chương một lao dịch trắng đinh chương không một lao dịch trắng đinh khoác lác khoác lác khoác lác khai môn khai môn vương văn phụ bị một trận tiếng gõ cửa rồn rập bừng tỉnh mở mắt xem xét đỉnh đầu c h ạ m giống mảnh ngói bên trên còn mang theo giày đặc m ạ nghệ n n hắn gian nan ngồi dậy mục nát ván giường phát ra âm thanh trói thai ký ức giống như thủy t r i ề u vào tới chứng đến sọ nao đau nhức giống như xuyên qua nơi đây là linh sơn huyện nguyên thân là cùng mình cùng tên người ỉ vào mình ngục tốt thân phận làm hại hồi hương không t í c h dương đức bị người độc hại chỉ có thể dựa vào dược liệu yếu mệnh ngày nào đó trong đêm tiêu hết trong nhà tích xúc phụ thân đi ra ngoài thối tiền lẻ cũng không trở lại nữa nguyên thân một mệnh ô hô sau đó mình liền đến đỉnh số tiếng đập cửa vang lên lần nữa lần này bên ngoài g õ đến vừa vội lại nhanh vương văn phụ vừa định quá khứ khai môn nhìn xem liền nghe phía ngoài người thảo luận bắt đầu giá hỏa này không phải là c h ế t ta lần trước khi đi tới hắn đã có xuất khí chưa đi đến tức giận vậy chúng ta phá cửa đi vào vớt điểm c h ỗ t ố t đừng t r u n g quanh dân đen đều nhìn đâu nếu như hắn chết thật chúng ta liền bày ra phiền t h o i ta còn muốn ban đêm kết thúc công việc đi hoa đường phố vui đùa vui đùa đâu ngươi nói đúng lắm vậy làm sao bây giờ t h ú c g i a o nộp tiếp dính bọn họ miệng chúng ta đến kỳ hạn lại đến nghe ngươi sau đó liền thanh em huyên áo cửa bị ấn hai lần vương văn phụ chờ bọn hắn đi xa mới mở cửa phòng trên cửa bị dán một trương tờ đơn còn tốt nơi này văn tự có thể xem hiểu trong vòng bảy ngày giao nộp đủ thuế khoản không phải liền muốn phục lao dịch xung quân biên cương xây dựng t r ư ở n g thành vương văn phụ đem nội dung nhiệm một cái đem ánh mắt đặt ở sau cùng kim lệch hai lượng bạch ngân số tiền này là một cái quý chỉ là trước đó nguyên thân toàn dựa vào dược liệu yếu mệnh sai tiền như nước trong nhà tích xúc đã sớm thấy đáy trong vòng bảy ngày thu thập số tiền này tương đương với để ngươi một tuần lửa hai mươi xã hội hiện đại cũng khó khăn thống chi là cổ đại sức sản xuất như thế không phát đạt tình mô dưới thăng thêm vương văn phụ một thân một mình càng không khả năng nghĩ đến trước kia lịch sử trên sách học sở học lao dịch đ ó i khát mệnh t ọ c quất roi cùng man tộc công kích t u tử nhất sinh những n à y đấm máu tràn diện mình cũng không muốn đắm chìm thức trải nghiệm mọi người đều muốn chúc kinh quan mà không phải làm kinh quan vương văn phụ dùng mình một cái quyết định không thể dạng này chờ đợi nghĩ một chút biện pháp chí ít có thể đem trước mặt khó khăn vượt qua vương văn phụ hướng chung quanh quan sát nhà chỉ có bốn bức tường thứ đang ra sớm đã bị bán đi mua dược tài kéo dài tính mạng nơi hẻo lánh cái k i a vạ gạo và ngọn nguồn tích một tầng thật dày cho bụi bên trong còn có một cái hối hận chết l a o thử ù ngô c ụ vương văn phụ sờ sờ chống không bụng một ngày chưa ăn cơm đói khát đã dẫn đến tay chân như n ư ỡ n g ra hy vọng cuối cùng là ở giường đôi xếp được chỉnh tể t tề, tề ngục tốt ăn mặc nguyên thân từ chúng độc về sau đã thật lâu không có đi nhà giam bắt đầu làm việc nhớ mang máng hôm nay mình là có sắp xếp lớp học hiện tại xuất phát còn có thể gặp phải thả cơm đi một chuyến đi chỉ ít trước tiên đem bụng lớp、đấy. vương văn phụ đem phát hoàng n g ụ c tốt phục mặc từ gầm giường vứt ra hơi quyển lưới đao một tay yêu đao tay vừa tiếp xúc với trôi đao một nhóm văn tự liền tự động tại trong đầu hiện ra n g ụ c tốt đao pháp nhập môn kinh nghiệm 12100, một mươi hai một trăm một bộ ngắn gọn thực dụng đao pháp đổi bắt bình dân dư sải đây chính là mình hệ thống sao nguyên thân trước đó học được đao pháp đã kế thừa xuống bất quá chỉ là nhập môn cũng liền có thể khó khăn lắm đánh ra một bộ đao pháp mà thôi chí ít có tốt bắt đầu đợi lát nữa cơm nước xong xuôi lại tinh tế nghiên cứu một chút làm sao thao tác có hệ thống lực lượng vương văn phụ đi được hổ hộ sinh phong chỉ chốc lát sau t ư ờ n g thành góc tây nam một tòa gạch đá xanh nhà giam liền xuất hiện ở trước mắt đại môn đóng chặt lấy bên ngoài đã đứng đầy những n g ụ c tốt khác trần lĩnh ban tốt vương văn phụ cho phía trước nhất trung niên hán tử lên tiếng chào văn phụ trung niên hán tử nhìn lại cả người t r ấ n bắt đầu người sống sót bình phục không phải quỷ a hắn một bên nói một bên vớt vương văn phụ cánh tay nhìn có phải hay không quỷ hồn đương nhiên ta trời sinh thần lực vượt qua đi vương văn phụ vỗ ngực một cái biểu hiện mình đã hoàn toàn tốt vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi chuẩn bị đội ca về phía sau xếp thành hàng a trần lĩnh ban gật gật đầu để trong nhà o n giam có một chương bàn giải phía trên đã bảy xong đồ ăn trần lĩnh ban còn tại giao tiếp những người khác cũng không dám đi lên chức ăn giao tiếp hai người thuần thục điểm thanh nghiệp vụ không có tận lực rời xa những người khác vương văn phụ bén nhạy thấy được giao tiếp hạng mục bên trong có một bản công pháp người nhiều như vậy hắn cũng không tốt chăm chú nhìn chỉ có thể trước lưu cái tâm nhãn buổi sáng hôm nay mới tới một tù nhân các ngươi ban đêm chú ý một chút sớm ban lãnh đạo cùng trần lĩnh ban bàn giao hắn vào bằng cách nào tại xuân phong lâu cùng người xảy ra tranh chấp gãy mất người khác một tay lại không chịu bàn giao lai lịch chỉ có thể trước giam giữ cái này huyện thành nhà giam bình thường căn bản không cái gì phạm nhân bên trong phần lớn là trộm vật móc túi quê nhà xung đột loại hình cùng người lên xung đột liền đoạn người một tay thật đúng là không thấy nhiều viết ban đêm vất vả hai người giao tiếp xong trần linh chỉ chỉ bàn ăn có nhãn lực gặp mục tốt lập tức cầm chén lên tới cho hắn một chén l ư a cháo trần lĩnh ban hài lòng ngồi xuống ăn uống bắt đầu phản phát xuất phát chạy hiệu lệnh còn lại ngục tốt cũng nhao nhao gia nhập đồ ăn cũng không phong phú nước đồng dạng cháo loãng dầu muối thưa thất rau xanh cái bàn trung tâm nhất cái tiêu c h ỉ có lớn cỡ b ả n tay không có vị còn tanh hôi t h ị t băm vương văn phụ chỉ tới kịp ăn một miếng còn lại liền bị những người khác phân sạch sẽ ăn tám điểm no bụng vương văn phụ bắt đầu nghiên cứu từ bản thân hệ thống đến có điểm kinh nghiệm nói cách khác làm tương ứng động tác liền có thể tăng lên độ thuần t h ụ sao từ trong vỏ đao rút ra yêu lao vương văn phụ lần theo trong trí nhớ động tác bắt đầu thao luyện b k thứ i một một nha cái bắt này vương văn phụ đại nạn không chết ngược lại còn tinh thần trước kia liền hắn nhứt người ngươi xem một chút cái kia động tác thức thứ tư thức thứ năm dính liền đều làm không rõ ràng nhà giang cũng không lớn những mục tốt khác đối với mình thảo luận vương văn phụ đương nhiên nghe thấy chỉ là hắn cũng không thèm để ý chỉ cần mình điểm kinh nghiệm dâng đi lên cái tiêu độ thuần thục liền có thể thăng cấp một bộ đao pháp mười ba thức sau khi đánh xong điểm kinh nghiệm đi tới kinh nghiệm tám mươi sáu một trăm h thấy hiệu quả vẫn rất nhanh không biết thật sự là nguyên thân trước kia quá lười vẫn là có hệ thống g i á t r ị không ngừng cố gắng lần thứ hai luyện tập vương văn phụ rõ ràng cảm giác được cái kia cũ không lưu loát cảm giác không thấy thay vào đó là thân thể thông thuận chuyển động đao phong lăng lệ bắt đầu ngươi nhìn hắn động tác có phải hay không trôi chạy rất nhiều không có chứ ngoại trừ thiên tài võ học ai có thể đánh xong một bộ đao pháp liền lĩnh ngộ đại đạo ai Thấy tay ta t những g ngỡ, nếu k n mục tốt thao luyện để vương văn phụ không cách nào tập trung tinh thần cái kia x ú t s ắ c tiếng va đập mục tốt tiếng ồn ào cái bàn trên mặt đất tiếng ma sát như kim cô chú đồng dạng không có cách hắn chỉ có thể đi tới đại lao tận cùng bên trong nhất nơi đó có một khối không ai chú ý tiểu không địa đi ngang qua từng d â y lưới sắc tạo thành tiểu cách gian vương văn phụ thấy được trước đó lĩnh ban nói mới tụ phạm hắn thân mang màu lam c ẩ m y dỉa tóc thai bù s ù làn da trắng nõn móng tay lưu d à i xem xét liền là con em nhà giàu bất quá hắn dáng vẻ khả năng không quá lịch sự miệng cùng l ô thai bị ngăn chặn con mắt bị kín thật dày vải tay chân bị bốn ngựa tích lũy vó chói lại cả người cung trên mặt đất đây là ngục tốt đối phó phạm nhân phổ biến thủ pháp tức đoạt giác quan để ngươi tại trong hư vô dày vỏ một ngày bằng một năm loại này con nhà giàu bình thường ngang n g ư ợ c q u e n rồi đoạn người một tay cũng không tốt thiện đoán chừng qua không được bao lâu hẳn là liền sẽ có người mang theo một g ư ơ n g lớn vàng bạc tiến vào huyện nhà trên dưới chuẩy một phen người này hẳn là nơi khác tới ngục tốt lên loại thủ đoạn này cũng không sợ bị nhớ thương dù sao cường lòng không ép địa đầu xả vương văn phụ nghĩ đến đi ngang qua cái khác lưới s ắ t cửa nhà lao cái khác tù phạm hoặc hít mắt hoặc đối tượng đuổi n h ả m chán thời gian nhà giam tận cùng bên trong nhất lờ mờ không ánh sáng ngọn đèn kia s á n g chỉ ở ngục tốt hoạt động trong đại s ả n h bất quá hát cám cũng không phải là cái vấn đề lớn gì vương văn phụ con mắt rất nhanh thích ứng lần nữa luyện tập lên đào p h á t đến dựa theo tiến độ này không bao lâu hẳn là có thể tăng lên tới cảnh giới tiếp theo đại sành tiếng viên náo bị ngăn cách mở chỉ có mùi đao xẹt qua không khí âm thanh xẻ gió theo ă n Ngục tốt đao pháp, thuần、thủ. kinh nghiệm, người thuần nắm giữ ngục tốt đao pháp nội dung quan trọng, dụng. g giữ gặp cấp. thục, thục chiêu phá chiêu, pháp, pháp phá tốt tốt tùy tâm t đao đao h sử theo cuối cùng một bộ đao pháp đánh xong vương văn phụ mừng rỡ nhìn xem ngục tốt đao pháp lên tới thuần thục cảnh ở giới vớt ư vớt ư cổ tay hế thẩm hắn đứng đấy nghỉ ngơi một cái nguyên thân lúc đầu bị độc hại mới đổi vương văn phụ mặc dù nặng mới sống tới cũng không có cảm giác được độc tố lưu lại nhưng trường kỳ nằm trên giường thân thể suy yếu vẫn là tránh không khỏi nghỉ ngơi trên đường vương văn phụ quan sát ở trong tay yêu đao thanh đao này là huyện nha phát dẫn tới lúc trên lưới đao mặt liền có mấy cái khe trên chuôi đao c u ố n tựa hồ là dây đỏ bất quá thời gian lâu bị n h u ộ n thành màu đen n g h ỉ xong vương văn phụ lần nữa bày lên tư thế một chiêu một thức luyện tập bắt đầu chỉ cần nghiêm túc làm một chuyện kỹ năng liền có thể dâng lên nếu nói trước đó m u ố n đao đâu ra đấy thật muốn đến thực chiến đoán chừng vẫn là l u ô n c u ố n tay chân nhưng bây giờ t i ế n v à o thuần t ụ c cảnh giới một chiêu một thức tùy tâm sở dù thức thứ nhất lên tay có thể trực tiếp dính liền bên trên thức thứ ba phía ngoài hoạt động đã bắt đầu dừng lại những mục tốt hai ba thành bảy ngồi tại bên tường nói chuyện phiếm chỉ chốc lát sau cái thứ nhất n g ụ c tốt chống đỡ không nổi bắt đầu ngáy một ngày mấy đồng tiền đâu có đi ngủ có trọng yếu không với lại hiện tại trong lao đang đóng t ù phạm chỉ có năm cái đêm nay quang trực ban n g ụ c tốt liền có mười mấy người còn có thể lật trời không thành mang theo ý nghĩ như vậy những người khác cũng ngáp liên tục chuyện dở như là truyền nhiễm đ ồ n g dạng đem những người khác kéo vào mộc đẹp ngay cả linh ban tựa ở góc tường nhắm mắt lại đầu từng điểm từng điểm vương văn phụ lúc này đã lại đánh xong một bộ đao pháp thời gian dài khổ luyện để hắn thở hồn hề liên tục n g ự p h ẳ n phất có chôn ngàn cái châm mỗi hô hấp một lần liền đâm đau nhức không thôi tạm thời không thể tiếp tục vương văn phụ đứng vững để thân thể chậm dại khôi phục từ miệng thông gió hướng ra phía ngoài nhìn lại tối nay liền ánh trăng đều không có mây đen gió lớn không biết thế nào vương văn phụ nghĩ đến cái từ này nơi này chính là một cái biên cảnh huyện thanh nhỏ sẽ không có cái đại sự gì a liên tiếp tiếng ngay bên trong vương văn phụ bén nhạy bắt được một cái thanh nhầm khác đó là người cẩn thận cẩn thận đi đường dạy c u n g mặt đất đất cắt ma sát tiếng xào xạc chẳng lẽ là huyện binh tra cương vị không nên tra cương huyện binh cũng hẳn là sai bước cái này tính bước rõ ràng không thích hợp vương văn phụ nhô ra nửa đầu nhìn về phía cổng nhà giam đại môn không biết lúc nào được mở ra từ bên ngoài tiến đến một đội người á o đen cầm trong tay t r ù y thủ đang cấp n g ụ c tốt lần lượt lấy máu cấp n g ụ c không nghĩ tới trước kia chỉ ở trong phim ảnh nhìn qua nội dung cốt truyện sẽ xuất hiện ở trước mặt mình bảo mệnh quan trọng vương văn phụ trước tiên đem thân hình của mình ẩ n t à n g phòng ngừa bọn hắn nhìn thấy đao pháp còn không có thực chiến qua không biết có thể hay không đối mặt nhiều người như vậy trọng yếu là còn không biết trong hắc y nhân có hay không cao dai v õ giả ẩn nấp thân hình chưa nhập môn điểm kinh nghiệm tháng một năm ba mươi mượn nhờ hoàn cảnh ẩn tàng thân hình khống chế hô hấp cùng bước chân thời khắc m ấ chốt hệ thống lại giải tỏa mới kỹ năng với lại kỹ năng còn theo địch nhân hoạt động tại trướng kinh nghiệm cái này ẩn nấp thân hình giống như cũng không là ẩn thân vương văn phụ nhìn hướng tay của mình cánh tay cũng không có thay đổi đến trong suốt kỹ năng này chỉ là mượn nhờ địa hình nguy trang giảm thiểu địch nhân cảm giác khoảng cách bất quá cái này đã đủ rồi vương văn phụ giấu ở trong bóng tối quan sát đến người áo đen hành động bọn h ắ n động tắc nhanh nhẹn xem xét liền nghiêm trình huấn luyện ra tay không có một chút do dự mục tốt trong giấc mộng bị bị t lại miếng mũi cắt tiết hầu không phát ra được một điểm thanh â m người áo đen hết thẻ chín người thời gian một hơi thở liền có chín cái mục tốt không có động tĩ phân công quá minh xác đây là có chuẩn bị mà đến cuối cùng chỉ còn lại tựa ở góc tường lĩnh ban một cái thân hình nhỏ gầy người háo đen tới gần chuẩn bị một cái đột kích đem đánh giết không nghĩ tới lĩnh ban ngủ được cạn nghe được tiếng bước chân bừng tỉnh nhìn thấy một đám người háo đen hắn không nói hai lời lập tức rút tay ra bên cạnh yêu đao đánh lén không thành hai người b i n h b i n h b a n g băng xoay treo lên đến cái khác người háo đen cũng gia nhập chiến đấu mặc dù lĩnh ban lương tựa vách tường chỉ cần đang đối mặt địch nhưng song quyền nam địch tứ thủ người á o đen cũng không phải kẻ yếu một người trong đó tìm đúng cơ hội cắt lĩnh ban phần cổ cái kêu máu tươi trực phún trần nhà. lĩnh ban như là gây mất dây con rối nga xuống lao cựu mặc dù ngươi thiên tư không sai nhưng quá xúc động kém chút cho h ỏ n g sự tình cắt một tháng liền luyện được khí huyết không cần bao lâu liền có thể bước vào luyện huyết cảnh giới cái này lĩnh ban không cần các ngươi hỗ trợ liền có thể cầm xuống nhỏ gây người áo đen tựa hồ là vừa bước vào cảnh giới mới khí thế rất cao không muốn bị chỉ trích mạnh miệng bắt đầu trước chớ cái dày cứu người quan trọng cái kêu cao lớn nhất người áo đen lên tiếng ngăn cản cái lộn nhìn qua hắn liền là những người này đ ầ lĩnh tìm một cái lĩnh ban chìa khóa hẳn là ở trên người hắn lĩnh ban bị người áo đen gỡ ra quần áo tìm trong túi chìa ra khóa. dấu ở ngực trong túi chìa khóa. vương văn phụ âm thầm thiết rẻ lĩnh ban là có cơ hội cầm xuống cái kia nhỏ g ầ y người áo đen chỉ bất quá bị vây công bỏ mình c ò n tốt mình mới vừa rồi không có tùy tiện ra ngoài không phải hạ tràng sẽ không tốt hơn người áo đen cũng không có phát hiện còn có một cái ngục tốt trốn ở chỗ tối tăm chỉ là mở ra cái kia tuổi trẻ phú ra công tử l ồ n g giam chỉ là vì cứu người có cần phải khoảnh khắc cả nhiều người sao những con cái nhà giàu này có thể sử dụng tiền giải quyết đều không gọi sự tình á tại sao phải hạ nặng như vậy tay vương văn phụ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ người trẻ tuổi vỗ vỗ bùi đất trên người đi ra người áo đen đồng loạt quỳ trên mặt đất nói điện hạ thứ tội ngài chịu khổ chương ba bóng tối tập kích chương ba bóng tối tập kích từ xưa đến nay gánh chịu nổi điện hạ sự xưng hô này không phải hoàng tử liền là hoàng thân quốc thích như vậy đại nhân vật chạy thế nào đến cái này bên i c ả n h huyện thành nhỏ tới còn cùng người lên xung đột bị bắt vào lao tù dùng hình lần này phiền phức lớn rồi vương văn phụ biết rõ mình một giới bình dân quấn vào hoàng tộc đấu tranh cái kiêng nghiền xương thành cho đều là được chết một cách thống k h á i bất quá những người này giống như không có phát hiện mình tồn tại có thể tránh thoát đi ư không nghĩ tới loại địa phương nhỏ này phải dùng đến chín ngón tại quy lệ người áo đen phụ trợ dưới tóc thai bù xù người trẻ tuổi lộ ra càng cao to hơn hắn hoạt động một chút tay chân hướng ra phía ngoài giả bước đều xử lý sạch sẽ sao đừng lưu lại nhược điểm mục tốt đêm nay trung thập t ă m người đều xử lý sạch sẽ, sẽ dẫn đầu người áo đen theo sau thân hình cao lớn hắn hơi xoay người đặc biệt thấp ăn tết người tuổi trẻ một đầu đem bọn hắn đều đeo đầu phòng ngừa giả chết vị này điện hạ tựa hồ là hoàn mỹ chủ nghĩa người làm việc không lưu mảy may lỗ thủng người áo đen trong miệm một bên bầm bầm cắt cổ cũng không có thể sống a m người trẻ h i tuổi khinh miệt n nói hơi hận tựa như bóp chết mấy con côn trùng sau đó nhét vào bên ngoài vương văn phụ hít mắt lại cái thế giới này nhân mạng như cỏ rác hiện trường tự mình kinh lịch so trên sách học sở học lịch sử càng thêm băng lãnh nhân mạng tại những này lao ra trong mắt cùng da cầm không khác người áo đen lại một lần thi hành nhiệm vụ mở ra cửa nhà lao đem còn lại tù phạm nắm đi ra mới vừa rồi còn đang nhìn náo nhiệt mấy cái tù phạm là sát ngục tốt gọi tốt bây giờ thấy nhìn gây họa tới tự thân nhao nhao kinh ngạc đến hé miệng các ngươi muốn làm gì ta không muốn đi đám tù nhân đương nhiên nghe được trước đó đối thoại cho nên phi thường không phối hợp người áo đen cũng không nói nhảm một trận quyền đấm cất đá về sau đem áo tù lột xuống nhét vào tù phạm miệng bên trong điện hạ chúng ta có thể đi được chưa nghe được cha hỏi người trẻ tuổi dừng một chút nhưng cũng không trở về p h ụ hắn dùng chìa khóa mở ra lĩnh ban dùng cho giao tiếp h ồ n g gỗ xuất ra bên trong sổ ghi chép tìm kiếm bắt đầu người áo đen đứng ngồi không yên nhưng đối phương quyền cao chức trọng cũng không tốt thúc giục cái này sổ ghi chép bên trên ghi chép một tốt có m ộ ư ơ i bốn người người trẻ tuổi chỉ vào trên tay hắn ghi chép lại đối thi thể trên đất đến một lần làm sao lớn như vậy nhà giam chỉ có trên tường mấy chi trúc quang phải cẩn thận tìm kiếm còn lại ở mức người vẫn phải hoa không thiếu thời gian điện h ạ g không có thời gian chúng ta vừa rồi từng có một trận đánh nhau thanh âm đã truyền ra ngoài với lại huyện binh lúc nào cũng có thể sẽ tra cương vị không thể ở lâu các cỏ nhất định phải trừ t ậ n gốc đây là phụ hoàng lưu lại di ngôn nam tử trẻ tuổi không c u n g tha dẫn đội người háo đen thở dài chỉ vào nhỏ gầy người háo đen nói lão cựu ngươi lấy tìm một chút đem còn lại người kia xử lý sạch chúng ta đi trước lưu lại lão cựu về sau một đoàn người cấp tốc rời đi trong đại lao tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vương văn phụ thần kinh căng thẳng nghe tiếng b ư ớ c chân cái kia gọi lao cựu người đã tới gần bên này ra đi ta nhìn thấy ngươi lao cựu thanh âm sắc nhọn tựa như cái thành tinh lao t ử vương văn phụ cũng sẽ không bị đơn giản như vậy lừa dối thuật lừa gạt đi ra bảng phía trên ẩn nấp thân hình kinh nghiệm còn tại trướng nói do đối phương cũng không có phát hiện mình thấy không có phản ứng lao cựu chậm rãi hướng phía trong nhà ra mặt đi tới chủ động đi ra ta còn có thể lưu ngơi ư một cái mạng không cần không biết tốt xấu vương văn phụ k h ô n g chế hô hấp thực lực đem mình giấu ở nơi hẻo lánh thăng cấp ẩn nấp thân hình nhập môn kinh nghiệm tháng một năm chín không thời khác mấu chốt kỹ năng tấn thăng một cái cấp bậc với lại đằng sau còn nhiều thêm kỹ năng đặc tính tật phong độ từ ẩn tàng trạng thái phát động tập kích nhưng đánh địch nhân một cái trở tay không kịp ẩn tăng trạng thái đao thứ nhất bạo kích phối hợp thêm đã thuần thục cảnh giới mục tốt đao pháp chưa hẳn không thể cùng thứ nhất chiến nghe vừa rồi bọn hắn t h u y ế t pháp cái này lao cựu tựa hồ vừa mới luyện được khí huyết khí huyết là võ học mới nhập môn cơ sở hình thái muốn luyện xuất khí máu người bình thường cần mấy tháng thậm chí thời gian một năm lao cựu một tháng luyện được khí huyết cũng coi là hiếm có nhân tài tới gần chút nữa lại tới gần điểm vương văn phụ tay đã giữ tại cán đao bên trên chỉ chờ địch nhân tới gần đến công kích khoảng cách lao cựu lượn quanh một vòng không có phát hiện người về sau rồi mắt những n à y cậu thí đồ chơi ỉ vào so ta sớm tiến vào tổ chức. đem loại này công việc bẩn thịu ném cho ta tâm hắn phiền ý loạn trong miệng chửi mắng bắt đầu vốn định đi thẳng một mạch nhưng hắn cũng là biết mình đối tượng phục vụ cũng không có dễ gạt như vậy huyện binh tùy thời đến áp lực cũng làm cho hắn tiến t ố i không được cuối cùng sờ một vòng không có người ta liền đi nguyên lai、like、hắn có nhất định trình độ bệnh quán gà g trứng tại mở tối địa phương cơ bản thấy không rõ đồ vật lao cựu quay đầu nhìn một chút trên tường ngọn đèn vì phòng ngừa ngục tốt trộm cầm lại nhà mình dùng thứ này bị một mực đính tại trên tường thừ một cái không có công cụ căn bản lấy không xuống thôi thôi lao cựu cuối cùng vẫn quyết định dùng hết biện pháp dọc theo bên tường sở qua đi vừa rồi linh ban đều cùng mình đánh cho có đến có v ề cái này nho nhỏ ngục tốt có năng lực gì võ giả cùng người bình thường có cảnh giới t r ê n l ệ n h cho dù chỉ là luyện được khí huyết cũng là người bình thường không cách nào siêu việt hắn hành động hoàn toàn bị vương văn phụ nhìn ở trong mắt ta mất đi kiên nhẫn đừng để ta tìm tới ngươi không phải ta sẽ đem lồng ngực của ngươi xé ra để ngươi thống khổ mà chết lao cựu dùng sắc nhọn thanh â m hung tợn nguyên rủa hy vọng cho nút trong bóng tối tiểu tốt một điểm kinh hãi lạch cạch lạch hắn đã không che giấu mình tiếng nước chân chỉ cầu có thể nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ tới vương văn phụ trong lòng vẫn là hơi có chút thấp t h ỏ g dù sao mình còn không có trải qua thực chiến mà đối phương nhìn lên đến trên tay đã có mấy đầu nhân mạng bước chân tới gần thân ảnh màu đen rốt cục bước vào vương văn phụ phạm vi công kích ngay tại lúc này tắt nương theo lấy vương văn phụ hét lớn lưới dao mang theo âm thanh xé gió hướng phía trước bổ tới ánh đao lướt qua còn có thể nhìn thấy lao cựu vẻ mặt kinh ngạc lao cựu coi là còn lại cái này n g ụ c tốt sẽ trốn ở nơi hẻo lánh run lầy bẫy bị tìm tới sau dập đầu cầu xin tha thứ mà mình có thể tùy ý năm đối phương để cái này tiểu tốt nhìn xem luyện máu sơ kỳ thực lực chơi c h á n về sau cắt đứt tay chân của hắn gân để hắn đổ máu trí tử không nghĩ tới tình thế người chuyển đối phương dám phát động đánh lén với lại đột kích đao pháp vừa vội lại máy liệt căn bản vốn không giống như là bỏ bê tu luyện phổ thông một tốt lao cựu c ư ơ n g ép gượng nẹo thân thể lấy quái dị tư thế hy vọng tránh thoát cái này muốn mạng một đau o Chương 4. Chẳng thảo trừ can. Chương 4. Chẳng thảo trừ can. Lao đau qua, hừ tránh tránh một mặc tiếng, trí né dù liền có thể trực tiếp kết thúc chiến đấu công kích lần nữa bị né tránh bất quá lần này lão cựu phun ra một n g ụ m máu lớn tựa hồ loại này q u á dị tư thế sẽ tạo thành nội thương làm sao có thể ta một cái v õ giả sẽ bị ngươi cái này tiểu tốt á p chế、Phúc. lão cựu lại phun ra một n g ụ m máu hắn lúc đầu coi là chỉ là cái đơn giản kết thúc công việc làm việc không nghĩ tới gặp cọng dâm cứng vương văn phụ không để ý đến lời nói của đối phương phản phái chết bởi nói nhiều hiện tại cần phải làm là mở rộng ưu thế không thể cho đối phương thở dốc thời gian vương văn phụ lại tại lão cựu trên thân chặt mới đau bất quá đều không phải là vết thương trí mạng đây chính là cảnh giới t r ê n lệch sao quan sát hành động của đối phương cái này lão cựu mặc dù bị tập kích thụ thường nhưng là thời gian càng lâu đánh lén tạo thành ưu thế đang không ngừng thu nhỏ mó của hắn đắm chìm vào áo nhưng không có vừa bị tập kích lúc chật vật như vậy nếu không chúng ta như vậy dừng tay n g ư ờ i dạng này cao thủ có thể tới chúng ta chín ngón tiền đồ thật to lão cựu muốn dùng thoại thuật ảnh hưởng vương văn phụ chỉ cần đối phương hơi do dự công kích trầm dần mình liền có thể ổn định trận cước mình làm thiên phu siêu quần võ giả đặt ở bên ngoài đều là võ quán tranh đoạt mục tiêu làm sao hôm nay đối mặt một cái tiểu tốt ngay cả hoàn thủ đều khó khăn chờ một chút chỉ cần chống nổi giai đoạn trước một hơi thở đi lên liền có thể một lần nữa điều động khí huyết nắm giữ chủ động vương văn phụ cũng đang đợi bởi vì cùng luyện tập khác biệt thực chiến điểm kinh nghiệm trướng đến nhanh chóng ngắn ngủi mấy lần giao thủ để ngục tốt đao pháp cũng nhanh muốn đột phá thăng cấp ngục tốt đao pháp tinh thông kinh nghiệm một n g h ba trăm hai mươi bởi vì lâu dài luyện tập n g ư ờ i đối với cái này đao pháp lý giải đã vượt qua t h ư ờ nhân g n lưới đao chỉ không có kẽ hở tiến nhập cảnh giới mới vương văn phụ đao pháp trở nên lăng lệ bắt đầu làm làm, làm. song p ư ơ n g binh khí chạm vào nhau tuôn da hỏa hoa lúc đầu vừa cảm thấy có cơ hội thở dốc lao cựu một hơi trực tiếp bị ngăn ở ngực cân đối thế cục lại bị lập tức kéo dài không không nên a rõ ràng ta mới là võ học kỳ tài lao cựu lẩm bẩm nói mình tại người chung quanh trong mắt một mực là đỉnh tiêm tồn tại đối sư pho tới nói mình t h i ê n tư ưu tú không lâu liền muốn tiến vào đệ tử đích chuyển đổi cùng thế hệ tới nói mình là một tòa muốn ngưỡng vọng núi cao bọn hắn cả một đời cũng đừng nghĩ gặp phải ngang nhau tiến độ lòng tin của hắn sụp đổ phốc phốc phốc lao cựu trên thân nhiều hơn mấy cái huyết động vương văn phụ nghe không rõ ràng đối thủ tại lộc cộc lộc cọc nói cái gì chỉ là dụng tâm cảm thụ cảnh giới của mình đao pháp thăng cấp về sau trong cơ thể giống như nhiều hơn một c ô không biết tên dòng nước cấm c ô này dòng nước cấm theo thân thể hoạt động cho không còn chút sức lực nào cánh tay rót vào lực lượng mới bất quá loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh cái này dòng nước cấm giống như một ao nước trong lấy tay đi nâng mặc dù có thể nâng lên nhưng sớm tôi muốn lọ t sạch đây là khí huyết sao vương văn phụ cũng không rõ ràng chân chính luyện được khí huyết cảm thụ cũng không có người đ ế n giáo trước mắt lao cựu đã quỳ một chân trên đất quần áo trên người không có một khối là tốt khí có thể cùng giải sao vương văn phụ dùng neo đao đâm xuyên lão cựu tả hữu ngực sau đó đem đeo đầu chảm thảo trừ c a n các ngươi dạy ta hình cung mũi đao nhỏ xuống một giọt máu cuối cùng dịch vương văn phụ hoàn toàn không có lần thứ nhất đoạt tính mạng người chân thực cảm giác trong nhà giam chết yên tĩnh giống nhau trong không khí tràn ngập máu d ì sát vị thời gian dài luyện tập tăng thêm cái này vừa ra đời chết vật lộn để vương văn phụ có chút thoát lực hắn vượt qua n ổ n ngang trên đất thi thể không đầu đi vào trước bàn cơm tân tân tân gốm xong nửa nước trong bầu về sau vương văn phụ hơi, thở dốc một hơi đã trải qua chuyện tối nay kiện hắn khắc sâu lý giải đến chỉ có thực lực mới là sống tiếp căn bản. trên mặt bàn là bị nam tử trẻ tuổi mở ra hàng gỗ bên trong giao tiếp sổ ghi chép bị lật đến loạn thất bát a o đây là vương văn phụ nhìn thấy linh ban nhóm giao tiếp lúc mình nhìn thấy quyển kia công pháp hiện tại bốn bề vắng lặng vừa vặn nhìn xem có huyền cơ gì vương văn phụ đem công pháp cầm ở trong tay chuẩn bị lật xem tờ thứ nhất k e n k e n keng ken. chói thai đồng la g ó vàng ngay sau đó là lít nha lít nhít tiếng bước chân một đám huyện bình bọt vào vương văn phụ cấp tốc đem công pháp nhét vào trong ngực đứng lên đến quá hạn không báo phát tín hiệu chưa về các ngươi đều mẹ nó ngủ như t r ư ớ sau cầm đầu đại hán dâu quay nón khí thế hùng h ổ chuẩn bị giận dữ mắng mỏ một phen những ngục tốt lười biếng vương văn phụ ý thức được là cha cương vị h u y ệ n binh nên đón tiếp lấy dâu quay nón rơi chân đá phải một cỗ thi thể lập tức thân thể một lảo đảo hiện tại hắn rốt cục thấy rõ đầy đất huyết tương nổn ngang lộn s ộ n thi thể phía sau huyện binh chen l ấ n tiền đến nao nhau trận mắt hốc m ồ m một chút ý chí lực yếu người còn làm n g hai tiếng dâu quay nón chỉ vào đầy người máu tươi vương văn phụ đang muốn dẫn người có thể bắt được nhìn thấy trên người hắn mặc ngục tốt phục về sau nuốt từ n g n g nước bọt một miệm không g i hỏi ngươi ngươi tên gì? Đây là... Chuyện gì xảy ra? vương văn phụ đem sự tình đi qua giảng giải một lần bất quá hắn cũng không có nói mình có thể tăng lên đẳng cấp sự tình chỉ là bình thường cần tại tu luyện đao pháp mới đưa láo cựu chém giết trần l i n h ban đều cắm người sống sót cũng không dễ d à n g a dầu quay nón cảm thán nói đại sự như thế ta sẽ lên báo cho huệ y n lệnh đây cũng không phải là chúng ta có thể xử lý vương văn phụ đương n h i ê n biết cái này hoàng gia sự tình mình nơi nào có công phu lẫn b ả o mau chóng tăng thực lực lên mới là sự việc cần giải quyết huệ y n binh bắt đầu ở chung quanh bảo hộ hiện trường ngộ tắc cũng mặc đ ầ ngủ đơn bạc bị kéo tới lĩnh ban không có người đỉnh t r ư ớ c thay tốt nhân thủ ta sẽ giúp người đều đạt tới dâu có ai nón bố trí s o n g sau đi tới nhìn về phía đêm nay trung tâm phong bạo thiếu niên đã trải qua như thế kiếp nạn về sau còn có thể gặp không sợ hãi chém giết đối thủ một thành viên võ sư sau này bất khả hà lượng đa tạ huyện úy vậy ta có thể hay không tu luyện lĩnh ban võ kỹ vương văn phụ thử do xét nói hắn mới đến nghĩ muốn hiểu rõ nhiều một ít liên quan tới võ học tri thức trước đó trong đầu ghi chép chỉ có cảnh giới võ học ba vị trí đầu cái giai đoạn theo thứ tự là, là luyện máu luyện ra luyện cốt đây chính là huyện thành nhỏ có thể tiếp xúc đến cảnh giới tối cao vừa rồi mới biết được luyện máu phía trước còn có cái giai đoạn gọi khí huyết cái này lời nói cùng tiến công đến huyện lệnh gật đầu mới được ta cũng không có biện pháp dâu q u a i nón huyện ý sờ lên dâu mép của mình lắc đầu nói ra vương văn phụ cũng thật bất đắc dĩ ở thế giới trước liền biết nói là thay ca chỉ là để ngươi tại thấp hơn vị trí gánh chịu càng nhiều trách nhiệm đãi nộn nhưng như cũng dừng lại tại nguyên chỗ với lại chỉ cần có người không hàng ngươi lập tức liền phải bị lột u ố n g d ư ớ i trước đó công lao tất cả đều là người khác mình không quyền không thế ngay cả ngục tốt lĩnh ban loại này nhỏ t r ư c vị đều không đến lượt n ỗ tác đã sắp xếp người đem thi thể l i ệ m hoàn tất huyện binh cũng rời đi nhà giam huyện úy đem hòm gỗ khóa kỹ đem dính máu chìa khóa vòng treo ở tường c ầ u nhìn vương văn phụ một chút lấy ra giấy niêm phong dán tại hòm gỗ mở miệng bên trên mặc dù không có t ù phạm nhưng ngươi còn phải chờ thay ca ta đi về trước sau khi làm xong những việc này huyện úy đi đến nhà giam đại môn ngáp liên tục xác nhận người đều đi hết sạch vương văn phụ từ ngực lấy ra công pháp mở ra tờ thứ nhất chương năm một cái hứa hẹn chương năm một cái, hứa hẹn. cái này không phải là ngục tốt đao pháp sao chẳng lẽ có cái gì khác biệt vương văn phụ hướng xuống mở ra mới biết được cả hai khác nhau l i n h ban nhóm tu luyện đao pháp đã bao hàm cơ sở nội công nội công đã bao hàm trong cơ thể dòng nước cấm điều động phương pháp cũng chính là cảm giác khí huyết khó trách bị khóa ở hòm gỗ bên trong phổ thông n g ụ c tốt cho dù là thiên tư thông minh cũng vô pháp tại không có nội công tình h u ố n g dưới luyện được khí huyết vương văn phụ nhìn một chút đắp lên giấy niêm phong hòm gỗ dù sao công pháp này cũng thả không trở về luyện tập một chút cũng không sao cách buổi sáng thay ca còn có một đoạn thời gian mặc dù đã tình trạng kiệt sức nhưng có thể nhớ kỹ công pháp đến tiếp sau liền có thể ở nhà luyện tập đọc chưa nhập môn một mươi ba năm ư ơ i biện học vô bờ đọc sách viết chữ chỉ là cơ sở mà thôi hệ thống lại bắn ra tương ứng kỹ năng vương văn phụ cười cười thu hoạch ngoài ý muốn à, nếu như bây giờ là thình thế đoán chừng mình có thể l à gan ra cái văn hảo thi cái q u a n văn nhưng cái này đại ân vương triều ngoài thành có nạn trộm cướp vô số cướp tiền sát hại tính mệnh nội thành có thân hảo võ quán c h ữ hàng lượng lớn tài nguyên tài phú không chút kiên kỵ tiến hành thổ địa s á t nhập thôn tính chớ nói chi là trên biên cảnh phía bắc có man t ộ n g dục dịch phía nam có cấp biện tiếp tục quấy dối vẫn là thành thành thật, thật học tập võ nghệ a thì ra là thế muốn đem trong cơ thể khí cùng huyết mạch từng dùng làm khí huyết hình thành một cái đại chữ hình liền là luyện huyết cảnh vương văn phụ đọc xong công pháp bắt đầu bên trong dòm trái tim là thân thể động lực nguồn suối cũng là khí huyết hội tụ chi điện thử nghiệm đem khí huyết dẫn ra phát hiện có lực lượng kia không nhúc ních tí nào xem ra vẫn là đến kết hợp công pháp luyện tập không thể chống rông biến ra luyện huyết cảnh rời đến d à y vo một đêm vương văn phụ m í mắt bắt đầu đánh nhau hít mắt một hồi đi liền một hồi vương văn phụ hai mắt nhắm lại lần nữa mở mắt lúc ánh mặt trời đã chiếu vào trong lao muốn đổi ban vương văn phụ sờ lên ngực xác nhận công pháp sách hình dạng sẽ không bạo lộ ra liền đứng lên đến dập tắt ngọn đèn trong lòng đã nhớ k ỹ tu luyện pháp môn chỉ cần trở về siêng năng luyện tập tự nhiên có thể thành công chịu đựng được, được đến thay ca thời gian vương văn phụ về đến trong nhà đem một túi gạo l ứ ớ t bỏ lên trên b à n vương văn phụ nhìn một chút trong tay còn thừa lại hai trăm văn tiền ngục tốt mỗi ngày tiền công chỉ có ba trăm văn dựa theo trước kia thời gian trôi qua coi như thoải mái dễ chịu nhưng theo thuế phú càng ngày càng nhiều càng ngày càng nặng chất lượng sinh hoạt cũng thẳng tắp hạ xuống loại thời điểm này các thương nhân bắt đầu để cao hủ tiếu tạc hóa giá cả càng làm cho dân chúng có nỗi khổ không nói được còn có căn ngày, đó từ xã hội hiện đại xuyên qua tới vương văn phụ sớm đã thành thói quen mỗi ngày có thịt có món ăn thời gian nuốt nhựa tợ lặt tiệp cảm giác gạo bùi mùi mai thôi thật muốn ăn thịt lúc trước hắn đi ngang qua hàng thịt nhìn thoáng qua giá cả lập tức xoay người rời đi n g ụ c tốt mỗi ngày tiền công còn chưa đủ mấy lượng thịt muốn luyện võ ăn không được thì khẳng định là không được không có lực lượng trèo trống võ nghệ liền là nước không mượn cây không gốc dễ như thế nào cho phải đâu vương văn phụ đem thả xuống b ắ t đũa suy tư bắt đầu đông đông đông môn lại bị góp vang lần này thanh niếm tương đối nhẹ nhàng chậm chạp không có thuế lại loại kia đòi mạng liên hoàn đập cảm giác ai còn sẽ ở mình gặp rủi ro thời khắc tìm tới trong nhà đến chẳng lẽ là đòi nợ vương văn phụ sẽ cho rằng như vậy thuần túy là bị độc hại cái t i ê một trận hồ bằng cầu h ư u thấy tình thế không ổn đều cắt bảo đ o m nghĩa n mở ra môn ngoài cửa là cái gầy gò tiểu lao đầu hắn khuôn mặt kiên nghị hai mắt như l u ố c mặc vải thô áo đ ô i ngắn không có chút nào bởi vì tuổi tắc mang tới vẻ người lớn nhìn thấy vương văn phụ khai môn lao đầu sắc mặt hiện lên một tia kinh ngạc sau đó thở phào nhẹ nhõm n g ư ờ i vượt qua còn tốt còn tốt trương thúc sao ngươi lại tới đây vương văn phụ nhớ kỹ người này là trương thợ săn giống như cùng nguyên thân có phụ thân là bạn thân hai người thường xuyên kết bạn đi ra ngoài phụ thân ngươi trở về rồi sao trương thợ săn cẩn thận hỏi sợ chạm đến vương văn phụ v ả i ngược vương văn phụ lắc đầu ngụ ý rất rõ ràng trương thợ săn thở dài hướng trong phòng quan sát xác nhận không có vật gì về sau trong mắt không thể che hết thất vọng lúc này hắn thấy được trên bàn thuốc d a o nộp tiếp trong nhà thuê phú ngươi còn không có d a o nộp đủ a đúng vậy a hai lựa bạc vương văn phụ gãi đầu một cái trước đó thuốc d a o nộp tiếp hắn xem hết tiện tay để lên bàn không nghĩ tới bị khách nhân nhìn thấy hai lựa bọn hắn đây là đem ngươi phụ thân phần cũng coi là vậy ta đi nói rõ tình huống có thể giảm miễn sao đừng suy nghĩ những gái kia cửa quan sống phải thấy người chết phải thấy sát nói đến chữ chết lúc trương thợ săn dừng một chút nhìn về phía vương văn phụ sợ những chữ này từ phạm suối q u ỏ y bất quá nhìn vương văn phụ không có cái gì lớn biểu thị hắn nói tiếp bọn hắn sẽ chỉ làm người khác chạy trốn để người nhà cho lấp bên trên lỗ thủng vương văn phụ cũng biết loại tình huống này chỉ là hai người gánh thật sự là quá nặng thật chẳng lẽ muôn phục lao dịch trương thợ săn nhìn xem khó khăn người trẻ tuổi nghĩ đến trong nhà mình hai tử hắn già mới có con hai tử tuổi tác cùng vương văn phụ không kém được mấy tuổi cha văn phụ ca tại sao lâu lắm rồi không ra khỏi cửa h ắ n ngã bệnh đang nghỉ n ơ i ờ hắn còn nói với ta sinh nhật của ta thời điểm muốn dạy đao pháp ta đâu xem ra là không còn kịp rồi n g ư ơ i tiểu t ử này cả ngày nghĩ đến học võ nhà chúng ta có thể có tiền làm cái kia sao ngươi nhìn những cái kia võ quán cho săn cả ngày khi dễ người khác chờ ta học được võ ta muốn trừ bạo an dân ngươi trước tiên đem cha ngươi cùng thuật học được ca không có học hay không trương thợ săn lâm vào trong hồi ức đó là nhi tử sinh nhật trước đó cùng mình đối thoại nếu không đem con đường kia tử nói cho v ă n phụ h ắ n cắn răng đang chuẩn bị mở miệng liền thấy vương văn phụ q u a n người từ dưới giường lấy ra thứ gì đồ vật trước đó ta nói với đại thành h ắ nhưng, đi đi. Là như là là nhưng làm chuyện i điểm này cũng là cho hắn hoàn thành một cái hứa hẹn vương văn phụ đưa cho trương thợ săn mục tốt đao pháp là cho những mục tốt tu luyện phổ thông phiên bản dù sao đã có bản đầy đủ cái này phổ thông bản liền làm nhân tình trương thợ săn cẩn thận địa nhận lấy nhìn vẻ mặt chân thành vương văn phụ nội tâm của hắn xấu hổ không thôi mình ngay cả kiếm tiền đường đi đều nói năng thận trọng người ta ngay cả có giá không thị công pháp bí tịch đều đưa ra tới văn phụ có một con đường tử có thể lợi ích tiền n g ư ơ i muốn biết sao trương thợ săn cũng không tàng tư hỏi thăm về đến vương văn phụ tới hào hứng còn có cái khác kiếm tiền đường đi tiền kiếm được có thể đưa trước thuế phú sao vận khí tốt còn có thể để ngươi lấy được nàn g dâu dễ nói đường chết gì chương sáu cung thuật dạy học chương sáu cung thuật dạy học đi với ta đi săn đi ta cùng ngươi phụ thân là bạn nội khố ta dạy cho ngươi trương thợ săn chỉ vào trong phòng cầm giường phía dưới kia hẳn là có cái ám cát ta nhìn phụ thân ngươi lấy ra đồ vật bên trong lần theo phương hướng vương văn phụ xốc lên dưới giường tấm ván gỗ quả nhiên phát hiện một cái dài mạch dương mở ra xem bên trong một trương cung săn sáu c h i dụng cũ hình múi khoa tiễn cái kia cung săn liền là truyền thống phản khúc cung thân cung từ gai làm bằng gỗ thành cung đem cùng cánh cung dùng cây trúc làm phụ trợ dây cung dùng chính là xử lý qua gân c h â u vương văn phụ lần thứ nhất tiếp xúc cung thuật lấy ra về sau nhìn về phía trương thợ săn đem cánh cung bên trên trong nhà của ta có mục tiêu qua bên kia thử một chút trương thợ săn vấy tay ở phía trước dẫn đường h ắ n t ừ trong nhà lấy ra một cái r ơ m dạ đâm thành cái bia đánh dấu đặt ở một khối không người trên đất trống khoảng cách hai mươi bước ngươi thử trước một chút trương thợ săn thả xong cái bia đánh dấu chạy trở về trên đầu còn ghi một cây r ơ m dạ hai mươi bước đại khái là hai mươi sáu m khoảng t r ư ờ n g vương văn phụ nhìn cái bia có đánh dấu to bằng trậu rửa mặt vương văn phụ đem cung săn đưa cho trương thợ săn nhìn hắn thao tác biểu thị một lần trương thợ săn sờ lấy cung săn tựa hồ là đang nhìn phối hợp nhiều năm láo hưu dương cung cái tên hưu một tiếng vũ tiễn chính xác chúng đích hồng tâm một mạch mã thành cái này cung là bốn lực cung săn đã là dân gian cho phép nắm giữ lớn nhất lực đạo trương thợ săn hài lòng nhẹ gật đầu tiến lên đem tiễn từ cái bia đánh dấu bên trên lấy xuống bốn lực là thế nào tính toán vương văn phụ hiếu kỳ hỏi t h ă m mười cân là một lực bốn lực liền là bốn mươi cân trương thợ săn đem cung dao cho vương văn phụ tay nắm tay giáo lên cơ sở tư thế đến tay trái nắm chặt cung đi tay phải vệ tiễn dựa theo chỉ thị vương văn phụ chậm rãi kéo ra dây cung bởi vì có học võ cơ sở tố chất thân thể tại mở cung cũng không tính phí sức nhắm ngay mục tiêu điều chỉnh hô hấp tâm vô bản vụ trương thợ săn tận tâm dạy bảo một chiêu một thức n h u cầu đem cơ sở làm chắc cơ sở không tốn sức đến tiếp sau hạn mức cao nhất chịu lấy ảnh hưởng rất lớn cảm thấy mình nắm h ngay liền tùng dây cung hiu tiện hướng phía cái bia đánh dấu bay đi sau đó sát biên giới bay ra ngoài cung thuật chưa nhập môn tháng một n ă m t r m tám m ư dương cung cải tên còn không lưu loát thiện xạ còn cần thời gian tân thủ lần thứ nhất b á n tên có thể sát mục tiêu đã rất tốt trương thợ săn an ủi vương văn phủ cũng không n h u trí chỉ cần mình luyện thêm số giới thiện xạ khẳng định không có vấn đề lại lần nữa xạ kích lần này tốt hơn một chút tiễn dừng lại tại mục tiêu bến trên mỗi lần bắn xong sáu mũi tên vương văn phụ liền phải tiến lên đem thu về liên tiếp bắn ra ba bốn mươi tiễn vương văn phụ bắt đầu cảm thấy tay hơi có chút mệt mỏi đến hơn sáu mươi tiễn thời điểm ngay cả nợ đầy dây cung đều có chút khó khăn theo điểm kinh nghiệm lên cao tiễn chính xác càng ngày càng hướng trung tâm dựa sắp vào nghỉ một lát đi đừng mệt mỏi đến uống miếng nước trương thợ săn nhìn xem luyện được đầu đầy mồ hôi vương văn phụ cho hắn chuyển đến một t r ư ơ n g bàn ghế đang cuối cùng một tiễn chúng đích h ồ n tâm bên trên xuôi heo vương văn phụ tiếp nhận b ắ nước uống một hơi c à n sạch trương thợ săn lại giúp đỡ đ e m bia ngắm mũi tên phía trên l cái này vương văn phụ chỉ luyện nửa ngày tiễn cũng nhanh sánh được người khác trăm ngày tiến độ trước đó còn lo lắng hắn tốc thành c u n g thuật biết đánh nhau hay không đến con n g ồ i thực sự không được mình đánh con n g ồ i chia một ít cho hắn để hắn không đến mức bị bắt tráng đinh không nghĩ tới kẻ này như thế thiên tư chắc tuyệt xem ra là quá lo lắng nhìn ngươi cái này tiến độ ngày mai ta liền có thể mang ngươi lên núi đi trương thợ săn đem tiễn thu vào vương văn phụ bao được tên cười nói hiện tại núi không đều bị võ quán mua xong sao lên núi đều muốn giao một số lớn thông hành p h a vương văn phụ không hiểu trong trí nhớ chung quanh địa sớm đã bị võ quán lũng đoạn đặc biệt là những cái kia có linh khí dây núi quý hiếm dị thú đông đảo võ quán coi là độc chiếm chỉ có con em nhà giàu bình thường du lịch săn chơi đ ù a mới có thể mua lấy một trường đám thợ săn chỉ có thể ở chân núi rừng cây đánh một chút gà rừng thọ rừng thu hoạch so trước kia giảm mạnh núi này lại không có giới chỗ nào phân rõ trên núi dưới núi trường thợ săn h í p mắt lại thần bí hề, hề nói với lại ta từ sườn núi đem con mồi đổi tới chân núi không phải liền là chân núi con mồi vương văn phụ suy nghĩ một chút đây đúng là cái màu xám khu vực sân lĩnh lớn như、vậy. võ quán không có khả năng cho tất cả địa phương đều vây lên biên giới người d ạ n d ĩ xác thực có thể dựa theo trương thợ săn thủ pháp thu hoạch đến càng lớn con mồi bất quá dạng ngày hành động cũng sẽ nương theo lấy phong hiểm võ quán cũng không phải cái gì tốt trung đụng đối tượng cho dù là tạp dịch đệ tử bình dân cũng muốn kêu một tiếng lao ra đụng phải tuần sân đội nhìn thấy hành động của ngươi nhẹ thì con mồi bị đoạt nặng thì bị chặt đi tay cầm trước không cân nhắc những thứ này chúng ta ngày mai trước tiên ở chân núi chuẩn bị vật nhỏ thuận tiện quan sát quan sát tình huống nhìn thấy vương văn phụ đang tự hỏi trương thợ săn cũng biết con đường này ích lợi nương theo lấy phong hiểm nếu như thu hoạch không tốt chúng ta lại đến núi hắn cấp ra điều hòa biện pháp vương văn phụ gật gật đầu cảnh giới của mình còn chưa đạt tới luyện máu vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng hiện tại ngoại trừ ngục tốt tiền công còn có thể đi đánh săn lửa thu nhập thêm vậy sau này chẳng phải là có thì tan nghĩ đến cái này m ệ t m ỏ i thân thể hơi có chút động lực trước tiên đem khí huyết luyện bắt đầu có đao pháp bản thân gặp gỡ vo quán đệ tử cũng có thể q u ầ n nhau hai lần trước đó cùng lão cựu kết đấu để hắn rất có lòng tin không có cảnh giới đao pháp đều có thể đơn giết luyện được khí huyết vó giả vậy sau này mình luyện huyết kỳ chẳng phải là có thể đồng cấp n g h i ê n ép vượt cấp khiêu chiến đúng đại thành đi đâu vương văn phụ ngồi tại bàn ghế bên trên nghỉ ngơi cùng trương thợ săn hàn huyên bắt đầu nhà hắn luyện lâu như vậy cũng không thấy được trương đại thành bóng dáng hắn a ngày ngày nhớ học võ cái gì đi tìm những cái kia võ quán đệ t ử pha trộn trương thợ săn thở dài tựa hồ đối với con trai mình hành vi rất xem thường hiện tại có ngươi cho đ a o pháp có thể buộc lại hắn một hồi hắn vui mừng nhìn xem vương văn phụ tựa như ý bắt của mình có truyền thừa a đúng ngươi cái này mấy con tiễn là huấn luyện dùng dùng để đi săn vật dễ giàn đoạn chờ ta một chút trương thợ săn nói xong đi vào gian phòng xuất ra m ộ ư ơ i chi hoàn hảo mũi tên đa tạ trương thúc không cần cảm ơn về sau có chuyện gì muốn giúp đỡ cứ mở miệng vương văn phụ đem t i ễ n tất vào bộ ống đứng dậy liền muốn rời khỏi thừa dịp ban đêm còn có thời gian thanh cao pháp luyện tập một cái trên sách viết tiến vào luyện huyết kỳ trước đó khí huyết là tất cả cảnh giới cơ sở khí huyết luyện được càng vững chắc sau này hạn mức cao nhất liền càng cao công pháp luyện tốt nếu quả thật đụng tới võ quán đệ tử còn có thể còn nhau một cái ta đi về trước ngày mai xuất phát ngải lại gọi ta tốt trên đường nếu như đụng tới đại thành nhớ ký gọi hắn nhanh lên trở về biết vương văn phụ đáp ứng đi ra ngoài đi ngang qua huyện thành lớn nhất quán rượu lúc hắn nhìn thấy trương thợ săn nhi tử cái này trương đại thành chính cho hai cái mặc áo xanh người rót rượu hai người này tuổi tắc cũng không có phần lớn ít lại phái đoàn mười phần nhìn bộ dạng này tựa hồ liền là trương thợ săn nói võ quán đệ tử nghĩ đến trương thợ săn nhắc nhở vương văn phụ đi ra phía trước tới gần về sau hắn nghe được những người này đối thoại ngươi nhưng phải hào hào chăm sóc cái này là k u y đệ hắn nhưng là sư phó trước mặt h ồ n nhân đó là đến lúc đó chúng ta sư phó tâm tính tốt giúp ngơi cầu cái nhập môn hà không đơn giản hai vị đệ tử ăn miệng đầy chảy mỡ ngoài miệng lại không nhàn rỗi trắng trận nói khoác mình phái đoàn trương đại thành nhìn xem lòng tràn đầy vui vẻ con mắt đều sáng lên tranh thủ thời gian lại cho gọi tiểu nhị lên một bình rượu ngon vương văn phụ nhìn xem bộ dáng của bọn hắn lại cảm thấy hai người kia cũng không đáng tin cậy vẫn là nhắc nhở một tiếng a vương văn phụ cất bước tiến lên t r ư ơ n g bảy lần đầu nếm thử t r ư ơ n g Không bảy lần đầu nếm thử văn phụ ca ngươi khỏi bệnh rồi nhìn thấy vương văn phụ đến trương đại thành mừng rỡ không thôi hắn đỏ bừng cả khuôn mặt miệng bên trong một cố rượu còn vị chào hỏi vương văn phụ ngồi xuống nhanh ngồi nhanh ngồi. trương đại thành n người. Người ta ta vừa nói trong mắt lóe lên qua mang tự hồ tại hồi ức võ quán cái kia khí phái kiến trúc bọn hắn nói chỉ cần giá tiền cho đủ liền có thể miễn thử tiến vào võ quán đến lúc đó ta cũng là ngoại môn đệ tử nhìn trương đại thành tự hồ đã hoàn toàn đem mình đưa vào võ quán lập trường vương văn phụ chỉ có thể làm cố gắng cuối cùng trước đó không phải đáp ứng dạy ngươi đao pháp à công pháp ta đã cho c h ứ n g thúc ngươi trở về học có sẽ không ta sẽ dạy trương đại thành lắc đầu quay đầu nhìn về phía vẫn ăn uống hai võ quán đệ tử tạ ơn văn phụ ca bất quá bọn hắn nói hạ nhân công pháp chỉ là ngoại công luyện k h ô n g x u ấ t cảnh giới vương văn phụ trầm mặc lời này cũng không giả nhưng dù sao cũng tốt hơn tốn nhiều tiền còn cái gì đều không học được tốt vì p h o n g ngừa tiến một bước kích thích trương đại thành lời này hắn cũng không nói ra miệng đừng lo lắng ta tiến vào võ quán về sau sẽ không quên bản thân đến lúc đó có chuyện gì ta có thể giúp ngươi bãi bình nhìn thấy vương văn phụ không nói lời nào trương đại thành đáp,、so、quán quán đáp lại à hắn h chữ nói cho vương văn phụ làm cái nét mà xin lỗi nói không có ý tứ ta chước bận rộn văn phụ ca gặp lại nhìn qua hắn trở lại bàn rượu bằng lưng vương văn phụ lắc đầu nên nói đều nói rồi thật muốn đem c ụ c phá hủy cuối cùng trương đại thành hận vẫn là mình vẫn là đi luyện công đi về đến trong nhà vương văn phụ đẩy ra hậu viện đại môn k h ô cạn lá dụng trải thật dày một tầng một người cao hàng rào bên trên cũng bỏ đầy dây leo viện này lúc trước thuế phú còn không nặng thời điểm phụ thân tích lũy tiền xây dựng thêm đi ra lúc đầu trung tâm còn có một t r ư ơ n g bàn đá bất quá bởi vì tiền tài khẩn trương dọn ra ngoài bán đại khái quét sạch một cái cái này sân rộng rãi vừa vạn thích hợp lợi công vương văn phụ đứng sừng sững ở trong sân tay phải cầm đao d ự thẳng tại ngực hoàn trình công pháp đã tại trong đầu chiếu lại thân t h y tâm động trong sân lập tức đào quang lấp lóe múa đao đồng thời vương văn phụ thử nghiệm điều động khí huyết dẫn đạo năng lượng hướng tứ chi kéo dài nguyên lai、like、trước đó cái kia dòng nước cấm là như thế tới khí huyết chạy qua cánh tay vương văn phụ cảm thấy cánh tay lực lượng so bình thường càng lớn động tác cũng càng linh hoạt luôn thứ nhất thứ hai sợi mặc dù chỉ là so cọng tóc còn mảnh khí huyết nhưng ở trong thân thể phản ứng có thể nói là vạn mã buông đ ẳ n g vương văn phụ trái tim bịch bịch nhảy ngoài thân giống trưng nhà tắm hơi toát ra màu trắng hơi nước hắn cắn răng kiên trì mồ hôi rơi tại trên mặt đất tạo thành một cái hình bầu dục màu đậm khu vực giao chặt chọc lên. mỗi cái động tác đều so trước đó càng nhanh càng có lực sát thương một bộ đánh xong vương văn phụ quần áo trên người ướt đẫm xem xét tình huống trong cơ thể khí huyết s á t thực như trên sách nói bắt đầu hướng tứ chi lan tràn bất quá tiến độ cũng không có trong tưởng tượng nhanh muốn tới luyện huyết cảnh giới vẫn phải tu luyện một trận tập võ là một kiện cực kỳ ép thể lực sự tỉnh buổi sáng luyện qua cung hiện tại lại đánh một bộ đao pháp vương văn phụ thể lực đã t h ấ y đáy dùng nước giếng cọ rửa dưới thân thể lại ăn ngừng lại cơm gạo lứt không có ăn thịt bổ sung những vật này chỉ là vì n é t đầy cái bao tử sáng ngày thứ hai trong nhà cửa bị g ó vang Khai khỏe không chương thợ hốc phím hát. Chương thúc, cửa, sao đợi ngoài người môn xem mắt mắt săn bừng, xét, đỏ ở chứ? vương văn phụ còn lo lắng trương thợ săn trạng thái có thể hay không mang tốt hơn núi đường không có việc gì chỉ là đại thành t i ể u tử kia ban đêm một thân t i ể u khí chính là trở về chúng ta ầm ĩ một trận trương thợ săn thở dài dùng bàn tay khô gậy trà sát mặt đi thôi chúng ta đi ngoài thành thử thời vận vương văn phụ gật gật đầu thanh quan khó gây việc nhà mình cái ngoại nhân không tốt lẫn vào đã hắn nói không có việc gì vậy liền tin tưởng nhân sĩ chuyên nghiệp thá trên lưng cung săn trương thợ săn mang theo vương văn phụ hai người tới không hề giấu chân người vùng ngoại ô những này là thọ rừng phân và nước tiểu chúng ta trên đường gặp nhiều lần nói rõ tồn tại nhiều con thọ rừng là tân thủ tương đối tốt luyện tập vật liệu chỉ cần có thể trúng đích mục tiêu vũ tiến uy lực có thể trong nháy mắt giết chết con mồi vương văn phụ cũng tử tế ngay lấy nhìn về phía trương thợ săn chỉ phương hướng tại cây dưới chân có cái rất bí mật con thảo động truy tìm tung tích chưa nhập môn điểm kinh nghiệm một mươi ba mươi đại khái nhưng nhìn hiểu dấu chân nếp l ớ c gọn sóng các loại rõ ràng vết tích phía sau dấu cộng hẳn là tăng thêm ý tứ có thợ săn già hiện trường dạy học kỹ năng tăng lên tự nhiên nhanh không thiếu trương thợ săn tự mình làm mẫu trong khoảng thời gian này bách phát bách chúng ngang hông của hắn treo mấy cái màu mỡ thỏ rừng thu hoạch tương đối khá vương văn phụ đi theo cũng học tập không thiếu trí thức chính kích động có tăng thêm kỹ năng tiến bộ liền là nhanh chỉ chốc lát sau truy tìm tung tích liền tiến bảo nhập môn cảnh giới trương thợ săn không hổ là lão thợ săn xe nhẹ đường quen tìm được một mảnh k h á thỏ rừng khu tụ tập người cũng nhìn rất nhiều lần tự mình thử một lần đi n h ắ m chuẩn thỏ rừng thân thể hắn chủ động lui ra phía sau một bước để vương văn phụ đi ở phía trước dẫn đường vương văn phụ nhìn xem thỏ rừng dấu vết lưu lại phía trên trực tiếp cho thấy nó rời đi đại khái phương hướng cùng rời đi thời gian cái này vết tích hẳn là ở bên kia chiếu vào nhắc nhở phương hướng quả nhiên tại l ù n cây bên trong nhìn thấy một cái lông xù đồ vật nó dựng thẳng lên hai cái thật dài lỗ thai giống dạ đã xoay tròn lắng nghe động tĩnh chung q a n h trương thợ săn làm cái im lặng thủ thế vương văn phụ gật gật đầu ở phía xa kéo ra cùng tiễn đi qua luyện tập vương văn phụ đã sớm nắm giữ tiễn nhắm chuẩn quy luật đầu ngắm chính xác bọc tại chủ yếu màu xám sắc con thỏ trên thân hiu tiếng xe gió không thể tránh khỏi kinh động đến con mồi nhưng tiễn tốc độ càng nhanh hình mũi khoan mũi tên đâm xuyên qua da thịt đem thỏ rừng đóng ở trên mặt đất vùng vấy hai lần về sau liền không có khí tức vương văn phụ bước nhanh hướng về phía trước đem t i ễ n từ trong đất rút ra học trương thợ săn dáng v ẹ đèm con mồi treo ở bên hông lần đầu đi săn vận khí coi như không tệ quả nhiên là thiết tài trương thợ săn nhìn xem vương văn phụ bóng lưng tối hôm qua mủ mị quét sạch xanh xanh y gh bắt của mình hai người tiếp tục hướng chỗ sâu xuất phát đi qua một mảnh rừng trúc địa lúc ba ba ba không trung vang lên q u ạ t cánh bảng thanh âm chương tám hơi có thu hoạch chương k h ô tám hơi có thu hoạch hai người bước chân kinh động đến chung quanh nghỉ lại chim rừng mấy con tính cảnh giác cao lập tức bay đi hiệu quả khuyết tán ra vương văn phụ ngầm đầu một cái liền thấy bảy chim bên trong hòa với mấy con to mọng gà rừng gà rừng nhưng so sánh con mồi khác càng khó đánh bởi vì bọn chúng đều ưa thích tại chỗ cao tấm mắt tốt đẹp càng có cái khác cỡ nhỏ loài chim làm sớm dự cảnh chính là như vậy khan hiếm để gà rừng tại tiểu quán giá cả so thọ rừng còn đắt hơn một chút những ngày gà rừng xem xét liền đồ ăn phong phú cái đầu so nuôi trong nhà còn dài rộng một vòng trương thợ săn cũng phát hiện lớn tiếng nhắc nhở văn phụ mau đỡ cung dù sao bị phát hiện có thể bắn xuống mấy con tính mấy con nói xong hắn cấp tốc từ bên hông bao đựng tên gỡ xuống mũi tên hơi đ o á n ra lúc trước tính toán về sau phóng thích dây cung mũi tên từ gà rừng cánh ở giữa xuyên qua đánh xuống mấy con lâm vũ bị chúng đích gà rừng trên không trung hạ xuống một khoảng cách nhưng vẫn là ổn định phi hành hướng nơi xa bay đi vương văn phụ cũng tiến vào trạng thái hắn cách bảy ch khoảng cách này gà rừng nhìn qua có á bồ lớn nhỏ đây là lần thứ nhất đánh bay đi mục tiêu vương văn phụ cũng không có chú ý tới trương thợ săn thất bại chỉ một lòng truy tung con mồi quỹ tích bay chuẩn bị một phát nhập hồn ngay tại lúc này mũi tên như là dự đoán vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng c u n g chặn đường gà rừng tiến lên lộ tuyến một tiễn x u y ê n tim không chung gà rừng tình thế một trận trực tiếp máy bay rơi gắn gượng rơi xuống đặc sắc trương thợ săn phủi tay tán thưởng bắt đầu vương văn phụ lúc này mới chú ý tới trương thợ săn lần này không có đụng tới con mồi không cần thời gian ngươi liền muốn vượn qua ta trương thợ săn cảm thắng nói đi đến phía trước thu về cái kia chưa trúng đích tiễn vương văn phụ vừa rồi xa kích hoàn toàn là tiến nhập đắm chìm trạng thái tựa như biết mũi tên sẽ trúng đích con mồi toàn bộ thế giới phảng phất tiến nhập động t á c chậm nhìn lại một chút cung thuật nguyên lai、like、đã tiến nhập nhập môn cảnh giới loại này toàn thân toàn ý đầu nhập tự h c thao kỹ năng t r ư ớ n g đến nhanh chóng đi thôi thời gian không chờ người còn có con mồi chờ lấy chúng ta đây trương thợ săn vây tay hướng phía trước đó tìm tới vết tích tiến lên tới gần hoàng hôn hai người trên lưng đều có đẩy con mồi về đến huyện thành bên trong, trong huyện lớn nhất tự quán liền là lần trước trương đại thành mời võ quán đệ t ử chỗ ăn cơm trương thợ săn không có ở đại sành lưu lại thẳng đến hậu chủ t i ể u quán trưởng quỹ nhìn thấy hai người tới đến chỉ chỉ trước mặt cái bàn trương thợ săn đem con mồi thả đi lên vương văn phụ cũng học theo chỉ chốc lát sau liền đến cái cao lớn vạm vỡ đầu bếp trong tay mang theo cân đòn coi là tốt tổng cộng là một chín trăm văn tiền điểm một điểm t i ể u quán trưởng quỹ thuần thục đánh lấy bản tính cho săn t h u thành quả kết toán vương văn phụ cho mình lưu lại một cái con thỏ cho mình ăn mặn còn lại đều bán một ngày này thu hoạch sánh được n g ụ tốt một tuần tiền công trương thợ săn thu hoạch cũng kém không nhiều hai người đi ra tử quán còn lại năm ngày thu hoạch này sợ là không đủ vương văn phụ nghĩ nghĩ tăng thêm n g ụ c tốt tiền công tính toán đâu ra đấy cũng không đủ hai lượng bạc vẫn là đến săn được đại vật mới được chúng ta hôm nay xem như may mắn kém chút thời gian ngay cả hai cái con thỏ đều đánh không đến trương thợ săn cũng nói hôm nay mang theo vương văn phụ tựa như là có tân thủ bảo hộ kỳ con ngồi không ngừng xuất hiện thế nào ngày mai lên lớp mười điểm thử thời vận đây là thợ săn ở giữa áng ngữ nói là hướng trên núi tìm con ngồi trên ư t đường về nhà vương văn phụ còn nghe trương thợ săn phối phương mua một chút lương liệu người ta cả một đời đều đang cùng giã thu làm bạn biết xử lý như thế nào ăn thịt mới có thể mỹ vị lại không lãng phí hiện tại ngay cả gia vị cũng không rẻ bất quá chỗ tốt là những ngày gia vị mua một lần có thể dùng bên trên thật lâu đem thịt thỏ cùng cơm nâu lấy vương văn phụ đi vào hậu viện trên sách nói khí huyết kinh mạch càng thô càng tốt ta cái này trong cơ thể giống như có chút không giống nhau lắm trong cơ thể khí huyết mặc dù t r ắ n g kiện nhưng nhìn kỹ là từ một sợi một sợi huyết sắc sợi tơ quấn quanh mặt h à n h tiến độ chậm rãi nguyên nhân tìm được người khác khí huyết liền một tê luyện ra được phẩm chất liền là người hạn mức cao nhất mà vương văn phụ loại này khí huyết càng cứng cỏi với lại có thể đi lên được ra chỉ cần không ngừng quấn quanh hạn mức cao nhất liền sẽ không ngừng nhắc đến cao chỗ xấu chính là khí huyết giai đoạn đến luyện huyết kỳ sẽ khá dài g i n giặc cơ sở không tốn sức đất dung núi chuyển có thể đem cơ sở đánh tốt chậm một chút liền chậm một chậ vương văn phụ cũng biết luyện công là không thể nóng lòng cầu thành dục tốc bất đạt cao thủ chân chính khí tức đều là kéo dài hữu lực bắt đầu đi thức thứ nhất vương văn phụ tiến vào trạng thái yêu đao ra khỏi vỏ trạng thái của hắn bây giờ đã so trước đó nằm trên giường tốt hơn nhiều từ khi luyện được khí huyết phối hợp với kỹ năng thuần thục hệ thống tố chất thân thể không ngừng nhắc đến cao cách áo mỏng vương văn phụ trên người cơ bắp đường cong theo hắn phát lực hiện hiện ra nhanh chóng đánh xong một bộ đao pháp khí huyết tiến lên trình độ lại nhanh một bước ừng ngực, ngực trong phòng đồ ăn đã làm tốt đêm nay là vương văn phụ đi tới nơi này cái thế giới về sau ăn đến thơm nhất ngọt một trận các loại thuế phú giao xong đi mua một ít bổ huyết canh có thể tăng tốc luyện công tiến độ vương văn phụ đi thị trường bên trên mua hương liệu thời điểm thấy được võ quán kê đơn thuốc cửa hàng rõ ràng học võ tương quan dược liệu cũng bị võ quán lũng đoạn một bộ phổ thông bổ huyết canh giá cả liền cao tới một lượng bạc cùng văn phú vũ cái này học võ muốn hao phí tiền tài thật là không thiếu ăn thịt dược liệu còn có không biết chỗ nào mới có thể học được công pháp đều là để người bình thường trùn bước cánh cửa cơm nước xong xuôi các loại tiêu thực về sau vương văn phụ lại bắt đầu tại hậu viện luyện bắt đầu mục tốt đao pháp kinh nghiệm chuẩn bị thăng cấp đêm nay hẳn là có thể luyện ra cho dù là tố chất thân thể luyện khá hơn một chút luyện tập nỗ lực thể lực cũng là có thể thấy được cũng may vừa rồi nghỉ ngơi một cái còn ăn một bữa cơm no vương văn phụ hít sâu một hơi múa bắt đầu một ngày chưa thanh lý hậu viện lại nhiều rất nhiều lá dụng những n à y lá dụng tại đao phong dẫn đạo dưới trên dưới tung bay có chút không có mắt lá dụng tới gần đao quan g phạm vi công kích bị x é thành từng sợi mảnh vỡ thăng cấp mục tốt đao pháp tiểu thành kinh nghiệm ba năm trăm tám mươi đao pháp trong tay ngươi sơ lộ phong mang đao quang như điện không gì không phá、Bá. trên hàng rào dây leo bị một cỗ lực lượng khổng lồ cùng nhau chặt đứt mất đi phụ thuộc bọn chúng n h a u n h a u rơi xuống đất hậu phương hàng rào gỗ nhưng không có nhận một tia tổn thương hô vương văn phụ gọi ra một ngụm t r ọ khí bắt đầu điều tức theo kỹ năng tấn thăng khí huyết lần nữa tiến lên đã nhanh muốn đạt tới trên sách nói tới đại chữ hình chỉ thiếu chút nữa l i ề n có thể đạt tới luyện huyết cảnh giới đến lúc đó luyện ra võ giả mình đều có thể đụng tới đụng một cái vương văn phụ thần thanh khí sảng hòa tan trên thân thể mọi bệnh ngày mai lên núi làm hơi lớn hàng chương chín đủ mai châm chương chín đủ mai châm ngày thứ hai trương thợ săn đúng giờ đến góc cửa vương văn phụ đã chuẩn bị hoàn tất mang lên cung săn cùng yêu đào cùng ra ngoài trương thợ săn không có dựa theo thường ngày ra khỏi thành lộ tuyến đi mà l ạ c u ẹ o vào hẻm nhỏ bên cạnh công tượng trải bên trong lão hình đến mười chi đủ mai châm bị gọi lão hình công tượng đang tại bàn làm việc bên trên mải vũ khí linh kiện nghe được có người tìm đến có chút hơi ngầm đầu nghe được không cần gọi lớn tiếng như vậy hắn không có ngừng lại trong tay làm việc chỉ là dùng cầm chỉ, chỉ bên cạnh chất đống n u i tên giá gỗ ra hiệu mình cầm trương thợ n xe nhẹ đường quen tại một đống tạp nhạp tiễn bên trong tìm được cần n u i tên phân cho vương văn phụ nam chi vào tay xem xét cái này sơn môi c h â n cùng bình thường truy đầu tiễn không giống nhau lắm tóc hối cua cán tên cứng rắn bó m ũ i tên m ạ n h đây là xuyên giáp tiễn có thể bắn thùng gấu theo r ừ n g loại hình r a dày t r ư ơ n g thợ săn giải thích nói phối hợp cao lực cũng có thể bắn thùng tỏa giáp công tượng lao hình làm xong trên tay làm việc đâm đầy miệng các ngươi muốn lên núi hắn vô vôi trên người mảnh vụn đứng lên đến là mang văn phụ săn hơi lớn hàng mặt trời mọc từ hướng tây ngươi cái này lão ngoan cố sẽ đem mình lộ tuyến nói cho người khác biết đánh ngươi sắt đi thôi quản rộng như vậy đi đừng nói mũi tên này là ta chỗ này bán đi liền tốt ta biết q u ý củ tiền tại cái này mình điểm trương thợ săn đem tiền xếp tại trên mặt bàn quay đầu rời đi vương văn phụ dù sao cũng cầm năm mũi tên muốn đem mình cái kia phần tiền cho trương thợ săn nói cái gì cũng không chịu thu chút tiền ấy việc nhỏ chính người thuế cũng còn không có g i a o đủ trước tiên nghĩ cái kia a vương văn phụ cũng không có cách nói lời cảm tạo về sau đem mũi tên cất kỹ cái này hình công tượng mới vừa nói cao lực cùng hắn làm qua vừa rồi hai người đối thoại để vương văn phụ thu hoạch rất nhiều tin tức xuyên giáp tiễn tăng thêm cao lực cùng có thể xuyên giáp người nói vô tâm người nghe h ư u ý đối phương chắc chắn như thế nói do hắn gặp qua cảnh tượng như vậy cái này huyện thành nhỏ mặc dù tại bên cạnh nhưng gần nhất quân hộ chỗ cũng tại mấy chục dặm bên ngoài võ quán lại không có người học cung thuật vậy liền rất kỳ quái lao hình nhi tử là tường thành thủ vệ còn giống như là c u n g trận tiểu lãnh đạo trong tay cung đều là hắn chuyên môn định chế khó trách cái này công tượng nhi tử nguyên lai là quân hộ trong tiệm đường hoàng bán xuyên giáp tiễn cũng liền không kỳ quái dù sao phía trên có người đừng suy nghĩ cao lực cũng chỉ có tiến vào quân doanh mới có thể thu được tư cách ta cùng lao hình quen đi nữa cũng không thể vi phạm không phải liền là hại hán trương thợ săn tựa hồ nhìn ra vương văn phụ ý nghĩ kiên nhẫn giải thích hai người vừa nói vừa đi lên núi địa điểm ngay tại lần trước săn thú phụ cận vừa đạp vào dốc núi vương văn phụ cũng cảm giác được cùng chân núi bầu không khí rất không giống nhau nơi này có cây xanh u n tươi tốt ánh nắng xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở rơi xuống dưới p h ả n phất đặt mình vào tiên cảnh đồng dạng phía dưới khu vực bởi vì bị đám thợ săn tìm khắp con mồi mấy năm liên tục giảm thiếu trên xuống vương văn phụ quang tìm kiếm đến khác biệt con mồi vết tích liền vượt qua tám lần loại này bầy số lượng so thọ rừng còn nhiều khó trách con nhà giàu nhóm bình thường nhàn hạ đến trên núi đi săn chỉ cần tiện thuật không phải quá kém liền sẽ không tay không mà về tại một đám dưới dấu vết vương văn phụ thấy được một cái càng sâu chầm hơn nặng dấu chân heo rừng truy tìm tung tích cấp ra dấu vết chi tiết cái này heo rừng rời đi thời gian không cao hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ thế nào tìm tới cái gì sao trương thợ săn nhìn xem vương văn phụ nghiêm túc dáng vẻ liền hỏi vương văn phụ chỉ c heo ỉ h rừng d ấ u móng lại chỉ hướng hắn rời đi phương hướng trương thợ săn hài lòng nhẹ gật đầu hai người lần theo dấu chân mà đi dấu chân này chiều sâu chỉ sợ muốn đụng phải heo rừng cái đầu không nhỏ chớ khinh thường trương thợ săn hạ thấp dáng người vừa đi vừa nhỏ giọng nói trọng lượng sao như thế truy tìm tung tích không có cho ra chi tiết đ o á n chừng là đẳng cấp quá thấp càng nặng heo rừng nói do càng sống đến càng lâu cũng càng k h ố c khéo thợ săn hơi không chú ý khả năng liền muốn từ thợ săn biến thành con mồi vương văn phụ sớm xuyên qua trước đó liền biết heo rừng trí tử gây nên tàn án lệ cũng không thiếu húng chi hiện tại bọn hắn truy tung có thể là heo rừng trùng quần bên trong khá lớn cá thể đổi lựa này vương văn phụ rốt cục phát hiện heo rừng mới nhất vết tích cách đó không xa còn có thanh â i ê n náo cùng heo hử hử số lượng còn không thiếu vương văn phụ thả nhẹ bước chân hướng mục tiêu tiếp cận là một đầu trên lưng mọc đầy sắc nhọn lông b ờ m màu đen heo rừng sau lưng còn đi theo lấy năm sáu con heo con tử kiếm lời chỉ là đầu này heo rừng liền có ba bốn trăm cân tăng thêm lợn sữa không ngừng đủ nộp thuế phú còn có thể thêm ra một số tiền lớn hiện tại cẩn thận là hơn uy hiếp lớn nhất khẳng định là đi tại phía trước nhất heo mẹ da hỏa này răng nanh đột xuất giống t à y lật ra t ầ n g đất g ặ m ăn phía dưới dễ cây vương văn phụ phía sau bị vỗ một cái nhìn lại trương thợ săn dùng ngón tay chỉ phía dưới ý là muốn đem con ngồi dẫn tới chân núi m ặ đánh vương văn phụ bản ý là trực tiếp dùng ẩn nấp thân hình tập kích săn lợn rừng trở tay không kịp nhưng bốn lực cung không thể cam đoan lập tức biểu sát nếu như tại bác đấu trên đường gặp được võ q u a n tuần sân đội vậy khẳng định là bị bắt vừa vặn hiện tại chỉ có thể trước đem hắn dẫn xuống núi lại đem hắn săn giết vương văn phụ ánh mắt nhìn về phía đằng sau đi theo lợn sữa đều nói hộ tử sốt ruột vậy chỉ dùng cái này đến làm mồi nhử a cho phía sau trương thợ săn một ánh mắt cái sau t r ư ớ hướng dưới núi đi đến đi tới mười bước khoảng cách khoảng cách này đã là gần vô cùng k h e o rừng đình chỉ đắm móc ngầm đầu lên lỗ thai chuyển hướng bên này càng đi về phía trước đ o á n chừng liền bị phát hiện vương văn phụ dương cung cài tên cao cỡ nửa người cung săn bị hắn nhẹ nhõm kéo căng hiu mũi tên bị bắn ra trực tiếp ghim trúng phía sau nhất tiểu chư tử k h e o con tử xương sống bị mũi tên bắn thủng nhưng còn có thể phát ra chói thai kêu thảm vương văn phụ bước nhanh về phía trước cơ lấy nó liền hướng dưới núi chạy ngay phía sau tiếng bước chân nặng nề vương văn phụ biết mình chiến thuật có hiệu quả tiểu chư làm cho càng thảm theo mẹ tâm thần liền càng bối dối vượt qua phía trước bụi cây liền là chân núi khu vực trương thợ săn đạ ở bên kia trở lấy vương văn phụ nhìn lại heo rừng tựa như một đạo hát phong thẳng đến mình hai cây răng nanh như là hai cái sắc bén truy thủ nếu như bị đâm trúng nhưng có đến thụ trên tay lợn s ữ a đã không có khí thức vương văn phụ đem treo ở bên hông một cái l ắ p mình quay đầu kinh s ạ mục tiêu liền là heo rừng con mắt cái kia heo rừng cũng là quỷ tinh nhìn thấy người d ị động lập tức côn éo người hướng về phía trước xu thế bị hắn cải biến vốn nên chúng đích chòng mắt mũi tên đánh vào xương đầu bên trên lại nói đều rừng đau hừ một tiếng, trong ánh mắt đôi vương văn phụ, phụ, phụ nhập môn các bậc cung thuật đã đầy đủ tại loại này cự li ngắn bách phát bách chúng giá thu con mắt đồng dạng đều phân bố tại thân thể hai bên chỉ cần có một con mắt không thể dùng liền thiếu thốn một nửa tầm mắt thừa dịp nó bệnh môn nó mệnh chứ mười săn được đại hàng chương mười săn được đại hàng heo rừng tựa hồ là cảm giác được mình đại nạn sắp tới toàn thân tiềm lực bạo phát đi ra như là s ô n g thành xe đồng dạng toàn bộ thân thể vọt tới vương văn phụ vương văn phụ một cái l à mình đao pháp tu luyện để thân hình của hắn nhanh nhẹn răng nhanh sượt qua người、Hiu. hắn tìm đúng cơ hội lại ra một tiễn lần này chúng đích heo rừng chân trước mũi tên toàn bộ xuyên thấu đầy đ ặ n da thịt kẹt ạ i trong cơ thể đuổi heo rừng mềm mũn theo quán tính lăn lộn ra ngoài nhưng mà không để ý bị bắn thùng chân heo rừng lần nữa bỏ lên bắt đầu nào về phía vương văn phụ tiếp xuống hai mũi tên vương văn phụ bắn t h ủ n g heo rừng ngực cùng sau lưng cái này heo rừng thở hổn hển ngoan cường đuổi theo hắn thế muốn đồng q uy vô tận sờ lên bên hông bao được tên xuyên giáp tiễn đã bắn giống mà phổ thông truy đầu tiễn trước đó khảo nghiệm qua căn bản đánh không t h ủ n g heo rừng lông b ầ m ra dày trương thợ săn chuẩn bị đủ mai châm là nhằm vào phổ thông heo rừng hoặc là hiệu không nghĩ tới lần này đ ủ phải là hiếm thấy cỡ lớn heo rừng gia hỏa này sinh mệnh lực cứ ngạnh n người bị trúng mấy mũi tên trong đó có một chi còn đâm vào trong phổi vẫn muốn vùng vây dây chết trương thợ săn ở bên cạnh cũng là cầm cung săn lo lắng vương văn phụ cùng heo rừng chiến đấu khoảng cách quá gần với lại song phương vị trí không ngừng chuyển đổi muốn xa kích nhưng sợ hãi nếu là quấy nhiễu vương văn phụ di động vị trí cái kia ngược lại là làm trở ngại chứ không giúp gì mắt thấy cái này heo rừng muốn một đ ổ i một hắn có chút hối hận làm sao lại đau lòng cái kia mấy trăm văn tiền để vương văn phụ thân hãm hiểm cảnh đâu văn phụ cẩn thận a vương văn phụ nghe được phía sau trương thợ săn la lên nhìn qua khởi xướng tử vong công kích heo rừng khe cười một cái ai không nghĩ tới muốn để ngươi cái này nhiệt súc nhìn thấy ta hoàn toàn thể hắn đem cung săn vác tại phía sau lấy ra yêu lao cầm đao đứng xứng xứng Như là Tây Ban Nha người cùng, kích là Tây tốt một bỏ cuối đấu vương văn phụ tay phải hơi ơ v ư nói về trước, m đ xong, xong nhìn ư bay đ về phía mũi đao hơi sụp đổ yêu đao vừa rồi lực trúng kích lại để cho vốn không cứng rắn thân đao nhiều hơn một lỗ hổng cung cung thanh này cũ kỹ yêu đao đã chậm rãi theo không kịp mình tiến độ với lại khả năng ngược lại còn hạn chế mình hạn mức cao nhất không biết chỗ nào mới có phù hợp ta sử dụng thần binh lợi khí vương văn phụ cảm thán một tiếng nhìn lại trương thợ săn đã từ bên cạnh bổ tới cây gậy trúc cùng sợi đằng chương thúc cái này con mồi ba chúng ta bảy phân đi n g ư ờ i giúp ta cùng một chỗ khiêng đến trong h u y ề n thành cũng không biết con mồi làm sao phân tốt vương văn phụ thuận miệm báo một cái tỷ lệ trương t ợ săn khoác k h o tay bình thường t ợ săn lẫn nhau giúp khiêng con mồi chỉ cần một cái bình thường vận chuyển phí là được với lại mình vừa rồi đi săn cũng không có giúp đỡ được gì càng là không thể nhận nhiều như vậy vương văn phụ biết không có trương thợ săn dẫn đường cùng giúp mua mũi tên đi săn cái này heo rừng không dễ dàng như vậy hai người phối hợp mới có lần này thành công đi săn hắn cũng không muốn độc tài công lao t r ư ơ n g thúc nếu không phải ngươi dẫn đường ta sao có thể đụng tới cái này con mồi đâu ngươi đừng từ chối lại mang xuống thịt đều muốn xấu trương thợ săn còn muốn nói nhiều cái gì nhưng thấy được vương văn phụ ánh mắt k i ê n định chỉ có thể gật đầu đáp ứng nhưng vẫn là nói hai tám là được ta cũng không có ra cái gì lực trong lòng của hắn vẫn là yên lặng nhớ kỹ phần nhân tình này kỳ vọng đến tiếp t sau có thể trả bên trên. hai ể trả nhóm trên. người nâng hơi rừng tới r gần một điểm vương văn phụ nhìn thấy tuần sơn đội võ quán đệ tử đều mặc lấy thanh nhịp cùng lần trước trương đại thành mời khách hai người kia mặc tương tự được phái tới tiến hành tuần sơn loại này về cực xem ra mặc áo xanh người tại võ quán bên trong địa vị cũng không cao vương văn phụ đối lại lúc trước hai người phán đoán cũng không sai bọn hắn đang nhìn tuần sơn đội tuần sơn đội người cũng đang nhìn khiêng con mồi hai người bên trong một cái người chỉ vào cái kia con mồi cùng đầu lĩnh nói gì đó lời của hắn đạt được những người khác c ù n g hộ nhao n h a u gật đầu đồng ý dẫn đầu tiến lên mấy bước sau đó chỉ vào vương văn phụ lắc đầu vương văn phụ cúi đầu xem xét n g u y ê n lai là trên người mình ngục tốt phục để bọn hắn để ý ngục tốt lại nhỏ cũng là trong huyện nha người một đầu heo rừng tuy nói là chân tu nhưng cùng đắc tội huyện nha so sánh giá cả cũng không bằng nhau tuần sơn đội đám người một trận c h â u đầu ghé thai về sau lộ vẻ tức giận hướng phía một bên khác đ vương văn phụ nhìn thấy phía trước trương thợ săn nhẹ nhàng thở ra tựa hồ rất sợ bị võ quán đệ tử đoạt nhớ thương bên trên đến trong huyện thành cái này đại heo rừng vừa lên đường phố liền đưa tới ánh mắt của mọi người đây là heo rừng ta hơn bốn mươi tuổi còn không có gặp q u a lớn như vậy đây là trương thợ săn đánh a người ta hơn m ộ ư ơ i năm kinh nghiệm không nhất định ngươi nhìn heo rừng ngực lớn như vậy vết thương không giống như là thiên đánh đ o á n chừng là đằng sau người trẻ tuổi kia yêu đao bố trí cắt ta, ta không tin ra hỏa này ta nghe nói qua gọi vương văn phụ vừa học đi săn ngày đầu tiên liền tốt mấy con thỏ rừng ngày thứ hai đánh cái đại heo rừng nói ra ngươi tin không vương văn phụ cái k i a bị đ ậ c chết đúng vậy a không biết thế nào hắn vượt qua tới hơn nữa còn tính tình đại biến muốn nói trong tiểu huyện thành cũng không có gì giải trí thấy có người săn đại hàng một đám người nhao nhao tới vây xem thảo luận cũng theo nhau mà tới có chút nóng máu cấp trên còn lẫn nhau cược lên t i ề n đến trương thợ săn ngươi nói một chút cái này đại heo rừng có phải hay không là người đánh cái k i a tiếp đánh cược người tới trước mặt h ỏ i t h ă m về đến trương thợ săn lắc đầu an ngay nói thật đầu này đại heo rừng là văn phụ mình đánh ta không có giúp đỡ được gì a đúng cái này mấy con lợn sữa cũng là hắn hỏi thăm người hà to m ộ m không thể tin được mình nghe được mà phía sau hắn người gieo hò bắt đầu tựa hồ là đánh cược thắng cái k i a một phương thật â m mộ à có thể đánh đến loại này đại hàng bán đi tiền đoán chừng có thể đi nhiều lần hoa đường phố đâu vương văn phụ cũng không biết hoa đường phố là cái gì đoán chừng là bán hoa địa phương a trên đường đi hắn cảm thấy trên người gánh hơi nhẹ một chút chỉ cần đem cái này theo bán thuế phú có thể giao nộp đủ không nói còn có thể đi mua mấy phần bổ huyết canh có bổ huyết canh gia trì luyện huyết kỳ ở trong tầm tay ba trăm hai mươi cân chín lựa bạc sáu con tiền cái này theo dừng giá cả hơi vượt quá vương văn phụ tưởng tượng có tiền này đầy đủ người bình thường bình thường sinh hoạt đã nhiều năm bất quá đối với luyện võ tới nói số tiền này chỉ đủ mấy phó chén thuốc hơn nữa còn chỉ là luyện hết u y kỳ chén thuốc trương thúc cái này hai lựa bạc lấy được nếu như đại thành muốn học võ để hắn tìm một chút đáng tin cậy phương pháp dựa theo ước định hai thành hẳn là mười chín sâu thêm hai trăm văn tiền bất quá vương văn phụ cũng lời so đo trực tiếp đưa cho trương thợ săn hai lượng cái này tạ ơn trương thợ săn hốc mắt có chút tức át nhưng vẫn là nhận lấy tiền đầu năm nay siêu cao thuế nặng ép tới mọi người khổ không thể tả lần này hơi có thể trôi qua tốt một chút vương văn phụ đem tiền còn lại cất vào cái túi thẳng đến võ quán hiệu thuốc mà đi bổ huyết canh ta đến vậy chương mười một cảnh giới tăng lên chương mười một cảnh giới tăng lên tiền trên người khấu trừ thuế phú còn lại năm hai tả hưu nhớ không lầm một bộ bổ huyết canh một lượng bạc đi vào thị trường trên đường lớn nhất xa hoa nhất kiến trúc liền là hiệu thuốc vân hạc hiệu thuốc trên biển hiệu chữ rõ ràng đối ứng trong huyện thành lớn nhất võ quán vân h ạ võ quán trương thợ săn mang theo đi săn cái kia phụ cận núi giống như cũng là bọn hắn mua phiến phức đến một bộ bổ huyết canh không cần thay m ặ sắc vương văn phụ đi vào đối trong v y dược sư nói ra dược sư trực tiếp từ phía sau lưng trong dương cầm ra một tờ bao dược liệu bỏ trên bàn hai lựa bạc trước đó không phải còn một hai sao vương văn phụ nhớ rõ giá cả bởi vì nửa năm trước hắn giúp lĩnh ban mua qua một lần bổ hết u y canh đó là cái gì thời điểm lão hoàng lịch dược sư ôm hai tay n h é o nhéo mình dâu dê năm nay dược đ i ể n thu hoạch không được tốt dược liệu giá cả cũng tới tăng không phải liền là lúng đoạn tăng giá nhà còn tìm loại này lấy cớ vương văn phụ thầm nghĩ võ quán nắm giữ đại lượng ruộng đồng đem cải thành dược biển ngoại trừ cung cấp vỏ quán mình sử dụng bên ngoài liền là đặt ở hiệu thuốc bán ra năm nay mưa thuận gió hỏa căn bản vốn không tồn tại mất mùa khả năng nên mua vẫn phải mua thứ này là cơ sở nhất cũng là dùng lượng lớn nhất dược liệu bằng không thì cũng sẽ không bị làm thành dự chế gói thuốc trực tiếp bán ra vứt ư xuống hai lựa bạc vương văn phụ đem gói thuốc cầm lại nhà mở ra bọc giấy trong này dược liệu đã bị đập nát hỗn hợp chỉ cần đem đặt ở trong ấm nấu mở là được dược liệu chính nấu lấy vương văn phụ bắt đầu xử lý tim heo cái này tim heo là trương thợ săn đề cử giữ lại theo lối nói của hắn cái này heo rừng có một tia linh tính an cái này tâm đối luyện công khẳng định rất có rút ích tim heo đầy đủ hai bữa ăn lượng vương văn phụ đem một nửa đặt ở trong giếng ớ p lạnh giống như từ khi bắt đầu đi săn về sau mình liền không thiếu thịt ăn tụ cục nấu lấy dược liệu ấm bắt đầu nổi lên vương văn phụ có thể bắt được h ỏ a lô thay đổi chứa tim heo nổi bổ huyết canh đổ tràn đầy một bát trong trẻo chất lỏng thơm ngọt mùi so mật đường nước còn hấp dẫn người các loại nhiệt độ thích hợp vương văn phụ uống một hơi cạn sạch cảm giác cấm áp từ hết hầu một đường đến ngực sau đó bao trùm toàn thân vương văn phụ nhận tình m ư ơ i phần trong cơ thể giống như có dùng không hết năng lượng ngục tốt đao pháp ti kinh nghiệm một mươi một năm trăm tám mươi đao pháp trong tay ngươi sơ lộ phong mang đao quang như điện không gì không phá dược liệu tăng thêm không chỉ ở trong cơ thể còn có thể trả lại kỹ năng a vương văn phụ phun ra khí tức đều có thể hình thành một đoàn xương trắng h ã n thời á o ra đi vào hậu viện hậu viện hàng rào bên trên dây leo đã bị chặt ánh sáng xuyên tấu h qua rộng lượng khe hở có thể nhìn thấy vãng lai người đi đường vương văn phụ lần nữa luyện lên đã quen thuộc đao pháp có bổ huyết canh tăng thêm khí huyết so trước đó càng thông thuận quân quanh khí huyết trong thân thể đào hầm lò mỗi tiến lên trước một bước đối thể lực hao phí càng lớn vương văn phụ tư tưởng đã toàn dùng tại đột phá phía trên thân thể trên cơ bản là theo bản năng tại vận động đột phá cũng không nếu muốn tượng bên trong đơn giản tựa như leo núi sau cùng mấy bước đường là khó khăn nhất hắn cắn răng kiên trì không bông tha mỗi lần leo lên cơ hội mồ hôi chảy vào con mắt nóng bỏng nhưng thân thể đều không nhàn công phu vào một cái chỉ thiếu một chút còn kém một điểm vương văn phụ cảm giác viết hầu như tê liệt đau đớn đồng thời miệng bên trong còn có một cỗ dị sát vị mở theo hắn hò hét trong cơ thể khí huyết rốt cục kéo dài đến thân thể cuối cùng toàn thân tê tê dại dại vương văn phụ cảm giác mình thân thể có biến hóa như là lần thứ hai sinh trường đồng dạng thân cao lại đi bên trên chạy vọt tới đồng thời to bằng cánh tay một vòng bắp thịt kéo theo phát lực càng rõ ràng cơ bụng sáu m u i phía trên hai bắp thịt ngực nâng lên lồng ngực đồng thời phát lực nảy múa đao phong đều gầy ra tiếng xé gió đi ngang qua các bạn hàng xóm đều bị thanh â m hấp dẫn tới nằm sấp rào chắn người đều là thích xem náo nhiệt chỉ chốc lát sau rào chắn bên cạnh liền chật ních người xem chỉ thấy một cái mình trần thiếu niên đem đao múa đến hổ sinh phong hắn thân hình to lớn cơ bắt đường con trôi chạy cả người nhìn qua liền là cái thân lưng hùm a i gấu không biết ai nói một câu người bên ngoài nao n h a o gật đầu xác thực không có cái khác từ có thể tốt hơn hình dung thiếu niên trước mắt giả thái với lại hắn luyện võ đám người chỉ muốn đến một chữ đẹp ở thời đại này đồng dạng đẹp cùng võ học là không liên lạc được cùng nhau tại quần chúng trong mắt võ giả là lao ra đồng dạng tồn tại lao ra đoạt ngươi đồ vật ngươi đều phải tán thưởng một tiếng lao ra tốt ánh mắt có thể coi trọng bình dân đồ vật nhưng trước mặt thiếu niên đao pháp ưu nhã vừa tối giấu sắc cơ khi thế rộng rãi nhưng lại ưu mỹ đến cực điểm mọi người nín thở ngưng thần phản phất tại thưởng thức một trận đ a vũ rốt cục trong viện thiếu niên đánh xong cuối cùng một bộ đao pháp thu đao điều tức hắn hiện tại nhắm mắt mà đứng như là một tòa t h á p cao hắn hắn là ai mọi người rốt cục ý thức được mình có thể hô hấp nao nao phun ra một ngụm đại khí đây không phải vương văn phụ sao trước đó ỉ vào sẽ hai tay đao khắp nơi gây chuyện thị phi vậy bây giờ hắn đây là lại tăng lên sau này chúng ta thời gian liền không dễ chịu d à i ta nghe nói hắn hiện tại thay đổi trở nên càng t ố t cải ta quy chính theo đều không tin vương văn phụ cũng không hề để ý các bạn hàng xóm đang thảo luận cái gì lần này đột phá nếm thử để cho mình thể lực trong nháy mắt bị mắc sạch bất quá bên trong dòm đến xem khí huyết đã tới tư chi cũng chính là trên sách nói đại chữ hình với lại khí huyết c u ố n quanh cường độ so đơn căn huyết mạch càng thêm cứng cỏi đây chính là luyện huyết kỳ sao nhìn xem thân thể cải biến vương văn phụ nắm chặt lại quyền trên cánh tay cơ bắp hở ra phản phất có thể một q u y ề n đấm chết một con trâu luyện máu sơ kỳ chủ yếu khí huyết căn mạch đã bố trí xong còn lại liền là đem khí huyết xâm nhập chi nhánh kinh mạch làm khí huyết đạt tới toàn thân liền là luyện máu hậu kỳ luyện huyết kỳ làm cơ sở kỳ rất lớn trình độ quyết định đến tiếp s a hạn mức cao nhất thư tịch bên trong ghi chép đến nơi đây liền kết thúc dù sao chỉ là cho ngục tốt đầu lĩnh nhìn tu hành đến luyện huyết kỳ đã đủ rồi ngục tốt muốn luyện đến võ thánh người muốn tạo phản không thành lúc này vương văn phụ cũng chú ý tới rào chắn bên ngoài xem hàng xóm ba tầng trong ba tầng ngoài mình mua đao có đẹp như thế sao các ngươi đang nhìn cái gì vương văn phụ bản ý là hỏi thăm một tiếng mở ra chủ đề bởi vì nguyên thân thanh danh không tốt lắm cùng hàng xóm tìm cách thân mật có thể vãn hồi một điểm danh dự không nghĩ tới thanh âm của hắn không giận tự uy hàng thứ nhất trực diện áp lực người kém chút đầu gối mềm lún trực tiếp quỳ xuống đến dập đầu đám người giải tán lập tức để vương văn phụ tại nguyên chỗ lộn xộn được rồi bụng thật đói c ơ m hẳn là muộn tốt đi vương văn phụ về đến phòng mở ra cái nắp mùi thơm nước m u ố i trương thợ săn thật sự là sẽ ăn dựa theo hắn vôi phương mỗi ngày đều có thể ăn được mỹ vị đồ ăn khó trách niên kỷ lớn như vậy còn tinh thần khỏe mạnh vui chơi giải trí hoàn tất vương văn phụ ngồi ở trên giường tiêu thực đến tiếp sau võ học muốn ở nơi nào mới có thể làm đến đâu võ quán nếu như tài chính đầy đủ lời nói là có thể suy tính quân đội rời nhà quá xa với lại cái này loạn thế quân đội cũng không biết nhà ai là tốt nhà ai là nát nếu là vận khí không tốt đụng tới thế giới khác đầu t r ọ n g cung trận nhích qua bên trái năm mét khả năng mệnh đều muốn bị mang trong khe đi nhưng đây là duy nhất không dùng tiền học võ phương thức ngày mai nhìn lại một chút đi thừa dịp tim heo tăng thêm vẫn còn đem cung thuật luyện một chút chương m ộ ư ơ i hai gặp đe dọa chương m ộ ư ơ i hai gặp đe dọa nguyên liệu nấu ăn cho tăng thêm cùng dược liệu chỉ bất quá nguyên liệu nấu ăn không có ổn định sản xuất được bản thân đi săn mới được lần trước vận khí tốt đang đánh xong heo rừng về sau mới đụng tới tuần sân đội nếu như bị ở trước mặt đụng tới thân phận của mình cũng không tốt xử cũng không biết những thanh ý gì ở đó đệ tử là cái gì trình độ trước đó lĩnh ban bị người láo đen vây công chí tử hình tượng còn lưu tại vương văn phụ trong đầu vương văn phụ gỡ xuống trên tường cung săn đem bao đựng tên treo ở bên hông nhà hắn không có trương thợ săn lớn như vậy đất trống cộng đường đi thường xuyên có người đi lại ở nơi đó luyện tiễn vô cùng nguy hiểm thích hợp nhất hay là tại hậu viện chỉ bất quá hậu viện mới bước đường liền đi tới cuối tựa như đỉnh lấy cái bia đánh dấu nổ súng không có cách nào tăng lên xạ kích trình độ vương văn phụ gãi gái đầu ngầm đầu nhìn về phía bầu trời l i u tinh x ạ qua nơi này cũng không phải là trước kia thế giới không có người sẽ đối với lấy đường đạn đạn đạo cầu nguyện các loại khoảng cách không đủ độ cao đến đ ủ vương văn phụ nhớ kỹ nhìn qua video đạn đạo có một loại khảo thí gọi cao đường đạn khảo thí gia tăng phát xạ độ cao rút ngắn khảo thí khoảng cách mình cung giống nhau là đánh đường vòng cung vậy có thể hay không tham khảo một chút đâu đem còn không có bổ ra gỗ tròn cái cọp đặt ở bên tường vương văn phụ kéo cung hướng phía không trung nhắm chuẩn đông luyện tập tiễn đâm vào đầu gỗ phát ra tiếng vang nặng nề kinh nghiệm tại tăng trưởng phương pháp tia hữu hiệu thừa dịp tăng thêm đem cung thuật tận lực l ư ợ n cao cung thuật nhập môn một trăm tám mươi ba hai trăm dương cung cài tên đã đơn giản c h g pháp thiện xạ còn tại ma luyện bên trong kéo cung là một hạng phi thường khảo nghiệm hạch o tâm lực lượng sự t ì n h nhưng vương văn phụ có cảnh giới gia trì thể lực rất có tiến bộ trăm lần lặp lại vận động hắn đem kinh nghiệm tăng thêm thời gian luyện qua cánh tay chỉ là hơi mỏi mệt không có giống trước đó mệt mỏi nâng không nổi đến nghỉ ngơi trước đi hôm nay cũng luyện một ngày vương văn phụ nằm nghịch xuống giường liền tiến vào m ộ n g đẹp buổi sáng hắn lại bị tiếng gõ cửa rồn dập đánh thức cùng chương thợ săn nước đi săn hẳn là ngày mai a thuế lại cũng là ba ngày sau mới đến chuyện gì xảy ra vương văn phụ lẩm bẩm bỏ lên đến mở cửa phòng đứng ngoài cửa người thật giống như là sắt vách đường phố tên gọi cái gì không nhớ rõ người là vị nào tới vương văn phụ không biết người này không quen không biết vừa sáng sớm đánh thức mình làm gì trương thợ săn trong nhà xảy ra chuyện còn xin ngài giúp đỡ chút người tới một cái bước nhanh về phía trước bắt lấy vương văn phụ tay động tắt kia đều để vương văn phụ hoài nghi đối phương có phải hay không cũng là lối võ ngài là nha muôn người van cầu ngài ngục tốt lại nhỏ cũng là nha muôn người đây là dân chúng bình thường nhận biết trương thợ săn tại láng giềng ở giữa nhân duyên không sai Tăng、thêm ă n g t trước đó vương văn phụ lại với hắn kết bạn đi săn cho nên người này trực tiếp đi tìm tới dù sao trương thợ săn cũng coi là mang mình nhập hành nửa cái sư phó trong nhà xảy ra chuyện làm sao cũng phải đi xem một cái vương văn phụ đem cung cùng đao đều mang lên bước đi như bay hướng trương thợ săn nhà chạy tới một đoàn quần chúng vây xem ngăn ở cửa nhà hắn vương văn phụ dựa vào thân pháp trên vào ta không có trộm ngươi đồ vật không nên n g ẩ m máu p h u n g người trương đại thành một tay vì tường t một tay che bụng suy yếu như vậy hắn còn cưng cổ trận mắt chọn xoe phía sau trương thợ săn cũng là mặt đỏ lên nắm cung săn tay toát ra gân xanh hôm qua liền ngươi theo chúng ta cùng một chỗ ngươi sau khi rời đi ngọc bội của ta đã không thấy tăm hơi nào có trùng hợp như vậy trước đó cùng trương đại thành uống rượu hai cái thanh y đệ tử thay đổi trước đó xảo ngôn lệnh sắt bộ dáng hùng hổ d o a người n ta căn bản không gặp qua cái gì ngọc bội người là vũ hãm vũ không vũ hãm chờ chúng ta đi vào lục soát rõ ràng mới biết được dựa vào cái gì để cho các ngươi lục soát nha bị đánh mấy lần còn có lực như vậy khí thanh y đệ tử đi lòng vòng cánh tay đem cổ xoay đến đôn đốc vang hắn hướng về phía trước dậm một bước chuẩn bị một quyền đánh vào trương đại thành trên mặt trong nháy mắt hắn cảm thấy lông tóc dựng đứng tựa hồ bị cái gì trong vực sâu đ ổ vật để mắt tới thanh y đệ tử cứ như vậy duy trì hướng về phía trước bước ra động tác phạm phất bị đóng băng đồng dạng đại thành tình huống như thế nào vương văn phụ từ trong đám người g ạ t ra đỡ lấy lung lay sắp đổ trương đại thành không phải là lần trước cái kia tiểu t ố t nha đừng đến lẫn b ả o thanh y đệ tử thu hồi cái kia lung túng trước đ ạ p động tác một lần nữa đứng vững cao giọng cảnh cáo vương văn phụ không để ý tới hắn vị trương đại thành để hắn ngồi tại ngưỡng cửa đến cực h ạ n trương đại thành hai mắt vô thần toàn thân run rẩy trương t tình huống như thế nào để trương đại thành nghỉ ngơi vương văn phụ quay đầu hỏi vào bên trong trương thợ săn bọn hắn nói đại thành trộm ngọc đội của người ta để cho chúng ta bồi năm lựa bạc trương thợ săn xem xét chính là chuẩn bị vội vàng trên tay nắm cung săn nhưng lại quên mang tiễn thật xung đột bắt đầu cái này cung cũng là cho cái tâm lý an ủi vương văn phụ đưa tay đặt ở trương đại thành trên thân có thể ẩn ẩn cảm nhận được kinh mạch của hắn còn tốt chỉ là ngoại thương dẫn đến nó hư thoát hẳn là vừa rồi gượng chống tăng thêm quá căng thẳng đại thành ngươi trộm sao nghe được vương văn phụ hỏi tham trương đại thành lắc đầu đại thành mặc dù si mê võ học nhưng ta hắn khẳng định tuyệt sẽ không làm loại này trộm trương thợ săn cũng làm chứng vương văn phụ nhẹ gật đầu trong lòng đã nắm chắc các ngươi cái này nhỏ giọng nói cái gì đó có còn muốn hay không thiện thanh y đệ tử lại bắt đầu cao giọng kêu gào chính là ở trước mặt ngươi thế nhưng là một tháng luyện được khí huyết nửa năm đã đột phá luyện huyết cảnh giới chu đông tam chu sư minh hậu phương một cái khác thanh y đệ tử mũi vỉnh lên trời tự tin giới thiệu đến mà ta là kém một bước liền đến luyện huyết kỳ quế thiên bên trong đều cho ta ghi lại là nhải chu đông tam hừ lạnh một tiếng chỉ vào ngực kêu một đầu ngân tuyến lao tử là luyện huyết cảnh giới phế vật này mời hai ngày rượu liền dám t r ộ n đồ lại cho hắn hai ngày còn không thiết thiên ngươi cái này luyện huyết cảnh giới còn bị người bình thường trộm đồ vật ngươi không phải cũng phế vật trương đại thành ngồi tại cửa ra vào nghe được đối phương gọi chế nhạo nói bị chế nhạo chu đông tam không có phẫn nộ khoe miệng ngược lại không cầm được dâng lên vương văn phụ sờ lên c á i chán cái này trương đại thành quá trẻ tuổi bị người dẫn dụ một cái liền nói ra không nên do lời hắn nói mọi người nghe một chút chính hắn nói trộm đồ a quả nhiên chu đông tam thừa thắng xông lên thuận trương đại thành lời nói liền cắn trở về ngươi ta không nói ta trộm đồ trương đại thành chân tay luôn uống bị ngược lại đem một quân nếu không liền bồi thường tiền nếu không để cho chúng ta lục soát nhà chính ngươi chọn một ta chu đông tam cười gian lấy phản phất nắm giữ ở đây quyền chủ động vương văn phụ hít mắt suy tư một chút tiền căn hậu quả vì cái gì những ngày võ quán đệ tử sẽ như thế về mặt tìm đến trương đại thành phiền phức ngay bọn hắn y tứ là muốn tiền nhưng vì cái gì không thả dây dài chậm rãi muốn đâu nhìn hai ngày trước trương đại thành dáng vẻ hẳn là sẽ không cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn văn phụ à dạng này nào cũng không phải biện pháp huyện nha đến lúc đó thật tới đem chúng ta cái này khiến cho gà chó không yên cũng không phải biết pháp ta còn có chút t í c h xúc giấu ở bếp nấu bên trong nếu không cho bọn hắn được trương thợ săn đi vào vương văn phụ bên người nhỏ giọng nói vừa rồi hắn xuất r a cung săn tượng trưng phản kháng một cái đã là cực hạ dân chúng bình thường nào dám đắc tội võ quán lao ra chỉ là muốn bị lừa bịp tiền ít một chút thôi có lần thứ nhất liền có lần thứ hai nhượng bộ cũng sẽ không thu hoạch được thương hại thi bạo người chỉ cảm thấy người mềm yếu có thể bắt nạt đ ã đối phương không phải mà nói đạo lý cái kia vương văn phụ cũng không định theo sáo lộ ra bài ta chịu đủ lễ nghi phi thức một câu có cho hay không chu đông tam đã đem để tay tại bên hông thẳng trên thân kiếm chậm dại hướng về phía trước tới gần vương văn phụ cũng mặt hướng đối phương thản nhiên nói là ta trộm chương một ư ơ i ba ta chính là đạo lý chương một ư ơ i ba ta chính là đạo lý người nói cái gì chu đông tam cũng sừng sốt một chút không nghĩ tới cái này nhỏ ngục tốt dám cùng mình tiêu h chiến ta trộm các ngươi tới bắt ta vương văn phụ đứng sừng sững ở võ quán đệ tử cùng trương thợ săn ở giữa giống như một đạo bình t h ư ớ n g chu sư minh cái này như thế nào cho phải phía sau quế thiên bên trong không nghĩ tới nửa đường dết ra cái trình rào kim cái này không tại bọn hắn mong muốn bên trong lúc bình thường bọn hắn chỉ cần lộ ra thân phận cảnh giới bình dân liền mềm đi xuống không nghĩ tới cái này tiểu tốt vậy mà không sợ là không biết cảnh giới trên lại sao đây chính là luyện huyết cảnh giới hắn là không biết có cảnh giới chuyện này sao cái này tựa hồ cũng vượt qua chu đông tam mong muốn hắn coi là cái này ngục tốt liền là đến đòi giá trả giá q u ả n hắn có biết hay không hai h u y n h đệ chúng ta đừng sợ hắn q u ế thiên bên trong rút ra thẳng kiếm đùa nghịch cái kiếm hoa khiến cái này dân đen ba ngày không đánh không biết sự lợi hại của chúng ta nói xong hắn một cái công kích liền muốn cho cái này tiểu tốt nếm thử vô quản kiếm thuật lợi hại ngục tốt cũng là huyện nha người nếu không liền đem nó chặt cái trọng thương không ra nhân mạng là được qua đi cũng tốt b ằ n giao g q u ế thiên bên trong nghĩ đến hiu tiếng xe gió chuyển đến hắn ngay cả đột kích vật đều không thấy rõ đã cảm thấy n g ự c bị nện cho một cái trọng quyền q u ế thiên bên trong kêu thẳng một tiếng đòn thứ hai công kích lại đến đánh vào trên bụng của hắn hai cái trọng kích đau đến hắn cuộn mình bắt đầu ngao ngao kêu to xảy ra chuyện gì tất cả mọi người đều không thấy rõ trong điện quang h ỏ a thạch chuyện phát sinh các loại tỉnh táo lại xem xét vương văn phụ còn duy trì bắn tên tư thế sách vương văn phụ bất mãn chép miệm một cái cái này võ quán đệ tử thật đúng là có tiền bên trong mặt giáp bốn lực cùng căn bản không biện pháp đánh x u y ê n qua chỉ có thể đánh lui lấy mình bây giờ c u n g thuật một tiễn n ổ đầu cũng không phải là việc khó khó khăn là sau đó xử lý thật to lớn đỉnh đám đông giết võ quán đệ tử vậy đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đến lúc đó trên l ư n g chịu tội coi như thật là chạy trốn đến tận đầu tận đ ầ u sư minh cứu ta quế thiên bên trong mặt mũi tràn đầy tái nhuận một đầu đổ mồ hôi một miệng không do nói vừa rồi trong nháy mắt kia hắn cho là mình phải chết cung địa phù gặp thoáng qua cảm giác để hắn dưới hông một trận ấm áp nhìn thấy sư đệ chịu tội chu đông tam nổi giận nói người tên này thật không thể nói đạo lý vương văn phụ cười ha ha không phải mới vừa còn hai chọn một sao làm sao hiện tại bắt đầu giảng đạo lý giảng đạo lý ta chính là đạo lý còn chúng vây xem âm thầm gọi tốt đầu năm nay hay không có bị võ quán dọa dỡ qua chỉ là bởi vì võ quán đệ tử còn tại nhìn xem không dám quá rõ ràng biểu hiện ra ngoài trương thợ săn âm thầm kinh hãi vừa rồi cái này hai mũi tên thả mình đến thật không nhất định có thể thành đi săn cùng đánh người không giống nhau đối mặt nhân loại cầm cung áp lực tâm lý hoàn toàn không giống cái này vương văn phụ chỉ cách xa một ngày cung thuật nâng cao một bước mình hơn mười năm cung thuật xem ra muốn bị thiếu niên này vượt qua chu đông tam ngắm nhìn một phía nhìn xem quần chúng muốn gọi tốt lại sợ bị trả thù dáng vẻ giang hàm đều muốn cắn nát vừa rồi công kích hắn là một m cái luyện huyết cảnh giới người vậy mà cũng không thấy rõ ràng bén nhọn như vậy cung thuật rõ ràng là trường kỳ luyện tập kết quả cùng hắn viễn trình đối t r ọ i khẳng định tìm không được chỗ tốt không bằng rút ngắn khoảng cách phát huy thẳng kiếm ưu thế thiếp thân đoàn đạ sư lệ ta mượn dùng một chút a cho mượn cái gì quế thiên bên trong đang lúc mờ mịt bị bắt người phía sau lần ấ y đai lưng để đ lưng, bắt u t r ê b ụ này g lưng gìm Đông kịch kéo bị nhức còn chưa tiêu trừ, lại bị đai lưng lại, hắn như như mổ heo kéo thảm. Chu liệt lại lại, l tiêu đai trừ, Tam đau đây mổ muốn dùng sư đệ của mình làm dùng cận Vương Văn、phụ. Lần n sư đệ của khiết thịt, à tiếp Phụ. n g ư ơ i tiễn liền bắn không đến ta chu đông tam xuyên tấu h qua quế thiên bên trong bà vai nhìn về phía trước trong dự đoán xạ kích cũng không có đến hắn nhìn thấy vương văn phụ c h ậ m rãi thu hồi cung tiễn từ bỏ c h ố n g lại sao đã muộn nhìn ta không gọn đi người song trưởng để người vĩnh viễn cầm không được cung chu đông tam nhìn khoảng cách đầy đủ đã bay ra ngoài đã đau nhức n g ấ t đi quế thiên bên trong thẳng kiếm dọc theo bổ tới hắn đã dự đoán đến trước mặt tiểu tốt nửa người bị đánh mở nằm trên mặt đất thống khổ dáng vẻ đúng chính là cái này xúc cảm dệ khí cắt chặt xương cốt t h ể ngừng lại chu đông tam hài lòng cười nguyên lai là mình quá cẩn thận tiểu tử này không có gì năng lực vậy mà để cho mình một kiếm liền bổ chúng không có ý nghĩa t cái này tiểu tốt xương cốt thật đúng là cứng rắn có thể ngăn cản mũi kiếm của ta đắm chìm trong trong t ư ở n g tượng chu đông tam nháy mắt mấy cái trông thấy trên tay thẳng kiếm bị một thanh cổ xưa yêu đ Tại vương h văn phụ vừa rồi muốn kiểm tra một chút vị này luyện huyết kỳ đệ tử thực lực cố ý tiếp một đao không nghĩ tới người này cũng liền luyện máu sơ kỳ dáng vẻ với lại chỉ có cảnh giới kiếm pháp yếu lạ thường nếu như nói cảnh giới là người nội tại cái kia vũ khí sử dụng công pháp liền là bên ngoài trong ngoài kết hợp mới là một người thực lực tổng hợp vương văn phụ vốn muốn mượn này thực chiến luyện tập nhiều một cái đao pháp không nghĩ tới đối phương ngay cả mình trôi đôi công kích đều không phòng được còn tốt mình thu thêm chút sức không phải cho dù là yêu đao trôi đôi cũng có thể đem người con mắt đánh nổ đánh thật hay thừa dịp vo quán đệ tử một cái nằm trên mặt đất một cái che mắt không biết là ai hô một tiếng trong lúc nhất thời quần tình xúc động tiếng khen liên tiếp mọi người bị đệ nén quá lâu quá lâu hiện tại rốt c u c có người chế tài những này vô pháp vô thiên đại gia ai dám gọi tốt chu đông tam phẫn n ộ quát không để ý con mắt đau đớn cầm kiếm chỉ vào chung quanh quần chúng vây xem mắt phải của hắn đóng chặt treo nửa bên mắt gấu mèo rơi lệ khuôn mặt phối hợp với cái kia tức giận động tác rất là b u ồ n cười quần chúng gọi tốt biến thành chế dễ ước không cho phép nhìn thấy cái này võ quán đệ tử khôi phục thị lực sợ bị nhớ k ỹ hình dạng quần chúng thu liễm thái độ chỉ là đám người bên trong ngẫu nhiên phốc thử một tiếng chu đông tam từ khi tiến vào võ quán liền không có một ngày như thế biệt khuất qua tất cả đều là cái này tiểu tốt làm hại vừa rồi chỉ là khinh địch hiện tại để ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính hắn khu động trong cơ thể khí huyết trên thân tản mát ra từng sợi bạch khí người chọc giận ta tiểu tốt ta muốn đem tứ chi của ngươi chặt đứt ngâm mình ở à o phân bên trong chu đông tam toàn thân nổi g ầ n xanh tốc độ so vừa rồi nhanh hơn gấp đôi hắn chuyển động trong tay thẳng kiếm đâm thẳng tới ngạn ngữ nói hay lắm không cần đang tức giận lúc b ả y ra bản thân năng lực không phải người k h á c liền sẽ phát hiện ngươi không có gì năng lực vương văn phụ nhìn xem xông thẳng lại chu đông tam trong lòng sớm có phương pháp phá giải cái này đi thẳng về thẳng đ ộ tác xem xét liền là kiếm pháp chỉ học được cái da lông hoàn toàn sẽ không thay đổi chiêu trước đó đụng phải heo rừng thân pháp đều so với hắn linh hoạt đối võ quán đệ tử tới nói dạng này trình độ đã đầy đủ tại hồi hương làm mưa làm gió không muốn phát triển là bình thường chu đông tam công kích nhìn xem khí thế hung hùng kỳ thật sơ hở trăm chỗ lần này vương văn phụ thậm chí đều chẳng muốn dùng đao đón lấy công kích thân e o nhất chuyển đầu gối đẻ vào đối phương trái tim chỗ chu đông tam phun ra một ngụm nước b i ế c còn không có kịp phản ứng cái hót liền bị sống đao đập t r ú n g ngã xuống luyện máu đệ tử không phải địch chương m ư ơ i bốn lãng tử hồi đầu chương m ư ơ i bốn lãng tử hồi đầu cái này trong tiểu huyền thành còn có cao thủ như vậy luyện huyết cảnh giới mặc dù là võ học giai đoạn thứ nhất nhưng cũng không phải người người có thể tu luyện ra được có thể tránh thoát luyện huyết kỳ võ giả toàn lực công kích còn đem kỳ phản giết có thực lực này còn làm cái gì ngục tốt đó là võ quán đều muốn đến nhà bãi phòng tồn tại văn phụ bọn hắn không có sao chứ trương thợ săn nhìn sự tình hết thể đều kết thúc từ trong nhà đi tới hắn sợ vương văn phụ một đao đem hai người chém xảy ra nhân mạng sự tình nhưng lớn lắm mặc dù võ ân vương hướng ở vào làm thế nhưng bên ngoài pháp đầu còn tại ban ngày ban mặt bên đường giết người huyện thái gia loại này cấp trên có người quan cũng không dám không có việc gì chỉ là mê man trong một giây lát vương văn phụ đối với mình lực đạo nắm rất có tự tin đã có thể làm cho chu đông tam hôn mê lại không đến mức đem sọ nào hữu đầu sức chán nhìn xem trương thợ săn lo sợ bất an dáng vẻ vương văn phụ để hắn yên tâm sau đó đi hướng trương đại thành trương đại thành đã khôi phục được không sai bịt lắm v i ệ n khung cửa muốn đứng lên đến nói một chút đi làm sao bị bọn hắn để mắt tới vương văn phụ đem hắn theo trở về trên cao nhìn xuống hỏi ta chỉ là không có đáp ứng mời bọn họ uống rượu ngày thứ hai liền tìm tới tới trương đại thành túi đầu không nghĩ tới một cái tự tuyện dẫn tới t h i họa xem ra bọn hắn là tăng trưởng kỳ cơn phiếu chạ muốn gõ cuối cùng một bút chỉ bất quá lần này đụng phải ta vương văn phụ đại khái giải trong này nguyên nhân quay đầu cùng trương thợ săn nói nếu như bọn hắn lại đến nhớ kỹ gọi ta trương thợ săn gật gật đầu bất quá nghĩ đến cái gì lại cao mày cái này ngàn ngày phòng trộm cũng không phải biện pháp nếu không ta vẫn là cho bọn hắn lấy tiền a hắn vẫn là ôm người bình thường tâm thái cho dù phe mình chiếm lý cũng sợ người khác tới n á o đây cũng là người trong huyện phổ biến ý nghĩ bị võ quán nhớ thương chuẩn không có chuyện tốt không bằng hao tài tiêu thai có lần này giao hấn bọn hắn biết nhà ngươi khó đối phó đương nhiên sẽ không lại lấy chán vương văn phụ biết thời đại này thực lực người ó i chuyện. h n n ữ này võ quán ngạo n võ kêu dám đệ tử h vậy vào võ phận. luyện huyết ứng ảnh, liền là bằng vào mình võ giả thân phận. Cho dù là không n giả g Cho khí huyết đệ tử, đối phó là là đối tử, có được dù đệ ư bình thường cũng dễ như bàn tay. Người dạng ễ như bàn Người trở tay. d này đưa tiền ngược lại để bọn hắn cảm thấy mình chiếm sửa lại vậy ta không phải trắng giải lần này vây vương văn phụ có chút tức giận chỉ cần mở một cái miệng những người này liền sẽ giống hút tới máu con địa không hé miệng đến lúc đó ba ngày hai đầu đến đòi tiền sự t ì n h sẽ chỉ phiền phái hơn không bây giờ ngày lần này thu thập để bọn hắn biết khó mà lui bớt đi đến tiếp sau cái cỏ、thu ta, vậy ta nghe ngươi. không giống thường ngày tinh thần nếu như những người này lại đến kiếm chuyện mình ban ngày không thể giết người không có nghĩa là ban đêm không thể câu nói này vương văn phụ không nói ra dù sao thai vách mạch rừng ngược lại là ngươi trước đó nhìn ngươi không phải đối bọn hắn nói gì nghe lời sao làm sao đột nhiên cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn vương văn phụ nhìn về phía trương đại thành cái sau chính đầy mắt tinh quang nhìn mình chằm chằm trương đại thành ngượng ngùng gãi gãi đầu chỉ vào vương văn phụ phía sau cung tiễn là văn phụ ca ngươi đề tình ta cho nên ta vẫn là cảm thấy cùng lao cha học tiễn thuật tương đối tốt a vương văn phụ không nhớ rõ mình lúc nào để tình hắn lần trước ngươi cùng lao cha đánh đầu kia đại heo rừng ta cũng nhìn thấy chỉ bất quá khoảng cách q u á xa không có đi lên chào hỏi lao cha nói đó là văn phụ ca chính ngươi đánh quá lợi hại ta cũng tưởng tượng ngươi cường trương đại thành sinh động như thật nói săn heo rừng lúc phấn khích tình tiết phản phất đích thân tới hiện trường đồng dạng hôm nay nhìn ngươi dùng cung tiễn liền đánh lui một cái chó săn kiên định hơn lựa chọn của ta vương văn phụ không nghĩ tới hành vi của mình có thể ảnh hưởng trương đại thành phát triển bất quá có thể làm cho lãng tử hồi đầu cũng coi là chuyện tốt hắn đi đến cái tia gọi quế thiên bên trong đệ tử bên người giá hỏa này đã s ố n tỉnh mỹ mắt có chút mở ra đang nhìn chung quanh động tính đâu vương văn phụ nâng lên chân phải l à m bộ muốn trùng điệp đặt xuống thỉnh đi tỉnh liền mang theo sư v i n h của ngươi trở về đi đừng đừng quế tiên h bên trong t r ở mình một cái b ò lên bắt đầu lấy đầu dạp xuống đất tư thế cầu xin tha thứ đại ca tha mạng ta về sau cũng không tới nữa gia hòa này thật đúng là hội kiến phong làm đà mới vừa rồi còn đi theo chu đông tam cáo mượn mai hùng hiện tại liền dập đầu nhận lầm xem ra hắn đã đối với mình thực lực có rõ ràng nhận biết ngay cả ánh mắt đều thành tịnh bắt đầu cúc đi được rồi cảm ơn đại ca quế thiên bên trong hấp tấp bỏ lên đến trong nháy mắt liền biến mất n g ư ờ i đem sư huynh của người quên vương văn phụ hô loại này cầm sư đệ làm khiên thịt ra hỏa ta mới không cần c ò n hắn trong gió chuyển đến quế thiên bên trong phiếu miều thanh âm xem ra đã chạy xa không có cách vương văn phụ chỉ có thể đem chu đông tam nhét vào đối diện góc đường phòng ngừa hắn bị người lui tới ngựa dâm chết sự tình đã giải quyết người trên đường phố b ầ y đều ai đi đường đấy vương văn phụ khiêng chu đông tam đi vào âm u nơi hẻo lánh vừa đem thả xuống hôn mê người liền có mấy vị âm n u nam sĩ theo sau bọn hắn đối chu đông tam bờ mông chỉ trỏ còn thỉnh thoảng dùng khỏe mắt nghiêng mắt nhìn lấy vương văn phụ vương văn phụ đột nhiên cảm thấy toàn thân nổi ra gà bạo khởi mau chóng rời đi nơi này đi đến trên đường nghĩ đến dù sao đi ra ngoài tới chi bằng cứ đi mua một tể bổ huyết canh nếm đến ngon ngọt vương văn phụ thích vô cùng loại kia được cường hóa cảm giác toàn thân tựa hồ có sức lực dùng thoải mái t h i ê n phức đến một bộ bổ huyết canh không cần thay mặt sắc được rồi ba lựa bạn lần này dược sư đổi một cái nhiệt tình người chỉ bất qua cái giá tiền này giống như có chút không đúng hôm qua không phải là hai hai sao dược sư nghe được lại là cái kia một bộ dược liệu gì mất mùa lý do tho t i thác vương văn phụ không nghĩ tới cái này v õ quán lung đoạn dược liệu về sau diễn đều không diễn dù sao phương viên mười g i ả m dược liệu đều là v õ q u á nhà n ngươi không mua địa phương khác cũng không được bán trong tay cũng chỉ còn lại có ba lựa bạc vốn định mua bổ huyết canh lại đi công tượng cái k i a thanh yêu đao tăng cường một cái không có tăng thêm liền không có tăng thêm đi cũng không phải chưa từng luyện vương văn phụ xoay người rời đi tiền này còn không bằng cho mình đánh một ngụm hào đao đầu trong tay yêu đao có chút không chịu nổi gánh nặng vừa rồi đón đỡ chu đông ta một kiếm lại tại lưỡi đao bên trên chém ra một đạo khe kiếp của đối phương rõ ràng so ngụt tốt công phát đao tốt yêu đao cái này khe có chút nghiêm trọng. vương văn phụ trước đó thử qua cùng huyện nha xin đổi một cây đao nhưng bị vô tình cự tuyệt theo bọn hắn thuyết pháp có thể phát cho n g ư ờ i một thanh cũ đao đều là phá lệ khai ân huyện bên thành n g ụ c tốt đều muốn tự trả tiền mua đao đâu muốn đổi h o đao mình làm đi thôi đi vào công tượng trải hình công tượng như cũng ngồi tại công tác của hắn trên này cầm trong tay b á n thành phần cung đ ố i các loại linh kiện khoa tay vương văn phụ mặc dù tiếp xúc cung thuật không lâu nhưng một chút liền có thể nhìn ra cái này cung vật liệu gô khá cao cấp thấy có người tiền đến hình công tượng đình chỉ trong tay làm việc lần trước cùng lão trương tới tiểu huynh đệ lần này cần cái gì xem ra cái kia loại không để ý tới người trạng thái làm việc đối với khách quen hữu hiệu phiến phức giúp nhìn xem cái này yêu đ a o còn có thể tăng cường một chút không vương văn phụ rút ra yêu đ a o bày ra trên mặt bàn hình công tượng nhìn thấy lấy ra đồ vật nhữ m ả y đừng suy nghĩ thứ này thả trên thị trường bán thịt đều ngại cùn có thể chống đến hôm nay tính ngươi vận khí tốt nói xong cũng đem đ ẩ y trở về vương văn phụ không có cách đang muốn đi hình công tượng lời nói xoay chuyển nói ra ta có cái đồ tốt ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú chương mười lăm hoành đao chương mười lăm hoành đao nhìn thấy sự tình có c h u y ể n cơ vương văn phụ gật gật đầu hiện tại thật gấp thiếu tiện tay binh khí có cơ hội khẳng định phải bắt lấy đi theo hình công tượng hướng chế tắc ở giữa đi đến nơi này để đó rất hơn nửa thành phẩm vũ khí tại sơn lấy sơn hồng đao trên kệ hình công tượng lấy xuống một chi dài hơn một mét trực đao đao này xem xét liền từ tốt nhất kim loại chế tạo toàn thân trắng bạc phản xạ hào quang trói sáng thẳng t ắ p thân đao cánh hoa hình bao tay mặt đao bên trên dánh máu đều thể hiện lấy suy nghĩ lý thú huyện nha phát trôi này yêu đao cùng cái này so với đến quả thực là sắt vụn chỉ là đao của nó trôi chưa hoàn thành dài nhỏ trôi nắm lộ ra phi thường đột vương văn phụ đối đao kiểu dáng không tín h h i ể u rất rõ bất quá vừa nhìn thấy đao này liền nhận ra đây là đường đao bốn chế thứ nhất hoành đao ngươi cũng thấy đấy thứ này thiếu cái tốt trôi đao ngựa tốt phối tốt tiên ta đao này cũng phải phối tốt trôi đao không phải xúc cảm không tốt b ắ n đi đập chiêu bài chỉ bất quá bây giờ đi săn là càng ngày càng khó võ quán vật liệu giá cả lại bị đặt lên tiên h không biết cái nào ngày mới có thể hoàn thành hình công tượng dùng vải dầu xoa xoa thân đao lại híp một con mắt nhìn hắn cúc độ tựa hồ đối với cái này tác phẩm phi thường hài lòng hắn nhìn sang vương văn phụ ngụ ý rất rõ ràng vương văn phụ tự nhiên là do lý lẽ thuận hắn h ỏ i tiếp không biết cần nào vật liệu ta cái này đi tìm hình công tượng hài lòng đem đao thả lại đao đỡ xoa xoa tay nói ra ta cần một cái chí ít năm năm sinh hiệu đ ư ợ c đem gân kiện xử lý sau ba o khóa chuôi nắm trước đó nhìn ngươi cùng lão trương học qua hai tay nếu như có thể săn đến đao này tiện nghi bán cho ngươi đương nhiên ta lột lấy gân kiện về sau đồ còn dư lại ngươi có thể bán đi từ quán vương văn phụ đáp ứng có thể tiện nghi thu hoạch được một thanh hào đao còn có thể đem đồ còn dư lại bán một khoản tiền cớ sao mà không làm đêm nay giá trị sòng ca đêm về sau buổi sáng liền thẳng đến trên núi đi săn đi cái o b ệ t h ì này h Phụ h công tượng, Vương Văn n về nhà đem team xử lý tốt, đi team Heo giam. Mình tốt, thuộc nhà vào xử lý cái à quen n lĩnh ban mặc dù là là làm lĩnh là lệnh ban ban, nhưng giao tiếp công việc vẫn là được làm tốt. Hôm nay cùng mình giao tiếp lĩnh ban, nghe nói là huyện lệnh bà còn xa. Cái này chỉ huy Hôm bà giao giao xa. mặc trực việc được Cái dù tiếp tốt. tiếp sổ ghi chép bên trên ghi chép có một bản công pháp làm sao không thấy cái này lĩnh ban vẫn rất phụ trách từng cái so sánh giao tiếp đồ vật lần trước c á n g ụ c cái dương này bị tặc nhân lật xem qua khi đó bị cầm đi a vương văn phụ giải thích nói dù sao không có chứng cứ người khác cũng không tốt nói cái gì vậy lúc nào thì bổ sung ta đã báo lên đoan chừng không cần mấy ngày liền bổ sung vương văn phụ công thức hóa trả lời cái này huyện nha ngay cả miệng đao đều chẳng muốn cho đổi công pháp này sự t ì n h đoán chừng đã sớm quên trống trơn giao tiếp hoàn tất về sau liền là thông lệ thời gian ăn cơm mặc dù không có lĩnh ban tiền công nhưng cái thứ nhất cơm vẫn là đến lĩnh ban trước khai trương vương văn phụ được một chén l ớ n cháo móc ra còn có nhiệt lượng thừa tim heo ăn bắt đầu cái này một khối lớn thịt thơm dẫn tới những n g ụ c tốt khác ngấp nghẽ nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nghe mùi thịt dùng sức n g a i lấy rau xanh phản phất mình cũng tại ngoạ miếng thịt lớn ăn uống no đủ nghỉ ngơi sau một lúc vương văn phụ nắm lên một cái ngục tốt rút ra e o của hắn đào. Đến, công tới. vương văn phụ cầm đao mà đứng đôi cái k i a n g ụ c tốt vây tay cái này gặp ngục tốt c h ầ n c h ờ vương văn phụ bày ra lĩnh ban giá đỡ bước hắn cầm đao đánh tới đa tạng ụ c tốt không có cách chỉ có thể vung đao hướng về phía trước hắn vẫn là có cơ sở ở, mặc dù không tình nguyện nhưng đao pháp đúng chỗ thả người bình thường đoán chừng sẽ bị một chiêu cầm nã g đến hay lắm vương văn phụ hét lớn một tiếng yêu đao hoành cản lập tức cổ tay vốn é o lưới đao liền g ắ t ở cái tiên g ụ c tốt trên cổ lại đến hai người kéo dài khoảng cách lại một lần va chạm ngục tốt lần nữa bị vương văn phụ một đao dạng này đối luyện kéo dài mấy chục lần cái kia ngục tốt rốt cục không kiên trì nổi đầu đầy mồ hôi hắn hai chân r u n r ơ y vị tường nằm xuống tới không được bỏ qua cho ta đi vương văn phụ lắc đầu nắm lên một cái khác ngục tốt bắt trước làm theo không được không được kế tiếp chân của ta đều mềm lún xuống lần nữa một cái như thế sau một lúc tất cả ngục tốt đều nằm ở trên mặt đất có một cái còn bị luyện được có chút quá lửa miệng bên trong trắng b ệ h mạt thật sự là không trải qua dùng vẫn phải nhiều thao luyện thao luyện vương văn phụ lắc đầu mình ngay cả mồ hôi đều không ra hai dọn bọn da hỏ này toàn không đứng dậy nổi mình làm như vậy không chỉ là luyện kỹ năng cũng là đang tôi luyện những n g ụ c tốt đao pháp bọn gia hỏa này thái bình lâu ngày coi là có thể nắm một hai cái dân chúng liền thỏa mãn ngày bình thường sẽ chỉ chơi x u ấ t sắc uống hoa t h u chỉ có vương văn phụ dạng này trải qua sống chết trước mắt người mới biết chiến đấu chân chính là huyết tinh lại tàn khốc đến lúc đó gặp lại kiếp nặng ở gì những người này chí ít có thể kéo một cái đừng để mình bị vây đánh tim heo tăng thêm vừa dùng đến một nửa còn lại chỉ có thể mình đến vương văn phụ đem lồng giam bên cạnh thô cột gỗ tử trở thành mục tiêu của mình từng đao từng đao luyện bắt đầu trong cơ thể khí huyết lần nữa linh hoạt bắt đầu lấy quấn quanh tráng kiện trụ cột làm cơ sở thơ máu hướng chung quanh lan tràn quá trình này đối với người bình thường tới nói dài đằng đẵng nhưng đối vương văn phụ không thích hợp kỹ năng tăng thêm phản ứng đến trong cơ thể thơ máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng ra tráng kiện trụ khí huyết cho nhánh sông cung cấp sung túc động lực để hắn tạ i thể nội nhanh chóng tiến lên mục tốt đao pháp tiểu thành kinh nghiệm bốn trăm tám mươi sáu năm trăm tám mươi đao pháp trong tay ngươi sơ lộ p h n g mang đao quang như điện không gì không phá đem tăng thêm dùng hết đao pháp cách thăng cấp chỉ thiếu một chút trong cơ thể khí huyết cũng kéo dài không ít đoan chừng trải ra thân thể khoảng ba phần m ư ơ i vương văn phụ đem nước trong bình uống một hơi cạn sạch nhắm mắt dưỡng thần hiện tại thể lực mặc dù tăng trưởng nhưng thời gian dài không nghỉ ngơi cũng nhịn không được Vừa sáng ngày mai còn muốn đi đi săn bảo trì tốt đẹp trạng thái tinh thần có trợ giúp đ ể cào chuyên c h ú lực một đêm vô sự Vừa sáng giao tiếp hoàn tất vương văn phụ về đến trong nhà cầm lấy cung săn liền lên núi đi sư phó ngươi phải làm chủ cho ta sáng tỏ trong đại sảnh chu đông tam hai đầu gối quỳ xuống đất một đầu đập hạn hôm qua bị vương văn phụ thu thập về sau hàn từ góc đường tỉnh lại ngoại trừ quần áo có chút lộn xộn bên ngoài trên thân không có thiếu thứ gì chỉ là từ ngày đó về sau Bờ mông liền có chút để lọt dịch thoát hơi tình huống tại nhiều người địa phương được không xấu hổ chu đông tam nhận định nhất định là bị vương văn phụ đao g õ sọ não g õ xảy ra vấn đề tới hắn tức không nhịn nổi tìm cái lúc không có người bãi kiến sư phụ của mình sư phó là luyện gia hậu kỳ cảnh giới chỉ cần có thể xuất thủ tương trợ cầm cái tiểu tốt không phải như là cầm gà cái thằng k i a trộm ngọc đội của ta còn đả thương chúng ta chu đông tam đ ổ i lại bị thương biểu lộ g ạ t ra một giọt hư không nước mắt đả thương ta ngược lại thật ra không sao nhưng cái này còn đánh sư phó mặt mũi a hắn lại dập đầu một cái khấu đầu thật lâu không có đứng dậy phòng ngửa mình thời gian bị nhìn thấy đối phương là cảnh giới gì một vị thái dương trắng bệnh nam tử trung niên gác tay mà đứng nhìn chăm chú quỳ xuống đệ tử đối phương là luyện huyết cảnh ta cùng giao thủ không rơi vào thế hạ phòng chỉ là đối phương không nói võ đức ta mới bại trợ chu đông tam mừng rỡ ngẩng đầu lên sư phó hỏi như vậy xem ra là có hy vọng sư phó nửa bên mặt giấu ở trong bóng tối thấy không rõ biểu lộ biến hóa chỉ nghe được đối phương nhàn n h ạ t đáp biết ngươi đi xuống trước đi chu đông tam lui ra ngoài trung niên nhân hắng r ộ n một cái vội ho một tiếng quay đầu lại hỏi nói hắn nói đều là sự thật sao chương mười sáu tranh giành chân tranh giành. quế thiên bên trong từ bên trong môn đi ra khởi trần ngực cùng bụng gián dược cao cha hắn vừa đối mặt liền bị cái kia vương văn phụ đánh ngã nào có không rơi vào thế hạ phong tại võ quán bên trong muốn gọi sư phó quế hổ nhìn xem không nên thân nhi tử thở dài để ngươi thiếu cùng loại người này tiếp cận bây giờ bị người thu thập a quế thiên bên trong cười hắc hắc bình thường cùng hắn vui lùa rất tốt cũng không nghĩ tới trong huyện sẽ toát ra một cái thâm tàng bất lộ cao thủ a quế hổ gõ hắn nhất bạo lật cả giận nói khắp thiên hạ quá nhiều cao thủ ngươi nhận ra toàn không thành quế thiên bên trong nuốt vớt bị gõ đau sọ não lần này thật sự là tăng kiến thức không chỉ biết nhân ngoại hữu nhân còn biết biết người biết mặt không biết lòng bình thường s ư n g minh gọi đệ sư minh tại thời khắc mấu chốt sẽ lấy chính mình làm bia lỡ đạn cái k i a vương văn phụ thật sự là luyện huyết cảnh quế h ổ hỏi quế thiên trung điểm gật đầu sau đó lại lắc lắc xem ra hẳn là luyện huyết cảnh nhưng là thực lực cao hơn chu sư minh quá nhiều hắn nhìn xem mình luyện bị cảnh giới lao cha khoa tay dưới lao cha xuất thủ khả năng cũng phải tốn một hồi lâu công phu quế hồ lại một cái bạo lật đánh cho quế thiên bên trong ngao ngao gọi ngươi xem qua cha ngươi toàn lực xuất thủ sao cứ như vậy khoa tay ngươi cái ngay cả luyện huyết cảnh cũng chưa tới tiểu quỷ ngao đ a u như c à luôn như thế gõ bị ngươi gõ t r ò n váng đó là loại cảm giác cảm giác ngươi hiệu phạt hừ ta nhìn ngươi là thần đốc ngài nói là cái k i a chính là bất quá cái này vương văn phụ ngược lại là có thể gặp bên trên thấy một lần vương văn phụ lần này không cần trương thợ săn mang liền thuận lợi tìm được lên núi thung lộ trước lạ sau quen nương t ự a theo truy tìm tung tích hắn khoa chặt một cái dấu móng tương đối sâu vết tích cái này dấu chân kéo dài đến khá xa địa phương cần xâm nhập sân lâm vương văn phụ nghĩ đến có thể sẽ gặp gỡ tuần sân đội liền hạ thấp dáng người t ậ n lực cẩn qua lại bụi cây ở giữa không có người bên ngoài quấy nhiễu ẩn nấp thân hình rất tốt đem hắn tầm nhìn giảm xuống thăng cấp truy tìm tung tích thuần thục điểm kinh nghiệm không hai trăm l i ấ u chân ở trước mặt n g ư ờ i không chỗ c h e t h â n con mồi đặc thù cũng có thể sớm phân biệt thăng cấp qua đi vương văn phụ trực tiếp có thể nhìn thấy truy t u n g con mồi tài liệu tắc kẽ h e o u sừng đỏ giống đực tuổi tắc sáu trọng lượng ba trăm bốn trăm cân vừa vặn phù hợp hình công tượng yêu cầu cố gắng của mình cũng không có h ộ phí vương văn phụ đuổi theo vết tích một đường chạy chậm tại một cái đầm nước nhỏ phụ cận tìm được cái kia hiệu sừng đỏ cái này hiệu sừng đỏ hình thể to lớn dùng bên cạnh cây cối rèn luyện mình tráng kiện sừng hiệu vương văn phụ từ bao đ ư ờ n g tên bên trong rút ra đủ mai châm lần này hắn hấp thụ giáo hấn trực tiếp mang theo hai mươi chi tiến càng nhiều mang ý nghĩa trọng lượng càng lớn chạy lúc tạp âm cũng liền càng lớn tiến nhập luyện huyết cảnh giới vương văn phụ có thể tốt hơn khống chế thân thể cho nên mới có thể mang nhiều một điểm dương cung cái tên kéo dây cung thanh nhâm đưa tới hiệu sừng đỏ chú ý nó thính rác so heo h e u sừng đỏ vừa mới ngầm đầu một mũi tên t i ể u xuyên thấu c a i hót của nó h e u sừng đỏ thân thể một cứng rắn ngã xuống vương văn phụ chạy tới thử nghiệm nâng lên con n g ồ i cái này h e u sừng đỏ chiều cao c h í ít một m tám phần bụng mềm mại lại khổng lồ vương văn phụ hai tay vây quanh phát hiện không tốt l ắ m phát lực tử vật trung quy là tử vật tứ chi của nó theo chạy khắp nơi lo lắc càng đừng đề cập thật dài trên cổ còn mang theo to lớn sừng hiệu đành phải rút ra yêu lao chặt cây nhánh cây cùng sợi đẳng làm ra một cái có thể kéo cáo cứu thương heo loại vì cái gì khó săn cũng là bởi vì bọn chúng tính cảnh g i á quá cao nếu không phải vương văn phụ một tiếng mất mạng cái này hiệu sừng đỏ sẽ chỉ trốn được càng sâu chỉ có thể đem kéo xuống núi đến chân núi lại tìm giúp đỡ còn tốt trên đường đi không có lần nữa đụng phải tuần sân đội vương văn phụ kéo cung hướng lên trời bắn ra tt ê n ơ chống giống mũi tên phát ra rít lên chui lên thiên đi đây là trương thợ săn d ạ y mình kỹ xảo triệu tập trung quanh thợ săn đến giúp đỡ chờ đợi một đoạn thời gian một cái bao lấy khăn chùm đầu đen k ỵ t hán tử chạy tới huynh đệ gương mặt là a cần hỗ trợ a hắn liếc mắt liền thấy được hiệu sừng đỏ miệ bên trong phát ra tiếng t h a n phục nha hô hố loại này đại hàng bao nhiêu năm chưa từng thấy? đen k ỵ t hán tử liếc qua chung quanh hỏi huynh đệ có thể hay không tiết lộ một chút chỗ nào đánh trong nhà khuyết điểm năng lượng vương văn phụ đương nhiên không có khả năng nói là trên núi đánh ai biết hắn chuyển tay có thể hay không bắn mình kiên trì s ư n g vận khí tốt b ả n ý là đi săn thỏ rừng không nghĩ tới cái này hiệu không biết từ chỗ nào chạy xuống bị mình bắn giết hán tử trong lòng hoài nghi nhưng lại không có chứng cứ chỉ có thể coi như thôi phiến phức giúp ta vận đến huyện t h à n h đi giá cả như cũ vương văn phụ đợi một hồi xác nhận phụ cận liền cái này một người mở miệng nói đen k ị hán tử t ự ở trên một thân tây cách vương văn phụ vài chục bước khoảng cách. một mũi tên đính tại phía sau hắn trên cành cây cách hắn mặt chỉ có một chỉ khoảng cách hắn tử giận này mình không chờ hắn có động tác một đầu hoa ban mang lần phiến băng lánh dây thường lớn khoác lên trên bay huynh đệ làm thợ săn muốn coi trừng điểm đừng thành con mồi vương văn phụ thanh â m lạnh lùng truyền đến đen k ị hán tử quay đầu nhìn lại một cái tiên d i ệ m rắn bị tiễn đâm xuyên đầu thân thể rũ xuống trên bả vai mình Mười tám một mục mình cam cam mũi bước, nhưng như người, đưa tinh cái tiền tiêu. biết giữa, liền tinh tài bái hạ phong. Huynh đệ, không, đại、ca. Ngài nói đưa đi cái nào? Hán tử kia thị tợ thể thế tử tên đánh Hán đánh, Hán bằng lớn chuẩn chúng cho chuẩn, chỉ có ca. cùng cho đồng nhỏ săn nghệ. Nếu đến không đoan nghệ không phong. Huynh không, nào. xuống rắn, huy, hạ đấu đây để đệ, gỡ là là so ở kỹ Tại lần o ạ đại, i niên cái, cái kia cơ bản có thể trực tiếp đóng chiếu.、Chặt、hai này không thanh cắn bản đóng huyết cây thể Chặt có cơ có trực một đ bị u gỗ, hai g sừng đỏ nâng ư ờ i hiệu đem đỏ lên, về trước h h Phụ ca lại đánh hàng. à n Văn Lần đi. lại tới lại ca t vừa đánh heo rừng, hiện rừng, tới ạ lại i hiệu Lần săn sừng được đỏ. ư t r c đánh t ớ heo rừng còn có người nghi vấn trương thợ săn hỗ trợ vậy lần này thời gian ngắn lại săn được cái ngang nhau trọng lượng con mồi liền thật sự là thực lực ta lần trước còn trông thấy hắn đánh lui võ quán chó săn bảo vệ trương thợ săn một nhà đây là thật đổi tính trước đó cái này vương văn phụ cùng võ quán đệ tử là chơi bởi lêu lồng mỗi ngày nghiền ép hương dân đã bá hiện tại dựa vào hai tay sáng tạo t à i phú còn bảo vệ lại người khác tới thanh danh bắt đầu truyền ra đến các v ư ơ n g thân đối vương văn phụ ấn tượng bắt đầu đổi mới đem con n g ồ i khiêng đến công tượng trải hình công tượng cầm lấy phía nào gỡ xuống cần thiết gân tiện còn lột bỏ một khối da đi còn lại ngươi cầm lấy đi bán a hình công tượng trên mặt mang thiếu dung công tượng sở cầu không phải liền là để cho mình làm đồ vật hướng tới hoàn mỹ sao đao này bao lâu có thể cầm tới cần nhiều thiếu tiền bạc vương văn phụ hỏi ngày mai là được thiền hai lựa bạc hình công tượng đã đầu nhập vào trong công việc xem ra hắn cũng rất hưởng thụ quá trình này vương văn phụ đang làm việc đài đem thả xuống hai l n g bạc liền giơ lên con mồi đi quán rượu ba trăm năm mươi năm cân chín lựa bạc hai sâu thêm ba trăm văn tiền trưởng q u ý thuần thục điểm tiền đặt ở vương văn phụ trong tay văn phụ a nếu là đằng sau lại có hàng tốt cũng đừng hướng cái khác chỗ đi a trưởng q u ý cũng coi như cùng vương văn phụ quen thuộc một điểm lôi kéo tay của hắn nói ra vương văn phụ giải thích một chút nói là bị lấy đi bộ vị có cái khác tác dụng ta còn tưởng rằng ngươi tại nơi khác đem đồ tốt bán đâu tay của người này pháp cũng quá kém không phải cái này hiệu còn có thể nhiều bán điểm giá tiền trưởng quỹ một mặt đáng tiếp vương văn phụ cũng không có cách cái này hình công tượng cũng không phải đâu biết có thể cắt thành dạng này đã không tệ quán rượu bên ngoài vang lên một trận ồn ào sau đó là số mấy người hướng về sau chủ đi tới b à ảnh cửa bị phá tan mấy người mặc màu đỏ xâm quần áo đại hán đi đến vương văn phụ a tim liên là ngươi t r ư n g m ộ ư ơ i bảy khẩn cấp tập hợp t r ư n g m ộ ư ơ i bảy khẩn cấp tập hợp vương văn phụ hai mắt đen thui những người này tìm mình làm gì ngươi là huyện thành n g ụ c tốt lĩnh ban vương văn phụ cầm đầu hồng ý gì à đại hán hỏi chỉ là lâm thời thay thế vương văn phụ thành thật trả lời thật có phiền t h á i gì lời nói đến phủi sạch quan hệ chính là nào có cái gì thay thế hồng y rìa đại hán tiếng như hồng trung chấn người lỗ thai và ngong long vương văn phụ đ i ể m môi thầm nghĩ ngươi cùng huyện lệnh đi nói à nhớ kỹ giúp ta đem tiền công để lên hồng y rìa đại hán cũng mặc kệ vương văn phụ nghĩ linh tinh lớn tiếng thì thầm khẩn cấp triệu tập n g ư ơ i thân là l i n h ban sáng mai mình lúc trước đến huyện nha b à o đến nói xong bọn hắn xoay người rời đi trước khi đi còn để lại một câu đừng nghĩ lấy chạy chạy được hòa thượng chạy không được biếu đây là phát sinh đại sự gì sao khẩn cấp triệu tập trưởng quy cũng bị giật này mình mới bất đau đến ai biết được là phúc hay là họa là họa thì tránh không khỏi trưởng quỹ phiền phức đến một bình rượu ngon hiện tại liền muốn cho mình đến một bình tráng đi rượu cái gì a ta đây là muốn cua mật rán rượu vương văn phụ từ trong túi kéo ra con độc x à kia ý chào một cái đây chính là ngũ bộ x à tài liệu tốt ta trưởng quỹ xích lại gần nhìn liên tục tán thưởng hàng tốt nếu không ngươi giao cái thủ công phí chúng ta giúp ngươi làm xong vương văn phụ sảng khoái đáp ứng có người giúp chế tác cũng coi như b ấ t đi thời gian tăng thêm rượu hết thể một sâu tiền ngày mai tới bắt đà tạ trưởng quỹ vương văn phụ cảm ơn một tiếng quay người đi ra hậu c h ù đi ngang qua tiểu quán đại đường thời điểm hắn nghe được mấy cái tiểu nhị đang nghị luận nghe nói không lâm đ ô n g thành bên kia phát sinh phản loạn đúng vậy à chạy nạn tới khách nhân nói cái kêu huyện lệnh cả nhà đều bị tru sát trên đầu lơ lửng tường thành bọn hắn giống như tụ tập sơ tặc nội ứng ngoại hợp mở cửa thành ra muốn ta nói quan binh bên trong khẳng định có nội ứng vương văn phụ chậm lại bước chân tan vào lui tới khách nhân bên trong những n à y tiểu nhị bận trước bận sau tin tức linh thông rất đã bọn hắn sẽ nói như vậy cái kêu huyện nhà khẩn cấp triệu tập rất có thể cùng cái này có quan hệ kéo ngục tốt trên chiến trường võ ân vương hướng binh sĩ đều chết sạch sao bất quá dù sao ngày mai mới tập hợp hoành đao cùng rắn rượu hẳn là có thể gặp phải thật đến không thể vãn hồi thời khắc tìm ban đêm dùng ẩn nấp thân hình chạy trốn là được về đến trong nhà vương văn phụ chuẩn bị nhanh lên đem đao pháp luyện thăng cấp chuẩn bị chiến đấu về sau có thể muốn đến tranh chấp theo lẽ thường phỏng đoán không có nhận qua huấn luyện ngục tốt bị điều động hẳn là chỉ là làm một chút hậu cần hộ tống loại hình sự t ì n h nhưng lo trước khỏi họa ai biết quan chỉ huy có thể hay không đầu góc nóng lên để ngục tốt đỉnh chiến trận chấm xuống tâm vương văn phụ sờ lấy trong tay yêu đao mặc dù không phải thần mình nhưng cũng nương theo mình đánh mấy trận chiến đấu tối nay chính là nó cuối cùng k h e múa đến h é t lớn một tiếng vương văn phụ lại một lần đánh lên đao pháp thăng cấp ngục tốt đao pháp đại thành kinh nghiệm chín bảy trăm năm mươi ngục tốt đao pháp trong tay ngươi tỏa sáng tân sinh đao ảnh giống như long đánh đầu thằng đó phản phất cảm ứng được đã hoàn thành sứ mệnh yêu đao keng một tiếng thuận bị kiếm chém ra khe cắt thành hai đoạn vương văn phụ đánh xong một thức sau cùng đứng thẳng đ i ề u thức về sau trịnh trọng đem yêu đao dùng bao vải tốt đặt ở gầm giường một đêm nghỉ ngơi qua đi vương văn phụ thần thanh khí sảng trong thân thể khí huyết đã không sai biệt lắm đến nam thành nên tính là luyện máu trung kỳ phối hợp thêm đao pháp công kích đối mặt luyện bị cảnh giới võ giả mình đều có thể thành thạo đ i ề u luyện chiều dương dưới vương văn phụ tắm rửa thay quần áo hướng công tượng trải xuất phát hình công tượng kéo lấy nặng nề g h khỏe mắt xem xét liền là bận rộn một đêm tới a nghe nói ngươi muốn bị triệu tập ta tăng ca chuẩn bị cho ngươi hắn nói xong bang một tiếng thanh đao thu nhập trong vỏ đưa tới vương văn phụ tiếp nhận vỏ đao cái kia tinh t ế tỉ mị xúc cảm liền rõ ràng qua bàn tay chuyển đến nguyên lai、like、tấm kia ra hiệu là dùng đến ôm chọn vỏ đao vỏ thủ cũng chính là cùng bao tay tiếp xúc địa phương điều khác mây văn mới làm trôi đao nội bộ là cứng rắn bên trong mang mềm gấn kiện ngoại bộ quấn quanh lấy màu đỏ sợi bông tay cầm đi lên sẽ tự động thích tiếng tay cầm hình dạng khéo như thế diệu thiết kế khắp nơi để lộ ra thợ thủ công dụng tâm cùng đối đẹp cực hạn truy cầu cẩn thận thiên hạ này thế nhưng là càng ngày càng không yên ổn hình công tượng rủi rủi con mắt cảm thán một câu con của hắn trong quân đội hiểu biết đến tình huống khẳng định so vương văn phụ nhiều sẽ nói một câu nói như vậy vậy nói do thật sự là gió thổi báo dông báo sắp đến đa tạ hình công tượng ta đi tập hợp vương văn phụ đi ra cửa không bao lâu nhìn lại hình công tượng trực tiếp đem cửa hàng vừa đóng cửa trở về ngủ bù đi đi ngang qua tự i quán nhận lấy rắn rượu vương văn phụ đi tới huyện n h à huyện n h à tại huyện thành trung tâm cùng nhà giam loại kia dựa vào tường thành kiến trúc vị trí xó xỉnh rõ ràng không cùng đẳng cấp cái khác bị triệu tập người đã không sai biệt lắm vào chỗ t ố t năm top ba đang trò chuyển thiên từ mặt nhìn có n g ụ c tốt l n h ban có bộ khoái còn có công việc trên lâm trường thợ đốn tuổi nhiều như dừng thêm bắt đầu hơn một trăm lượng trăm người dự tính lấy thời gian vừa tới mình lúc vương văn phụ nhìn thấy trước đó đến thông chi mình hồng ý t h đại hắn đi đến hắn đi vào trước đám người phương phủ tay yên lặng Những này bị triệu tập người nơi nào có cái gì bị triệu tập cái có kỷ lần u liều ậ t tại nghiêm minh, nghe mệnh lệnh, vẫn nhỏ giọng liều Yên lặng. được l dữ. này hồng y lìa đại hán thanh â m như hổ gầm đồng dạng ở đây ngoại trừ vương văn phụ bên ngoài toàn đều chấn động trong lòng gặp hiện trường rốt c ụ ộ c an tính lại hồng y lìa đại hán hài lòng gật đầu chư vị nghe cho kỹ lâm đ ô n g thành phản quân cùng sơn tặc cấu kết cướp đoạt thành thị sát hại mệnh quan triều đình hồng y lìa đại hán đem ngược áo tròn một giải lộ ra bên trong lớp vảy màu bạc ta là xa đông vệ sở từ hướng vinh các ngươi có thể gọi ta từ bách hộ hôm nay đến thiên hộ đại nhân thủ lệnh các vị ở tại đây để cho ta chỉ huy c ù ngoại một đám một buộc tiêu diệt phát trận tiếng t chỗ phản phỉ. Lời này vừa nói ra, đám người lại bọn này này ả vừa ra, ra luận. làm Liên làm lý? muốn quân, thuế trận vậy bậy thật Không nghe nói muốn đánh trận a. Trong nhà đúng chúng này khoảng trăm người đánh phản quân, thật hay giả? Ta nhớ tới trong nhà còn có thuế không có giao, cái này n phải hay thể giả giờ? giả? g có có có có có cái tới cái trăm ta trẻ, ta Ta A. của sao A, dao, sao o bây xử lý? Ngoại trừ vương văn phụ mọi người đều nhất trí biểu hiện ra sợ chiến lo lắng cảm xúc càng có nhắc gan chính tìm được cơ hội vụ n trộm chuyển r a huyện nha đâu chỉ bất quá đám bọn hắn vừa mới chuyển đầu liền bị cổng huyện binh chắn vừa vặn tiếp ừ hướng n lần nữa h mang mang thu theo a y lần các vị xuất trinh lần này chỉ cần ở hậu phương áp trận là được phía trước là ta mang binh mã cùng huyện binh chốt tạo thành chiến trận lương thảo binh khí đều do chúng ta gánh chịu các vị không cần lo lắng lại không cần đánh trận rất nhiều người gieo hò bắt đầu giống như cũng không tệ làm a đúng vậy a nghĩ một hồi đối phương chẳng qua là sơn tập mà thôi không đủ gây sợ vương văn phụ cười cười loại lời này thuật tại thế giới c ũ sớm đã dùng nát đầu tiên là nói không cần làm cái gì sau đó nói chỉ dùng làm một chút xíu về sau liền là không bằng làm nhiều một chút cuối cùng liền là làm đều làm không bằng làm xong a tiến hành theo chất lượng dù sao lời nói đều là bọn hắn nói tính thấy tình thế có thể dùng từ hướng binh phất phất tay trong các ngươi hẳn là có học võ người đã luyện được khí huyết ra khỏi hàng chương mười tám mười l ư ợ chiến cung t r ư ơ n g mười tám mười lực chiến cung nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút chỉ có vương văn phụ một người đứng dậy lúc đầu một bộ đọc lời chào mừng gọi lên sĩ khí tâm tình thật tốt từ hướng vinh n h ư mày cái này huyện thành nguồn mộ lính không tính ưu tú có thể hoàn chỉnh đánh ra một bộ công pháp ra khỏi hàng lần này ngược lại là có hơn mười vị n g ụ c tốt lĩnh ban cùng bộ khoái đứng dậy tốt luyện được khí huyết cái kia cái này mời một người nghe người chỉ huy những người còn lại mạo xưng là trận tốt lúc làm một đội phân tổ sau khi hoàn thành từ hướng vinh đi vào đội ngũ nhìn xem trước nhất đầu vương văn phụ hỏi ngươi gọi là vương văn phụ đúng không đa tạ từ bách hộ còn nhớ rõ tên của ta vương văn phụ đáp lại đến không tiêu ngạo không tự ti chắp tay thở dài đến ngươi thử hắn một lần từ hướng binh tìm đến cái luyện máu trung kỳ cảnh giới tiểu kỳ muốn nghiệm chứng một chút vương văn phụ thuyết pháp đã nhường cái k i a tiểu kỳ xuất ra bội đao song phương đối luyện bắt đầu vương văn phụ vừa vặn liền thiếu đối thủ như vậy cố ý đem thực lực đệ thấp cấp một song phương ngươi tới ta đi trong lúc nhất thời bất phân thắng bại dạng này trong quyết đấu khí huyết liền tựa như võ giả thể lực nơi phát ra vương văn phụ ưu thế lúc này thể hiện ra ngoài quấn quanh lên khí huyết cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng để trẻ tuổi như vậy liền thân thủ bất pháo a từ hướng minh vô vô vương văn phụ bà vai chú ý tới hắn vác tại phía sau cung săn người còn biết dùng cung học qua mấy ngày không dám sưng biết dùng đây không phải vương văn phụ sao chớ khiêm đường phía sau một cái bộ khói sông tới cho từ hướng vinh giới thiệu nói bốn n mươi bước khoảng cách vương văn phụ dương cung cái tên chúng đích hồng tâm lần nữa xạ kích lại đánh vào cùng một vị trí đem chưa hồng tầm tiên gặp mở từ hướng vinh h à to miệng vốn muốn gọi tốt nhưng nghĩ tới thân phận của mình vẫn là giữ vững bộ giá nghiêm túc quân hộ cũng là người hoặc là nói bọn hắn ngược lại càng hiểu thưởng thức cường g i ả đẹp miệng mở rộng cũng không phải biện pháp hắn ho nhẹ một cái nói ra thối lui đến năm mươi bước nhìn xem vương văn phụ lui lại một khoảng cách nhắm chuẩn x ạ kích lần này mặc dù chúng đích hồng tâm vòng tròn nhưng tiễn vị trí không tại chính giữa khoảng cách này đã là cung săn mức cực hạn bởi vì cường độ vấn đề tiến tốc độ phi hành lật chậm nhận khí lưu ảnh hưởng rất lớn vừa rồi một trận gió lửa để mũi tên đi c h ệ t một điểm không sai chỉ bất quá cái này cung hạn chế cực hạn của ngươi từ hướng binh cũng là thấy qua việc đời biết cung tốt xấu sẽ ảnh hưởng cực lớn cùng tiễn thủ phát huy thiếu niên này dùng đến bốn lực cung đã có thể tại bốn mươi bước bách phát bách chúng nếu là đổi lại càng cường lực hơn chiến cung thiện xạ há không hạ bút thành văn tư đại nhân trước đó ngài nói binh khí bởi ngài gánh chịu là thật sao vương văn phụ thu hồi cung thuận đề tài của hắn hướng xuống hỏi nếu quả thật có thể mượn cơ hội này lấy tới một thanh cao hơn lực lượng cung mình thì càng có lực lượng đương nhiên ta tử mẫu người nhất ngôn c i u đỉnh từ hướng vinh v ô n g ư ợ c một cái tìm đến huyện nhà q ò n kho ngươi mở ra cửa kho hàng để vị này vương minh đệ chọn lựa bàn giao sự tình xong về sau hắn đi ra ngoài chuẩn bị xuất chinh sự tình đi vào kho binh khí quản kho mở ra cái khóa m ó c đẩy cửa vào cửa gỗ phát ra âm thanh trói thai còn sẽ rách phía trên treo mạng đệm vương văn phụ bước vào trong kho d ơ lên một trận bụi bặm chọn đi quản kho không có tiền đến chỉ là ở bên ngoài chờ lấy vương văn phụ nhìn một phía binh khí này trong kho binh khí đã mười không còn một rất nhiều binh khí bị tiện tay trồng chất tại nơi hẻo lánh đ ể ở phía dưới những cái kia đã mục nát dì xét mặc dù chỉ là huyện binh nhà kho nhưng nết ngồi l đ y giếng địa phương khác tồn kho cũng không tốt gì trường hợp như vậy để vương văn phụ đối với xuất trinh lần này tiền cảnh thoáng có chút lo lắng dạo qua một vòng không có đao so ra mà vượt vừa lấy được h g ư ờ i đ o vương văn phụ đem lực chú ý tập trung vào c u n g tiễn bên trên còn tốt cung tiễn bởi vì treo đến tương đối cao tổn thất không có những binh khí khác nghiêm trọng như vậy vương văn phụ trực tiếp chọn lấy một thanh mười lực cung đi ra ngoài mười lực làm một thạch ước chừng một trăm cân đây là trong kho có thể cầm tới lớn nhất trọng lượng trên cung đây chính là một thạch cung võ tướng nhóm dùng ngươi người trẻ tuổi kia có thể sử dụng bắt đầu sao quản kho chưa từng gặp qua vương văn phụ cung thuật chỉ coi hắn là cố ý chọn lớn tuyển vương văn phụ đi thẳng tới sân bán bảy mươi bước khoảng cách kéo cái căng dây cung đông mũi tên trùng điệ lực lượng khổng lồ còn đem huấn luyện dùng tiễn xếp thành hai đoạn có thể sử dụng không vương văn phụ lại kéo một tiễn bắn về phía hồng tâm mũi tên lần nữa vỡ vụn có thể có thể ngài cầm lấy đi liền tốt ta lại cho ngài phối hai mươi chi trọng tiễn quản kho sợ cái này c u n g hướng tới mình vội vàng chạy về đi lấy ra trọng tiễn trình lên trang bị trình tề nhìn ra trinh đội ngũ còn chưa xuất phát vương văn phụ uống xong rắn rượu luyện lên tiến đến có n ặ n g cung mình công kích từ xa lực gia tăng thật lớn một thạch cung cần lực lượng nhưng so sánh cung săn lớn hơn vương văn phụ vận khởi khí huyết nhắm chuẩn bắt đầu loại này nhắm chuẩn đối hạch tâm lực lượng yêu cầu rất cao chiến trường cùng đi săn địch quân không nhất định sẽ ngoan ngoãn đứng tại chỗ cho người đánh cho nên có đôi khi cần kéo cung nhắm chuẩn chờ cơ hội một phát giết địch không chỉ như vậy vương văn phụ một bên nhắm chuẩn còn một bên kéo về phía sau mở khoảng cách cung tiến thủ kéo cung là hấp dẫn nhất cửu hận người khác biết người đang nhắm vào khẳng định nghĩ trăm phương ngàn kế quái nhiễu sân bắn người bên ngoài nhóm còn tại mặc sức tưởng tượng miễn trừ thuế phú về sau s a i như thế nào tiền vương văn phụ đã tại phòng n g a chú đáo luyện lên kỹ năng thăng cấp cung thuật thuần thuộc hai mươi một ba trăm năm mươi dương cung như trằn g trọn mũi tên giống như lưu tinh bắn nhanh một cái c h ư ớ c mắt xong tiễn vương văn phụ nhìn xem kỹ năng miêu tả từ bao đựng tên bên trong xuất ra hai cái tiễn khoa tay dưới giống như cái này hai mũi tên cũng không phải là chỉ kéo một lần dây cung có thể bắn ra hai mũi tên dạng này không chỉ có sẽ ảnh hưởng cung tiễn chính xác đối nó tuổi thọ cũng là rất lớn tiêu hao thuận thân thể thiết đấu vương văn phụ đem một mũi tên thẻ nhập dây c u n g một cái khác chi dụng nó lút n g ậ lấy mũi tên thứ nhất bắn ra về sau nó lút dùng sức đem mũi tên thứ hai tiến dần lên trong cung vụ vụ một trước một sau hai chi tiễn chúng đích dơm dạ h n g tâm sau một chi còn đem trước một chi từ giữa đó phá vỡ tập hợp huyện binh nhóm một bên gõ cái chiêng một bên hô vương văn phụ thu hồi cung tiễn trở lại trong đám người lần này có thể nói là toàn viên đúng chỗ từ hướng binh đưa tới mình bách nhân đội ngũ huyện binh cũng tử dâu quay nón huyện úy mang theo đứng tại quân đội bên cạnh từ hướng binh binh sĩ mặc c h ỉ n h tề binh nghiệp hợp quy tắc huyện binh mặc dù đội ngũ không đủ nhưng cũng thế đứng thắng tắp trầm mặc không nói cùng bọn hắn so sánh lâm thời triệu tập đến đội ngũ từng cái kể vai sắt cánh đông một nhóm tây một hàng huyện b i n h c h u n g hai trăm linh sáu người cung cấp từ đại nhân điều khiển dâu quai nón cũng mặc một bộ da giáp phía sau ngủ tạm tay kiếm vẫn Tốt. các bộ theo đội ngũ tiến lên xuất phát từ hướng binh nói xong cưới lên một thất tông ngựa dẫn đầu đi ra huyện nha đội ngũ của hắn theo sát ở phía sau các ngươi đi trước dâu quai nón đi vào phía trước vung tay lên đây là muốn đem những này lâm thời gom lại người tới kẹp ở giữa phòng ngừa có người lâm trận bỏ chạy vương văn phụ hít sâu một hơi giơ tay phải lên dùng sức chỉ hướng phía trước xuất phát chương mười chín đại phá giả tập chương mười chín đại phá giả tập đại bộ đội tiến lên vương văn phụ chỗ huyện thành cách phát sinh phản loạn địa phương khoảng cách gần nhất đại khái một ngày lộ trình tới gần ban đêm bọn hắn một chỗ đồi núi xây dựng cơ sở tạm thời bên này địa thế tương đối cao đều có thể ẩn l ậ n nhìn thấy lâm đông huyện thôn lạc chung quanh vương văn phụ tương mạnh đến đây đi ta an bài một chút trong đêm cảnh giới từ hướng vinh đứng tại lều nhỏ phía trước triệu tập nhân thủ tới thương nghị trong danh o địa chỉ có hắn có thể ở lại lều vải những người khác đều là đỉnh đầu chi một mảnh vải dầu cùng áo mà ngủ vương văn phụ lần thứ nhất biết dâu có ai nón huyện ý tên gọi tương mạnh không biết nhà hắn trước đó có phải hay không tác mãn đây là danh địa vị trí dựa theo thiên can địa chi chia làm mười hai cái phương vị mỗi cái phương vị an bài một tổ nhân thủ từ hướng binh trên giấy v ẽ ra một cái sơ đồ phát thảo an bài nói vào đêm về sau bất luận kẻ nào không được tự tiện đi lại người vi phạm giết chết bất luận tội quân đội tại ban đêm lúc nghỉ ngơi vì phòng ngừa doanh phiếu sẽ thực hành phi thường nghiêm khắc cấm đi lại ban đêm chế độ xác nhận riêng phần mình quyền lực và trách nhiệm phạm vi vương văn phụ về tới đội ngũ của mình bên trong trong tay hắn cũng liền m ờ i một người vừa vặn mỗi cái địa phương đi một cái những cái kia chật tốt là không về mình quản vương văn phụ đi tới mình chẳng gác nói là chẳng gác cũng liền tấm ván gô ghép thành tới một cái nhỏ rào chắn chạm gác bên trong hết thẻ ba người hai người giá trị cương vị một người nghỉ ngơi mỗi canh giờ thay thế một người nửa đêm về sáng đến phiên vương văn phụ giá trị cương vị hắn tựa ở rào chắn bên trên mắt sáng như đuốc gấp chằm chằm chung quanh d ị động chiến cung nắm chặt trong tay chỉ cần phát hiện khả nghi nhân viên lập tức bắn giết đến giờ dần lần thứ hai gà gáy đây là người nhất buồn ngủ thời điểm bên cạnh vị tiêu huyện binh đã mí mắt đánh nhau thân thể tả diêu hữu hoàng vương văn phụ tố chất thân thể vô cùng tốt nghỉ ngơi ngắn ngủi liền có thể bảo trì thời gian dài hoạt động quá an tĩnh không th vương văn phụ quyết định thật nhanh từ bao đựng tên bên trong rút ra hai mũi tên trong nháy mắt bán ra sáu bảy mươi bước khoảng cách hai cái hắc ảnh bị trọng tiễn đánh xuyên qua đầu lâu tối như bưng những người kia còn không biết đồng đội đã ngã xuống vẫn là giống khu trùng cô kén đi lên cái này có thể cho vương văn phụ tìm tới luyện cái bia cơ hội k h o á t tay hai cái hấp ảnh lại bị làm trầm mặc những người này cũng phát hiện không thích hợp cái này tiếng x é gió rõ ràng là tập kích doanh trại địch đội bị phát hiện một bóng người đứng lên đến la lên bị phát hiện vọt thẳng dành trước người trùng điệp có thưởng cái này tiếng la để vương văn phụ xác định dẫn đầu tướng lĩnh vị trí hai mũi tên tề phát đem đóng đinh trên mặt đất không có chỉ huy đám người này tiến cũng không được thối cũng không sòng lâm vào hối loạn tiếng xe gió không ngừng chuyển đến Rốt cục có n vương ờ i h văn phụ tay đầu. đá Một viên d lần nữa sở về phía bao được tên phát hiện ngay cả huấn luyện tiễn đều bị mình đánh hết trạng các bên trong hai vị này cũng không phải thợ săn hoặc là cung tốt trên thân không có mang tiễn chỉ có thể nhìn còn lại mấy cái tiểu hắc ảnh chạy trở về lúc đầu muốn tới đánh lén quân địch ngược lại bị người khác đánh lén có vương văn phụ tại cái này đợt tựa hồ muốn quyết định thắng bại tập kích doanh trại địch cứ như vậy bị vượt qua đến buổi sáng cùng từ hướng vinh báo cáo trận này tao nộ chiến cái gì lại có đại sự như thế từ hướng vinh vừa chỉnh bị tốt áo giáp liền nghe đến để hắn khiếp sợ tin tức bọn hắn hết thể có bao nhiêu người chơi t ố i quá không có đếm rõ ràng bất quá ta bắn chết hai mươi bảy người vương văn phụ hời hợt trả lời phản phất chỉ là đuổi đi một đám đi ngang qua thỏ rừng mang ta đi nhìn một đoàn người đi tới tối hôm qua địch nhân địa điểm phục kích không thể không nói bọn hắn chọn vị trí vẫn rất tốt nơi này là một cái vũng nhỏ địa còn trải rộng đùi cây bụi cỏ từ đồi núi bên trên nhìn bên này phi thường ẩn nấp là phát động tập kích địa điểm tốt chỉ bất quá gặp được vương văn phụ cái này bất hạc thò đầu ra liền dây đến một cái xác thực có hai mươi bảy bộ thi thể từ hướng minh vô vô v ư ơ n g văn phụ b ả vai hướng về sau lưng bọn cảm thắng nói nếu không phải văn phụ xuất thủ cứu rút chúng ta tất nhiên thập tử vô sinh a trong lòng của hắn âm thầm nghĩ mà sợ nếu như địch nhân tập kích doanh trại địch thành công cái kêu cả tri đội ngũ đều muốn bị đá liền không có những binh lực khác có thể điều động đến giải quyết trận này phản loạn thời gian lâu dài nhìn phản loạn không có bị t r ấ n áp lòng mang ý đồ xấu thế lực khác tất nhiên nhao nhao bắt t r ư ớ c đến lúc đó cũng không phải là một cái huyện thành c h u y ệ n đến lúc đó cả nước các nơi chắc chắn cầm vũ khí nổi dậy vốn cho rằng phản loạn phần tử chỉ có bạo dân cùng sơ tặc không nghĩ tới đối phương còn biết đêm khuya tập kích doanh trại địch cái này tất nhiên có cao nhân chỉ điểm mình cái này bốn năm trăm n g ư ờ i xem ra muốn đối mặt một trận, trận đánh ác liệt từ hướng binh nhìn về phía vương văn phụ thiếu niên này đã không chỉ một lần thể hiện ra hơn người thực lực chỉ tiếc hắn không phải quân hộ không thể điều cho mình dùng vương ă n phụ lập văn phụ gật gật đầu hắn biết võ tướng cùng quan văn không phải cùng một bộ hệ thống mình biên chế còn tại huyện nha từ hướng ninh là bác hộ khét sở thuộc quân đội nếu như cưỡng ép vòng qua huyện nha tiến hành bán thưởng huyện lệnh quyền vi lại nhận tổn hại đa tạ đại nhân không cần cảm ơn chúng ta làm chủ trước dự chi ngươi một phần bán thưởng từ hướng binh dẫn đường đi tới chuồng ngựa đây là ta dự bị ngựa mượn trước ngươi hắn chỉ vào một cái màu sáng ngựa để mã phu đi dẫn ra đến cùng ngựa thổ cái k i a khoan hậu hình thể so với đến cái này ngựa thân thể càng thêm lưu tuyến tỷ lệ càng thêm cân đối sẽ cưới sao sẽ không để cho hắn dạy ngươi ta có thể học vương văn phụ đi vào sáng mã diện trước sờ lên cổ của nó sáng ngựa thoải mái phì mũi ra một hơi nhẹ nhàng hất đầu loại này ngồi cưỡi ngựa dùng để làm thám tử hoặc là k i n h kỵ binh toạ kỵ coi như hợp cách nhưng thật muốn phủ thêm trọng giáp liền có chút lực như chưa đến nghe nói mọi rợ bên kia ngược lại là có không thiếu chiến mã những cái kia ngựa mạnh mẽ hữu lực tốc độ còn không chậm gần nhất man tộc làng xóm cũng liền tại trường thành mấy chục dặm bên ngoài về sau thực lực đầy đủ đoán chừng có thể thử một chút hiện tại có cái này ngựa chí ít bình thường không cần tự mình đi đường với lại nếu như tình huống không ổn chạy trốn cũng có thể nhanh một chút chân trái g i ẫ m đạp thân thể nhấc lên đến đùi phải nhảy tới mã phu đang dạy vương văn phụ như thế nào chính xác khống chế cái này sáng ngựa người muốn để hắn đi liền nhẹ nhàng kẹp một cái ngựa bụng vương văn phụ dựa theo lối nói của hắn hai chân có chút dùng sức ngựa quả nhiên chậm rãi hướng về phía trước d ạ n bước ngựa mã thuật chưa nhập môn một t m ộ t mươi chương hai mươi không chung chặt đường chương hai mươi không chung chặt đường ngựa dù sao cũng là có ý nghĩ của mình giống loài nhân mã song phương đến phối hợp lẫn nhau còn tốt cái này ngồi cưỡi ngựa tương đối dịu dàng ngoan ngoãn vương văn phụ rất nhanh liền nắm giữ ngồi cưỡi yếu điểm giá cưỡi ngựa chạy vội trên đường trong danh địa bọn toát ra ánh mắt hâm mộ mã phu cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi kia có thể nhanh như vậy nắm giữ giật mình nhìn xem vương văn phụ càng ngày càng xa vương văn phụ một tay, nắm lấy dây cường, một tay rút ra hồi đao n g a o m i trừ từ c hướng vinh hán nghiễm nhiên chính là trong đội ngũ nhân vật số hai địa vị so huyện ủy tưởng cường còn cao đi vào lâm đông huyện thành thành lâu lỗ châu mai thượng nhân đầu nhồi náo cửa thành động bên trên treo đấm máu đầu lâu tựa hồ tại cảnh cáo tới gần người hạ tràng tranh thủ thời gian khai môn hiến thành chúng ta chỉ chu đầu đảng tội ác những người còn lại tổng thể không hỏi đến từ hướng vinh tới gần thành lâu la lớn loại này trước khi chiến đấu công tâm là từ hướng vinh sở trường cho hay phân hóa bên trong khác biệt thế lực an ta một tiễn trên cổng thành có một tiểu tướng nhìn bên người binh sĩ bị lời nói dao động biết không có thể để hắn tiếp tục hô s ù g dưới dương cung cái tên x ạ kích từ hướng vinh cái này x ú t hình mũi tên phá giáp tiễn nếu là chúng lân giáp đều có thể đánh xuyên qua bắn về phía từ hướng binh mũi tên trên không trung bị chặn ngang cắt đứt đám người nhìn sang là vương văn phụ tại lập tức cầm cung hoàn thành lần này hành động vĩ đại hoa、wow. hai phe nhân mã kinh hô phân biệt có khác biệt ý nghĩa ngoài thành người mang theo kinh h ị xem ra lần này quyết đấu đối bọn hắn sĩ khí là cái rất tốt khích lệ mà người bên trong thành là kinh hoàng không nghĩ tới bọn hắn tướng lĩnh ra sức một kích bị địch nhân nhẹ nhõm hóa giải đã các ngươi khăng khăng muốn chết vậy thì chờ lấy đầu người rơi xuống đất ta từ hướng binh cũng bị lần này công kích tức dẫn đến quá sức vứt xuống một câu liền trở lại trong đội ngũ bắt đầu bố trí vậy thành một con chuột đều đ hắn cũng không phải m a n g phu biết cưỡng ép tiến đánh sẽ tổn thất nặng nề biện pháp tốt nhất là vây thành bên trong phản quân không có ngoại viện sớm t ố i chết đói bên trong bình dân phổ thông bình dân sớm chạy không chạy đều là phản quân nội thành huyện nha trên ghế bành một cái vòng tròn nhuận mập mạp cầm lấy chén trà trên bàn run r à y hai tay để trong chén trà nóng hổi nước trà lắc lư đi ra tung tóe đến trắng trắng mập mập trên tay mập mạp cũng không cảm giác đem chén trà tiến đến bên miệng dừng lại một chút lắc đầu đem chén trà lại thả trở về điện hạ không phải nói ta chiếm lâm nông huyện hắn liền phát minh đến g ú t sao hiện tại quan binh đã vây thành bên k i a nhưng có tin tức cha hỏi mập mạp trước người một đại hán vạm vỡ bắt chéo hai chân đen kịt tay cầm xoa xoa trong ngực chói gô tuyết trắng n ữ thể ngươi đã sớm nên thanh tình a chúng ta cũng chỉ là hoàng tộc đấu tranh con dơi thôi bưu hán chơi c h á n trong tay đồ vật trực tiếp đem vứt trên mặt đất miệng bên trong bị lấp vải rách nữ nhân phát ra kêu rên chỉ bất quá lao t ử lúc đầu hào h ả o ở tại trên núi làm đại vương bị ngươi cái này đổ con lợn lừa dối đến chiếm linh thành trì bị vây ở cái này địa phương khỉ gió nào mập mạp tại trên ghế bành rụt rụt mặc dù chỗ ngồi của hắn tương đối tốt nhưng ở trận người đều nhìn ra cái này chín h n g ư ơ i cũng đáp ứng điện hạ giao dịch còn trách lên t a tới nguyên lai、like、b i u h á n tên là trương lưu giác là trên núi phụ cận nổi danh sơn tặc chung quanh sơn trại đều bị hàn thống nhất cướp được tài vật đều muốn phân cho hắn một phần vậy bây giờ nên làm cái gì mập mạc hỏi thừa dịp trong thành đồ ăn còn sung túc để các huynh đệ ăn bữa no bụng lao ra có thể chạy mấy cái là mấy cái trương lưu giác đứng lên đến cái ghế của hắn bên cạnh thả dựng thẳng một thanh đại phủ phía trên còn cán đ ú a bên trên còn lưu lại ám hồng vết máu tường thanh phía tây người nhìn xem h ấ n luyện tố chất kém cỏi nhất từ bên kia đột phá có hy vọng cái này ta không dám, điện hạ thiệt tâm. Nhất định sẽ xuất binh tới cứu, nhất định. người xuất tới rút đều sẽ cứu, cả Mập mạp vương à o ghế thái s mặt, không muốn đối mặt phát tình. Trưng không sinh bên ngoài đối sự tình. văn phụ đang tại quan sát đến thành trì độc t ĩ n h những phản quân này đem mình lá cờ treo ở thành lâu trên đỉnh nếu có thể bắn xuống cái này cờ đối bọn hắn sĩ khí sẽ là đà kích rất lớn vương văn phụ cưỡi ngựa đi vào tường thành phụ cận lần trước cái kia tiểu tướng vẫn còn chính trị vào vương văn phụ chửi rủa lần kia cung tiễn quyết đấu để hắn tại trước mặt người khác đều không ngẩng đầu được lên lần này thế muốn tìm về c h a n g tử vương văn phụ đặc biệt tới gần cái kia thợ săn phạm vi công kích lần trước từ hướng v i n h liền là ở cái địa phương này bị xa kích cái kia tiểu tướng cũng nhìn ra vương văn phụ khiêu khích mặt bỏ lên đẩy ra ngăn cản đám người kéo cung tiễn vương văn phụ đồng thời kéo cung nó g nút bên trên ngậm lấy thứ hai m ũ i tên vụ vụ hai cái vũ tiễn tương hướng mà đi đầu gặp mặt đụng vào nhau trên cổng thành tiểu tướng nhìn thấy công kích không được còn muốn bắn ra thứ hai m ư i tên không nghĩ tới va n h a hai cái tiễn bay ra trên công chúng mảnh gỗ vụn bên trong bay ra thứ ba m ư i tên trên i tên này khí thế hung hung, tiểu tướng thấy này hung hung, nhưng căn bản không kịp phản ứng. khí kịp được, n tiện trực tiếp cắm vào của hắn, thân thể của hắn run dày hai lần, không một tiếng động. g trực tiếp hót thể một t hai r cắm của của vào dày cổng thành lần nữa bạo động những người này vốn chính là đám ô hợp nhìn thấy người một nhà bị bắn chết nhao nhao trốn vào tường thành bên trong không dám thăm dò đây chính là vương văn phụ mớn mình có thể dù bận vật ung dung nhắm chuẩn cái kia mặt cờ xí treo phản quân cờ xí dây t h ư ờ n g bị mũi tên đánh gãy rớt xuống thành lâu a gác vương văn phụ đội ngũ g e o họ bắt đầu một vị gan lớn đi đứng nhanh chóng binh sĩ chạy đến dưới tường thành nhặt lên cái kia mặt cờ đưa cho vương văn phụ trên cổng thành phản quân không ai dám thò đầu ra cái này mấy lần công kích hoàn toàn đem tinh thần của bọn hắn đánh sập các ngươi la cờ có bản lĩnh tới bắt ta ha ha các binh sĩ khiêu khích lấy trên lầu phản quân vương văn phụ cũng đem cờ sĩ dùng đao búp lên đến cho phản quân biểu hiện ra đột nhiên trên tường thành an tính lại sau đó liền là lốp bốp tiếng đ ư ớ chân c rất nhiều người từ trên cổng thành xuống tập trung đến nội thành bọn hắn xem ra phải có mới động tĩnh vương văn phụ biết một cử động kia cũng không bình thường quay đầu nhắc nhở đội ngũ của mình cặp cặp cặp nặng nề đại môn phát ra tiếng vang từ từ mở ra Ta còn tưởng thể bao còn có chống rằng bọn hắn có thể chống bao lâu đại â u hiện t l i ề nhân k a ta i coi môn sớm một chút ôm láo bà. Trận tốt nhóm trông hàng. Đúng cũng chúng Trận văn luận bắt đầu. Vương Văn、phụ、bên này trông coi chính đầu đầu. quá chút thảo Phụ à, bà. vậy về bất bắt tốt, tốt t lạc láo là y m ô c ũ ngài l trận tốt trí. nhóm vị đ ạ nhân, ngài có nàng dâu à không nếu như không có ta có thể giúp ngài giới thiệu một chút nhìn thấy vương văn phụ cưỡi ngựa một chút trận tốt cho là hắn là cái gì còn lớn bộ lên gần như đến hoàn toàn không có thân ở chiến trường sắp đối mặt chém giết cảm giác cấp bách vương văn phụ không có trả lời hắn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mở ra cửa thành đại nhân a ngài ư a thích hoàng hoa khuê nữ a vẫn là có vật vị người k i ê u miệng không dừng lại đến tự mình nói xong y miệng vương văn phụ gầm thét một tiếng cung tên trong tay đã lên dây cung giết chương hai mươi mốt một người xung trận chương hai mươi mốt một người xung trận phản quân gào thét công kích tới bọn hắn công đến đây đứng vững vị trí của mình chớ bị vỡ tung vương văn phụ cưỡi ngựa bên cạnh xạ kích vừa kề ờ mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười trận tốt lập tức hoàng hồn bọn hắn cũng chưa từng thấy qua loại tràn diện này không phải đã nói chỉ là áp trận sao làm sao phản quân chủ lực sông tới bên này rất nhiều người hai cô run run vũ khí trên tay đều cầm không vững có hành động lực mạnh người đã đẻ thấp thân thể chuẩn bị từ phía sau chạy trốn lập tức cổ của bọn hắn bị băng l á n h lưới đao chống trọi đó là từ hướng vinh binh sĩ ở hậu phương mạo xưng làm đốc chiến đội có dám can đảm người thối lui chém thẳng không tha vương văn phụ không có công phu quản những cái k i a hỗn loạn tràn diện phản quân đã gần ngay trước mắt hắn bay đầu ngựa lại trùng sát ra ngoài phòng ngừa mình bị vây quanh bốn chân tính cơ động so hai cái đuổi nhanh hơn vương văn phụ du tẩu tại địch nhân b i ê n giới rút đao ra mỗi một đao đều có thể mang đi một cái phản quân trong những người này có cầm cỏ xiên có thao lấy bằng lúa cùng bọn hắn so với đến trận tốt đều xem như trang bị tĩnh xảo phản quân thực lực nếu như chỉ có như vậy một chút lời nói lâm đ ô n g huyện căn bản sẽ không đình trệ bọn hắn nhất định còn có lưu chuẩn bị ở sau quả nhiên phản quân đến tiếp sau bộ đội lần nữa từ trong thành sông ra lần này bộ đội rõ ràng so trước đó tinh danh hơn thực mỗi người đều người mặc giáp ra cầm trong tay một thuẫn đoạn kiếm trước đó bị không chính hiệu phản quân trùng kích qua đi trận tốt nhóm trận cước đại loạn đốc chiến đội dẫn theo đao trong tay nhìn xem đã là c u ồ n loạn đám người trận tốt nhóm có chạy trốn chạy trốn chạy đến một nửa bị có thì là một bên la to một bên lung tung vung chặt mặc kệ tới gần bên người là địch nhân vẫn là người một nhà dạng này vô ích đối với chiến cuộc căn bản không có ảnh hưởng còn biết để bọn hắn thể lực tiêu hao tinh nhuệ phản quân bộ đội tiếp xúc như khảm đau chặt thịt đồng dạng t r ậ n tốt đội ngũ bị từ giữa đó phá vỡ đứng vững c h ặ t vị đừng hoảng hốt loạn trên chiến trường hốt loạn đốc chiến đội nhóm lời nói hoàn toàn bị tiếng la rết che lại đi những bộ đội khác trợ giúp còn tại trên đường chỉ bất quá khả năng chờ bọn hắn đến bọn này trận tốt liền đã trước đánh không được chính khi bọn hắn hai mặt nhìn nhau lúc một vị thiếu niên cưỡi ngựa cao to phóng tới đã rết những g ư ơ i t ấ y chảy vậy ngày. được đỏ đại Đừng người người lợi vạch cái cái chúng cũng có giết quan binh một ngày. Đừng có sao? sống Vừa kia ta kia ra, ta quan trong thoải Lão giáo rồi rồi, rồi. trận trên mái hại, núi giết binh binh lại. bụng xuống n kỵ bị một tím thế một tê h mà quá quá người này nguyên lai chỉ là sơ tặc không biết nguyên nhân gì vậy mà học s o n g quân đội chiến trận bọn hắn lại có phong phu hầu đã kinh nghiệm thấy có người cưỡi ngựa vào tới khía cạnh mấy cái lập tức dọn xong phòng ngự tư thế thấy rõ ràng người tới về sau bọn hắn một mặt kinh ngạc một ngựa liền dám đến xung trận cương đại tới đâu võ giả bị chiến trận quân lấy cũng là cựu tử nhất sinh thể lực của con người là có hạn ngươi có thể đối phó mười người cái kia hai mươi cái ba mươi cái đâu bọn hắn có thể tiên đoán được cái này không biết sống chết thiếu niên bị loạn đao chém chết hạ tràng vương văn phụ một tay giữ chặt dây cương tiếp cận chiến trận trong nháy mắt vung đao n g h i ê n g bổ. cầm đầu sơn tặc chỉ gặp lóe lên á n h bạc trên tay một thuẫn cùng thân thể cùng một chỗ bị chặt trở thành hai nửa vương văn phụ quay đầu ngựa lại thuận tiện đâm một cái tương lai đánh lén quân địch cổ trọc thùng trên tay đao vẫn còn có chút ngắn mỗi lần xuất thủ hắn đều phải đem nửa người n ô ra đi kéo dài công kích khoảng cách mới có thể chính xác đánh trúng mục tiêu dùng ngựa tập kích cái này một cái vừa đi vừa về. đã có ba bốn tên phản quân bị chém giết sơn tặc chiến trận có chút bung lỏng bọn hắn cũng mới nắm giữ chiến trận không lâu bổ thế năng lực không có chân chính quân đội mạnh như vậy vương văn phụ gặp công kích hữu hiệu tiếp tục kẹp chặt bụng ngựa công kích quá khứ chỉ cần du tẩu tại chiến trận biên giới bọn hắn liền vây quanh không đến mình qua mấy lần năm mươi sáu mươi người sơn tặc bộ đội liền bị lột một nửa cái k i a cưới ngựa chiến tướng quá lợi hại chúng ta đánh không lại a vì sao quan binh bên trong có như thế dũng mánh người sơn tặc nơi nào thấy qua loại này mánh tướng Nhao nhao có bước chi ý cho dù là lâm ù dù i chi bước cho ý là l đông trong h huyện thành đội đều bị phát ra rít lên một tiếng một cái đen kịp đại hắn vạm vỡ từ bên trong vọt ra hắn mặc ra hồ háo ngược bên trong lộ ra màu bạc tòa giáp trong tay dẫn theo trôi so với người còn cao đại phủ một búa đem hai cái chạy trốn sơn tặc bị hư hao hai nửa lúc đầu buông lỏng trận pháp đột nhiên cứng chắc bắt đầu lại hướng phía trận tốt nhóm vào tới xem ra người này tại sơn tặc ở giữa vẫn là có nhất định u y vọng đồng dạng là chặn đào binh từ hướng vinh đốc chiến đội đối với trận tốt tới nói không có một chút chính diện tác dụng nếu không phải vương văn phụ chiến đấu khích lệ bọn hắn đã sớm chạy tản mà cái này bưu hán một cái gầm thép tăng thêm chèm giết vậy mà thu nạp sơn tặc tâm thần để bọn hắn tập hợp lại ta là hát sơn chi vương、Trương、như giác nguyên cái tiểu tướng xưng tiên gia trương ngưu giác, giác từ trong túi móc ra một viên đường đỏ sắp dược hoàn bỏ vào trong miệng nhai nát nước vào yêu cầu thí điện hạ mặc dù người xảo trá gian xảo đồ vật lại không nhút nhát trương ngưu giác cảm thấy mình toàn thân lực lượng tăng vọt đến mình cảnh cảnh giới vậy mà tại dược vật thúc đẩy sinh trưởng hạ tướng muốn đột phá hắn toàn thân phát ra bạo đậu giòn vang thân thể như thổi phồng đồng dạng lớn một vòng chẳng lẽ ta đột phá đến luyện bỉ cảnh giới ha ha ha trương nhu giác cất tiếng cười to d ơ lên cự phủ nơi tay trên lòng bàn tay thử một thử bình thường chém sắt như chém bùn lưỡi búa c h ỉ ở trong tay ấn ra một đạo bạch ấn quả nhiên ngươi tiểu tử này chịu chết đi hắn vung lên cự phủ x à i b ư ớ c x u ố n g lại vương văn phụ hoành đao lập mã nhìn về phía cái k i a như chiến xa đồng dạng xông tới trương nhu giác luyện ra thử một lần đao pháp đại thành đều không có thực lực tương đương người đến cho mình luyện tập vừa rồi chặt những sơn tặc k i a không có đã nghiền hiện tại mới là c h â n lướt chân giáo quyết đấu vương văn phụ có chút thích loại này sinh tử một đường cảm giác bang đối phương đại phủ có khoảng cách ưu thế vương văn phụ xảo diệu dùng sống đa o hóa giải lần công kích thứ nhất vương văn phụ chịu đựng được khảo nghiệm dưới hông ngựa nhưng không có lực lượng khổng lồ truyền đến trên người của nó để hắn tê minh một tiếng lui về sau mấy bước mới đứng vững thân hình gặp trương ngưu rác lại x u ố n g lên s á mã nhãn bên trong phát ra sợ hãi nếu không phải vương văn phụ chăm chú g ì m chặt dây cương g a hỏ này đã sớm quay người chạy trốn xem ra thật muốn trên chiến trường vẫn là phải dùng chiến mã mới được. vừa ư ơ n Văn tung g Phụ rồi cái kêu một đòn sấm vang chấp giật để hai người trong chiến trường trở thành tiêu điểm chật tốt cùng sơn tặc đều dừng tay lại chờ đợi quyết đấu kết quả bọn hắn biết trong lúc rằng có hai vị võ giả mới là đội ngũ chủ tầng cốt vương văn phụ lần thứ nhất cùng luyện bị cảnh giới võ giả chính diện đối quyết trước đó chu đông tăng mặc dù là luyện huyết cảnh nhưng thân thủ thực sự quá t ú i bắp không có làm thí luyện giá trị tiểu tử làm ta luyện bị cảnh giới c h é m giết đệ nhất nhân ta sẽ đem ra của ngươi hoàn chỉnh lột bỏ đến trang trí ta hàng triển lắm đỡ t r ư n g như rác hai tay c ầ m bữa cướp ép thôi động trong cơ thể khí huyết bình thường thôi động khí huyết sẽ chỉ làm thân thể phản ứng hơi tăng cường mà s ở học của hắn công pháp có thể cho khí huyết tràn đầy thời điểm lực lượng của thân thể cùng phản ứng tăng gấp đôi dựa vào tay này xuất kỳ bất ý nhiều thiếu võ giả thua ở dưới tay của hắn bất quá chỗ xấu cũng là có cái kia chính là thể lực tiêu hao sẽ gấp bội với lại sẽ tự đại suy yếu huyết mạch hạn mức cao nhất t r ư n g như rác một mực kẹt tại luyện huyết cảnh giới hậu kỳ cũng chính là nguyên nhân này hiện tại hắn dùng dược vật đột phá luyện bì cảnh giới thân thể có thể tiếp nhận lực lượng cũng tăng mạnh thôi động khí huyết càng làm càng không k i ế n sợ chỉ cần đem trước mắt tiểu tướng c h é m giết liền có thể đi theo tiểu đệ cùng một chỗ xông phá trùng vây trở lại trên núi tiếp tục làm bình sơn đại vương người cảnh giới gì t r ư n g như rác miệng bên trong phun ra một ngụm xương trắng viên thuốc này không ngừng để cao cảnh giới của mình còn đem trong thân thể to bằng ngón tay khí huyết h u y t trường một vòng luyện huyết cảnh trung kỳ có thể giết ta nhiều như vậy thủ h ạ đón lấy ta một kích toàn lực trương yêu giác có chút không chịu tin tưởng tiểu tử này mới luyện máu trung kỳ giống như này thần t h ô n g sau này cảnh giới còn cao đến đâu có gì không thể theo vương văn phụ đây đều là qua q u y ế t bình bình sự tỉnh mình vừa tới đến cái thế giới này liền bắt đầu vượt cấp khiêu chiến nói xong hắn lơi đ a u một điểm thẳng đến trương yêu giác c á i chán một kích này thế tới h u n g mãnh trương yêu giác không dám thất lễ liền lùi lại mấy bước một mực bị đệ lên đánh cũng không phải biện pháp hắn kéo dài khoảng cách gầm thép một tiếng thật to gan luyện ra cùng luyện máu thế nhưng là khác nhau một trời một vực để ngươi biết biết lợi hại sau đó bước chân phóng ra hai tay phát lực liền muốn đến một cái kéo đao chạm một kích này thế đại lực trầm ỉ vào liền là cự phủ công kích khoảng cách so đao dài hơn vâng vung lên cự phủ tại mặt đất hình thành một đạo khe rãnh cắt bay đá chạy vương văn phụ không lùi mà tiến tới trong tay hoành đao lôi ra đao quang liền muốn chặt đứt trương hưu g i á c tay phải trương hưu g i á c khó khăn lắm cán búa thay đổi ngăn trở lưỡi đao lại cầm lên đại phủ thuận thế bổ tới nặng nghề lưỡi búa tại mặt đất ném ra một vết n ư ớ mà không thấy đối thủ thân ảnh ngân quang h i ệ lên trương hưu rác một cái ngựa ra sau tránh qua tránh né muốn cắt thiết hầu lưỡi Thân là luyện bị cảnh giới, trên tay cảnh nhân luyện mạng là bị giới, vương ô số sơn hát chi v lại luyện là bại. cái tiểu nói ngoài, cái cái cùng cho này tướng đánh cho bất phân thắng、bại. Nếu là nói ra ngoài, mình cái này hướng cái nào máu mặt bất thả. ra văn ư ơ n g v phụ cũng là t h ầ m giật mình chẳng lẽ luyện bị cảnh giới năng lực phản ứng cùng lực lượng tăng lên cao như thế sao cho dù chỉ là vừa mới đột phá trình độ liền dựa vào bản năng sinh sinh hóa giải mình hai lần sát chiêu song phương cũng không biết lai lịch của đối phương lại bắt đầu đối công bắt đầu vương đại nhân vì chúng ta lại kéo lại địch quân luyện bị cảnh chủ tướng hắn có thể chống đỡ lâu như vậy thực lực có thể thấy được lộn ố n nhưng cảnh giới tranh lệch liền là cách biệt một trời hy vọng đại nhân có thể chịu tới viện quân đến từ bách hộ còn chưa tới sao không có nghe nói cái khác môn đều có phản quân trúng kích bọn hắn cũng phải tốn thời gian xử lý vây xem trận tốt thảo luận bắt đầu hiện tại bọn hắn đang cùng sơn tặc đội ngũ rằng co hai phe ở giữa ngăn cách chính là đối chiến bên trong hai người một bên khác bọn sơn tặc đ ộ i vàng nhìn xem l á o đại của bọn hắn thời gian kéo càng lâu đối phá vây tới nói lại càng bất lợi trước đó thiếu niên này một mình rết vào chiến trận chém giết nhiều người như vậy đã tại sơn tặc trong lòng lưu lại không thể xóa nhỏ ẩm ký hiện tại liên đột phá đến l u y ệ n bị cảnh giới lao đại cũng không thể tại trên người thiếu niên này chiếm được chỗ tốt có như thế thực lực trước đó làm sao chưa nghe nói qua có nhân vật này sắt thép va chạm âm thanh không ngừng trung tâm chiến trường bóng người xuyên tới xuyên lui vương văn phụ đã không chỉ một lần đánh lui cự phủ công kích công kích của đối phương còn đang tiếp tục t r ư n g lưu giác tự tin không phải là không có tồn tại cảnh giới t r ê n lệnh x á t thực khách quan tồn tại mỗi lần hóa giải công kích mình đều muốn điều động khí lực toàn thân chỉ bất quá chỉ cần có thể chống nổi giai đoạn trước vương văn phụ liền sẽ không thua s、so、a khi huyết bền bỉ vậy thật đúng là tìm nhầm đối thủ vương văn phụ trong chiến đấu phát hiện trong thân thể mình khí huyết thật sự là không giống bình thường quấn quanh lên khí huyết tơ cứng cỏi vô cùng bên trong tràn đầy lực lượng người khác một lần công kích tiêu hao năng lượng có thể làm cho vương văn phụ công kích ba bốn lần mà cái này trương yu giác rõ ràng là tại hao phí đại lượng thể lực vương văn phụ chân chính biết cái gì gọi là thở hồn hển công kích của đối phương sắc thực tế h đại lực trầm nhưng mình bằng vào đại thành đao pháp cũng có thể từng cái hóa giải không có cái này ưu thế về sau trương yu giác công kích hoàn toàn cầm vương văn phụ không có cách nào người cái này k h a i thật sự là khó chơi trương yu giác giết qua võ giả vô số kể. hoàn toàn chưa thấy qua loại tràng diện này rõ ràng tự thân cảnh giới so với đối phương cao nhưng là cũng không cách nào hình thành n g h i ề n ép cục diện mình ngược lại là cưỡng ép thôi động khí huyết lực lượng suy kiệt thân thể siêu phụ tải làm việc để trương như giác đỉnh chỉ như mưa rông gió bao công kích đừng ngưng a n g ư ơ i không đến ta có thể lên a trái lại thiếu niên này vẫn là như là trước khi chiến đấu khí tức kéo dài khoan t h a i c h í mạng đao vong hướng phía trương như giác đánh tới hắn chỉ có thể vũ lên đại phủ ngăn cản thực sự càn bất quá bằng vào bản năng phản ứng dịch ra lưới lao được không mạo hiểm lúc đầu toàn thân khô nóng trương như giác lại như rơi vào hầm băng rõ ràng mình mới là cảnh giới cao cái kia dựa vào cái gì ý hắn biết đến một cái sự thực đáng sợ tiếp tục như vậy nữa có thể sẽ bị thiếu niên trước mắt này kéo chết xuyên tấu qua đa quang trương nhu giác đã thấy nơi xa một đám quan binh đánh tới chấm đoán nếu là hoàn thành vây quanh vậy liền phí công ngọc sức lưu được núi xanh không sợ không có c ử i đốt trương nhu giác đã bỏ đi cùng thủ hạ của mình cùng một chỗ phá vây chuẩn bị mình chạy trốn hắn vận khởi toàn thân cuối cùng lực lượng đánh ra một cái quét ngang thừa dịp vương văn phụ lui lại công phu trương nhu giác xoay người chạy hắn muốn tại trận trúng gió sông mở một lỗ hổng mình chạy đi không đổi kịt đi ha ha trương nhu i á c ngạc nhiên phát hiện vương văn phụ không có đội theo kế hoạch của mình thành công vụ vụ hai tiếng tiếng xe gió chuyển đến trương nhu i á c tranh thủ thời gian lách mình tránh né mũi tên thứ nhất tránh khỏi thứ hai mũi tên tựa hồ đã đoán được hắn tránh né ngăn ở trên đường người ở bên ngoài xem ra trương nhu i á c chính là mình đụng vào cái mũi tên này phía trên không có khóa tử g i á p phòng hộ ở tay trái bị trúng đích kẹt tại trong thịt trương nhu i á c đau hừ một tiếng bước chân không có dừng lại tiếp tục bảo trì chạy phía sau hắn chuyển đến cộc cộc tiếng vó ngựa chương hai mươi ba khói mã tập xích chương hai mươi ba khói mã tập xích vương văn phụ mới vừa rồi không có ngăn cản trương như giác cũng là bởi vì biết đối phương đã n ỏ mạnh hết đà thả hắn chạy mấy bước v ư ơ n g lòng cảnh giác vương văn phụ chở mình lên ngựa xuất ra cung tiễn nhằm chuẩn trương như giác phía sau lấy động đối động hai mũi tên đều xuất hiện mũi tên đem trương như giác né tránh lộ tuyến chặt đức bất kể thế nào tránh đều muốn bị bắn trúng một tiễn không tránh lời nói hai mũi tên đều bên trong mười lực c u n g nhẹ nhõm xuyên thấu luyện ra võ giả làn ra đem đánh một cái lảo đảo bất quá đối phương không quan tâm tiếp tục hướng ra ngoài chạy tới vương văn phụ giục ngựa truy kích trong tay hoành đao dơ lên cao cao trương ngưu giác biết có truy kích đột kích bất đắc dĩ chỉ có thể trở lại phòng ngự đ ư ờ n g hoành đao va chạm cự phụ phát ra tiếng vang trương ngưu giác tay trái bị mũi tên xuyên thấu dùng sức không được chỉ có một tay cầm cầm cự phụ bị đánh bay vương văn phụ tình thế không giảm quay đầu ngựa lại lại vọt lên một lần trương ngưu giác không có binh khí hoảng hốt chạy bựa ngược lại đón vương văn phụ mà đến vương văn phụ lôi đao hướng về phía trước một đao đâm hướng trương ngưu giác ngực lực lượng khổng lồ đem mang rời khỏi tại chỗ trương n ư u giác chỉ có thể bất lực nắm lấy vương văn phụ tay mạnh như thế người ta làm sao chưa từng nghe qua có nguyên hắn phun máu tươi trong mắt tràn ngập không c a m lòng vương văn phụ không cần thiết cùng người sắp chết nói chuyện vạt mẹo thân đao đem đối phương trái tim váy nát trương lưu g ắ c run một cái không có khí tức gặp lão đại tử vong sơn tặc giải tán lập tức chạy vào vòng vây bị trận tốt nhóm cầm xuống mà có sơn tặc thì hướng nội thành chạy tới tựa hồ là phải nuốt lên thành môn t ử thủ vương văn phụ khẳng định không cho bọn hắn cơ hội này trực tiếp dễ tới mau đóng cửa mấy tên sơn tặc chạy vào trong thành kéo động bàn kéo nặng nghề đại môn chậm rãi trở về quan giá vương văn phụ ra roi t h u c ngựa muốn đại bọn hắn đóng cửa trước đó xông đi vào. dưới hông s á m ngựa đem hết toàn lực vừa chạy vừa tê minh lấy trong mồm sền sệt nước b ọ t đều phô tới thăng cấp ngự mã thuật nhập môn 2 2 0 h khoái mã tập kỹ chiếm hết tiên cơ kỹ năng thăng cấp vương văn phụ cảm giác được dưới thân ngựa điều khiển bắt đầu dễ dàng rất nhiều cũng không cần toàn thân toàn ý bảo trì thân thể thăng bằng thậm chí cảm giác mình có thể đứng ở lưng ngựa bên trên cốc cốc cốc. vương văn phụ hậu phương cũng truyền tới lập tức vó thanh â m nhìn lại từ hướng minh đã dẫn đội đến bao vây còn lại phán quân hiện tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ có nội thành những sơn tặc kia bọn sơn tặc vì mạng sống bạo phát ra trước nay chưa có tiềm lực thành lâu đại môn so trong dự đoán quan đến còn nhanh một chút ngựa lại nhanh đoán chừng cũng là tại cửa đóng lại trong n g á y mắt khó khăn làm đến vương văn phụ tại lưng ngựa bên trên đứng lên đến tại môn chỉ còn lại một cái khe hở thời điểm thả người nhảy lên văn phụ cẩn thận từ hướng binh một đuổi theo đã nhìn thấy vương văn phụ tại lưng ngựa bên trên ra sức nhảy lên ở cửa thành quan bế một nháy mắt chui vào trong thành này không biết còn có nhiều thiếu phản quân như thế đi vào không phải h u n g nhiều các thiếu tư đại nhân cái này nên làm cái gì bên cạnh tổng kỳ hỏi đến bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không muốn m ạ n người tiếp tục vây quanh đem những quân phản loạn kia thu nạp bắt đầu như vương văn phụ bị bắt nhìn có thể hay không bắt người cùng bọn hắn trao đổi từ hướng vinh cũng không có biện pháp mặc dù cái này thành chỉ cũng không phải là cái gì nơi hiểm yếu với lại phản quân chủ lực cũng tại lần này phá vây bên trong bị kích phá nhưng cường công vẫn là hạ hạ sách đội ngũ của hắn bản thân liền là đội dự bị lại có cái gì tổn thất lớn mình khó thoát trừng phạt sợ ném chuột vỡ bình dưới từ hướng vinh công liên tiếp thành bậc thang đều không có làm chỉ có thể vây thành chờ đợi hy vọng vương văn phụ không nên chết đi thiếu niên này thiên phú cực giai nếu như ở chỗ này chết yểu hà không đáng tiếc vương văn phụ bày cái giảm sốc tư thế rơi xuống đất thân thể lửa ngồi đao nằm ngang ở trước ngực trước mặt là trận mắt hốc mồm sơn tặc cùng lưu thủ phản quân hắn không chần chờ giơ tay chém xuống đem phía trước hai cái sơn tặc c h ặ t đầu vương văn phụ hiện tại muốn làm liền là chiếm lĩnh trên cổng thành bàn g kéo mở cửa thành ra phóng đại bộ đội tiến đến hắn hắn chỉ có một người đoàn người cũng cánh tay bên trên trong bạn quân người hô một tiếng những người khác vây q u a n tới n h a một cái phản quân vọt ra cầm trường thương đâm về vương văn phụ vương văn phụ một tay đó nữa cổ tay vẫy lên liền dùng mũi đao đem đối thủ động mạch trú cắt dâng trào hết u y dịch tung tóe bên cạnh phản quân một thân lại có mấy người không tin tả đau thương côn đ ổ n g đồng thời đánh tới vương văn phụ gác tay mà đứng những người này ngay cả công pháp đều không có thuật lý là dựa vào man lực tại công kích chỉ bất quá đã công kích mình vậy không có không hoàn thủ lý do hắn đón đỡ mở công kích tìm đúng cơ hội từng cái đem vây quanh mình người đâm chết chỉ chốc lát sau vương văn phụ trước người liền nằm hơn mười bộ thi thể sơn tặc nhìn lẫn nhau đều không chủ động xuất kích gặp bọn họ không đến vương văn phụ tiến về phía trước một bước vượt qua thi thể trên đất rõ ràng chỉ có một người lại cảm giác đối mặt thiên quân văn mã bọn sơn tặc đồng loạt lui về phía sau một bước vương văn phụ cưỡi trên bậc thang chuẩn bị lên tới thành lâu đi đến cấp ba cấp bốn nấp thang thời điểm một cái sơn tặc tìm đúng cơ hội trường mâu từ lối thoát t r ọ c ra loại này đánh lén phương pháp phi thường đông độc tại tầm mắt điểm mù phát động công kích vương văn phụ đã sớm chuẩn bị trường thương vừa đến tránh đều không tránh trực tiếp chém đứt chất gỗ b ă n g thương một nửa trường mâu bay ở không trung hắn n ắ m lên đến dùng sức nhìn về phía đánh lén mình sơn tặc vũ khí dùng để ném chưa nhập môn kinh nghiệm tháng hai năm sáu không ném mạnh l à một môn học vấn cũng có thể sáng tạo tác phẩm nghệ thuật Cái kia sơn tặc ngược đích, kia mang sơn trung trường theo bị mâu lần ự c còn có lượng lồ lấy, l khổng đóng trên hắn không thở, thảm. đem đất, mặt ở bất tắt têu quả dây này không còn có người dám lên trước vương văn phụ thuận lợi đi tới trên cổng thành cửa thành bàn kéo có trong t i ử u lâu đĩa quay bàn lớn như vậy phía trên có mấy cái đồ xuất cột xem xét chính là muốn mấy người hợp lực mới có thể thôi động bên trong phản quân nghe vừa rồi đi vào tiểu tướng chớ có thương hắn tính mệnh trong tay chúng ta có các ngươi muốn người bắt hắn đến trao đổi ngoài cửa thành từ hướng minh thanh âm chuyển tới trên cổng thành lại không người khác không biết hắn đang kêu cái gì vương văn phụ lắc đầu đi tới bàn kéo bên cạnh gian phòng bên cạnh có cái bàn nhỏ phía trên còn để đó đồ ăn người phản quân này ăn đến vẫn rất tốt có đồ ăn có thịt thịt này lượng xem xét chính là có thể bông ra ăn với lại thịt này so với chính mình ở trong lao ăn ngục tốt đồ ăn còn tốt béo gầy giao nhau không đúng vương văn phụ nghĩ tới điều gì nhữ mày trong lúc nhất thời h ắ n cảm thấy trong không khí mùi thịt đều có chút buồn nôn nôn mấy hơi thở vương văn phụ đem ý nghĩ từ trên bàn cơm rời chuyên trú tại bàn kéo phía trên vương văn phụ nắm chặt nắm tay toàn thân cơ bắp hở ra đem hết toàn lực bước lên phía trước cái này cần ba bốn người mới có thể thúc đẩy bàn kéo Bị hắn một người liến một tôi t đậu. ạ cửa h tạch tạch. c tạch. thành mở ra từ hướng vinh nhìn thấy cửa mở ra cảm thấy đổi bắt được có hy vọng hô to cái này đúng chậm rãi đem cái kia tiểu tướng phóng xuất chúng ta cái này cũng có tù binh nói còn chưa dứt lời trên cổng thành toát ra một bóng người sợ lại bị tên bắn lén x ạ kích từ hướng vinh rụt cổ một cái lần này nhưng không có vương văn phụ giúp mình chặn đường mũi tên từ bách hộ cửa thành ta mở ra bên trong còn có chút phản quân chiếm cứ đến tiêu diệt toàn bộ một phen trên cổng thành truyền ra vương văn phụ thanh âm từ hướng vinh nhẹ nhàng thở ra xem ra thiếu niên này vẫn là có thực lực vậy mà có thể chiếm lĩnh thành lâu mở cửa ra t hắn hít vào một ngụm khí lạnh ý thức được vấn đề tầm quan trọng từ ư g i hướng binh ả i tổng quân hai mươi năm kinh lịch chiến đấu cũng không t ì h thiếu không phải thu thập đoạt đi nhậm chức quan viên xe ngựa đuôi mù cường đạo liền là đánh lui mọi rợ thăm dò t í n h b à y dối nhưng cái này một mình phá thành g i à n h trước hắn chưa từng thấy qua quá khứ giống như cũng không có người hoàn thành loại này thành cựu phá thành dành t r ư c đơn xuất ra một cái đến đều là phải thêm quan tiến tức trọng đại chiến công thiếu niên này một người liền ô m đ ồ m cái c h à n g diện này nếu như là nghe người khác nói từ hướng v i n h nhất định cười ha ha cho rằng là cái nào con em quý tộc đem toàn quân công lao cho ô m đ ồ m hiện tại sự thật liền phát sinh ở trước mắt hơn nữa còn là ở trước mặt tất cả mọi người tư đại nhân có phải hay không nên tiến quân hứa hướng v i n h bên người tổng kỳ gặp chậm chạp không có động tác nhắc nhở a hử ta đang suy nghĩ phải chăng còn có phục binh đ ừ n g nội vì giải thích vừa rồi xứng sở hứa hướng binh đành phải tùy ý tìm cái cớ đại nhân minh xét là ta cần nhắc không chu toàn Tổng kế ỳ làm bái t hoạch đập phải tốn thời gian mấy tháng vây thành tác chiến bị vương văn phụ rực rỡ hào quang biểu hiện hạ bị thời gian ngắn giải quyết chúc mừng từ đại nhân lấy chút ít thương vong đem phản quân tiêu diệt lâm đông thành cũng trở về thuộc về vương triều triều tri hạ đây chính là trọng đại thắng lợi từ đại nhân sau này một bước lên mây cũng không nên quên dịu dắt chúng ta sau khi chiến đấu kết thúc hai vị tổng kỳ x u ố n g lại tại từ hướng vinh tả hữu xu nịnh nói từ hướng vinh trên mặt mang tiếu dung cười ha hả đáp lại trong lòng lại tình cảnh bí thảm hắn biết trận này lắng lại phản loạn công lao lớn nhất là vương văn phụ mặc kệ là trong đêm đại phá tập kích doanh trại địch bộ đội vẫn là đơn kỵ phá thành vấn đề lớn nhất là vương văn phụ cũng không phải là quân hộ mà là lâm thời điều động tới ngục tốt như chi tiết báo lên chẳng phải là bị chế dễu vài trăm người quân đội ngay cả cái ngục tốt cũng không sánh bằng nên làm thế nào cho phải từ hướng b i n h lui lắm người độc thân đi vào trên c ổ n g thành ba ba ba tiếng xe gió đưa tới chú ý của hắn tới gần xem xét là vị thiếu niên kia thiếu niên đứng tại đầu tường trong tay không giống bình thường trực đao phản xạ ánh nắng mỗi một lần vung đ a o mũi lao vạch phá không khí phát ra bén nhọn nổ đùng từ hướng b i n h nhẹ gật đầu hồi tưởng lại trước đó lấy tiếng ngăn đỡ mũi tên tràng diện thiếu niên này không ngừng võ học đến cung thuật cũng siêu quần bạch tụy cao thủ tại dân gian a hắn cảm t h ắ n nói câu nói này cũng không phải là nói người bình thường so nhân sĩ chuyên nghiệp càng có tiêu chuẩn mà là chỉ có tài năng người không cách nào đạt được trọng dụng thôi liều mình b ồ i quân tử c ũ n g từ hướng v i n h hạ quyết tâm đem công tích chi tiết báo cáo khúc m ắ t đã giải hắn nhẹ nhõm rất nhiều liền dựa vào ở trên tường thưởng thức đặc sắc đao vũ vương văn phụ nghiêng mắt nhìn đến từ hướng v i n h thân ảnh nhưng hắn cũng không có phân tâm hết sức chuyên chú đầu nhập võ học bên trong đào pháp luyện tập cùng trong cơ thể khí huyết chậm rãi đồng bộ dự tính lần sau kỹ năng thăng cấp thời điểm khí huyết cũng có thể phủ kín toàn thân đến lúc đó liền là luyện máu hậu kỳ cách luyện ra chỉ có cách xa một bước chỉ bất quá tiếp theo giai đoạn công pháp chậm chạp không có tin tức không biết như thế nào mới có thể thu hoạp được Luyện cảnh giới công bì chỉ có pháp, thể giới ở vương õ quán quân trong hoặc là trong quân đội tìm tới. đội v văn phụ tu luyện tập ớ i xong thu đao điều tức trước đó cùng trương ngưu giác chiến đấu thu hoạch rất nhiều đao pháp kinh nghiệm tăng không nói tâm tình của mình cũng có biến hóa hiện tại cho dù là luyện bị cảnh giới đối thủ cũng có thể có tự tin đem kéo vào mình tiết tấu xinh đẹp nghe được thanh â m vương văn phụ quay đầu nhìn về phía từ hướng v i n h cái sau không ngừng vỗ tay từ bách hộ vương văn phụ lên tiếng c h à o dùng quần áo xoa xoa mồ hôi trên mặt nếu là ta quân tốt có thể có ngươi một nửa cố gắng lần này cũng sẽ không để thân ngươi hãm hiểm cảnh từ bách hộ yên tâm đi ta trước đó đã sớm khảo nghiệm qua những sơn tặc này thực lực mới có thể xông vào nội thành vương văn phụ trước đó tại phá núi tặc trận pháp lúc liền có đầy đủ lòng tin đám người ô hợp này có trận pháp đều lại mình không được không có trận pháp liền là gà đất chó sành vương văn phụ gật gật đầu đối phương khẳng định không phải mặt trữ ý tứ thật đi qua nhìn chiến lợi phẩm ngụ ý là để cho mình chọn điểm ưa thích đã có thể vớt chỗ tốt cớ sao mà không làm đâu tại một tòa vàng son lộng lấy trong cung điện tiếng đàn du dương trong cung điện trên vách vẽ lấy màu họa trên mặt bàn b ả y b i ể n đàn hương bỏ hai cái quân tốt khảo thí ra quân đội điều động năng lực không có một vị tóc thai bù xù người trẻ tuổi lười biếng từ trên ghế nằm chuyển xuống tới đem lên áo giải khai điện hạ căn cứ hồi báo lần này vệ sở xuất động hơn năm trăm n g ư ờ i quân đội tiến hành trấn áp phía dưới một vị bạch bảo quan viên quỳ lệ lấy trả lời lại còn có vệ sở có thể rút ra năm trăm n g ư ờ i đội dự bị người trẻ tuổi v ê lên trước mặt trên bàn nhỏ bọc giấy đem bên trong màu xám bột phấn rót vào trong miệng sau đó hắn cơ lấy còn ấm áp bầu rượu một n g ụ m chút xuống tựa như đại nhân bất quá chỉ có một vị bác hộ còn lại đều là huyện binh cùng lâm thời trộm tới tráng đ i n h bạch bào quan viên không dám đi lên nhìn chỉ là túi đầu trả lời vấn đề rất tốt tráng đ i n h tóm đến càng nhiều càng có thể ảnh hưởng nơi đó sản xuất t t ố không thèm để ý chút nào hình tượng điện hạ phải chăng muốn thông chi đại vương bên kia quan viên mầm đầu hỏi thăm nhìn thấy bất nhã hình tượng lại lập tức túi đầu không nội trước đêm lần này xuất binh vệ sở đều i đến bọn hắn từ nơi nào lôi ra trắng đinh người trẻ tuổi tái nhật làn da phát ra đỏ mặt không dằn nổi hỏi bẩm điện hạ là linh sân huyện tốt truyền lệnh đem cái kia vệ sở rời đến bên kia đã có thể cho trường thành chống đi lỗ hổng lại có thể xáo trộn bọn hắn bố trí để quân đội mệt mỏi điện hạ cái này điều động quân đội đến bệ hạ hoặc là đại tướng quân thủ dụ cái này đối mặt quan viên trần thuận người trẻ tuổi đột nhiên nổi trận lôi đ ý nghĩa sự tồn tại của ngươi không phải liền là cái này sao hàng năm cho ngươi t h a m nhiều tiền như vậy là nên làm một chút chuyện chương hai mươi năm người khoác áo giáp chương hai mươi năm người khoác áo giáp vương văn phụ nhìn xem thành núi chiến lợi phẩm đều trồng chất tại cổng huyện nha trên quảng trường đại bộ phận là lương thảo vật tư loại hình tạp vật chưa có mấy món vũ khí cũng không bằng trong tay hoành đ à o cùng chiến cung hộ giáp ngược lại là có chỉ bất quá cũng rách g ớ i rất nhiều còn mang theo lâu dài sử dụng b ế t bẩn từ hướng vinh ở bên trong trọn trọn lựa lựa rõ ràng đối thu hoạch lần này không hài lòng lắm đồ vật đều ở nơi này từ hướng vật gọi tới một cái tiểu đ do hỏi bầm đại nhân phản quân đoạt lại tới đồ vật đều ở nơi này tiểu kỳ làm vái chảo túi l ầ u nói từ hướng vinh sờ lên cái cằm vừa rồi đầu góc nóng lên để vương văn phụ đến chọn lựa chiến lợi phẩm những vật này có thể làm sao cầm ra chính khi hắn tiến thối lưỡng nan thời khắc vương văn phụ lại bắt được một cái đặc biệt vết tích tại huyện nha lui tới dấu chân bên trong có một loạt dấu chân không đi đường thường trong đại đường bình thường đi lại sàn nhà bị dâm đến bóng loáng bóng lưỡng bên cạnh không người hỏi thăm địa phương liền rơi xuống xám lạc á m trên mặt đất chỉ có một người bước chân đạp lên qua cái này giấu chân rõ ràng đối với nơi này hết sức quen thuộc trực tiếp đi vào nơi hẻo lánh bên bàn trà bên trên vương văn phụ thuận đi qua nơi này vết tích biến thành hình tròn tựa hồ có người nửa quỳ tại cái này tìm cái gì đồ vật có thể giấu đồ vật hẳn là ngay tại trà này mấy lần mặt túi đầu xem xét quả nhiên có cái hốc tối rút ra hốc tối bên trong là một cái tiểu x ả o tinh mỹ chìa khóa đồng chìa khóa bên trên khắc lấy hai chữ vậy bạn có ý tứ ngươi làm sao phát hiện từ hướng v i n h cũng theo sau nhìn thấy phát hiện kinh ngạc tại loại này không người để ý nơi hẻo lánh sẽ có dấu đồ vật theo lý tới nói phản quân đánh hạ thanh trì sẽ đem đ ồ vật bên trong quét sạch sành xanh mạo xưng cho mình dùng những người này nhưng không có làm như thế quang chỉ là chiếm lĩnh thành trì mà thôi vương văn phụ cũng gật gật đầu phản quân không có sức sản xuất chiếm địa bàn khẳng định phá địa ba thước phong phú mình vật tư quá kỳ quái giống như cũng chỉ là vì chiếm lĩnh thành trì mà chiếm lĩnh thành trì đối huyện nha vơ vét cũng chỉ là lướt qua liền thôi đ o á n chừng là chúng ta tới quá nhanh phản quân sau khi biết được q u â n tâm đại loạn từ hướng vinh tự tin nói coi như là như vậy đi vương văn phụ ở trong nội tâm lắc đầu đem nghi hoặc tạm thời đem thả xuống tiếp tục lần theo cái này dấu chân đi vào tiền phòng gian phòng dấu chân đứng tại một cái cự phúc bức họa phía trước vương văn phụ bá một tiếng đem bức họa nhất đao lưỡng đoạn dò dỉ ra hậu phương cửa ngầm ngươi không hỏi tranh này có đáng tiền hay không liền một đao chém từ hướng vinh ở phía sau kinh hô rất đáng tiền sao vương văn phụ nghi ngờ quay đầu hỏi thăm sớm biết đem này họa q u y ể n bắt đầu mình bán đương nhiên từ hướng vinh quỷ kế đạt được cưới híp mắt đem trên đất nửa bức bức tranh nhặt lên đến không đáng tiền loại này huyện lệ treo hẳn là chỉ là phục chế phẩm mà thôi vương văn phụ biết miệng giống như trên chiến trường về sau song phương quen thuộc không ít đều có thể đ ù a i kiểu này nếu không tại sao nói cùng một chỗ khiên qua súng là thân thiết nhất đây này trên chiến trường người chết ta sống chiến đấu là có thể nhất tăng tiến tình cảm đem chìa khóa nhắm ngay cửa ngầm lỗ khóa vừa v ẫ n có thể cắm vào g i a n g z a c nặng nề g cửa ngầm được mở ra cái này cửa ngầm lại là từ gang chế tạo xem ra huyện lệnh đối với trong này đồ v ậ t phi thường coi trọng môn vừa mở một đường nhỏ bên trong kim quang liền đã thấu đi ra huyện lệnh đây là đem mặt trời c h ụ bên trong không thành vương văn phụ một bên đậu đen rauống một bên kéo ra cửa ngầm đối mặt cảnh tượng trước mắt cho dù tỉnh táo như vương văn phụ cũng n h ị n không được kinh ngạc bắt đầu bên trong đơn giản liền là cái cỡ nhỏ kho trang bị trói mắt kim loại cơ người mắt cái này huệ y lệnh yêu thích thật đúng là kỳ diệu từ hướng b i n h vệ sở rời cái này bên cạnh tương đối gần đem nghe nói cố sự cùng vương văn phụ giải thích bắt đầu nguyên lai、like、cái này lâm đông huệ y n lệnh trước kia yêu thích võ học chỉ bất quá không có thiên phú bị võ quán cự tuyệt ở ngoài cửa liền đem ra sản bán thành tiền mua cái tiểu quan chỉ bất quá trước kia yêu thích còn tại đối với võ học yêu thích chuyển biến trở thành đối trang bị yêu thích đồ vật trong này hẳn là hắn cất giữ vương văn phụ vớt vớt bị tránh hoa con mắt cẩn thận xem xét những chiến lợi p h ẩ m này tựa hồ có thể nhìn thấy huyện lệnh đặt mình vào trong đó tưởng tượng lấy mình mặc vào những trang bị này võ công đại thành dáng vẻ phòng tối tận cùng bên trong nhất có người hình ra gỗ mặc giáp trụ lấy một kiện m à u bạc thú mặt vạy g i n g giáp xem xét huyện lệnh liền đối kiện trang bị này càng thêm đem được bảo dưỡng bong loáng còn đơn độc đem treo lên đến vương văn phụ liếc thấy trung cái này áo giáp đau có cũng có không phải liền là kém một kiện áo giáp sao hừ hừ từ hướng ninh ho nhẹ một tiếng nhìn ra vương văn phụ ý nghĩ cười cười theo lý tới nói những này tài sản h ẳ n là món thu về quốc p ố chỉ bất quá nói xong hắn đóng lại tiền p h ò n g môn nhắm mắt lại ta hiện tại muốn đánh cái chớp mắt chờ ta tỉnh lại vật kia còn tại bên trong ta nổi nóng với ngươi vương văn phụ quay đầu thở dài nói lời cảm tạ đi vào bên trong đem ngân giáp trảng tại trên người mình chiến giáp này tản ra khí tức lánh liệt k h i chủ thể từ vô số thật nhỏ vậy màu bạc chặt chẽ tương liên mà thành giáp vai đ ỉ n h chóp là một cái sinh động như thật ngân sắc đầu hổ hộ khẩu ngậm chặt phía dưới màu đỏ bao bên cạnh cạnh đỏ xử lý đến cực kỳ chất nhẵn bao vây lấy mềm mại tơ lụa ngược ô i thử một chút cái này ngân giáp cũng không ảnh hưởng thân thể tính linh hoạt mà bản thân n ó trọng lượng đối v ư ơ n g văn phụ tới nói đơn giản có thể bỏ qua không tính phản phất mình t ầ n g thứ hai làn ra xác nhận m ạ n h o à n chỉnh vương văn phụ đi ra phòng tối đi đến từ hướng vinh bên người cái sau xác định đã thỏa đáng mở tò mắt dáng vẻ không tầm thường hãn tán dương vương văn phụ lúc đầu hình dạng liền tương đối nén lòng mà nhìn phối hợp thêm khổng vũ hữu lực thể trạng cùng tu thân áo giáp chẳng phải là thi từ bên trong chỗ khắc h ỏ a m á y tướng người tới đem những trang bị này thu về từ hướng vinh gọi tới phía ngoài quân tốt đem phòng tối đồ vật truyền không lâm đông huyện xử lý đã tiến vào hồi cối các ngươi cũng muốn trở về tự lo cuộc đời của mình hai người đi ra huyện nhà từ hướng binh nhìn xem lui tới quân tốt nhóm cảm t h ắ n nói vệ sở cách linh sơn huyện có vài ngày lộ trình lần từ biệt này chẳng biết lúc nào mới có thể gặp mặt vương văn phụ cũng biết chuẩn bị đến lúc chia tay bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ quân đội binh nghiệp càng thích hợp mình làm xuyên qua mà đến người vương văn phụ đối với vo quán loại kiên lao ra diễn xuất có trời sinh chán ghét với lại thật muốn tiến vo quán nước cờ đầu liền là một bút không nhỏ phí tổn chớ nói chi là ngày lễ ngày tết hiếu kinh phí giao cho phí tổn bên trong quan hệ phức tạp cũng là một cái khảo nghiệm Các từ hướng binh chỉ s bậy ra người cũng không phải huyện ủy từng mạnh mà là vương văn phụ cái này khiến huyện ủy từng cường đấu kỵ cảm giác tăng vọt trước đó cưỡi ngựa cao mình một đầu thì cũng thôi đi hiện tại còn đem quyền lên tiếng giao cho thiếu niên này với lại mình mang huyện binh làm sao đối cái này thiếu niên mặc giáp bạc như thế t i n phục ngoan ngoan chiếu mệnh lệnh làm lúc trước hắn tại cửa đông cũng không có tận mắt nhìn đến vương văn phụ một mình phá thành sự tình nhưng phần lớn binh sĩ đều gặp cho nên vương văn phụ tại mọi người xem ra là có thể tin cậy cờ giả xin từ biệt vương văn phụ mang đám người chuẩn bị trở về thành c h ờ một chút chương hai mươi sáu đặt đến nhập hoá cảnh. cảnh từ hướng minh gọi về vương văn phụ gãi gãi gương mặt chỉ vào cái kia thất cho mượn đi sáng ngựa cái này ngựa quyền sở hữu là vệ sở để ngươi cưới trở về không tốt lắm bàn giao vương văn phụ gật gật đầu tung người xuống ngựa đem trả lại cho mã phu thật có l ỗ i từ hướng minh cũng biết ngựa chỗ tốt chỉ là làm sao mình chỉ là cái bách hộ nếu là ta là vệ sở chỉ huy sứ sẽ là cái này đếu i dạng không cần xin lỗi ta biết đồ vật vẫn là được bản thân tranh thủ muốn đồ vật được bản thân nắm bắt tới tay vương văn phụ biết rõ đạo lý này nếu không ngựa ẩn nấp thân hình lặn ra trường thành đi mọi d ợ bộ lạc trộm một thất chiến mã ngẫm lại thôi được rồi trường thành nếu là dễ dàng như vậy vừa qua cái kêu mọi rợ đã sớm chạy vào với lại thật đến trên thảo nguyên chưa quen cuộc sống nơi đây không có dẫn đường đụng tới cái gì ngoài ý muốn cũng không biết chỉ có thể tạm thời đem cái này ý nghĩ gắt lại từ bách ộ t hữu duyên gặp lại vương văn phụ k h o á t khoác tay mang đám người đi tương cương m ừ n g thầm không có cao nhân một đầu ngựa g i a hỏa này nhất định chẳng khác người thường chỉ bất quá hắn chờ mong thất bại cho dù không có c ư ỡ i ngựa vương văn phụ khí chất vẫn là đội ngũ bên trong suất chúng nhất đầu thú ngân giáp eo treo hành đ à o phía sau còn có một chương mười l ự c đại cung liếc nhìn lại còn tưởng rằng là cái nào manh tướng mang bình suất trinh đâu cái này đi trên đường ngay cả đi ngang qua thương khách đều muốn ghé mắt nhìn lên nhìn một cái trong mắt ngăn không được địa ngưỡ ngộ Từng mạnh như như rắn độc đôi mắt nhìn chằm chằm vương văn phụ bóng lưng mặc dù lần trước nhà giam thấy một lần liền biết thiếu niên này tất thành châu báu không nghĩ tới ứng nghiệm đến nhanh như vậy đem danh tiếng của mình đều lấn át trong lòng biết là một chuyện nhưng đ ấ u kỹ lại là một chuyện khác từng cường không nghĩ còn khá vừa nghĩ tới trước đó tại ngục bên trong c ự tuyệt thiếu niên này tu tập hoàn chỉnh đạo pháp hắn liền bất an bắt đầu tu luyện công pháp chuyện này căn bản vốn không dùng huệ y n lệnh phê chuẩn lúc ấy chỉ bất quá sợ thiếu niên này nhiều chuyện dứt khoát liền cho cự nếu như thiếu niên này thật bỏ lên trên cao vị quay đầu muốn chính mình đây chẳng phải là từng càng nghĩ càng sợ Quyết định, một u chui sau chuyên ố vốn n này này sinh lên trước đó, bóp tắt trong、đất. Vương Văn、phụ、căn bản vốn không biết phía sau có người nhớ mình, chuyên tâm dẫn tại từ đất trước tắt đất. biết tâm dắt cái dưới có Phụ phía đó, đ bóp i ngũ. m ộ ngày sau vương văn phụ trở lại linh sơn h u y ề n thành tiến vào cửa thành hắn liền giải tán đội ngũ chạy đến hiệu thuốc lại mua một tể bổ huyết canh nửa năm thuế phú giảm miễn mình cũng có đầy đủ tiền mua dược tề còn tốt c á i này bổ huyết canh không có tiếp tục tăng giá không phải bao nhiêu tiền đều không đủ lấp lô thủng đều nói tàu xe mệt mỏi vương văn phụ một ngày này vừa đi vừa về cũng không có mệt nhọc ả m giác hiện tại muốn làm liền là thanh đao pháp luyện thăng cấp đến luyện máu hậu kỳ trở lại quen thuộc trong nhà trạng thái tốt lạ thường ngay cả giáp đều không thoát trực tiếp luyện lên đao pháp muốn quen thuộc loại này mang giáp cảm giác mới sẽ không trong thực chiến phân tâm thăng cấp n g ụ c tốt đao pháp đạt đến nhập hóa cảnh kinh nghiệm đầy trảm hô vương văn phụ nhẹ nhàng thở ra bên trong dòm xem xét kết cấu chặt khí huyết đã trải rộng toàn thân lực lượng cùng phản ứng so với trước đó tăng lên rõ ràng k h ô n g chế đối với thân thể càng là tinh chuẩn vương văn phụ nuôi đao một điểm chính xác đem không chung bay múa con mũi chặt đ ứ cánh không có cánh con mũi tại mặt đất bay n ả y lại bị từng cây gọt đi tay chân để ngươi ban đêm tại bên thai ta ồn ào vương văn phụ thu đao và o vỏ chuẩn bị ngày mai đi t i u quán tìm một chút đương nhiên cũng không phải đi sống phong túng mà là đi điều tra tình báo đã có thể muốn đi bộ đội vậy trước tiên đem võ ân vương hướng quân đội tình h ư ớ n g làm rõ ràng t i u quán bí mật khó giữ nếu nhiều người biết tình báo lưu thông cấp tốc trước đó chính là nếu như không phải t i u quán bọn tiểu nhị lộ ra đoán trừng vương văn phụ cũng không biết lâm đông huyện phát sinh phản loạn năm phút của bọn hắn mình chuẩn bị đầy đủ dựng lên đầu công đoán trừng trị cần giá tiền phù hợp liên quan tới trong quân đội không tính tuyệt mật tình báo hẳn là có thể hỏi thăm bảy tám phần sáng sớm hôm sau vương văn phụ liền tiến về thử quán tiêu ít tiền điểm một chút thức ăn ngon hắn quan sát lui tới bọn tiểu nhị rất nhanh liền tuyển định một vị một miệng lanh lợi tin tức linh thông lấy cớ kêu một bầu rượu vương văn phụ đem người kia mời đến ăn cơm hỏa kế kia suy tư một chút liền đáp ứng chạy đường tiền lương tự nhiên là ít ỏi bình thường cơm rau dưa hiện tại có người mời khách ăn cơm còn đầy b à n thức ăn ngon rượu ngon tự nhiên thèm ăn nhỏ rãi đại ca muốn biết cái gì ta biết gì nói đấy tiểu nhị làm nhiều năm như vậy tự nhiên là nhân tinh thiên hạ không có hưởng phí tới đồ ăn mời khách tự nhiên là có nhu cầu võ ân vương hướng quân đội có mấy cái phép phái phân biệt thế nào vương văn phụ hỏi tiểu nhị ngừng bắt đ ú a vẻ mặt đau khổ nói đại ca ngươi đây là muốn điều tra quân tình n a mất đầu sự t ì n h ta có thể làm không được vương văn phụ đã sớm chuẩn bị móc ra hai con tiền để lên bàn tiểu nhị con mắt một mực nghiêng mắt nhìn lấy cái kia hai con tiền nhìn thấy vương văn phụ nhìn mình chằm chằm lúng túng kẹp một đông hòa sinh ta không phải man nhân thám tử không cần ngạc nhiên nói đến ta hài lòng đây đều là ngươi vương văn phụ khuỵ tay để lên bàn hai tay khép lại đặt ở dưới mũi phương ngươi nói sớm a hại ta lo lắng vô ích tiểu nhị cười hắc hắc những ngày giá tiền vương văn phụ buổi sáng cùng trương thợ săn thăm dò tốt khiến cái này lao cá há mổm một bữa cơm cũng không đủ tiểu nhị bắt đầu giải thích bắt đầu vương văn phụ thế mới biết nguyên lai võ ân vương hướng có phần là ba loại quân đội trước đó từ hướng vinh chỗ bộ đội gọi chung là mười hai chỗ lục quân bố trí tại trường thành t r u n g quanh tên như ý nghĩa từ mười hai cái vệ sở cấu thành mỗi cái vệ sở bởi vì c h ấ n giữ vị trí khác biệt từ mấy ngàn người đến mấy vạn người không đợi phương nam thì là thủy quân chuyên môn đối phó những cái kia cướp biển chỉ bất quá khoảng cách khá xa tin tức cũng không phải là rất nhiều mà thứ ba quân thì là khai quốc tướng quân tự mình khai sáng một trong trăm bên trong mỗi cái đều là vệ sở đ i ề u tinh binh cường tướng mỗi người đều nắm giữ nhiều loại chiến đấu kỹ nghệ cái này một trong trăm là chuyên môn xem như bộ đội đặc trùng sử dụng chuyên môn cứu vãn không có thuốc chữa chiến cuộc mạng ngồi hỏi một chút nhìn đại ca dáng người là luyện võ có thể lộ ra cảnh giới gì sao tiểu nhị giới thiệu xong xuôi hỏi một câu ta vừa luyện được khí huyết thế nào vương văn phụ cũng không có đem lá bài tẩy của mình lộ ra đến mà là ẩn giấu đi cảnh giới của mình dạng này à vậy đại ca nếu như tại trong quân đội hảo hảo lị có lẽ có thể làm cái tiểu kỳ quan quản mười người đâu tiểu nhị gật gật đầu nói ra vậy ta trước đó nhận biết một cái tiểu đội như thế nào là luyện huyết kỳ vương văn phụ trước đó đối luyện tiểu kỳ là luyện huyết kỳ cùng tiểu nhị nói tới không giống nhau cái này có lưu động khí huyết chỉ là tiểu kỳ hạn cuối cũng không phải là hạn mức cao nhất tiểu nhị lại tiếp tục giải thích trong quân doanh cấp độ vệ sở bên trong chỉ huy sứ lớn nhất về sau là vệ chỉ huy sau đó là thiên hộ quản lý hơn một ngàn người thiên hộ phía dưới là mười cái bách hộ bách hộ thủ hạ là hai cái tổng kỳ tổng kỳ quản năm cái tiểu kỳ cái kia chiến sự như thế nào quân đội thương vong lớn không lớn vương văn phụ hỏi mặt phía nam quá xa ta không rõ ràng bên này lời nói man tộc ngẫu nhiên có quẻ dối nhưng đã đã nhiều năm không thấy lớn thế công tiểu nhị nói xong đem đồ ăn ăn sạch chỉ chỉ trên bàn tiền vương văn phụ gật gật đầu tiểu nhị cười híp mắt đem tiền ôm vào trong lòng hiện tại đi bộ đội chí ít tạm thời không cần lo lắng đại quy mô chiến tranh mình cũng có thể mượn công pháp đi lên tu luyện chí ít trước tiên đem luyện bị cảnh giới đột phá tin tức tới tay vương văn phụ về đến trong nhà vừa mới chuẩn bị thu dọn đồ đạc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rồn rập khoác, lác khoác, lác khoác lác. Khai môn. thu thuế quan thời gian đã qua thuế sổ ghi chép bản phía trên biểu hiện ngươi hộ cũng không dựa theo sớm định ra kim lạch giao nộp đủ thuế khoản theo luật pháp làm phục lao dịch thuế quan nói xong mấy vị huyện binh liền tranh nhau chen lân tiền đến vân vân đợi một chút vương văn phụ cảm giác được không thích hợp trước đó từ hướng vinh không phải đã biểu thị miễn trừ nửa năm thuế phú sao ta trước đó cùng m ộ ư ơ i một vệ sở từ hướng vinh từ bách hộ tham gia qua bình định hắn hứa hẹn miễn trừ nửa năm thuế phú phải chăng có việc này nghe được vương văn phụ thuyết pháp thuế quan suy nghĩ một chút thật có việc này vậy tại sao còn muốn thu ta thuế phú không phải đã miễn trừ sao n g ư ơ i thuế quan nhìn xem vương văn phụ trong mắt tràn ngập không tín nhiệm ta đã điều tra lần xuất trinh à y hộ tích sách phía trên không có tên của ngươi đừng nghi đục nước béo cỏ rõ ràng mình tự mình tham gia qua chiến đấu còn dựng lên chiến công trên danh sách không có bị ghi chép vương văn phụ không nghĩ tới ban thưởng không có tới tới trước phiền phức trong này có phải hay không có vấn đề gì nhà khác cũng không có vấn đề gì liền ngươi có vậy có phải hay không vấn đề của ngươi ta xác thực tham gia bình định huyện ý từng cường có thể làm chứng làm sao như vậy mạnh miệng ngươi muốn gọi hắn đến đúng chỉ vâng từng mạnh vào đi theo thuế quan kêu gọi từng cường đi đến cái tiên nồng đậm d â u quay nón phối hợp với gian xảo ánh mắt thấy thế nào đều có một loại lôi thôi cảm giác đại nhân ngài gọi ta từng cố gắng vai chào khoe mắt không cầm được ý cười người này nói tham dự trước đó bình định ngươi có thể làm chứng bẩm đại nhân xuất trinh trong đội ngũ cũng không có người này tương cương làm bộ trên dưới quan sát một cái vương văn phụ lắc đầu nói ngươi nói cái gì vương văn phụ không nghĩ tới trước mấy ngày còn cùng đi xuất trinh quay đầu người này muốn vu hãm mình mình giống như cũng không có đắc tội người này đi tại sao phải như thế thuế quan sau khi nghe xong càng tin tâm tràn đầy tăng lên lên đầu l â u tựa hồ muốn cao hơn chính mình một cái đầu vương văn phụ làm hạ t h ấ p đi ngươi nhìn nhân chứng vật chứng đều đủ còn có cái gì chống chế những người này xem ra là có chuẩn bị mà đến vương văn phụ căn bản không có thực tế chứng cứ tiến hành phản bác hắn nhìn về phía mấy cái kia vệ binh hy vọng có thể tìm tới người quen nhưng rõ ràng những người này đều là gương mặt lạ có hơi phiền thoái hiện tại tình thế đối với mình phi thường bất lợi vương văn phụ tay đã vận sức chờ phát động chỉ cần những người này dùng sức mạnh vậy liền tránh không được gặp đỏ lên tiếng ồn ào đã khiến cho trên đường người chú ý cộng tụ mãn quần chúng vây xem văn phụ bị thuế quan tìm tới lúc trước hắn không phải đánh nhiều như vậy đại hàng sao không có đưa trước thuế ta nhớ được lúc trước hắn không phải đi theo vệ sở người xuất trinh đi sao xuất trinh người đến miễn thuế a b ọ người hắn n muốn ộ t làm, làm gì thuế nói quan không nghĩ tới có người dám ở triều đình quan viên trước mặt lỗ mãng biểu hiện ra trên ngai lương treo quá lớn ta là mệnh quan triều đình trước quan bát phẩm người muốn tạo phản phải không ai dám bắt hắn không đợi vương văn phụ đáp lại bên ngoài vang lên một tiếng gầm thét phản phát sư hống đồng dạng q u ầ n chúng thanh â m huyên náo lập tức đình chỉ vương văn phụ thuận thanh â m xem xét đám người cho từ hướng vinh tránh ra một con đường từ bắc h ộ từ hướng vinh cùng vương văn phụ gật gật đầu sau đó đi vào từng huyện mạnh uý bên người người này theo ta xuất trình bình định vì sao không có ghi chép cái này đại nhân thứ tội là ta nhớ lầm t ừ n g cương cũng đúng trước theo sau đó cũng dáng vẻ làm cho người khinh thường cái t i ệ chính là thuộc về thất trách có phải thế không từ hướng vinh càng ép càng gần t ư n g cương bị đặt ở bên tường không thể động đậy cũng không dám đáp lại chuyện hôm nay trách nhiệm tất cả huyện ủy không phải ta chi tội cũng thuế quan một mặt xấu hổ đem nổi toàn giao cho từng cường thấy không có người để ý đến hắn liền thừa dịp hỗn loạn quay người chạy ra ngoài chu đông tam lẫn trong đám người gặp thuế quan đi ra đi theo nhị cứu đó là bách hộ gia hỏa này lúc nào có loại này chỗ dựa thuế quan sau khi nghe được đều bước chân không ngừng thuận miệng trả lời một câu lần này là xem ở con cháu quan hệ bên trên giúp người một lần sau này chớ có liên hệ ta nói xong thuế quan tăng thêm tốc độ chuyển qua góc đường không còn hình bóng chu đông tam trong gió lộn xộn hắn hồi tưởng lại trước đó cùng sư phó đối thoại sư phó nhiều như vậy này có thể từng muốn làm đệ tử lấy lại công đạo đương nội vi sư gần nhất tại tu tâm không thời gian nhàn hạ sư phó không muốn giúp liền nói cớ gì tìm cái này lấy cơ ớ c nghe sư phó một lời khuyên đối phương cũng là luyện huyết kỷ người chuyên tâm tu võ chưa hẳn không phải là đối thủ đã sư phó không r ú t vậy ta liền nghĩ biện pháp khác ngay cả mình sư phó đều không giống như trước đó bao che khuyết điểm cái này vương văn phụ lớn bao nhiêu năng lực chu đông tam không tin tả tìm tới mình làm thuế quan nghị cứu. cứu lại nhận biết h u ệ n ý từ mạnh ba người ăn nhịp với nhau chế định hôm nay kế hoạch không nghĩ tới vương văn phụ sẽ có quân đội chỗ dựa vẫn là vệ sở bách hộ một q u y ề n này trực tiếp đánh vào trên miếng sắt chu đông tam cũng không có biện pháp đã người khác không đáng tin vậy vậy cũng chỉ có chính mình tới chu đông tam khẽ cắn m ô i kế thượng tâm đầu thuế quan lục bảo phi thường dễ thấy chu đông tam trước đó vừa đụng lên đi liền bị vương văn phụ bắt được chuyện của nơi này lại có tên này l ấ n b ả o vốn cho là hắn sẽ biết khó mà lui đã khăng khăng muốn chết cái kia vương văn phụ liền không còn đ ứ n g tay tầm mắt trở lại trong nội viện từ hướng minh đã đem từng mạnh hai tay cột vào phía sau để hắn quỷ gối vương văn phụ trước mặt từ bách hộ ngươi không phải tại lâm đông huyện ả làm sao đến nơi này vương văn phụ hỏi này đừng nói nữa phía trên một tờ điều lệnh muốn đem mười một vệ sở rời đến linh sơn h u y ề n thành chúng ta tới trước dò đường mà thôi từ hướng minh cũng không để ý tới quỷ trên mặt đất từng mạnh hai người trò chuyện giết thì giờ mười một vệ sở không phải có hơn một vạn người sao toàn điều đến linh sơn đúng vậy à chỉ huy sứ cũng cảm thấy mệnh lệnh này không hiểu t h ấ u nhưng là quân lệnh không thể không tử từ hướng minh lắc đầu mọi người đối cái này điều lệnh đều phi thường khó hiểu loại này đại quy mô trụ sở điều động tại hiện tại cái này binh lực giật gấu và vai thời điểm cực đoan khắc thường chẳng phải là muốn một lần nữa kiến thiết hơn một vạn người sinh hoạt công trình vương văn phụ đối quân trận cũng có nhất định hiểu rõ binh mã chưa động lương thảo đi trước cái này mười ngàn người bộ đội nếu là thật chuyển qua nơi này ăn cái gì ở cái gì đều là vấn đề tốt vấn đề cho nên chỉ huy sứ cũng để ý trước phân ra một ngàn người đến tại cái này xây một cái thiên hộ sở từ hướng v i n h một bộ ngươi vậy mà cũng h i ể u bộ dáng hồi đáp dạng này đã không có trái lệnh lại lưu thời gian cho kiểm chứng là ai d ư ớ i đạo mệnh lệnh này vương văn phụ gật gật đầu xem ra về sau từ hướng binh đều sẽ tạm thời ở chỗ này lưu thủ vậy mình chẳng phải là có thể lân cận đi bộ đội trực tiếp lợi công từ hướng vinh bên kia đã đem hệ u y lụy giống con gà con để bắt đầu đem áp đi ta trước tiên đem người này đưa cho huyện lệnh xử lý đi tới cửa hắn nghĩ tới cái gì thể m i lộng nhắn nói nói cho ngươi một tin tức tốt ngươi bây giờ là người của chúng ta với lại trước đó chiến công ghi lại trong danh sách đi ngoài thành thiên hộ sở báo đ ế n a chương hai mươi tám vương bách hộ chương hai mươi tám vương bách hộ ngủ gật tới đưa c á i gối vương văn phụ không nghĩ tới còn có thể trực tiếp nhập ngũ đưa tiến từ hướng vinh hắn lập tức lên đường tiến về ngoài thành thiên hộ sở cái này nói là thiên hộ sở trụ sở không bằng nói là đất hoang t h à người là ai thủ vệ nếu như lôi kéo sợi bông khung gỗ xem như môn lửa nói thủ vệ binh sĩ cầm một cái chân cả lơ phất phước hỏi vương văn phụ phiến phức thông báo một chút vương văn phụ mặc nguyên bộ trang bị đứng ở cổng không tiêu nạo không tự tin nói người giữ cửa nhìn từ trên xuống dưới bộ này trang bị trong lòng biết người này nhất định không dễ trọng vẫn là không thu cẩn thận chỗ phí cho thỏa đáng không có chỗ tốt phí hắn lập tức không có nhiệt tình hoàng Hoàng du du đi vào đi vào thiên hộ sở lớn nhất lều vải bên cạnh cùng bên trong nói vài câu khoảng cách quá xa vương văn phụ không có nghe rõ đã nhìn thấy người kêu lạo đạo trở về thiên hộ đại nhân bảo ngươi đi qua đi n g ư ơ i giữ cửa nói xong ôm trong tay xin ê sát đầu nhìn về một bên không nói thêm gì nữa vương văn phụ đi vào đứng ở phía ngoài lều trong lều vải tựa hồ có mấy người đang tán g â u chỉ bất quá thanh â m ép tương đối thấp vương văn phụ c á i bóng ném đến lều trại bên trên người ở bên trong cảm giác được có người tới gần nói chuyện p h i ế âm thanh lập tức đình chỉ tại hạ vương văn phụ bãi kiến thiên hộ đại nhân vào đi vương văn phụ kéo ra lều vài tiếng bảo bên trong bảy biện trương bàn giải chủ vị một cái tóc mai điểm bạc trung niên tướng lĩnh đang ngồi bên cạnh tựa hộ là cái phó tướng thiên hộ đại nhân vương văn phụ đối chủ vị người làm bái trào không nghĩ tới trung niên tướng lĩnh cũng không có ứng ngược lại cười ha ha chỉ vào người bên phải nói ra cố thiên hộ ta nói chủ vị vẫn là được ngươi đến ngồi ngươi nhìn thiếu niên này quả nhiên nhận lầm người cố thiên hộ cũng cười làm lành chắp tay nói lưu đại nhân nói đùa ngài là cao quý không sai thân phận cao quý nào có ta một cái thiên hộ ngồi chủ vị đạo lý thôi thôi nói đùa liền nói đến cái này a lưu khâm sai trò đùa qua đi nghiêm mặt bắt đầu hắn nhìn xem hướng vương văn phụ thiếu niên này l ư n g hùm vai gấu phối hợp với lớp vẫy màu bạc cùng bên hông bảo đao xác thực là một nhân tài lưu khâm sai hài lòng gật đầu ánh mắt liếc về phía cố thiên hộ cố thiên hộ hiểu rõ đứng lên đến đi đến vương văn phụ bên người vỗ vỗ cái sau b ả vai người chiến công từ bách hộ đã chi tiết báo cáo lần này bình định n g ư ờ i là đầu công vương văn phụ cúi đầu vui vẻ nhận cũng không có phản bác bọn hắn hai vị cũng đã đối chiến hướng từng có hiểu rõ có mình định tính lại nói cái gì đều là mọi người công lao tương đương với bác người khác thưởng thức loại thời điểm này nói nhiều còn sai nhiều binh bộ đ cà phê trực tiếp đưa ngươi thăng đến b á c hộ h hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng cố thiên hộ nói xong đem viết vương văn phụ d à n h tự con bài ngà treo ở bên hông hắn không chỉ như vậy lưu đại nhân trả lại cho ngươi mang đến bệ hạ lễ vật nói xong lưu khâm sai đứng lên đến đem trên bàn hòm gỗ cầm tới vương văn phụ trước mặt tuổi con trẻ liền thu hoạch được dành trước t r i công bệ hạ mừng rỡ đặc biệt ban thưởng ngự rượu một bình hắn mở ra hòm gỗ bên trong là một bình xứ trắng ấm cùng một cái bắt trà chén ban thưởng ngự rượu vương văn phụ dùng mình một cái ban thưởng ngự r ư ợ u việc này nghe bắt đầu làm sao như vậy khó chịu chỉ có thể nói năm đó tam quốc diễn nghĩa bên trong đồng thái hậu diễn kỹ xâm nhập quá sâu l ò n g người để cho mình lưu lại ám ảnh uống ngự diệu ngươi chính là người của hoàng thượng ngày sau nhất định là lên như r ư ợ u gặp gió a cố thiên h ậ u ngoài miệng nói như vậy lấy trong mắt nhưng không có hâm mộ cảm giác thiên đại ban thưởng còn không mau rót rượu hắn thúc dục nói vậy liền đa tạ bệ hạ đa tạ hai vị đại nhân vương văn phụ gặp tránh không khỏi cũng nghi t h o á n mình không có danh tiếng gì hoàng đế lao nhi còn có thể ám hại trung lương không thành hắn rót một chén rượu hai tay nâng chén cùng hai người ra hiệu về sau một ngụm uống vào toàn diện tăng thêm một ngụm rượu vào trong bụng vương văn phụ phát hiện mình thanh kỹ năng toàn bộ mang tới tăng thêm hơn nữa còn là hai cái dấu cộng so tim heo cùng rắn rượu tăng thêm cao hơn rượu ngon vương văn phụ sau khi uống xong lại rót một chén hai vị đại nhân không đến một chén sao đối mặt mời hai người nhao nhao lắc đầu như chống lúc lắc vậy hạ ngự tứ chúng ta vô phúc tiêu thụ đúng vậy a n g ư ơ i chậm d ã i uống đi gọi hai người này cùng uống cũng không phải là bởi vì vương văn phụ không có ý tứ mà là thanh trạng thái nhiều mực hạng chúng độc nên dược vật thành nghiện tính cực mạnh mỗi ba tháng phát tắc một lần cần phục d ụ n g đồng loại dược vật làm r ư ợ u cái này ngự rượu quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong khó trách cố thiên hộ nói uống rượu này liền là hoàng đế lao n h i người dược vật khống chế đúng không ba tháng sau đã không phải tức thời phát tắc dược vật vậy mình liền còn có cơ hội giải bộ với lại cái này tăng thêm còn không thể lãng phí vương văn phụ trực tiếp đối bầu rượu uống một hơi cạn sạch rượu này quá tốt rồi lấy lại tinh thần đã là uống thả cửa vương văn phụ lau lau miệng lộ ra vẫn chưa thỏa mãn tất đã sự tình đã làm thỏa đáng ta đi về trước gặp vương văn phụ ở trước mặt mình uống xong ngự rượu lưu khâm sai nhẹ nhàng thở ra thứ này vô sắc vô vị năm đó mình cũng bị dày vỏ đến không nhẹ bên trong hoàng thất chính là như vậy kéo bẹ k ế t phái ngươi chết ta sống lưu khâm sai đem đồ vật thu vào hộp giao cho mình tùy tùng làm rất tốt hy vọng chúng ta gặp lại lần nữa hắn ý vị thâm trường thuốc này chỉ cần phát tác vượt qua ba lần độc tính liền sẽ lan tràn ra phía ngoài đến lúc đó nội tạng toàn bộ hòa tan tử trạng thê thảm ý là nếu như trong khoảng thời gian này vương văn phụ có thể lại sáng tạo cái mới công liền có thể đạt được lòng dịu nếu như chẳng khác lời h ư ờ n g vậy liền độc phát thân vong Thẳng đến vương văn phụ chân chính có có được dược. thể trở thành hoàng thể nhân. phụ người, Vương văn phụ làm trào, đưa tiễn trở đạt tạ trảo, Đà làm giải đế đại đưa lưu mới bài không hiện tại nên gọi ngươi vương văn hộ cố thiên hộ gãi đầu một cái nói ra bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra với lại thiên hộ sở vừa rời đến nơi đây cần nhân thủ cho nên tạm thời không có binh tướng cho ngươi phá thành g i à n h trước liền đổi lấy một bình rượu độc cùng chức quan can tư lệnh sao cái này chim triều đình ta nhìn liền nên tạo mẹ nó phản vương văn phụ thầm nghĩ chỉ bất quá bây giờ mình t h ấ đơn l ư ợ bạc chỉ có thể trầm trầm mưu toan đã như vậy cái kia có thể không tu luyện bách hộ công pháp tương ứng đã không có binh sĩ chỉ ít đem công pháp lấy ra a vương văn phụ tham quân nhập ngũ không phải là vì cái này ngươi sẽ đuổi người đao cố thiên hộ nhìn xem vương văn phụ bên hông hỏi đúng vậy đao pháp khó khăn lắm thuần thục mà thôi cái này công pháp là ta ban thường ngươi cầm lấy đi nghiên cứu a cố thiên hộ đưa qua một cuốn sách trên đó viết phục hổ đao pháp đa t ạ đại nhân vương văn phụ cầm qua sách về sau lập tức chạy ra ngoài rượu này không thể uống chùa muốn tại tăng thêm tiêu hao hết trước đó đột phá tóc hai bù xù nam tử trẻ tuổi nằm tại cung điện trên g nghiêng đầu đến ủy gối phía dưới bạch b à o quan viên run một cái tranh thủ thời gian cúi đầu cái kia dành trước ra hỏa gọi là cái gì nhỉ nam tử trẻ tuổi tựa hồ vừa qua khỏi tình trong thanh âm lộ ra lời ư biếng điện hạ người kia gọi vương văn phụ quan viên chi tiết đáp vương được rồi hắn uống lao nhi kia ngựa rượu nam tử trẻ tuổi đầu hỗn loạn ngay cả ba chữ danh tự đều không nhớ ra được đúng vậy sách lão nhi kia động tác thật nhanh xem ra là thật xem trọng hắn quan viên không dám đáp lời điện này phát xuống lên hung ác đến chính mình vẫn là thời quà đã không thể vì bản thân ta sử dụng vậy cũng không thể để lão nhi kia đạt được chương hai mươi chín phục hồi đao pháp chương hai mươi chín phục h ồ đao pháp phục h ồ đao pháp cùng ngục tốt đao pháp khác biệt lớn nhất ở chỗ từ bỏ bắt cùng bắt chú trọng hơn tại cho địch nhân tạo thành nghiêm trọng tổn thương đao pháp này đại khai đại hợp liền như là danh tự đồng dạng như quỳ xuống đất bánh hổ xuất thủ đã gây nên con ngồi vào chỗ chết vương văn phụ đọc nhanh như gió đem công pháp nội dung nhớ cho kỹ ba vương văn phụ đem sách hợp lại rút đao ra thân thể liền tự động căn cứ bên trong miêu tả động tác bắt đầu tu luyện trong doanh địa còn có những người khác tại tập v õ thương pháp kiếm pháp đều có cho nên hắn hoạt động cũng không có gây nên quá nhiều chú ý cũng có t r ư ớ c ngục tốt đao pháp lưu lại cơ sở loại suy học tập mới đao pháp cũng không khó tăng thêm ngự diệu tăng thêm kỹ năng mới điểm kinh nghiệm nhanh chóng dâng lên đột phá tiêu hao thể lực cực lớn vương văn phụ quanh thân dâng lên sương trắng binh lính chung quanh chỉ thấy sương mù đem vương、văn、phụ che đậy ngẫu nhiên lộ ra mấy bôi lăng lệ lạ quang đây là thiên hộ đại nhân sở học đao pháp gia hỏa này như vậy bị coi trọng nghe nói hắn một mình phá thành đem phản quân giết đến trực tiếp từ bỏ c h ố n g lại thật có thần ký như vậy ta không tin ta cũng không có thấy tận mắt bất quá ngươi nhìn hắn hiện tại bộ dáng quả thật có chút thực lực cắt luyện được cho dù tốt cũng không phải chiến trận đối thủ chúng ta cũng không phải không có vây giết qua luyện bị cảnh giới cao thủ đi ngang qua binh sĩ nhìn thấy múa đao vương văn phụ trò chuyện giết thì giờ bọn hắn đối chiến trận tin tưởng như vậy cũng là bởi vì kiến nhiều cắn chết tượng cố thiên hộ cũng từ lều vải khe hở quan sát đến tình huống bên ngoài vương văn phụ động tích này xem ra là chuẩn bị muốn đột phá chỉ tiếc nhân tài như vậy nếu không bị bệ hạ lấy đi nếu không liền một năm sau đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong sương mù khói trắng vương văn phụ tầm mắt cũng không có bị ngăn trở có thể rõ ràng thấy rõ ràng mình một chiều một thức làn da bắt đầu chạy ra màu đen mồ hôi cầm quần áo nhiễm hoa đã hồi lâu không thấy thoát lực cảm giác lần nữa chuyển đến nếu không phải khí huyết tràn đầy mình đã sớm ngất đi thăng cấp phục hổ đao pháp nhập môn hai m ư đao ảnh còn giống như trẻ con hổ phát ăn lại giấu mánh hổ chi ý kỹ năng thăng cấp đồng thời vương văn phụ cũng đột phá đến luyện bị cảnh giới dinh dính mồ hôi để hắn toàn thân không thoải mái còn liên quan vết bẩn một thân y phục hắn hiện tại toàn thân bùn đen phản phất rơi vào qua vũng bùn đồng dạng đối với người khác ánh mắt kinh ngạc bên trong vương văn phụ từ trong giếng đánh một thùng nước trực tiếp tời áo ra nước từ đỉnh đầu đổ xuống đến lạnh b u ố t nước giếng làm lạnh nóng lên làn da cọ rửa rơi bùn đen lộ ra thuận hoạt làn da trước kia khô giáo ám trầm bị quét sạch s a n h xanh cái này làn da đoán chừng ngay cả nữ sinh tới đều sẽ không ngừng hâm mộ áo vương văn phụ dùng tới áo xo a xoa trên mặt nước thở ra một hơi rút ra hoành đao vương văn phụ đen ngón tay đặt ở trên vốn nên bị cắt ra một đầu đại thương miệng ngón tay hiện tại chỉ có một đạo b ệ n h vấn chỉ là luyện r a sơ kỳ liền có dạng này độ mềm và dai cái kia đến cuối cùng chẳng phải là đầu đồng thiết tí nước giếng cọ r ử a chỉ là khẩn cấp vương văn phụ bây giờ nghĩ về nhà đốt tấm nước nóng hào hào thành tẩy thân thể vừa rồi vì đuổi tăng thêm thời gian cầm công pháp liền vội vội vàng vàng chạy đến luyện cũng không biết làm quân hộ lại như thế nào an bài thời gian bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lại chạy về đến hỏi cố thiên hộ lại tới quay g i y xin hỏi trong quân p i ê n trực lại như thế nào an bài cố thiên hộ cũng không có không kiên nhẫn bắt đầu giải thích bắt đầu nguyên lai võ ân vương hướng thực hành chính là đồn điện chế mà lại là chia ba bảy ba thành nhân lực phiên trực còn lại có thể tự mình ăn bài làm việc và nghỉ ngơi chỉ cần đưa trước thuế phú là được mỗi ngày buổi sáng giờ thìn tập hợp một lần điểm tướng qua đi có thể tự mình ăn bài bất quá đến phiên phiên trực lúc liền phải đi trường thành canh gác đa tạ cố thiên hộ vậy ta cáo lui trước vương văn phụ rời đi thiên hộ sở trở lại trong thành bởi vì áo vừa ướp lại dính vương văn phụ không muốn mặc ở trên người chỉ có thể mình trần đi qua đầu đường tráng kiện cơ bắp cùng chân mềm làn ra hấp dẫn trên đường nữ sinh ánh mắt các tiểu thư dùng tròn phiến che mặt đỏ lộ ra nhỏ giọt con mắt vụng trộm nhìn qua hắn có một vị to gan trực tiếp đưa qua tới một cái túi thơm vương văn phụ có chút ngượng ngủng chỉ có thể tăng tốc bước chân hy vọng có thể nhanh lên đến trong nhà nếu không phải là thế khả năng mình liền không nhịn được dụ hoặc lâm vào ôn n u hương nhưng lâm đông trong huyện thành nam kia nữ lao thiếu không c h ọ n vẹn thi thể trồng chất tại góc đường hình tượng vẫn tại trong đầu vung đi không được đây là cho vương văn phụ cảnh cáo ta cũng không muốn làm ác ma đội chỉnh trá nhìn xem lão bà bị trà đạc vương văn phụ nhớ tới trước kia nhìn qua tiểu thuyết hiện tại mình đều thân chúng kỳ độc còn muốn đến biện pháp giải quyết càng đừng đề cập mang riêng lẻ vài người đôn đốt tủi lửa bên trong dầu chân nổ tung đánh gãy vương văn phụ suy nghĩ thoải mái tắm nước nóng trời còn chưa có tối vương văn phụ liền nằm ở trên giường tối nay còn có chút kết thúc công việc làm việc cần tiếp tục trăng sáng sao thưa vương văn phụ tỉnh lại mặc vào màu xanh đậm trang phục mang theo vũ khí tiềm nhập trong bóng đêm hoa đường phố màu hồng phấn đèn lồng dưới n ử a đậy cánh cửa bị đẩy ra chu đông tam nhất nhất quẩn tâm tình thư sướng đi ra gần nhất luôn gặp gỡ phiền lòng sự tỉnh quả nhiên chỉ có tại nữ nhân trên bụng mới có thể tạm thời quên phiến não hôm nay tiểu nương từ này thật、nhuận. hắn thuận tay tại trên q u o y vứt xuống buổi sáng lửa đến một sâu tiền an bài đến không sai thử ngươi chu đông tam nên ngang đi ra ngoài tiệm t h ế hôm nay gió này là nhập thu l ệ n h thấu xương gió lạnh thổi qua cổ để hắn lông tóc dựng đứng cắt ta một cái luyện máu v õ giả còn sợ phong hàn không thành nói một mình cho mình động viên chu đông tam cất bước về nhà hắn dám đi đường ban đêm hoàn toàn cũng là bởi vì trên người nhiều tầng bảo vệ luyện huyết kỳ v õ giả người bình thường cho dù là đánh lén cũng sẽ bị nhìn thấu cái này phòng ngựa trường kỳ bị hắn lấn ép phổ thông quần chúng tiến hành trả thù mà trên người thanh y thì t h e o lên võ quán tiêu chí để có thể đối nó người hạ thủ t r ú n g bước cái thằng kia thật sự là khó chơi ngay cả nhị cứu đều không làm gì được ta ngày mai liền viết thư cho ông ngoại để hắn cho ta lấy lại công đạo chu đông tam trong khoảng thời gian này bị hủy khuất số lần so đ ờ i này còn nhiều t i ể u sinh quán dưỡng hắn nơi nào có qua dạng này ngăn trở cho tới bây giờ đều là người khác tới nên hợp mình vương văn phụ chu đông tam vừa nghĩ tới mình tăng nộ mới vừa rồi còn thư sướng tâm tình phi biến hắn vừa đi một bên cắn răng nghiến lợi nguyền rụa tên vương văn phụ phản phất chỉ cần n i ệ m đến đủ lực liền có thể giết chết đối phương đang tìm ta đột nhiên Hậu chương ba mươi bán linh thú chương ba mươi bán linh thú mũi tên tới lại nhanh lại mãnh liệt chu đông tam vừa nắm tay đặt ở trên chỗ u kiếm ngược trái liền rõ ràng ra một đoạn mũi tên thứ hai mũi tên theo sát phía sau đánh xuyên qua hắn đỉnh đầu đem bên trong cãi thành cháo song trọng trí mạng chu đông tam phù phụ một tiếng như bao tải rơi xuống đất vương văn phụ từ trong bóng tối hiện thân nhìn xem đã mất đi sinh mạng thể trinh chu đông tam thường xuyên giết người bằng hữu đều biết giết người dễ dàng vứt sắc khó nơi đây cũng không phải chiến trường buổi sáng nếu có người phát hiện thi thể khẳng định sẽ khiến huyện nha chú ý mặc dù vương văn phụ tự tin tay nghề tinh xảo nhưng khó đảm bảo không có cái gì thần thám địch tiết kiệt cho tìm tới dấu vết để lại trước đem mũi tên rút ra trọng tiến đặc thù quá mức rõ ràng cha một cái liền sẽ đem phạm vi thu nhỏ đến thiên hộ sở vương văn phụ đem phạm vi thu n h nhỏ ê n hiện tại tố chất thân thể khiêng cái chừng trăm cân người không khó khăn để cho tiện binh sĩ ra vào thiên hộ sở bên này cửa thành là bảo trì mở ra vương văn phụ ẩn nấp thân hình tại đánh giết chu đông tam về sau đã đến thuần thục ả n h giới càng thấp xuống thân thể có thể thấy được tính mượn thay ca đứng không hắn c h u ẩ n ra thành đi vương văn phụ có thể ẩn tàng trên vai thi thể lại không thể vừa thay ca huyện binh xa xa thấy được một chút mánh khỏe vừa rồi giống như nhìn thấy có người hình đồ vật tung bay ở giữa không trung ngươi có phải hay không hoa mắt hơn nửa đêm đ ư n g dọa người a ta thật thấy được giữa không trung người áo xanh tay còn lắc qua lắc lại hướng ta ngất đừng nói nữa. Sáng hai sau, sớm hôm vương ị dị huyện binh đem ban đêm chỗ tao ngộ linh dị tình huống nói ra ngoài, từ đó trong huyện thành liền có nửa đêm thanh ý quỷ sống tạm bỡ thuyết. quỷ truyền ban nộ nói ngoài, trong liền nửa sống bỡ đem đêm đó đêm tạm tao ra trô từ có v văn phụ cũng không biết mình sáng tạo ra truyền thuyết chính thuận bình thường săn thú đường núi đi tới đâu đem thi thể đưa đến chân núi tìm cái không người hỏi thăm địa phương đem trôn sâu ở trong đất làm xong những việc này vương văn phụ vỗ vỗ tay bên trên bùn chuẩn bị trở về thành đột nhiên mấy cái bó đuốc ở trong rừng ghé qua thẳng đến tới mình vương văn phụ cấp tốc cận tàng bắt đầu xuyên tấu qua nhánh cây khe hở quan sát tới là cái gì xa xa xa bước chân quét ra lá rụng thanh âm càng ngày càng gần vương văn phụ thấy là ông lao á o tím mang theo mấy vị tuổi trẻ thanh ý đệ tử bó lúc chiếu sáng mỗi người gương mặt lao giả chính là lạnh lùng các đệ tử thì là hư vấn sư phó ngươi nói có thể làm cho chúng ta trở thành thân truyền đệ tử là thật sao phía sau đệ tử thở h ư n g hộp do hỏi đừng hỏi nhiều như vậy đến liền biết lao giả nói xong thăng nhanh dưới chân bộ pháp theo hắn gia tốc các đệ tử cũng mất khí lực nói chuyện tích đủ hết khí lực theo thật sắt đi một đoàn người cũng không có phát hiện g ấ u ở trong đùi cây vương văn phụ cùng sượt qua người võ quán người hơn nửa đêm chạy tới trên núi làm、gì? vương văn phụ gặp người đã đi xa mới giải trừ ẩn tàng trạng thái cái kêu ông lào hao tím mây văn tơ lụa ngực t k e o lên kim tuyến rõ ràng là võ quán bên trong nhân vật cao cấp thần thái trước khi xuất phát vội vàng khẳng định không phải tuần sơn đội ngũ trong này khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong vương văn phụ quyết định theo sau tìm kiếm một phen thanh y đệ tử tu vi không cao chạy trước chạy trước đã không thở ra hơi ông lào hao tím tốc độ bất đắc dĩ chậm dần cái này cho vương văn phụ cơ hội xa xa đi theo quan sát đi một đoạn thời gian vương văn phụ cảm giác đều nhanh muốn tới đỉnh núi lúc này đội ngũ rốt cục dừng lại đập vào mi mắt là một cái hàng xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy bên trong đỏ hoàng thực vật những này chẳng lẽ là dược liệu vương văn phụ cũng không có y học kỹ năng chỉ có thể dựa vào suy đoán trước đó còn nói nơi nào có dược liệu nguyên lai là các lao g i a trong nhà có a đến lúc đó đến bên này cho mượn điểm a ông lao áo tím theo tiết tấu gõ năm lần cửa gỗ người ở bên trong đưa đầu ra ngoài bốn phía quan sát xác định đằng sau không có những người khác vào đi một đoàn người nối đuôi nhau mà vào cửa gỗ đóng lại vương văn phụ nhích tới gần xuyên thấu qua hàng rào khe hở trong quan sát tình huống chỉ gặp thanh y đệ tử nhóm bị kéo đến một cái to lớn lồng sắt trước mặt lồng bên trong nằm lấy chỉ to lớn lao hổ con hổ này lông bẩm vừa dài vừa cứng như là nhuyễn giáp đồng dạng phủ kín toàn thân thấy có người đến nó nâng lên đầu lâu to lớn nhai răng trận mắt lộ ra như lưới dao răng nhanh nga ô cự hổ phát ra gào k h é t thanh y đệ tử nhao nhao lui lại một bước n ắ m chặt vũ khí trong tay cho dù cách chết lồng cũng có thể cảm nhận được cái k i a đập vào mặt huy áp xúc sinh này để bọn hắn nhớ tới tứ đại hung thú thứ nhất đảo nộp muốn làm lao phu thân truyền đệ tử đến sống cửa này tu luyện ông luyện ông lão á xếp tại trên bàn những này là mới nghiên cứu chế tạo phương thuốc hiệu quả không giống nhau chính các ngươi tuyển một bình chọn tốt liền đi vào thôi thanh y đệ tử nhìn lẫn nhau đều không muốn trở thành cái thứ nhất vật hy sinh ông lào hao tím tựa hồ đã quen thuộc ống tay á o bên trong n ô ra cùng thân thể hoàn toàn không tương xứng tráng kiện cánh tay bắt gần nhất một vị đệ tử đệ tử d â y d ồ i lấy bị ném tiến vào q u a n cự h ồ c h ế t lồng cự h ồ thể trạng khổng l ồ hành động lại ngoài ý liệu nhanh nhẹn gặp có thịt ném vào đến lập tức từ nằm tư thế bắn lên công kích quá khứ đệ tử kia ngay cả vũ khí cũng không kịp rút ra liền bị cự hổ một bàn tay về sau chính là xé rách cùng nuốt thanh âm những thuốc này dược hiệu không giống nhau hiệu quả cao có thấp có các ngươi may mắn còn có thể sống sót không phải vậy tựa như hắn đồng dạng ông lão háo tím dùng sức vô vô cái bản đem bình dược tề đánh ngã trên bàn lăn khắp nơi đừng nghĩ lấy phản kháng trừ phi các ngươi muốn trải nghiệm lão phu luyện cốt cảnh giới trong đó một tên đệ tử quyết định chắc chắn cầm lấy một bình màu xanh lá dược tề đổ vào trong miệng chỉ gặp hắn trong mắt toát ra hầm quang rút ra bội kiếm liền chặt hướng chung quanh đồng bạn ông lão á o tím chỉ dùng tay liền bắt được lưỡi dao đem đệ tử kia một cước đá tiến trong người này cũng sống không qua cự hồ một cái trọng kích có làm mẫu hiệu ứng đệ tử khác nhau nhau lựa chọn sử dụng dược t ề vốn g xong nấp lồng bên trong cự hồ ở một cái trước người trên mặt đất che kín huyết n ụ c c ạ p bã sư phó chiêu này nhân thể luyện thành thật đúng là rượu a để bọn hắn hấp thu dược t ề lại cho cho manh thú dùng ăn vừa rồi mở cửa đệ tử đi vào ông lao hao tím bên người vui vẻ nói đem quái vật này dưỡng thành linh thú ở trong tầm tay ông lao hao tím lắc đầu không có đệ tử lạc quan như vậy đã cho ăn nhiều như vậy như c ũ kẹt tại bán linh thú trạng thái không biết như thế nào cho phải hắn sẽ định kỳ loại bỏ không có bối cảnh đệ tử. những người này đồng dạng đều là gia đình bình thường cả nhà cố gắng mới cung cấp được võ quán tiêu xài chỉ cần thời cơ chín m u ồ i liền sẽ bị mượn danh nghĩa lựa chọn sử dụng thân truyền đệ tử đến cho cự h ổ cho ăn đầu năm nay thỉnh thoảng biến mất mấy cái người bình thường không thể bình thường hơn được nếu là cự h ổ bị chém giết hắn cũng không lỗ có năng lực này đệ tử khẳng định tại chỗ thu làm mình thân truyền chỉ bất quá cho tới bây giờ còn không người có loại năng lực này sư phó gần nhất càng ngày càng nhiều lao nhân đến võ quán hỏi thăm tự mình nhi nữ tình huống làm sao bây giờ liền nói bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện trước kéo cá biệt năm lại nói đệ tử minh mạch hai người nói xong t ạ chương ba mươi mốt bách hộ luật bản chương ba mươi mốt bách hộ luật bản bán linh thú căn cứ chương thợ săn thuyết pháp thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu con mồi đều là ở trong núi linh khí phỉ nhiều chi địa sinh hoạt thật lâu ra thú thụ nạp linh khí g ặ m ăn dược liệu sống nhiều năm về sau mới có thể n ử a bước bước vào linh thú hàng ngũ huyết nhục của bọn hắn có thể tăng cường tu vi gân kiện có thể làm thành vũ khí càng quan trọng hơn là bọn hắn trong đầu hóa có một viên nội đan trong lúc này đan thế nhưng là ngay cả luyện cốt kỳ các lao ra đều chạy theo như vị đồ chơi bất quá bây giờ vương văn phụ trước tiên cần phải đem độc trong người giải suy nghĩ thêm sự t ì n h khác buổi sáng hôm sau thiên hộ sở thông lệ báo đến cùng tập kết q u a đi, vương văn phụ tìm được từ hướng linh nha tiểu từ ngươi một ngày không thấy cùng ta đồng ớ p vậy chẳng phải là muốn tôn xưng ngươi một tiếng vương bắc hộ Từ hướng vinh nhìn xem vương i n nhìn h xem v văn phụ bên hông cũng o nhạo sao n ngà, nói. Từ bách hộ nói đùa, nếu không phải ngài đại công vô tư, ta sao có thể đến vinh hạnh này. Vương bài bách biệt phải đại chế có đặc c hộ thể phụ Từ tư, ta đùa, vô văn biết rõ lần này bình định t ừ hướng v i n h đại khái có thể đem công lao ông cho mình dùng chỉ bất quá hắn lựa chọn đem tình hình chiến đấu chi tiết báo cáo mới dẫn tới đến tiếp sau sự kiện t ố t đều là trên chiến trường đồng bào về sau gọi ta lão tử là được cung kính k h ô n g bằng tuân mệnh vương văn phụ làm vai trào cũng là cảm tạ đối phương dịu dắt nghe nói hoàng đế bệ hạ còn ban thưởng ngự diệu nói một chút mùi vị gì tử hướng minh hỏi xong liếm môi một cái tựa hồ thật nghĩ nếm thử cái này ngự tứ rượu ngon đây không phải là vật gì tốt vương văn phụ như nói thật nói cái kia ngự rượu còn để cho mình trên lưng hoàng đế lao nhi g ô n g xiềng nhìn từ hướng vinh mong đợi bộ d á n g đoán chừng là không biết ngự trong rượu cất giấu đồ vật củng cố thiên hộ cùng lưu k h â m sai đối ngự rượu thái độ có ngày nhượng có khác dạng này a c o n tưởng rằng là vật hi h á n gì đâu từ hướng vinh hào hứng suy giảm g ã i đầu một cái lại hỏi cái kia cố thiên hộ phần thưởng cái gì cho ngươi vương văn phụ lấy ra phục hổ đao pháp cho hắn nhịn đao pháp này hắn đều cho người tu tập từ hướng vinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ c một t r ố n g trăm trở về thứ này so với chúng ta học tập kỹ vừa v ẫ n rất tốt nhiều vương văn phụ còn là lần đầu tiên biết cô thiên hộ đã từng quá khứ không nghĩ tới hắn vẫn là đi một t r ố n g trăm đào tạo sâu trở về vậy ngươi muốn học sao vương văn phụ hỏi dù sao trong này cũng có từ hướng vinh công lao được rồi ta dùng chính là c n g khí với lại sở học công pháp cũng không kiêm dung từ hướng vinh v ô bảy vũ khí của hắn đó là một cán d à i bí đỏ truy trôi dài bốn thước đoạn trước nhất có một cái cây dưa hồng lớn nhỏ đầu bữa thứ này phi thường thích hợp trên ngựa đối chiến phối hợp ngựa lực chủng kích có thể đem người trực tiếp đập nát nhìn xem vũ khí của hắn vương văn phụ cũng muốn mình có phải hay không muốn luyện một môn giải binh ngươi mới đao pháp học được thế nào ngứa nghề khó nhịn đến luyện một chút từ hướng binh cơ bí đỏ truy nặng nghề vũ khí tại trên tay hắn phẳng phất liền một cây nhánh cây nhỏ vậy liền đa tạng vương văn phụ cũng sẽ không n ô n g tha có bồi luyện cơ hội rút ra hoành đao nhớ k ỹ không sai ngươi vẫn là luyện máu hậu kỳ a ta đã là luyện r a hậu kỳ không khi dễ ngươi ta để thấp một tầng cảnh giới từ hướng binh vận khởi khí huyết đem lực lượng tập trung ở trên cánh tay đầu bữa nhanh chóng mà ra thế đại lực trầm bang một cách qua đi từ hướng minh vớt vớt run lên cánh tay nghiêm túc bắt đầu tiểu tử ngươi không thành thật ta lúc nào đột phá luyện bỉ cảnh giới vừa rồi vũ khí truyền về lực đạo biểu hiện vương văn phụ đã đột phá luyện hết u y kỳ gông cùng x i ê n g xích từ hướng minh cũng không thu tay lại vận khởi toàn bộ lực lượng t đây là vừa đột phá luyện ra có thể có lực lượng cùng độ chính xác từ hướng minh cũng coi là thân kinh bách chiến thấy cũng nhiều luyện bị cảnh giới đối thủ cũng không phải không có giao thủ qua trước mặt người trẻ tuổi kia rõ ràng vượt qua ngang nhau trình độ những người khác một mạng lớn đây là luyện bị cảnh giới hắn một cái luyện g a hậu kỳ võ giả bị vừa đột phá luyện bị cảnh giới thiếu niên đệ lên đánh nếu như không phải kinh nghiệm phong phú lưới đao đã sớm bước đến trên cổ lại có mấy hiệp mình tất nhiên bị thua ngừng ngừng từ hướng minh chủ động kéo dài khoảng cách dừng lại công kích mình dù sao cũng là bách hộ không có qua mấy chiêu liền bị người cầm xuống chẳng phải là mất mặt lớn vương văn phụ cũng hợp thời dừng tay cho đối phương một cái hạ bậc thang không đánh không đánh hôm nay có chút trạng thái không tốt từ hướng minh lẩm bẩm nói sau đó đem bi đỏ truy treo ở trên yên ngựa cố tiên hộ không cho người phân phối ngựa theo lý mà nói bách hộ đã là con võ nhất thiếu có thể phân đến hai con ngựa mới đúng không Cố t vương văn phụ dò hộ, hộ hỏi học tập y thuật không phải liền là quân doanh y quan thuận tiện nhất trong huyện thành y quán đều cùng võ quán có thiên ti vạn lũ liên hệ dù sao dược liệu đều muốn từ võ quán nhập hàng cho nên người bình thường trừ phi sinh bệnh nặng không phải cảm mạo ho khan loại hình đều chỉ có thể dựa vào thể chất vượt qua đi y bên kia liền đúng vậy a ta đem người đả thương từ hướng b i n h nói xong chỉ vào một cái lâm thời dựng lên tới màu trắng tốt đều cái kia màu trắng đồng bố bị hun phát hoảng bên ngoài chất lên nổi b á t bầu b u ồ n còn đem cửa vào che đậy kín không có ta tốt đây cái kia y quan thiếu không thiếu học đồ a vương văn phụ tiếp tục hỏi hiện tại cái này doanh địa cái gì đều thiếu chờ đã ngươi không phải là muốn đi học y a từ hướng b i n h vội la lên hắn phi thường không hy vọng dạng này võ học hạt giống tốt đi đến đường quanh co ngươi trước tiên đem võ nghệ học tốt cái này y thuật cũng là môn đại học vấn không phải mấy ngày liền có thể học được yên tâm đi t a hai bên cũng sẽ không rơi xuống đối phương sẽ vội vã như vậy vương văn phụ cũng lý giải dù sao mình hệ thống cho tới bây giờ không có tiết lộ qua người tốt nhất là k h á c d ạ n g thông mọi thứ nới lỏng chỉ có vạn người không được một thiên tài từ hướng binh nói đến một nửa ngừng miệng giống như tiểu t ử này thật sự là thiên tài đi trước vương văn phụ gặp hắn không lời nói cáo biệt về sau đi vào y quan bên ngoài l i ệ u bên ngoài t r ồ n g những này nổi b á t bầu bùn đều là nấu chín dược liệu được c ố vượt qua những vật này vương văn phụ đi vào bên trong y di quan đang tại thạch cứu bên trong m g à i d ư liệu trước người hắn tủ thuốc ngăn chứa toàn bộ mở ra chỉ có số ít ngăn chứa bên trong còn lại có d ư liệu thiên sinh cần giúp đỡ sao vương văn phụ ngắm nhìn một phía nhà lều bên trong nằm hai vị sắc mặt tái nhợt binh sĩ bên ngoài còn đốt một bình nước đã ừng ngực ừng ngực nổi lên còn không người quản vương văn phụ đem nước để bắt đầu để ở một bên đa tạng ư ơ i là y di quan giúp xong trong tay sự tỉnh dùng tay háo lau mồ hôi vương văn phụ xin hỏi cái này thu học đồ sao vương văn phụ ngươi là mới tới vương bác hộ chính là ngài là cao quy bác hộ tới làm ta học đồ không tốt lắm đâu ta là thật tâm cầu học thiên sinh đừng từ chối vương văn phụ làm vai trào ý lý quan tranh thủ thời gian trả cái lễ lúc này trên đất binh sĩ rên dị một cái ý lý quan thở dài hiện tại s ắ c thực thiếu nhân thủ hắn chỉ có thể chỉ vào tủ thuốc phía trên một quyển sách ý lý thuật ở bên kia dành thời gian nhớ kỹ nhìn một chút vương văn phụ cầm tới vừa giúp ý lý quan trợ thủ bên cạnh lật xem ý thuật chưa nhập môn mười sáu tám mươi ngủ sớm dậy sớm mới có thể dưỡng sinh chương ba mươi hai hai con đường chương ba mươi hai hai con đường thăng cấp đọc nhập môn hai một trăm đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quyết được song h ỉ lâm môn không ngừng thu được y thuật kỹ năng ngay cả đọc đều thăng cấp với lại đã gặp qua là không quyết được cùng y thuật hỗ trợ lẫn nhau chưa nhập môn y thuật tạm thời còn không có cung cấp kèm theo đặc tính bất quá theo đẳng cấp đề cao hẳn là sẽ cùng cái khác kỹ năng giải tỏa đa tạ tương trợ thời gian cũng không sớm vương bách hộ ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta tới gần hoàng hôn y quan nhìn xem hai vị tình huống ổn định lại binh sĩ nói khẽ vương văn phụ gật gật đầu từ buổi sáng tập kết đến bây giờ mình cũng còn chưa ăn cơm đâu thiên hộ sở hiện tại ngay cả đầu bếp cũng thiếu nấu cơm đều là r ú t thăm thượng nhân vương văn phụ giữa chưa đi ngang qua thả giờ cơm liếc mắt liền thấy được trong nồi lớn một đống màu tím cháo mặc kệ là từ nhan sắc vẫn là hương vị tới nói cái kia đều không phải là người có thể ngòm ăn có không tin tà b ì n h sĩ giang chống đỡ lấy thân thể bác bỏ ăn một miếng rất nhanh liền sắc mặt đại biến chạy đến một bên móc kiết hầu vương văn phụ cũng không muốn tự chuốc n ụ c nhã cho thân thể gia tăng đánh vác chỉ có thể chờ đợi đến tối về huyện thành trong nhà thịt lại đoạn thay cho ngày mai lên núi đánh một chút đại hàng an tăng thêm cho phục hộ đạo pháp gia tăng kinh nghiệm、Cha. chu sư huynh giống như đã rất lâu chưa về q u ế thiên bên trong một bên luyện kiếm vừa nói bị giáo hấn qua đi hắn quyết trí tự c ư ờ n g đã đạt đến luyện huyết cảnh giới hắn trước sớm để cho ta cho hắn đòi công đạo bị cự tuyệt sau đoán chừng mình trả thù đi q u ế hổ nhìn xem nhi tử cố gắng luyện tập bộ dáng cũng lười hốn nắn hắn s ư n g hô cái k i a chu sư huynh đây là giữ nhiều lãnh ít tài nghệ không bằng người chỉ có thể trách chính hắn có phải hay không cái k i a vương văn phụ làm mặc dù chu sư h u n h đắc tội nhiều người nhưng có năng lực làm như vậy chỉ có hắn bất kể có phải hay không là cái tia vương văn phụ làm ta gặp một lần liền biết sáng sớm hôm sau vương văn phụ từ trên giường bò lên đến mặc giáp trụ trình tề chuẩn bị đi thiên hộ sở bảo đến mở ra môn xem xét một lần trước thiếu hai người canh giữ ở cửa nhà mình một người trong đó vương văn phụ nhìn quen mắt là cái k i a tìm trương đại thành p h i ề n p h ứ c quế thiên bên trong một người trung niên nhân khác nhìn xem lạ mắt đ o á n chừng là trương đại thành tìm đến giúp đỡ bọn hắn là vì chu đông tam mà đến vương văn phụ cảnh giác bắt đầu gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nam tử trung niên vị nào vương văn phụ tức giận nói ta là quế hổ vân hạc võ quán võ sư quế hổ mỉ cười liền đứng tại cổng ngăn chở đường đi vân hạc võ quán Trong thành lớn nhất lớn quán, nghe nói võ đương ệ tử trăm của có bọn hắn có hơn n g ờ i biết. Không v ư v ă nhiên p ụ đ ố võ quán người không Lần trước cho sắc mặt tốt. t r núi phát sinh sự tình, để hắn đối với những người này diễn đối với phát xuất sự để chúng n g lá xem t ư Đương ờ n nhiên, g h c ta là chưa thấy qua bất quá hắn ngươi hẳn là nhận biết quế hồ móc ra một chương chân dung phía trên v ẽ chính là chu đông tam mặt quả nhiên là là cái k i a người chết mà đến vương văn phụ thầm nghĩ bất quá hắn sắc mặt không có chút rung động nào nhàn nhạt trả lời thủ hạ này bại tướng lần trước bị ta giáo hấn một trận về sau tìm ngươi cái chỗ dựa tới trả thù vương văn phụ cũng không có phủ nhận song phương xung đột chu đông tam bị mình đánh cho bất tỉnh là mọi người đều biết sự thật hắn đ o á n chừng đã không có cơ hội tới t ì m ta quế hổ lắc đầu làm bộ đau lòng nói có ý tứ gì vương văn phụ tiếp tục giả vờ hồ đồ dù sao không có chứng cứ hắn mất tích nhiều ngày người sáng suốt đều biết là giữ nhiều lệnh ít, hắn cái cuối cùng đắc tội người là người cho nên chúng ta trước hết nhất hoài nghi ngươi quế hổ hai tay ôm ngực một bộ nhận định dáng vẻ hoài nghi có cái gì chứng cứ sao vương văn phụ khí thế không yếu không kiêu ngạo không tự t i nói chứng cứ ta chính là chứng cứ Quế hổ r ú trong đó lợi hại quan hệ chắc hẳn ngươi đã thấy rõ làm ra lựa chọn a hai đầu tranh lệch lớn như vậy con đường quế hổ có tự tin thiếu niên này sẽ túi đầu xuống như thế tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi nhận lấy làm đồ nhi có thể làm cho mình tại võ quán thế lực tranh đoạt bên trong nhiều một phần thẻ đánh bạc dạng này a vậy ta tuyển hừ <cười> hừ Ta t đều người đừng cho mặt không biết xấu hổ cha ta là luyện bị cảnh giới khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng quế thiên bên trong cáo mượn văn hùng ở phía sau bày ra một bộ sư huynh tư thế ngươi về sau tiến vào võ quán ta bảo kê ngươi chúng ta cộng đồng học tập võ kỹ như thế nào vương văn phụ như cũ đứng tại chỗ chỉ bất quá trong tay hoành đao đã ra khỏi vỏ ý tứ đã rất rõ ràng quế hổ cười khẩy cười n ạ o rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt liền để ngươi xem một chút cảnh giới của ngươi ở trước mặt ta là nhiều b ự n cười dứt lời mũi chân hắn đạp một cái tức thì bay ra xa mấy mét hừ hừ cái tốc độ này ngươi theo kịp sao quế hổ mũi kiếm trực chỉ vương văn phụ hắn phải từ từ t r a t ấ n cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi trước đem tay chân của hắn gân đánh gãy vẫn là chiếc gọt đi thai mắt của hắn lơi mui lâu đang nghĩ ngợi quế hổ phát hiện một vòng ngân quang lao th hắn tranh thủ thời gian dùng bảo kiếm của mình đón ữ a trên tay truyền đến lực lượng để hắn phản lui mấy bước tình huống như thế nào người t r u n g quanh chỉ nhìn thấy trung niên nhân này cầm kiếm một cái công kích sau đó phảng phất đụng phải một cái bình chướng vô hình lại lui trở về vương văn phụ đứng tại trong môn biểu lộ nhẹ nhõm giống như chỉ có trung niên nhân tại mình biểu diễn quế hổ cảm giác mình như cái thằng hề hắn là luyện huyết cảnh hắn phẫn nộ quay đầu chất vấn con của mình a quế thiên bên trong há to miệng lấy tu vi của hắn đương nhiên cũng không thấy rõ cái gì là đúng vậy a trước đó cùng chu sư h u n h giao thủ hắn là luyện máu sơ kỳ không sai a quế hổ nắm chặt trong tay bảo kiếm nhìn c h ầ m c h ầ m như môn thần đồng dạng vương văn phụ môn này có trá quế hổ nghe nói linh nam có loại kỹ thuật có thể đánh tạo tạo hình khác nhau cơ quan cái này vương văn phụ nhất định là được cái gì thần thông không phải giải thích thế nào toàn lực của mình một k í c h bị luyện huyết cảnh ngăn lại đâu ngươi có gan liền đi ra ngoài đến quế hổ hét lớn một tiếng phản phất thanh â m càng lớn càng có thể lấy lại danh dự tiếp theo hắn đã nhìn thấy vương văn phụ đi ra ha ha nhìn ngươi trốn nơi nào quế hổ lần nữa công kích thân là võ quán luyện bị cảnh giới võ sư có thể nào bị thiếu niên này áp chế ta vì sao phải trốn vương văn phụ cầm đao mà đứng l ặ n g lặng mà nhìn xem chạy thẳng tới đối thủ lựa chọn quân đội tính chính xác lại tăng lên những ngày võ quán tu luyện võ học thật sự là chủ nghĩa hình thức chiêu thức sức tưởng tượng động tác dư thừa võ quán võ kỹ càng thích hợp đầu đường l u đả mà quân đội giảng cứu liền là nhanh mau giết địch vương văn phụ chờ đợi quế hổ đến trước mắt mới không nhanh không chậm đem lui đao nhắm ngay đối thủ ngực quế hổ tựa như là mình đụng vào hắn tranh thủ thời gian quay thân c h ạ h ư ớ n g lưới đao sắc bén phá vỡ y phục cái gì chương ba mươi ba thu đồ đệ chương ba mươi ba thu đồ đệ đã qua tập hợp thời điểm vương văn phụ làm sao còn chưa tới cố thiên hộ nhìn xem trên đất bóng mặt trời trầm giọng nói hắn khả năng gặp phiền p h ả i gì ta đi tìm hắn một cái từ hướng vinh xung phong nhận việc vương văn phụ không phải cái gì tham cảm giác hỏng v i ệ c người nhất định là có chuyện làm trễ t lại tuất nhanh đi mau trở về tuân lệnh từ hướng vinh mang theo mình hai cái tổng kỳ bước nhanh chạy về phía huyện thành đến vương văn phụ cửa nhà đã nhìn thấy một cái cầm kiếm võ sư tại c u ồ n g bạo công kích vương văn phụ mà vương văn phụ tựa như sóng cả bên trong ngoan thạch đồng dạng mặc cho từ gió táp mưa xa ta từ lù lù bất động từ bách hộ đối phương là luyện g a võ giả chúng ta là không phải muốn giút t ổ n g ký liếc mắt liền nhìn ra quế hổ thực lực vội vàng hỏi mặc dù quân đội cùng võ quán bình thường nước g i ế n g không phạm nước sông nhưng cùng với bào gặp công kích bọn hắn cũng không thể ở bên cạnh nhìn xem theo người khác quế hổ tại đè ép vương văn phụ công kích mà vương văn phụ chỉ có thể phòng ngự quế hổ hẳn là chiếm thượng phong đây là đại bộ phận quần chúng vây xem ý nghĩ ngược lại là từ hướng vinh công tay dù bận v ậ n ung dung quan sát hai người quyết đấu nhìn xem thở hồng hộ quế hổ hắn phảng phất tìm được cảm giác quen thuộc l u y n ra yên tâm đi luyện cốt cảnh giới đều không nhất định có thể cầm xuống tiểu từ này phảng phất là vì nghiệm chứng hắn vương văn phụ không còn bị động phòng ngự. vương văn phụ đặc biệt chờ lấy kỹ năng thăng cấp không phải lãng phí một cách vô ích cái này tốt nhất đá mài đao hiện tại cái này quế hổ đã vô dụng nên đem sự tình thu tràng vương văn phụ trong nháy mắt bộc phát tìm đúng đối phương công kích khoảng cách một đao lói ra vốn đang ở vào công kích trạng thái quế hổ không có phản ứng kịp ngực bị mở ra một cái miệng máu đau đớn để hắn tỉnh táo lại vừa rồi rõ ràng mình chiếm thượng phong không ngừng công kích làm sao đột nhiên bị bắt lại sơ hở không đợi suy nghĩ nhiều càng nhiều công kích đập vào mặt lưới lao tiếng xe gió như là hổ khiếu cho dù tiếp được công kích cánh tay cũng bị chấn động đến run lên nguyên lai、like、căn bản không phải hắn chiếm thượng phong mà là vương văn phụ căn bản không có chủ động công kích trong cơ thể khí huyết đang nhanh chóng suy yếu không giới mấy hiệp quế hổ tiện tay mềm lún bảo kiếm bị đánh bay ra ngoài hổ khiếu theo nhau mà tới vương văn phụ mũi nhọn bay thẳng quế hổ ngực thắng bại đã phân、Phúc. quế hổ phun ra một ngụm máu tươi trái tim bị phá hủy hắn còn treo một hơi vương văn phụ xích lại gần lỗ t a i của hắn thanh âm không lớn nhưng rõ ràng nói câu. thu đồ đệ quế hổ tròn mắt t ậ n đức hai tay nằm chắc lưỡi đao sung huyết con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương văn phụ bất quá sau đó ánh mắt của hắn ảm đạm đi cũng nhìn không được nữa sủi lơ trên mặt đất cha quế thiên bên trong không thể tin được trong nhà đ ỉ n h thiên cha lại bị một đao đâm chết cùng đoạn ta muốn để ngươi lên mạng hắn cầm lấy quế hổ rơi xuống ở một bên bảo kiếm thẳng đến vương văn phụ mà đến s á t tâm quá lớn kẻ này đoạn không thể lưu vương văn phụ lưỡi đao thẳng đến quế thiên bên trong cổ ngay cả luyện bị cảnh giới quế hổ đều sống không quá mấy hiệm luyện huyết cảnh giới quế thiên bên trong làm sao có thể là đối thủ. hắn liên chiêu thức đều không thấy rõ ràng cổ động mạch chủ liền phun ra đỏ tươi chất lỏng rất nhanh quế thiên bên trong liền bước cha hắn theo gót thâm ta thiện đưa các ngươi toàn ra đoàn viên vương văn phụ h à n h đao hất lên đem phía trên bám vào hết u y dịch lắp tại trên mặt đất hình thành xinh đẹp nửa hình cung thu đao và o vỏ nhìn về phía đưa tay miệng mở rộng muốn ngăn cản từ hướng vinh gặp sự tình đã vô pháp vắn hồi từ hướng vinh chỉ có thể gãi gãi đầu đi tới người cái này huyên náo có chút lớn ban ngày ban mặt đầu đường g i người lao tử người cái này bất công mọi người đều thấy được ta đây là tự vệ vương văn phụ cũng không có cảm thấy có gì không ổn hướng về chung quanh quần chúng vây xem hỏi mọi người đều thấy rõ ràng đi là bọn hắn tiên triều ta công kích ta bị buộc bất đắc dĩ bị ép phản kích mà thôi mọi người cũng là lần đầu tiên thấy võ quán nhân viên bị bên đường đánh bại cảm thấy có chút hoảng sợ bình thường đều là võ quán cho săn bên đường đem người đánh đến tàn phế chết sau đó cho huyện nha giao một khoản tiền liền không truy cứu với lại tiền này một điểm cũng chưa tới ra thuộc trong tay có thể nói là phách lối đến cực điểm ngày thường ước hiếp bọn hắn võ sư hiện tại như chết heo đồng dạng nằm trên mặt đất thấy được là bọn hắn ra tay trước vì dân chư hại những n à y cho săn sớm đang chết têu ca rốt c ụ c bạo phát đi ra nếu như không phải trên sân còn có quân gia tại hai người này sớm đã bị lột sạch dạo phố ngươi nhìn mọi người đều thấy được vương văn phụ mỉm cười tự tin nói đây không phải chúng ta định đoạt thiên hộ bên kia cũng phải có thuyết pháp từ hướng v i n h cũng đành chịu võ quán xem như nơi đó địa đầu xả bên đường giết bọn h ắ n người đối phương cũng không chịu đáp ứng yên tâm đi thiên hộ bên kia ta tự có lý do thoái thác vương văn phụ cũng không có bởi vì đánh giết võ quán võ sư mà thất kinh ngược lại sinh lòng một cái ý nghĩ nếu như cố thiên hộ có thể bắt lấy cơ hội chưa hẳn không thể ép ra võ quán chất béo đã ngươi nói như vậy vậy ta tạm thời tin tưởng từ hướng binh gọi sau lưng hai cái tổng kỳ duy trì hiện trường và khắc phục hậu quả sau đó mang theo vương văn phụ trở lại thiên hộ sở thiên hộ trong lều vải nhiều một cái xa bàn vẽ lấy chung quanh địa hình xem ra thiên hộ sở kiến thiết vẫn là có nhất định hiệu quả hai người đem sự tình đi qua đã thông báo về sau cố thiên hộ sở lên cảm hồi lâu vâng l u ôn với hắn mà nói trên một hai cái võ sư sự tình có thể lớn có thể nhỏ nhỏ ngược lại là không quan trọng liền sợ võ quán hướng lân sông đến lúc đó từ phía trên tới áp lực cũng không nhỏ người tiểu từ này không có tiền nhiệm mấy ngày liền c h ỉ n h ra cái này nguy cơ cố thiên hộ thở dài ánh mắt bao lại ngồi ở bên cạnh vương văn phụ vương văn phụ ngược lại là không có bị chằm chằm đến không biết làm thế nào ngược lại nắm giữ chủ động nói ra nguy cơ cũng là c h u y ể n cơ cố thiên hộ hiện tại thiên hộ sở không phải thiếu tài nguyên sao nói đến chỗ đau cố thiên hộ ngược lại là hứng thú m ư ờ i một vệ sở bên kia giống như c h ầ m rãi t r a rõ điều lệnh cũng không phải là binh bộ phát ra cho nên đối di chuyển càng là bằng mặt không bằng lòng bắt đầu liên quan đối thiên hộ sở bên này ủng hộ liền dần dần ít dù sao bên này cũng không phải trọng yếu khu vực phòng thủ không một đấu gột nên hồ thiên hộ sở bên này kiến thiết đến chậm cũng không phải không có nguyên nhân nói một chút cố thiên hộ hai tay đặt ngang ở trên bàn có chút hăng hái nhìn xem thiếu niên này đ ề u nói cường long không ép địa đầu xạ ta nhìn chưa hẳn vương văn phụ bắt đầu giải thích bắt đầu không ép được địa đầu xạ chỉ có thể nói do cường long cũng không cường cố thiên hộ mời đến cần một ít gì đó l ậ p uy không phải những cái tia vo quắn vo sư cũng không dám đánh lên bách hộ cửa trong lời nói biến mất quế hồ không biết vương văn phụ từ ngục tốt chuyển thành bách hộ tin tức dù sao không có chứng cứ ngài có thể dùng lý do này đem võ quán nhân viên toàn bộ lấy điều tra danh nghĩa kêu đến sau đó phái tinh anh nhân viên đem binh giáp giấu tại võ quán bên trong người đây là m u ố n giá họa nói còn chưa dứt lời ngay cả từ hướng vinh đều biết b ư ớ c kế tiếp muốn làm gì tư tàng binh giáp đây chính là tội chết công kích bách hộ là có mưu phản c h i ý tư tàng binh giáp là có mưu phản c h i t â m đến lúc đó nhân tăng đều lấy được còn lại liền coi chừng thiên hộ phát huy vương văn phụ nói xong nhìn xem hai mắt sáng lên cố thiên hộ t r ư ơ n g ba mươi b ố lao ra tính tiền t r ư ơ n g ba mươi b ố lao ra tính tiền đầu năm nay gan lớn chết no gan nhỏ chết đói cố quận tường có thể leo đến thiên hộ vị trí tự nhiên không đốc chiêu này tay không bắt sói xác thực có thể đem võ quán nắm trong tay võ quán làm vũ lực đơn vị bên trong cao tầng có mấy món áo giáp mạo xương bề ngoài tự nhiên là cho phép nhưng n mượn võ quán danh nghĩa đại quy mô g i ấ u kín binh giáp vũ trang đệ tử cái tiết chính là tư binh muôn phán n ư u phản nghe ngươi một lời như được chuyện có một phần của ngươi công lao cố quận tường đứng lên đến triệu tập nhân mã chuẩn bị đem võ quán người mời đến vương văn phụ huyện thành con đường ngươi quen thuộc nhất mang theo từ bách hộ cùng một chỗ d ấ u kín làm việc giao cho ngươi tuân lệnh vương văn phụ mang đám người mai phục tại võ quán t r u n g quanh các loại võ quán người đi nhà t r ố n g hắn chui vào bên trong võ quán võ quán kiến trúc xác thực như trương đại thành nói rộng rãi khí phái nhưng vương văn phụ cũng không có thời gian để ý những này hắn tránh thoát người qua đường ánh mắt tìm được cái thiên môn bên này vương văn phụ nhô đầu ra hướng phía mai phục bên trong từ hướng v i n h đánh cái thủ thế một đoàn người dẫn theo bao lớn bao nhỏ chạy tới muốn g ấ u kín binh giáp toàn chất tại một cái để không g a phòng đại công táo thành Còn lại liền là chờ cố liền lại là thiên hộ sở bên trong ông lao h a o tím khẽ không ngời trong lời nói có hàm ý võ q u á n mới là nắm giữ tài nguyên một phương không cho mới tới thiên hộ xử lý đón tiếp rượu rõ ràng không có đem ngươi nhìn ở trong mắt ngụy nhị ra cái này nói đùa ta một nhóm ngũ người thô kệch không hiểu cái k i a một bộ cố quận tường mặc giáp bọc toàn thân giáp chung quanh còn đứng lấy mấy vị cầm kiếm bách hộ đã như vậy không bằng nói chắn ra nguy lăng phong tự nhiên biết cái này thiên hộ đem mình võ quán người nửa cưỡng chế tính kéo tới có mưu đồ khác đây là muốn lập uy nguy lăng phong cười t h ầ m mình võ quán đệ tử cũng có mấy ngàn c h i chúng tăng thêm thâm canh nhiều năm tích xúc cùng nhân mạch ai cho ai lập uy nguy nhị ra hôm nay buổi sáng người võ quán võ sư công kích thủ hạ ta vương bách hộ vương bách hộ lấy mưu phản chi tội đem tru sát a nguy lăng phong n g h i hoặc võ sư quan hệ trong đó không hề giống quân đội chặt như vậy mật võ quán bên trong cảng là đỉnh núi san sát võ sư phát sinh sự tỉnh nếu như không ai báo lên lẫn nhau ở giữa là không biết phía sau đệ tử cùng hắn thì thầm về sau ngay cả huyện lệnh đều muốn mời ta ba phần hiện tại những ngày quân hộ giết người ngược lại vênh váo hung hăng tìm tới cửa cố quận tường bất vi sở động không nhìn đối phương đặt câu hỏi phối hợp nói ra với lại ta còn nghe nói các ngươi vân hạc võ quán bên trong tư tàng đại lượng binh giáp ý muốn cùng lâm đông huyện phản quân tự lập làm vương lâm đông huyện phản loạn mọi người đều có chấu nghe thấy thật muốn trên lưng làm phản ngũ vậy thì thật là ngại mình cựu tộc nhiều lắm tuyệt không việc này cố thiên hộ muốn giết người liền giết làm sao còn nói xấu chúng ta mưu phản người đều là điều hòa ngươi muốn nói giết v õ q u á người n ngụy lăng phong khẳng định không cho phép nhưng ngươi nếu là nói hắn mưu phản vậy hắn khẳng định nói liền giết hai cái người mà thôi ngươi dám để cho ta điều tra một phen đến lúc đó mưu phản không mưu phản xem xét liền biết ngươi cho rằng ta không dám lục soát liền lục soát làm ngụy lăng phong nhìn xem cả phòng binh khí áo giáp về sau hắn nói không ra lời vũ khí trang bị mua sắm ra vào đều đi qua tay của hắn không có khả năng chống rông thêm ra những ngày đến những vật này không phải chúng ta tình thế có chút thiên về một bên ngụy lăng phong thể thốt phủ nhận nhưng nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem hoàn toàn là bùn đất rơi đúng quần đây là bị giá họa là ai ngụy lăng phong càng nhanh lấy chứng minh càng xem lấy giống giả biện hắn trong phòng đi tới đi lui một đám người cứ như vậy nhìn xem hắn ngụy lăng phong liền hối hận làm sao lúc ấy đáp ứng đâu nếu như song phương bất phân thắng bại quân đội cũng không dám tự tiện xông vào vó quán nhưng đây là hắn nhất thời đầu khí đáp ứng điều tra yêu cầu bố trí cái này cố thiên hộ ngươi phải cho ta làm chứng những này thật không phải chúng ta tư tàng ngụy lăng phong biết sự tình không vòng qua được đi chỉ có thể đáp ứng hiệp thương ta cũng trong lòng biết ngụy nhị ra coi chỗ khó như vậy đi những vật này ta giúp ngươi xử lý một chút ngươi bên kia có phải hay không có cái gì biểu thị a cố quận tường liền s ư n núi xuống lửa bắt đầu nắm giữ quyền chủ động qua hai ngày vương văn phụ đi vào thiên hộ sở bảo đến chỉ thấy từ hướng vinh cười tủm tìm chào đón ngươi nhặt được tiền có lao ra tính tiền so nhặt được tiền còn vui v ậ a từ hướng vinh vô vô vương văn phụ bà vai cười nói võ quán về sau mỗi tuần cung cấp chúng ta bách hộ một t h bồ huyết canh còn có cái khác đại lượng dược liệu tiếp tế thì càng không cần phải nói may mắn mà có người a vương văn phụ không nghĩ tới võ quán cứ như vậy thỏa hiệp xem ra mưu phản tội danh thật đúng là không gánh nổi cố thiên hộ tìm ngơi ư đây đi thôi từ hướng vinh chỉ c h ỉ đã từ lều vải đội thành đá xanh cư thiên hộ gian phòng vương văn phụ đi gõ cửa một cái văn phụ a vào đi cố quận tường ngồi ngay ngắn trước b à n nhìn xem trước mặt xa b à n mày níu lại trở thành bánh quay trèo vương văn phụ không hiểu vì cái gì lớn như thế thu hoạch đối phương ngược lại mặt buồn rười rượi võ quán g ú p đỡ bổ huyết canh nhớ kỹ đi lĩnh mặt khác ta còn đơn độc cho ngươi một bình rượu hồ c cố quận tường ngẩng đầu lên lông mày không chút nào tùng đa tạ cố thiên hộ gặp cố quận tường không nói lời nào vương văn phụ cũng lười hỏi nhiều nhìn dáng vẻ của hắn khẳng định còn có phía sau ăn bài chỉ là hơn phân nửa không phải chuyện gì tốt ngươi đối ngoại trường thành quen thuộc sao cố quận tường hỏi ta chưa hề đi ra trường thành liền tại phía trên phiên trực cũng còn không có đi qua vương văn phụ chi tiết đáp chẳng biết tại sao đối phương sẽ hỏi như vậy binh bộ lại tới ra lệnh cố quận tường lấy ra một chương tấm bảng gỗ trên đó viết lít nha lít nhít chỉ lệnh mệnh lệnh để vương bách hộ mang theo tinh binh lương tướng đi ngoài ba mươi dặm man tộc danh o địa ám sát địch tướng cũng mang về đầu lâu cùng con b ạ i n g ã nghe được mệnh lệnh vương văn phụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mình quan g can tư lệnh một cái nào có cái gì tinh binh lương tướng với lại man tộc đã đã nhiều năm không có lớn thế công làm sao đột nhiên muốn tìm đùa bọn hắn ta cũng cảm thấy rất khả nghi tựa hồ liền là nhằm vào ngươi mà đến gặp vương văn phụ không hiểu cố quận tường cũng lắc đầu nhưng ta điều tra đạo mệnh lệnh này là thật không thể làm trái không khí ngưng trệ cũng không biết ai là cái gì phải tốn khí lực lớn như vậy điểm danh muốn vương văn phụ ngươi còn có một tuần thời gian chuẩn bị ta cũng sẽ cho ngươi cần thiết hiệp trợ Cố q u ậ ngoài t ư ờ n c ba mươi dặm man tộc danh địa hẳn là cách linh sơn huyện người gần nhất người bên kia cũng tuân theo võ ân vương hướng năng lực phân chia phương thức ngay cả quân đội chức quan cũng học theo đã muốn ám sát cái kêu bảo toàn chính mình là ưu tiên hạng mục công việc ẩn nấp thân hình có thể ẩn tàng đọc đã gặp qua là không quên được có thể nhớ ký lộ tuyến chỉ cần địch nhân trong đội ngũ không có vượt qua luyện cốt cảnh giới võ giả vậy mình liền có thể an toàn trở về b ổ huyết canh rượu hồ cốt tiếp đó muốn bắt đầu tu luyện chương ba mươi lăm đại phá trăm người trận chương ba mươi lăm đại phá trăm người trận lao tử đ ế luyện vương văn phụ một khắc đều không có trì hoãn đi ra ngoài nhận dược tề cùng rượu lập tức tìm đến từ hướng vinh còn tới a từ hướng vinh đi qua hôm đó đối luyện về sau đối vương văn phụ thực lực có chút phạm sợ hãi tiểu t ử này quá yêu n g h i ệ t luyện ra sơ kỳ mấy lần liền có thể đánh ngã luyện ra hậu kỳ vương văn phụ đem mình muốn chấp hành nhiệm vụ nói một lần từ hướng vinh cũng rất cảm thấy chấn kinh người nào sẽ để cho một cái bình thường bách hộ chấp hành loại này tính chất tự sát nhiệm vụ hiện tại trong quân đội ngay cả binh sĩ đều thiếu số nhân viên càng đừng đề cập tướng lĩnh thạch đầu ném trong nước còn phù phù nghe cái văn đ ầ u đem bách hộ đưa tường thành bên ngoài ngay cả thi thể đều tìm không trở lại mẹ nó quốc gia làm sao trở thành cái dạng này từ hướng binh cũng biết quân lệnh không thể trái chỉ có thể rút ra bí đỏ truy cùng vương văn phụ đối luyện lần này ta lấy ra toàn bộ thực lực a đập lấy đụng tổng thể không phụ trách từ hướng binh vận khởi khí huyết đem bí đỏ truy vươn lên muốn chính là cái này vương văn phụ uống xong bổ huyết canh cảm thụ trong cơ thể khí huyết c u ộ n cuộn loảng xoảng vang trên giáo trường vang lên d ậ y đặc s ắ t thép va chạm âm thanh bất quá mấy hiệp về sau từ hướng vinh lui lại mấy bước trọng tâm bất ổn đặt mông ngồi dưới đất lại đến hắn cũng không lo được hình tượng phủi mông một cái đứng lên đến hiện tại làm tốt bồi luyện là được vương văn phụ gặp hắn chuẩn bị xong lại không quá khứ cứ như vậy mỗi lần từ hướng vinh đều sống không qua m ư ờ i hiệp nhưng mỗi lần hắn đều có thể tập hợp lại hô hô từ hướng vinh phản phất ngâm một trận mưa toàn thân đều bị mồ hôi thẩm thấu mồ hôi chán dịch chảy xuống xông vào trong mắt nóng、bỏng. hắn chống đỡ không có chớp mắt ý đồ tìm tới vương văn phụ tiến công lộ tuyến bất quá thật đáng tiếc không chờ hắn bắt được tiếng sẽ gió ngay tại bên thai nổ vang bản năng đem bí đỏ truy nằm ngang ở ngực lực trùng kích tùy theo mà đến như là đại chủ ý đồng dạng đem hắn đập bay xa mấy mét trên đồng cọ lộc cộc lộc lăn một vòng về sau từ hướng vinh nằm ngựa trên đất không được không tới ngươi cái này thể năng quả thực là quái vật hắn một bên, bên phàn nàn nói vương văn phụ đi tới đem hắn đỡ dậy đến từ hướng vinh chân đều đang run dậy khập k h n h đi đến bên cạnh mộc thung ngồi xuống ngươi năng lực này có muốn thử một chút hay không cùng ta quân trận va hắn một bên dùng áo choàng quả gió một bên thở nói từ hướng binh là gặp qua vương văn phụ đột phá phản quân chiến trận chỉ bất qua cái kia lâm thời c h ấ p vá sơn tặc có thể không sánh bằng trải qua tôi luyện quân sĩ có thể a n g ư ờ i đem bọn hắn tập kết đi quân trận trước đó cũng không phải không có phá qua vương văn phụ cũng biết trận pháp huyền diệu có thể cực lớn rút ngắn binh lính bình thường cùng võ giả trên lệnh chỉ bất quá trước đó sông phá qua sơn tặc chiến trận lòng tin mười phần các minh đệ tiểu tử này nói khoác không biết ngượng muốn phá các ngươi quân trận các ngươi có đáp ứng hay không từ hướng binh tập kết mình bách nhân đội ngũ bắt đầu động viên không đáp ứng các binh sĩ cùng kêu lên có thể thấy được bình thường sĩ khí cùng huấn luyện độ đều phi thường cao hắn nhưng là luyện r a võ giả các ngươi có sợ hay không không sợ một hỏi một đáp các binh sĩ thẳng tắp xuống lưng không có lời thừa thai cùng động tác từ hướng vinh hài lòng gật đầu luận trị quân hắn tại vệ sở bên trong đều là xếp hàng đầu bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn đến mạo xưng làm đội dự bị chuẩn bị hoàn tất một trăm tên lính đem vương văn phụ vây quanh ở trong trận tâm đây là đối võ tướng tới nói nhất không lợi cục diện bốn phương tám hướng đều muốn đối mặt đột kích công kích như là máy cắt giấy cứng rắn nhất xương cốt đều muốn bị mải thành phấn điểm đến là dừng a từ hướng vinh dặn dò để cho thủ hạ nhóm đừng đem vương văn phụ làm bị thương miễn cho đến lúc đó mang thương xuất chiến vương văn phụ đứng ở trong chiến trận tâm lại đem rượu hổ cốt uống một hơi cạn sạch vò rượu rơi xuống đất liền bắt đầu hắn đem rượu đàn cao cao con lên cầm đao mà đứng khoác lác phảng phất súng lệnh vang quân trận bắt đầu vận hành bắt đầu trong lúc nhất thời từ đầu đến chân mười mấy thanh dao quân dụng lao thẳng tới vương văn phụ mà đến những công kích này lẫn nhau ở giữa không có quấy nhiễu có thẳng tới thẳng lui có góc độ xảo trá rõ ràng là luyện tập thật lâu vương văn phụ dùng cả tay chân xê dịch tránh chuyển đỉnh lấy đao quan kiếm ảnh quả thực là đánh ra một mảnh nơi sống yên ổn hắn hướng về phía trước đột phá trước mặt binh sĩ dĩ nhiên không phải địch nhưng mỗi lần đem người đổi nào binh lính phía sau đều sẽ bổ sung đi lên cái kia ngã xuống đất binh sĩ cũng sẽ bị đồng đội kéo về phía sau bổ vị vương văn phụ không ngừng muốn đột phá cũng muốn phân ra tâm tư phòng hậu phương công kích mặc dù luyện bị cảnh giới có thể ngăn cản pha minh nhưng đau đớn là thực sự với lại cùng một cái vị trí bị nhiều lần công kích về sau chắc chắn sẽ có thụ thương phong hiểm khó kệ trách mặc kệ là ân vương õ ân v hướng văn phụ có đều u thể cảm i cái võ giác ả g i n h h n quyền. Vương cản được làn da đang tại trầm giai Lần này thành biến mềm dai đây là sắp đến luyện gia trung kỳ thể hiện thưa một lần hắn đặc biệt ngăn những người khác công kích duy chỉ có lưu một thanh dao quân dụng đương dao quân dụng trùng điệp chém vào vương văn phụ ngu bàn tay bên trên thậm chí đều phát ra sắt thép và chạm thanh âm chém chúng một đ a o này binh sĩ ngược lại tay bị chấn nha lui lại mấy bước sau đó bị những người khác bổ vị bị chặt chúng địa phương chỉ có một tia bạch ấ n ngay cả da giấy đều không có phá vương văn phụ đắc chí vừa lòng trong thân thể khí huyết phảng phất đáp lại đồng dạng lần nữa tham vọt huyết mạch trong cơ thể không có giống trong sách nói đột phá luyện huyết kỳ liền đình chỉ tăng trưởng ngược lại càng phát ra quấn quanh trắng kiện thậm chí ngay cả chi mạch cũng bắt đầu xuất hiện quấn quanh những n à y k h í huyết kinh mạch cung cấp vương văn phụ liên tục không ngừng thể lực cùng lực lượng trận pháp còn tại xoay tròn chỉ là phảng phất không có dầu bôi trơn xoay tròn đến có chút không lưu loát các binh sĩ sớm đã mỏi mệt dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem trong trận vương văn phụ cái này vương bách hộ bị vây quanh lâu như vậy trừ bỏ bị đánh trúng một đao bên ngoài còn lại thời khắc đều là đ ể ép chiến trận đang đánh cơ hồ tất cả mọi người đều bị vương văn phụ sống đao c h i ế u cố qua một lần nếu như không phải hắn lưu thủ những người này sớm đã bị rết sạch trên thế giới thật có dạng này luyện bị cảnh giới sao cái kia trước đó bọn hắn đánh võ giả là cái gì lo sợ là cố thiên hộ cái này luyện quốc kỳ võ giả tới cũng làm không được ca rốt cục quân trận vận chuyển xuất hiện thẻ ngừng lại vương văn phụ tìm đúng cơ hội đánh tan trên một con đường binh sĩ xông ra trận đi trận pháp vỡ vụn như thủy ngân tà đ i ệ a theo hắn phá trận còn sót lại các binh sĩ rốt cục nhẹ nhàng thở ra nhao n h a u ngồi sồn dưới đất mồ hôi rơi như mưa thang cấp phục hổ đao pháp tinh thông tám sáu trăm năm mươi rừng rậm c h i vương hổ khiếu sân sông phục kích làm địch nhân không hay biết cảm giác người tồn tại lúc công kích hiệu quả gấp bội đến tinh thông cảnh giới kỹ năng nhiều hơn một cái đặc tính cái này đặc tính có thể cùng ẩn nấp thân hình cố ù n g p h quận tường bên người phó quan kinh ngạc nói lúc trước hắn ra ngoài làm việc sáng nay bên trên mới trở về trước kia nghe nói có cái không hàng tới b á c hộ h còn tưởng rằng là cái nào quan lớn tử đ ệ không nghĩ tới thật có, có chút ó c tài năng cố quận tường ngược lại là sớm đã không cảm thấy kinh ngạc khẽ gật đầu sau tiếp tục nhìn trước mắt sa bàn sa bàn bên trên tiêu chú một chỗ man tộc danh địa cách thiên hộ sở hơn ba mươi dặm liền là vương văn phụ muốn đi địa phương thiên hộ sở cùng man tộc trong doanh địa ở giữa đứng thẳng khối nhãn hiệu trên đó viết mật thám chương 36, 20 lượt cung chương 36, 20 lượt cung mật thám hẳn là tới kịp cố quận tường sờ lên cái cảm nói một mình đại nhân thật muốn đem quý giá mật thám để dùng cho thiếu niên này tìm kiếm tình báo sao phó con hỏi mật thám là không thể tái sinh tài nguyên vô cùng chân quý mỗi lần phái ra đều sẽ có phong hiểm cho nên nếu như không có lớn hành động quân sự mật thám sử dụng tương đương cẩn thận nếu là thật sự để hắn lập công lớn chẳng phải làm ơn lấy chúng ta mà thay vào phó quan ánh mắt từ trên giáo trường lui trở về hắn trông thấy vương văn phụ phá trận về sau không có nghỉ ngơi bao lâu liền lại bắt đầu đi sân tập bắn luyện tiễn nếu là có thể từ ngoài trường thành còn sống trở về chẳng phải là muốn leo đến trên đ ầ u mình cố quận tường nhìn xem phó quan của mình nhớ kỹ không sai hắn đã đi theo mình sáu năm b à o h ư u an ngươi cho rằng thiếu niên kia trí hướng chỉ là thay thế ngươi ta mà thôi sao cái này gọi bào h ư u an phó quan nhất thời vông n ôn không biết như thế nào trả lời nếu để ngươi đến phá lao từ trăm người trận có thể giống như hắn sao cố quận tường gặp phó quan không đáp lại hỏi bắt đầu ta là luyện cốt sơ kỳ mặc dù có thể phá nhưng nhất định tổn thương không nhỏ bào h ư u an trong lòng nghĩ giới chi tiết trả lời chắc chắn ngươi biết hắn là cảnh giới gì sao không biết luyện ra nếu không phải thù đánh những binh sĩ này đã sớm chết ba lần mà hắn có thể lông tóc không hư hại cố quận tường hít mắt trầm giọng nói dạng này người ngươi cảm thấy hắn còn biết tham luyến chúng ta cái này một mẫu ba phần đất bào h ư u an lấy lại tinh thần ý thức được mình l ã o trưởng quan theo như lời nói tương lai nếu là thiếu niên này có thể cá chép vượt lòng môn cái kia dịu dắt qua hắn người tự nhiên có tòng lòng chi công đại nhân tầm mắt cao viễn ta không thì cũng bào h ư u an mặc cảm túi đầu xuống biết thuận tiện mật thám như có hồi báo trước tiên nói cho ta biết vương văn phụ cũng không thanh trừ thiên hộ sở bên trong chuyện phát sinh hắn hiện tại chính cách trăm bước đem chiến c u n g kéo căng một thạch cung hiện tại cũng theo không kịp mình tiết ấu lực lượng bây giờ đem kéo động liền cùng kéo đồ chơi phải biết một thạch là mười lực cũng chính là một trăm cân một trăm cân sức kéo dây cung đối vương văn phụ tới nói so kéo dây thun còn đơn giản hình công tượng nhi tử tựa như là cung trận lãnh đạo hiện tại mình thân là quân hộ hẳn là có thể lấy tới cao hơn lực lượng cung vương văn phụ một bên luyện tập một bên nghĩ cho mình làm tốt hơn trang bị dù sao một mình hành động chuẩn bị đầy đủ tóm lại là sẽ không sai đông trọng tiến đánh vào dơm dạ đâm thành cái bia đánh dấu bên trên phát ra trầm muộn thanh â m t r ă m bước khoảng cách vương văn phụ khoát tay liền có thể trúng đích hồng tâm cái này quy công cho cung thuật độ thuần thục để cao s ắ c trời đã tối vương văn phụ về đến huyện thành đi vào hình công tượng tiệm của văn phụ đã lâu không gặp lên trơ ca hình công tượng gặp vương văn phụ đi tới lên tiếng chào hỏi vẫn phải đa tạ hình công tượng vũ khí giúp ta chạm tướng dết địch vương văn phụ nói xong đem hành đao lấy ra chuyến này còn có một cái mục đích chính là cho đao làm bảo dưỡng ưa thích liên tốt ưa thích liên tốt hình công tượng gật gật đầu tiếp nhận hoành đao bắt đầu một lần nữa rèn luyện bên trên dầu lần trước nhìn thấy cái kia thanh cung bán đi vương văn phụ nhớ k ỹ lần trước đến đổi vũ khí hình công tượng trong tay cái kia thanh bán thành phần cung cái kia a cho nhi tử ta làm thập tam lực cung h á n tháng này muốn tại trường thành p h i ê n trực hình công tượng vừa đánh mải lưới dao vừa nói ta muốn hai mươi lực c u n g không biết, biết đánh nhau hay không đi ra hai mươi lực hình công tượng dừng tay lại bên trong làm việc tìm kiếm lên thùng dụng cụ hai mươi lực ở huyện này thành thật đúng là không thấy nhiều chỉ có cung trong trận chiến tướng mới cần loại này cỡ lớn chiến cung làm kho l ư n g gỗ trá ta ngược lại thật ra có chỉ bất quá dây cung khả năng tương đối khó xử lý hắn nhìn xem vương văn phụ bất đắc dĩ nói dây cung cần gì ta đi làm vương văn phụ nhu cầu cấp bách mạnh hơn cung thấy đối phương nói thiếu thiếu tài liệu lập tức hỏi cần bán linh thú gân với lại phải là cỡ lớn động vật thứ này không dễ tìm cho lắm có thể ngộ nhưng không thể cầu hình công tượng trả lời nếu không mang cho ngươi cái hổ gân có thể chứ vương văn phụ vừa vẫn biết nơi nào có thứ này đây không phải gai đúng chỗ ngứ không phải tất cả hổ đều có thể a là muốn thành bán linh thú cái chủng loại kia hình công tượng sợ hãi vương văn phụ sẽ sai ý đặc biệt nhắc nhở dễ nói ngày mai ta liền lấy tới vương văn phụ quay người đi ra cửa chuẩn bị ban đêm liền hành động cái kia ông lào hao tím là võ quán trưởng môn luyện cốt cảnh giới không biết đêm nay có bắt hay không người lên núi huy cái kia cự hồ nếu như đụng phải vậy chỉ có thể đao bình gặp nhau cùng lắm thì trực tiếp dò xét võ q u á nhà n để bọn hắn bạo nhất bạo m é t nhiều năm tích lũy bọn hắn hẳn là có rất nhiều dấu tới tốt lắm đồ vật thực lực tăng trưởng để vương văn phụ có đầy đủ lòng tin nắm võ quán trước kia võ quán ỉ vào lực lượng lấn đi bản thị thịt cá h ư dân hiện tại chỉ là bị lực lượng mạnh hơn đem không thuộc về bọn hắn đồ vật lấy đi mà thôi vương văn phụ về đến nhà dùng tấm ván gỗ làm một cái trượt khiêu hơn nửa đêm sẽ không có thợ săn đến giúp mình khiêng con mồi cho nên chỉ có thể đem l á o hổ chứa ở trượt khiêu bên trên kéo trở về chuẩn bị hoàn tất vương văn phụ đi đến cửa thành cùng huyện binh phô bày yêu bài của mình thu hoạch được cho đi về sau hắn thẳng đến võ quán dược viên tối nay cũng không có người muốn trở thành cự hổ món ăn trong mầm cho nên chỉ có lần trước cái k i a thủ vệ đệ tử tại vương văn phụ vượt qua hàng rào thủ vệ đệ tử còn đang trong giấm mộng liền thu được vĩnh cửu an bình cự hổ như cũ ghé vào lồng bên trong cũng không có phát hiện có người tới gần vương văn phụ dương cung cái tên xuyên thấu qua lồng sắc khe hở nhắm chuẩn cự hổ con mắt đây là trên người nó yếu ớt nhất bộ vị vương văn phụ cũng là lần thứ nhất đối mặt bán linh thú không biết đối phương ra lông có thể hay không ngăn cản một thạch cung đạp kích cho nên bảo hiểm cho thỏa đáng trước đem hắn con mắt bắn rơi một viên hưu không nghĩ tới mũi tên vừa mới b ắ n ra cự hổ rít lên một tiếng tránh qua tránh né công kích xúc sinh này vừa rồi một mực đang chở mắt vương văn phụ không biết bán linh thú vậy mà như thế linh tính sẽ gạt người loại công kích bất quá tránh qua tránh n ẽ cũng không quan trọng dù sao phạm vi hoạt động của nó liền chiếc lồng lớn như vậy tùy tiện b á n đ ị a vương văn phụ lần nữa xuất ra hai chi mũi tên nhắm chuẩn hổ. cự h ổ cự h ổ nhìn hai bên một chút biết tránh cũng không thể tránh phóng tới lồng sắt đại môn b à n h cự h ổ tráng kiện cẳng tay đánh thẳng vào đại môn k hóa sắt để hắn phát ra chói h a i kim loại tiếng va chạm đoán chừng lại đến hai lần ổ khóa này liền bị nó phá tan nguyên lai ra hỏa này một mực là có thể đi ra chỉ là nó biết tiếp tục ở bên trong nằm sấp sẽ có người đưa tới tươi mới ăn thịt không cần săn thu sinh hoạt so bên ngoài đi săn tốt hơn nhiều cho nên cự hồ một mực làm bộ đang bị nhốt lần nữa va chạm khóa s á t s á t ngoài đã biến hình vương văn phụ tranh thủ thời gian bắn ra hai mũi tên thẳng đến cự hồ hớp mắt cự hồ đình chỉ va chạm đại môn dùng thân thể tiếp xuống tập mũi tên mũi tên đột phá ra của nó kẹt tại trong cơ thể bất quá điểm ấy thương thế cũng không ảnh hưởng cự hồ động tác nó một lần cuối cùng hướng phía đại môn p h ó n g đi bang lồng sắt bị phá tan cự hồ phát ra một tiếng kinh tiên động địa gạo thét chương ba mươi bảy trong núi săn hồ chương ba mươi bảy trong núi săn hồ một cái cự hồ gần như thế thân hồ khiếu đoan chừng người bình thường liền tam hồn thiếu đi hai hồn bảy phách chỉ còn một phách nhưng vương văn phụ ngược lại vẫn khởi khí huyết chủ động xuất kích ai biết x u ấ t sinh này chạy ra ập đến có thể hay không chạy trốn nếu để cho thứ này chạy vào sân lâm trời mới biết sẽ trốn đến địa phương nào đi lách mình t h ẳ n g bảo vương văn phụ thời gian một cái nháy mắt liền tới gần cự h ổ lười dao hướng về phía trước hắn tìm đúng cơ hội một đao từ dưới xương sườn đâm vào da thịt nếu không tại sao nói cái này bán linh thú linh tính sâu lớn biết tránh không khỏi trực tiếp hướng về phía trước một đỉnh dùng xương sườn chết đi lực trùng kích lúc đầu có thể đâm xuyên trái tim mũi nhọn trên chết ra ngoài cự hồ sau khi bị thương hai chân đạp một cái n ả y ra phạm vi công kích nó nhai răng trận mắt nhìn chằm chằm lại xông tới vương văn phụ biết người trước mặt cùng trước đó những cái kia đồ ăn không giống nhau vị này mới thật sự là thợ săn muốn toàn lực đi ứ n g đối cự hổ chống lên trên lưng lông bầm cái đuôi to dài đung đưa trái phải lấy nó quay người hất lên cái đuôi giống dây kéo đ á n h tới vương văn phụ cúi đầu t r á n h thoát bên cạnh hàng rào bị chặn ngang quét gãy cự hổ còn có chuẩn bị ở sau thân thể dạo qua một vòng mượn tình thế một trường vô h ạ khoát lác như là búa tạng địa, địa kích thích bụi đất tung bay vương văn phụ lại một lần bắt được cơ hội gặp cự hổ tình thế đến giả một đao đâm vào cằm của nó l ư ỡ i đao hướng bên cạnh lại vừa dùng lực cự hổ hàm dưới bị phá ra một nửa nó treo hé mở miệng trong cổ họng phát ra hô lô hô lô thanh âm đã thành thói quen nuôi nhốt cự hổ làm sao địch nổi đao thương bên trong cút c a đầy chiến tướng chỉ mấy lần giao thủ thắng bại liền đã phân ra vương văn phụ thừa thắng xông lên không nghĩ tới x u ấ t sinh này dùng cái đuôi quét lên bụi đất quay người từ hàng rào nhảy ra ngoài con vịt đã đun sôi làm sao có thể để nó bay nhìn xem khập kiếm chạy trốn cự hổ hoành đao dơ cao một đao bổ về phía cự hổ keng đao chém vào xương cốt bên trên đều toát ra hỏ hoa cự hổ toàn bộ đầu hồ bị hoàn chỉnh bổ xuống vết cắt như gương cái này rào hoạt cự hình g i á thú bị vương văn phụ nhẹ nhóm giải quyết đem cự hổ cột vào trượt khiêu bên trên vương văn phụ về tới dược viên bên trong tìm một bao quần áo ra đem dược liệu toàn bộ mang đi vì che giấu vết tích vương văn phụ đốt lên cây châm lửa đem dược viên một đốt hết sạch đêm nay thu hoạch hơi nhiều vương văn phụ có một bao lớn dược liệu sau lưng lôi kéo một con hổ trở lại trong thành thủ vệ huyện binh nhóm nhìn xem hắn từ trong bóng tối đi ra cũng không dám hỏi nhiều trước đem dược liệu giấu ở nhà lúc này chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc vương văn phụ tới trước đến quán rượu gọi tới mắt buồn ngủ xóa tung trưởng quỹ trưởng quỹ ư ớ t mắt trong nông lung nhìn thấy một đống hoàng đen giao nhau đồ vật xích lại gần xem xét t h ẳ n g đến bị cứng rắn lông bầm đâm ngón chân hắn mới thanh tỉnh lại hắn mở to hai mắt nhìn xem so tự mình v ạ c rượu còn to lớn đầu h ổ run dậy nói đại con cọp cho dù là đã tắt thở nhưng cái này vua của rừng rậm thể lượng vẫn là để người bình thường có chút khiết đảm đây là bán linh thú như thế hàng tốt ta t r ư ớ c mang cho ngươi tới có thể bán không thiếu giá tiền a vương văn phụ vận khởi khí huyết cho trưởng quỹ phía sau vỗ, vỗ trên người dòng nước cấm để trưởng quỹ hơi chầm một hơi luôn miệng nói t ạ n g ư ơ i đây là làm sao tìm được trưởng quỹ đã hồi lâu không thấy loại cấp bậc này ra thú thước ra sau đó hắn mới nghĩ đến cái gì lắc đầu nói được rồi các ngươi thợ săn đều có bí mật của mình ta liền không tìm hiểu hắn gọi tới đầu bếp cùng mấy cái cu ly trước đem l á o hổ xử lý sạch sẽ dù sao trồng chất tại hậu chủ cũng không phải chuyện gì nỗi đan hổ tâm cùng hổ gân phiền phất giữ cho ta hổ chân cũng cho ta lưu một đầu đi sau đó hổ cốt cùng gan hổ xử lý thành rượu vương văn phụ đã không phải là trước đó cái tia ngây nô thiếu niên h á n thuần thục chỉ huy đầu bếp đem cự hổ tháo thành tám khối đồ còn dư lại đều bán không sai biệt lắm bốn mươi bốn lạp bạc trưởng quỹ gọi tới phía ngoài tiểu nhị nói ra đem bảng hiệu bày ra đi liền viết tráng dương thần đồ ăn bán sạch liền ngừng lại tiểu nhị hấp tấp chạy ra ngoài bán linh thú còn có loại này công hiệu vương văn phụ không biết cái này bán linh thú thần kỳ như thế hỏi thăm trưởng quỹ thần bí cười cười trả lời cái này bán linh thú đối với các ngươi võ giả tới nói là tăng tiến khí huyết nhưng đối với người bình thường cũng là bổ huyết đích dương tốt liệu hp sung túc tự nhiên kim thương không ngã lại、đại. hắn cười hắc hắc đi ra cửa đi tự mình kiếm khách vương văn phụ cười lắc đầu mang theo còn lại vật liệu đi vào công tượng trải ngươi thật đúng là lấy ra hình công tượng nhìn xem trước mặt hồ gân kinh ngạc nói thiếu niên này vận khí tốt như vậy nói đụng tới liền đụng tới lao hồ sao hơn nữa còn thật sự là bán linh thú hồ gân bên trên bám vào linh khí là sẽ không gạt người đại khái phải bao lâu thiền công nhiều thiếu vương văn phụ hiện tại nhu cầu cấp bách tăng cường chỉ cần không phải công phu sư tử đoạn mình đều có thể tiếp nhận mười lăm ngày ba lượt bạc hình công tượng trả lời m ộ ư ơ i năm ngày hơi có chút không đổi kịp mình làm nhiệm vụ vương văn phụ vội vàng hỏi thăm trong vòng bảy ngày có thể chứ ta có thể ra m ộ ư ơ i l ư ợ n bạc hình công tượng sửng sốt một chút không biết vì cái gì thiếu niên này như thế vội vàng ta sau bảy ngày muốn ra đến trường thành bên ngoài cho nên đến chuẩn bị kỹ cảng vũ khí mới bản thân vương văn phụ giải thích bắt đầu mới mệnh lệnh vì cái gì ta bên này không có tin tức hình công tượng lần trước biết được phản loạn tin tức cũng là bởi vì sự t ì n h tương đối lớn truyền bá khá rộng vương văn phụ đem mệnh lệnh giảng thuật một lần hình công tượng nghe xong lắc đầu lần này như thế bí mật hình thức đơn độc để vương văn phụ làm nhiệm vụ phi thường không hợp với l ẽ thường con trai của hắn cũng là binh nghiệp người nhiều thiếu thông h i ể u một điểm chấp hành nhiệm vụ hình thức không tầm thường quá không tìm thường tốt à mười lượng bạc cũng được ta đem cái khác công tượng đều kéo tới đem hết toàn lực cũng muốn tại ngươi làm nhiệm vụ trước đó chế tạo gấp gáp đi ra hình công tượng thả tay xuống bên trong sống tay đều không lau sạch sẽ liền chạy ra ngoài vương văn phụ tại hắn bàn làm việc bên trên thả tiền còn giúp lấy đem cửa hàng đại môn đóng lại về đến nhà nhìn xem cái này một bao lớn dược liệu vương văn phụ biết phiền phức còn tại đằng sau đối sách thuốc hắn đem dược liệu từng cái phân loại trong quá trình này y thuật kỹ năng đang không ngừng lên cao phối hợp đã gặp qua là không quyết được đặc tính vương văn phụ đem lấy được dược liệu toàn ghi t ạ c trong lòng lấy được dược liệu bên trong rất nhiều đều là quý báo cây lâu năm dược vật cái này v õ quán trưởng môn địa bàn thật đúng làm hợp lần sau c ò n tới thăng cấp Y thuật nhập môn bảy hai trăm n h â n tâm làm dẫn y thuật sơ khuy môn kính nhìn một cái mà biết ngươi sử dụng dược tề hội chiến lam hiện ra chế tác vật liệu cùng phương pháp thu được mới đ ặ tính trước đó đã uống bổ huyết canh phối phương liền bày ra đ ồ dạng trong thân thể độc cũng bị kỹ năng phân biệt đi ra hoàng đế này lão nhi thật đúng là dốc hết vô liếng nhìn xem trong cơ thể độc tố vật liệu vương văn phụ khép cười một tiếng những tài liệu này đều là quý báo dược liệu có thể cung cấp đại lượng khí huyết nhưng cùng lúc sẽ mang đến cực lớn thành nghệ tính khó trách uống xong ngự rượu có kỹ năng tăng thêm nguyên lai là nguyên nhân này phân biệt là loại kia độc tố q u á y phá tự nhiên có tương ứng giải phương đem giải dược chế biến hoàn tất vương văn phụ uống một hơi cạn sạch hắn cảm giác ấm áp dược tề vừa vào cổ trong cơ thể liền đánh lên một trận đại chiến dược tề muốn đem độc tố loại trừ mà độc tố thì liều chết chống cự. một trận rời sông lấp biển qua đi vương văn phụ soặt một tiếng phun ra một chỗ vật chất màu đen p h ả n phất trên người gông xiềng bị giải khai vương văn phụ cảm giác thần thanh k h í sản g còn lại vật liệu cũng không thể lãng phí hắn tìm kiếm lên sách thuốc chuẩn bị dùng hiện hữu vật liệu điều phối tăng thêm d ự ợ c tệ chính quyền cả trời đất học tập y thuật đâu bên ngoài đột nhiên chuyển đến một tiếng hét lớn lưu manh tiểu nhi người đi ra cho ta t r ư ơ n g ba mươi tám vượt cấp chém giết t r ư ơ n g ba mươi tám vượt cấp chém giết vương văn phụ cảm giác cửa nhà mình có phải hay không ẩn giấu đi cái cậy cái lồng thứ quỷ gì đều có thể soát đi ra tiếng gào càng lớn vì phòng n g ừ a cửa phòng của mình bị làm hỏng chỉ có thể đứng dậy khai môn ngoài cửa chỉ gặp cái k i a ông lao háo tím tức sủi bấm mép cổ động khí tức đem hắn bảo phục thổi đến bay phất phới lao nhân này cầm trong tay tế n h u y ễ n trường kiếm đem tay háo giải c u ố n tại trên bờ vai lộ ra cùng khuôn mặt không tương xứng tráng kiện cánh tay h o a con nhìn ngươi tối hôm qua làm chuyện tốt ngụy lăng phong trong tay dẫn theo bị xé r a c h á n đầu hổ sặc tiếng nói nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là nghe được tin tức đi tiểu quán điều tra lao phu bồi dưỡng bên trong linh thú bị hại dược viên bị đốt ngươi giải thích thế nào Ngươi nói là ngươi liền là của ngươi A, ngươi kêu một tiếng nó là là của kêu một đại á p phụ ứng、sao? Vương văn phụ một tay cửa, cười hướng nhân này nổi. Tối hôm qua gia hỏa này không gia sao. tay rửa cửa, lao qua báo cười hôm hỏa một Tối t nhân g cũng ư ợ c lại t ô i hiện tại chạy tới coi cái kia Đại chạy chịu chết, thật sự coi chính mình huyện thành thổ hoàng h vẫn ban n đầu đế sự sao. là thời đại thay đổi đừng tưởng rằng ngươi là quân hộ liền có thể muốn làm gì thì làm đợi lao phu tự mình cầm ngươi đi cùng cấp trên lấy thuyết pháp ngụy lăng phong nói xong chém giết tới trong tay hắn nhuyễn kiếm trên không trung tung bay như là khát máu độc xạ mệ minh không giống với cái khác hình thái vũ khí công kích xuất kỳ bất ý ngụy lăng phong đâm thẳng mà đến nguyễn kiếm lại vòng vo c á i n g o ặ t như roi đồng dạng từ khía cạnh đó qua lần trước nhìn thấy ta như thế kiếm pháp người đã trở thành một mộ mộ hoang hắn tự tin sở học tiêu hồn kiếm pháp tại linh sơn huyện không người có thể địch với lại mình thân là luyện cốt cảnh giới hậu kỳ cảnh giới nam cái này một tiểu đ ố i như lấy đồ trong túi chọn lấy gân tay của ngươi phế bỏ ngươi nguyễn kiếm hướng phía vương văn phụ cổ tay chui đến ngươi đang cùng không khí đánh nhau bên phải truyền đến vương văn phụ thanh âm ngụy lăng phong lúc này mới kịp phản ứng vừa rồi mục tiêu chẳng qua là hư ảnh hắn tranh thủ thời gian trở lại khó khăn lắm ngăn trở đột kích công kích đao kiếm từng dao n g u y ễ n kiếm bị cự lực áp bách cong da không thể tưởng tượng nội khúc chế độ b à n h trong hối loạn n g u y lăng phong eo phải bị quét chân trung đích đem hắn đánh thành một trâu ngoạn khúc con tôn lúc đầu luyện q u ố c võ giả là không có khả năng bị thể thuật đánh đau nhưng một c ư ớ c này lực lượng xuyên r a tâu h xương để hắn cảm giác trong cơ thể tạm khí đều muốn bị đá bể người cảnh giới gì n g u y lăng phong lăn trên mặt đất một vòng mới giảm bớt đi lực trung kích một bên che o tử một bên hỏi luyện gia trung kỳ vương văn phụ mỉm cười trả lời chậm rãi đi hướng n g u y lăng phong làm sao có thể cái này lật đổ ngụy lăng phong mấy chục năm nhận biết hắn chỉ biết là cảnh giới hướng phía dưới nghiên ép cũng không có nghe nói qua hướng lên lao thất phu n g ư ơ i bao lâu không có xuất thủ liền cái này vương văn phụ lời nói để ngụy lăng phong không n g ề mặt nhưng cũng để t ỉ n h hắn đúng vậy à làm sao không nghĩ tới đâu đứng tại đỉnh núi thời kỳ thân thể lười biếng không thiếu đầy mắt chỉ có tiền tài quyền lực lại buông xuống võ nghệ ngụy lăng phong cố gắng tìm về năm đó học võ khí phách vận khởi toàn thân khí huyết hừ hừ người trẻ tuổi người sai liền sai tại để tỉnh lão phu khí thế của hắn trong nháy mắt đã tăng mấy lần trong tay nhuyễn kiếm bị hắn bóp kéo kẹo k như bái ta làm thầy định đến chân truyền chỉ tiếc ngươi bây giờ muốn trở thành trời cao đấu kỵ anh tài đại biểu ngụy lăng phong như đ ổ i núi ra mặt trở nên tươi cười r ạ n g rỡ thân hình cũng tăng mấy phần trên người háo bào tím bị sụt ra một sợi một sợi treo ở trên cổ của hắn lúc này mới đối vương văn phụ cũng không có quái dày lão nhân này biến thân mình bây giờ cần đại lượng ma luyện luyện cốt hậu kỳ võ giả có thể trở thành tốt nhất đá mài đao ngụy lăng phong miệng phun khói trắng làn da đỏ bừng nhận lấy cái chết kiến thức của hắn như dã hỏa liệu nguyên trong nháy mắt đem vương văn phụ thối vệ mới vừa rồi còn đơn nhất tư thế nh như làm ọ c ra mười cái đầu rắn s ắ c nhọn răng độc c ă n chúng liền muốn đoạt tính mạng người vương văn phụ áp lực trong n g á y mắt bạo tăng cái này mới là vượt cảnh giới nên có khiêu chiến vương văn phụ trọng tâm chìm xuống hoành đao đem công tới nhuyễn kiếm từng cái b ắ n ra hai người giữ lẫn nhau bên trong từ đông đảo hàn mang bên trong đột nhiên xông ra một điểm màu đỏ tươi trong tay hoành đao đang toàn lực ứng phó nhuyễn kiếm công kích bất thình lình công kích để vương văn phụ sắc mặt ngưng tụ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn dùng vỏ đao ngăn muốn đâm trúng tim vũ khí tê lạp ra hiệu vỏ đao bị đâm xuyền bất q u á cũng hóa giải lần này nguy lăng phong tay phải cầm nhẫn kiếm tay trái không biết từ nơi nào lấy ra một chi treo đ ỏ tuệ truy thủ chỉ gặp hắn cười hắc hắc rút ra kẹt tại trong vỏ đào truy thủ ngươi vẫn có thể ngăn trở công kích này để nhất nhân nguy lăng phong nói xong thế công lại tới đồng thời tay trái vẫn sức chờ phát động chuẩn bị lần tiếp theo đánh lén cái này một dài một ngắn quả thật có thể cho đối thủ không giống nhau công kích tiết tấu vương văn phụ cần phân ra tâm thần đến ứng đối khả năng đến truy thủ chỉ bất quá lần thứ nhất đánh lén không được truy thủ đã mất đi tiền cơ tác dụng hai người ngươi tới ta đi kéo dài tốt một đoạn thời gian tư đại nhân đối diện là luyện cốt cảnh giới chúng ta lần này phải hỗ trợ đi. Từ hướng lần này ta trợ Từ đi. vừa rồi một mực song phương công thủ để hắn học được rất nhiều tâm đắc công dụng tự kỷ người thị giác đến xem đao quang kiếm ảnh sinh tử một đường mà đứng ngoài quan sát những võ giả khác xem ra lại là cảnh đẹp ý vui đ â y chính là bọn họ có thể tiếp xúc đến cao nhất vũ lực bất đấu chỉ là nhìn xem cũng có thể làm cho tu vi làm sâu sắc không thiếu không cần văn phụ có thể thắng từ hướng minh vừa mới bắt đầu quả thật có chút lo lắng bất quá nhìn xem đến vương văn phụ cũng không có rơi xuống hạ phong không thể giết chết hắn sẽ chỉ làm hắn càng mạnh vương văn phụ lại một lần tại tập hợp lúc đến muộn từ hướng vinh đã thành thói quen củng cố thiên hộ lên tiếng c h à o liền đến đến cái kia quen thuộc cổng quả nhiên lại một vị võ giả tìm tới vương văn phụ môn chỉ bất quá lần này võ giả là huyện thành lớn nhất võ quán trưởng môn từ hướng vinh cũng không có vừa tới người ở đây sinh địa không quen cảm giác ngược lại đang nhu đồ giết trưởng môn về sau như thế nào nhanh chóng tham gia đem võ quán trực tiếp đặt vào thiên hộ sở khống chế trong bất chi bất giác suy nghĩ của hắn cũng dần dần bị vương văn phụ đồng hóa vương văn phụ bên này đã đầu đầy mồ hôi rất lâu không có như thế tận h ứ n g vật lộn phục hồi đao pháp cũng tiến triển thần tốc tiểu thành sắp tới đối diện ngụy lăng phong chật vật không chịu nổi hắn tư thái đã sớm từ công kích chuyển biến làm bị động phòng ngự trong cơ thể khí huyết đã theo không kịp thân thể điều động lực lượng cùng phản ứng từng bước hạ xuống lao phu luyện cốt cảnh giới tiêu hao bất quá ngươi cái này tóc vàng tiểu nhi ngụy lăng phong quá to chỉ bất quá hắn thanh n â m đều có chút khản giọng tiếp tục như vậy nữa lời nói sẽ chết vừa loại suy nghĩ này ngụy lăng phong liền thấy vương văn phụ mắt sáng như đốp nhìn mình chằm chằm cái này ánh mắt phản phất lơi dao nhấp nhân tâm phá nguy lăng phong cảm giác mình n g â y ngẩn cả người đối phương quả thực là dùng ánh mắt đem mình khống chế lại lại bình tĩnh lại đến đã tới không kịp đao kiếm xuyên phá lồng ngực của hắn ta ta cấp trên là tri phủ đại nhân ngươi hại ta tri phủ đại nhân định sẽ không từ bỏ ý đồ nguy lăng phong thanh â m càng ngày càng nhỏ âm thanh cho đến không có hô hấp lúc này vương văn phụ mới nhìn hướng mình bảng thăng cấp phục h ổ đao pháp tiểu thành ba mươi một sáu trăm năm mươi uy thế hiển hách quần hùng ghém ắ t phục kích làm địch nhân không hay biết cảm giác ngươi tồn tại lúc công kích hiệu quả gấp đội hồ chừng địch nhân nhìn thẳng ngươi hai mắt lúc có sát xuất bị đe dọa tâm thần càng bất ổn hiệu quả càng rõ lộ ra chương ba mươi chín nhị liên thăng cấp chương ba mươi chín nhị liên thăng cấp mặc dù biết cái này vương văn phụ rất mạnh nhưng đây cũng quá vượt qua vượt cảnh giới đánh g i ế t võ giả chưa từng nghe thấy từ hướng minh sau lưng tiền tổng cờ cảm t h ắ n nói vân hạc võ quán trưởng môn ngụy l a n g phong d á m can đảm công kích quân hộ hiện đã bị quân ta vương bách hộ đánh g i ế t trừng phạt đúng tội từ hướng minh chưa có trở về tiền tổng cờ lời nói thấy tình thế đã định lớn tiếng tuyên bố hắn y vào vương văn phụ bên người hạ giọng người tiểu từ này thật đúng là sẽ tìm sự tình vương văn phụ biện pháp xác thực có thể đem võ quán sản nghiệp thu sạch nhập trong túi nhưng võ quán thế nhưng là bánh trái thơ ngon bị trực tiếp tịch thu cấp trên người khẳng định không vui với lại nghe nói ngụy lăng phong chỗ r ử a là tri phủ tứ phẩm đại quan hắn nhữ mày quan văn cùng quan võ mặc dù không can thiệp chuyện của nhau nhưng thêm một kẻ địch cũng chưa hẳn là chuyện tốt cùng võ quán những người kia bưng lời ai nhất ủng hộ thiên hộ sở kiên thiết ai liền có thể đạt được chúng ta hiệp trợ cố quận tường gọi tới phó quan phân phó hắn cũng không hề hoàn toàn tiếp quản võ quán mà là lui một bước để võ quán muốn ngồi vị trí trưởng môn người tới tìm cầu thiên hộ sở thừa nhận vì tại võ quán bên trong đứng vững góc chân những người kia khẳng định đạt được bán lợi ích lớn hơn nữa một bên khác vương văn phụ về đến nhà dùng hiện hữu dược liệu nấu một sau đó đem còn lại dược liệu đặt ở dâm mát khô r á o chỗ bảo tồn làm xong những n à y vương văn phụ đưa ánh mắt nhìn về phía trên bàn nguyên liệu nấu ăn viên kia hôn nguyên ố vàng nội đan hiện tại tạm thời còn không biết như thế nào đi sử dụng chỉ có thể chờ đợi y thuật cao cấp về sau lại làm cân nhắc vương văn phụ đem tiếp thân để đặt phòng ngừa mất đi sau đó liền hổ tâm cùng thịt hổ trước tiên đem những vật này xử lý một chút trong khoảng thời gian này ăn thịt liền có rơi xuống xử lý hoàn tất vương văn phụ đi vào thiên hộ sở sân tập bắn bên trên chỉ có số ít cung tốt đang luyện tập xạ kích vương văn phụ đến đưa tới chú ý của bọn hắn hiện tại vương văn phụ thanh danh đã mọi người đều biết từ một mình phá thành đến vượt cấp giết người bọn thảo luận đến thuộc như lòng bàn tay nhìn thấy chân nhân đi đến đều là quăng t ơ i ánh mắt khâm phục vương văn phụ đứng tại ngoài trăm b ước uống xong một tể bổ huyết canh đem cung kéo lại viên mãn đông đông đông chỉ chốc lát sau hồng tâm liền tắm đ ầ y mũi tên những n à y mũi tên chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tạo thành một cái hình vông hắn đều không cần mảnh đắm mắt chỗ cùng đều là viêm ắ m thăng cơ cung thuật tinh thông m ư ơ i một bốn trăm tám mươi mũi tên pha h ô n g một cách tất chúng ván nhanh t a m tinh liên châu cung thuật lấy qua vương văn phụ lại chạy đến mã phu cái kia mượn một con ngựa cố thiên hộ đã cáo chi những người này vương văn phụ muốn tài nguyên đều sẽ cho cưới lên ngựa thớt vương văn phụ tại chồn u g ngựa bên trong phóng ngựa lao nhanh đem thứ nhất con ngựa thể lực hao hết lại kéo tới một cái khác thớt ngựa m a thuật thuần thục đem có thể sử dụng ngựa đều thao luyện một lần vương văn phụ ngựa m a thuật tăng lên tới thuần thục mã phu nhìn xem bị sử dụng hết về sau miệng s ù i bọt mép ngựa chỉ có thể lắc đầu đánh tới nước lạnh cho chúng nó hạ nhiệt độ thiên hộ ở bên trong cố quận tường phát hiện lồng chim bồ câu bên trong bay trở về một cái bồ câu đưa、tin. dự cảm bất tường trong lòng hắn sinh ra bởi vì con này bổ câu đưa tin nhan sắc cùng mật thám mang đến cái kia mật thám không có tự mình trở về mà là thả ra bổ câu đưa tin khẳng định là gặp gỡ vấn đề gì cố quận tường tranh thủ thời gian kiểm tra bổ câu đưa tin trần quả nhiên tại phía trên kia phát hiện một quyển dính máu tin thư này là không biết từ nơi nào sẽ nát vải viết thành chữ vẫn là dùng than khối viết chữ viết rất không ngát khớp rõ ràng là dùng n h ỏ vụn than khối phân không đồng thời đoạn viết ra ngàn cố ba cố quận tường đọc lấy trên thư viết ra hai chữ tin tức liên tưởng tới đến ngàn hẳn là chỉ bên kia doanh địa là cái thiên hộ sở Cái kia cổ ba là cái gì? Cổ. Sương. cố á cái i kia ba cổ Cổ. c là gì? Sương. quận tường đọc n hiện ề u l tại không ngừng lo lắng mật thám an nguy còn lo lắng đối phương miệng có đủ hay không gấp nếu như không nhịn được tra tấn toàn bộ đỡ ra lời nói cái kia tự mình tình báo liền hoàn toàn bị mọi rợ nắm giữ người tới đi đem vương văn phụ gọi tới không có cách cố quận tường chỉ có thể mời đến vương văn phụ cố thiên hộ xảy ra chuyện gì vương văn phụ mồ hôi n mễ n h ạ i đi đến trong tay hoành đ à o bang một tiếng trượt vào v à o đao đoán chừng là mới vừa rồi còn đang luyện tập đao pháp mật thám đã đem bên kia man tộc danh o địa tin tức mò ra một cái thiên hộ sở ba tên i luyện cốt võ tướng cố quận tường đem lấy được tình báo nói ra hiểu rõ đ a t ạ cố thiên hộ cho ta tin tức vương văn phụ làm v à i trào sớm biết những tin tức này có thể làm cho mình làm ra đối ứng quyết sách bất quá còn có một cái tin tức xấu cố quận tường trầm giọng nói mật thám hẳn là bại lộ hiện tại sống chết không rõ nghe được hắn nói như vậy vương văn phụ biết vì cái gì lòng như lửa đốt tìm tới chính mình tới mật thám nắm giữ quân doanh đại lượng thông tin chết còn tốt nếu là còn sống ai biết từ trong miệng hắn có thể nảy ra cái gì cố thiên hộ có ý tứ là ta khả năng cần ngươi ngày mai liền xuất trình ngoại trừ binh bộ nhiệm vụ bên ngoài ta n g o à i định mức cho ngươi một cái nhiệm vụ cố quận tường đứng lên đến chỉ vào xa bàn bên trên cái kia phiến man tộc danh o địa vị trí nói tìm kiếm cái kia mật thám trạng thái sống phải thấy người chết phải thấy xác tuân lệnh vương văn phụ cũng không có kiếm cớ đ ó lấy còn có cái gì yêu cầu sao cố quận tường không nghĩ tới thiếu niên này tự tin như vậy không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ có còn x i n cố thiên hộ xuất thủ cùng ta đao thật thương thật luyện bên trên một luyện vương văn phụ thỉnh cầu nói cố quận tường do dự một chút việc này liên quan mình tại thiên hộ sở danh dự cái này tương đương với khiêu chiến quyền uy của mình bách hộ cùng bách hộ luyện tất cả mọi người là cùng một đẳng cấp song phương không có ảnh hưởng gì nhưng thiên hộ cùng bách hộ cũng không phải cùng một giai cấp thiên hộ chiếm thừa phong cái kia chính là theo lý thường ứng làm khả năng còn rơi vào cái ý thế người bách hộ chiếm thừa phong vậy cái này thiên hộ sở sẽ phải đổi tên bách hộ chỗ yêu cầu này ta có thể đáp ứng không trải qua tìm trốn không người cố quận tường vẫn là đáp ứng nhưng để một cái yêu cầu tốt ta biết một chỗ yêu cầu này chính giữa vương văn phụ ý muốn bình thường săn thu không người địa khu nhiều đi tùy ý tìm một chỗ là được hai người cưới lên ngựa thẳng đến trên núi cái k i a ngụy lăng phong là cảnh giới gì cố quận tường từ trên ngựa nhảy xuống rút ra lưng ngựa bên trên trường thương luyện cốt t r u n g kỳ vương văn phụ trả lời ta là luyện cốt hậu kỳ với lại muốn đột phá cố quận tường ước lượng trường thương trong tay đối bên cạnh cây cối diễn luyện mấy lần vậy thì mời xửa ra trường thành. Trường 40, ra trường thành. Người một binh chi xoái, mà ta thương trong tranh ă m trở lại vệ ả bên ả n thân. trống Một trăm, b trong tất cả mọi người là trình độ tương đương đồng b ả o lẫn nhau tốt cạnh tranh được không khoái hoạt đoạn thời gian t i ê n làm ì n h trình độ tăng lên nhanh nhất thời điểm trở lại vệ sở về sau bình thường đều phải bày ra một bộ thiên hộ g á n g vẻ mặc kệ là chống lại mặt vẫn là phía dưới thu hồi tâm thần cố quận tường vung ra thương hoa công tới cái này soái vương chi tranh hôm nay liền muốn so với kết quả mặt trời chiều ngã về tây thiên hộ sở bên trong người nhìn xem vương văn phụ c ù n g cố quận tường cưỡi ngựa trở về đối luyện kết quả bọn hắn cũng không rõ ràng chỉ bất quá từ khi trận kia đối luyện về sau liền không có thiếu nhìn thấy cô quận tường gấp rút vũ kỹ của mình tu luyện liên quan thao luyện cũng so trước kia tàn khốc không ít các binh sĩ không ngừng kêu khổ đương nhiên đây đều là nói sau vương văn phụ thu thập song bọc hành lý đem nặng nghề đồ vật treo ở lưng ngựa con ngựa này là trước kia bình định lúc cái kia thất màu xám ngồi cưỡi ngựa lần này cũng đừng như xe bị tuột xích ra vương văn phụ vỗ vỗ dẫn n g ư ờ i đi vào thiên hộ sở cổng phát hiện mọi người đã tự phát tập trung bắt đầu cho mình tống hành các binh sĩ đem coi là đáng tin lãnh đạo mà bách hộ nhóm đem hắn coi là có thể giao cho phía sau đồng bào văn phụ lần này ra ngoài cẩn thận chút đánh không lại liền chạy cùng lắm thì kết thúc không thành nhiệm vụ nhớ cái lập công chuộc tội tên tuổi cũng tốt hơn ném mạng từ hướng v i n h đi tới nhắc nhở hắn là đối mặt qua mọi d ợ bộ đội người biết những tên kia thủ đoạn tàn nhẫn giảo hoạt gian trá rất nhiều binh sĩ liền là bưng lỏng cảnh giác bị ra tay sát hại biết yên tâm đi vương văn phụ tự tin mình ẩn nấp thân hình có thể thoát khỏi địch nhân đuổi bắt với lại thật muốn chính diện đối quyết đối phương chỉ là cũng chỉ có ba cái luyện c ố t cảnh giới tướng lĩnh m à thôi luyện c ố t nha vương văn phụ đã sớm đánh qua hai cái không n g ạ i lại đến một chút từ hướng v i n h còn muốn nói điều gì hám miệng ách một tiếng lại trầm mặc xuống dưới đa tạ quan tâm vương văn phụ vỗ v ô bờ vai của hắn văn phụ ca đằng sau truyền đến trương đại thành thanh â m chỉ gặp hắn thở hồng hộp đi vào trước mặt sau lưng của hắn có một t r ư ơ n g cung săn trong tay còn cầm một cái k h ắ c đem càng lớn uy phong hơn c h i n cung hình công tượng biết ngươi sớm ra khỏi thành tranh thủ thời gian nắm ta mang cho ngươi tới hắn nói còn có trình tự làm việc không làm xong những n à y tăng cường qua tể mai châm là bồi thường trương đại thành đem cung cùng một túi lớn tiến đưa tới đầy mắt hâm mộ nghe hắn nói đây chính là hai mươi l ự ợ t cung thật hy vọng có một ngày ta cũng có thể có được như thế hổ lực vương văn phụ cầm lấy c h i ế n cung cái này cung s á c thực có rất nhiều đẩy nhanh tốc độ vết tích bên cạnh cạnh góc sừng không có rèn luyện đúng chỗ bất quá đại thể không ảnh hưởng sử dụng chờ về đến lại cho hình công tượng đến tiếp sau ra công a nhìn xem trương đại lực vương văn phụ khích lệ nói sẽ ủng hộ cáo biệt những người này vương văn phụ g ụ ngựa lao vụt đi vào trường thành dưới chân cố thiên hộ đã ở chỗ này chờ không có hắn mang theo thủ lệnh thủ quan binh sĩ không có khả năng thả người bảo trọng cố quận tường làm vai trào đây là hắn chủ động cho cấp độ so với chính mình thấp người thở dài đa tạng vương văn phụ đáp lấy lại c á c c á c c á c trường thành một góc cửa ngầm tựa hồ i hồi lâu chưa mở ra dỉ xét chỗ nối tiếp phát ra khó nghe tiếng vang mau đi ra thủ quan tướng lĩnh vây tay thúc giục bắt đầu vương văn phụ k h ẽ kẹp b ụ ngựa n g dẫn đạo ngựa đi qua thấp bé cửa ngầm và n h đôi ngựa với bước ra tường thành phía sau liền chuyển đến vang dội tiếng đóng cửa đây là vương văn phụ lần thứ nhất ra trường thành phóng tầm mắt nhìn tới là vô biên vô tận hoàng vũ cảnh tượng mở ra trong tay tay vẽ địa đồ vương văn phụ bắt đầu tìm kiếm phương vị nương tựa theo trước đó đi săn học được kỹ xào cùng truy tìm tung tích kỹ năng hắn rất nhanh liền tìm được màn tộc hoạt động vết tích đại lượng dấu móng chỉ dẫn tiến lên phương hướng vương văn phụ đi theo màn tộc doanh địa cũng không phải là cố định mà là theo chăn thả mùa di chuyển vương văn phụ cưỡi ngựa rất nhanh liền tìm được tươi mới vết tích những ngày giấu chân quá khứ không đến nửa ngày doanh địa liền tại phụ cận đem ngựa buộc ở phía xa lùng â y vương văn phụ quyết định trước tiên ở chung q u n h tìm một chút tìm cái đồi núi hắn thăm dò quan sát cái này man tộc doanh địa. doanh địa từ to to nhỏ nhỏ lều vải tạo thành bên trong còn có người tới lui ảnh bên ngoài dùng đầu gỗ kéo một vòng hàng rào còn có tháp canh phân bố tại bốn phía muốn phân biệt địa vị lớn nhỏ vô cùng đơn giản lều vải lớn nhất hoa lệ nhất cái kia hẳn là thiên hộ lều vải cái này doanh địa hẳn là không người so thiên hộ có tư cách hơn và ở chính quan sát đến đột nhiên nơi xa bụi mù quần q u ậ ợ t chỉ gặp một đội kỵ binh từ đường chân trời đánh tới chấp l o á n g lao thẳng tới vương văn phụ trước đó lúc đến con đường đây là không rõ ràng vì sao lại đột nhiên thêm ra khách không mời mà đến vương văn phụ che giấu mình thân hình cái này đội kỵ binh liền chạy về phía trường thành phương hướng tại vương văn phụ lúc đến trên đường ngay tại chỗ mai phục còn tốt mình sớm mấy ngày ra khỏi thành không phải dựa theo kế hoạch đã định đi ra khẳng định sẽ bị những người này đánh lén vì cái gì bọn hắn có thể chính xác nắm giữ những tin tức này mình một cái bách hộ phải vận dụng năng lượng lớn như vậy sao vương văn phụ trong lòng có rất nhiều nghi hoặc gần tàng đến trong đêm vương văn phụ quan sát cái này đội kỵ binh hành động bọn hắn thấy không có người đến thu nạp đội ngũ đi vào man tộc trong doanh địa, trong doanh địa sáng lên lâm ta lâm tấm đống lửa đem lều vải chiếu thành màu đỏ cam xác nhận an toàn vương văn phụ lúc này mới từ đồi núi xoay người mà ra trở lại ngựa vị trí ăn cái gì bổ sung năng lượng man tộc trong doanh địa một đám đại hán vạm vỡ ngồi vây quanh đống lửa xé rách lấy nấu khói thịt ngươi nói đại vương làm sao để cho chúng ta nhiều người như vậy đi g i ế t một cái ân người bách hộ bên trong một cái kỵ binh dùng thanh â m ông ống hỏi đại vương nói đây là ân người bên kia nhập đội biểu hiện ra thành ý hợp tác một cái kia làm gì mang theo thập lục vương tử tới cái kỵ, kỵ binh lại hỏi bên này thiên hộ nghe nói là thuần phục n g a cao thủ vương tử được một thất liệt mã cần hắn giúp x e một chút ta nói sao bên này như thế vắng vẻ ngay cả cái ân người thôn xóm đều không có chính là lần trước thể nghiệm một cái nữ nhân của bọn hắn thật sự là da m i ệ n g thịt mềm hh bọn kỵ binh ở bên ngoài nói chuyện thiếm doanh địa thiên hộ lại quỳ trên mặt đất vương tử thứ tội ta không biết ngài hạ mình đến đây làn da ngăm đen h á n tử mặc khảm đinh rắt ra quỳ một chân trên đất đứng lên đi người không biết vô tội được xưng là vương tử người trẻ tuổi mặc thẳng lễ phục trên chân phủ lấy ống dài dày h n g nghe nói ngươi thuần phục ngựa nhất lưu ta cái này có một tất vừa thành niên ngựa cái tính cách cương liệt thập lục vương tử để cho người đem ngựa ra tới chỉ gặp một thất sáng màu đen ngựa cao to một bên tê minh một bên bị kéo kéo qua đến con ngựa này lực lượng mười phần muốn bốn năm cái nam t ử trước kéo sau đẩy mới có thể mang tới có một người không chú ý đứng ở mông ngựa đằng sau đột nhiên cái này hắc mã móng sau đạp một cái đem người kia đá ngã lăn trên mặt đất cái này một vò trực tiếp khắc ở trên ngực ngã xuống đất người trước ngực không có chập trùng trực tiếp tát thở thật mạnh ngựa cho dù là dân tộc du mục con ngựa này khó chơi trình độ cũng vượt qua bọn h ắ n nhận biết có thể hay không đem dạy dỗ thành thích hợp chiến mã thập lục vương tử hỏi không chút nào quan tâm đã tử vong tùy tùng vương tử yết tâm lại l i ê n ngựa chỉ cần nắm giữ phương pháp không c ó thuần khâm phục mời giao cho tiểu nhân man tộc thiên hộ tự tin nói vậy liền giao cho ngươi bất quá đây chính là ta yêu ngựa không thể đối n ó thô bạo trong vòng một tháng cho ta liền muốn kết quả thập lục vương tử nói xong mang theo thân binh đi hướng mình hoa lệ lều vải lớn vương văn phụ lúc này cũng thửa dịp bóng đêm ẩn vào man tộc trong danh o địa hắn lần theo vết máu truy tung tìm được bị giam trong lồng và thám người này trạng thái giống như không thể lạc quan chương bốn mươi mốt hoàn mỹ chui vào chương bốn mươi mốt hoàn mỹ chui vào chiếc lồng này giống lồng heo chỉ có thể cung cấp một người khuất thân nằm lấy vương văn phụ nhìn thấy mật thám tỉnh lại làm cái im lặng thủ thế bất quá động tác này dư thừa mật thám liền nói chuyện khí lực đều không có thời gian không thể kéo quá lâu vương văn phụ phán đoán cái này mật thám không được ăn uống đã thời gian rất lâu hơn nữa còn nhận lấy đại lượng ngược đãi có thể sống đến hiện tại đã làm ệ n h cứng rắn vương văn phụ rút ra ấm nước muốn cho mật thám uy một chút nước nhưng c h i ế c lồng hạn chế đối phương ngay cả đầu cũng khó khăn đến quay tới vương văn phụ đành phải đem nước từ phía trên đổ xuống đánh vào mật thám trên gương mặt để dòng nước trong cửa vào mật thám tham lam liếm láp lấy chân ngọt thanh thủy cái này khiến sắc mặt của hắn hơi khá hơn một chút an tâm chớ vội ta còn có những nhiệm vụ khác ngươi trước đem tinh lực dưỡng tốt vương văn phụ tại mật thám miệm bên trong lớp một đoạn thị thổ làm để hắn bổ sung một điểm khí huyết. về sau liền lại chui vào trong bóng dâm cái này doanh trướng ở giữa thông lộ bị man tộc binh sĩ một mực chấn giữ rất khó chui vào cái này thiên hộ như vậy sợ chết à thủ vệ nhiều như vậy vương văn phụ vây quanh doanh địa dạo qua một vòng mảy may tìm không thấy ẩn vào đi lộ tuyến không có cách chỉ có thể giống lột củ hành tây từ bên ngoài ám sát tiến vào chỉ cần đem người rết sạch liền không có người biết ta tìm nhập vương văn phụ xuất ra phía sau chiến cung nhắm ngay ngoại vi hộ vệ những hộ vệ này mặc khảm đinh giáp ra trên đầu mang theo mũ sắt trọng yếu nhất chính là những này mũ sắt còn mang mặt nạ mặt nạ đúc thành một cái trợt mắt tròn xoe biểu lộ Thứ này không này chân ỉ ở trên Chân trời chuyển đến trận trận tiếng sấm cuốn phong gào t h é t thật là xui xẻo mùa mưa thời điểm trực ban nghe được tiếng sấm thủ vệ man tộc binh sĩ nói một mình trời mưa lúc gia t r ị càng là phiền thoái nhất bị nước mưa văng một thân ẩm ức không nói còn không thể thoát ly cương vị chỉ bất quá không cần đến hắn phiền t o á i tiếp theo âm thanh sấm vang đầu của hắn liền bị mũi tên xuyên h ủ n g ngã nhào xuống đất vương văn phụ mượn nhờ tiếng sấm che giấu cung tiễn thanh âm thành công tiến nhập lều vải hạch tâm v ọ n g cách cái kia lều vải lớn chỉ có cách xa một bước bất quá lều vải lớn bên ngoài còn có bốn tên thủ vệ hai người cầm cung hai người cầm loan nào các huynh đệ trước trông coi ta đi đi nhà vệ sinh cầm cung tiễn thủ vệ sợ run cả người hạ giọng cùng người bên cạnh nói ngươi là thật hư tối nay lên bao nhiêu lần nhà vệ sinh một cái khác cầm cung thủ vệ phàn nàn nói ai người đã trung nhiên luôn có việc gấp ta đi một chút liền để đến nhanh đi nhanh đi chớ quay dày lấy vương từ nghỉ ngơi cầm cung thủ vệ chạy đến xa xa nơi nhỏ lánh chỉ chốc lát sau liền c h u y ể n đến tí tách tí tách tiếng nước bất quá tiếng sấm rất nhanh lấn át nước này âm thanh ai thật sự sảng khoái giải quyết việc gấp cầm cung thủ vệ kéo ra quần thần thanh khí sảng đi trở về trở lại mình chiến v ị tựa hồ là tự tin rất nhiều hắn lại nhỏ giọng nói trước đó phát hiện cái kia mật thám lên nhiều như vậy nhiều kiểu còn chưa mở miệng sao gặp không ai đáp lại hắn tự quyết định bắt đầu muốn ta nói trực tiếp chặt được ân nhiều người thiếu niên cũng không dám từ trường thành thò đầu ra khẳng định là bị chúng ta đánh sợ chỉ dám phái mật thám đi tìm cái chết thật sự là hè nhát chung q a n h chết yên tịnh giống nhau cầm cung thủ vệ không kiên nhận được nữa trò đùa giống như đẩy một cái người bên cạnh uy làm sao đều cầm chết không thành cái này đẩy người bên cạnh thân thể mềm lũn g quỳ xuống chân trời lại một đường c h ấ p lóe đoán chừng tiếp theo âm thanh sấm vang liền muốn đến mượn nhờ t h i ề m điện yếu đ ớt ánh sáng hắn nhìn thấy cái cuối cùng hình tượng là quỳ xuống thủ vệ hậu phương đứng đấy người thiếu niên đầu người rơi xuống đất vương văn phụ giải quyết thủ vệ đem những thi thể này kéo tới chỗ hắc á m lấp kỹ hắn tiến vào lều vải lớn trong bóng tôi truyền đến đều đều tiếng hít thở mục tiêu liền tại bên trong đợi một hồi con mắt thích lưng ánh sáng nh vương văn phụ không chút do dự một đao bổ x u ố n g đối phương ngay cả phản kháng đều không có cứ như vậy bị đeo đầu cái này thiên hộ cũng quá không có tính cảnh giác vương văn phụ khinh bị bắt đầu hắn không nghĩ tới sự tình vẫn rất đơn giản dùng cái túi bộ lên đối phương đầu hiện tại muốn làm liền là tìm tới con bài nga biết được thân phận của hắn cái này thiên hộ bình thường mặc quần áo liền treo ở bên cạnh vương văn phụ đưa tay đi sở quả nhiên tìm được một cái thẻ bài chỉ bất quá tấm bảng này giống như không phải làm bằng bạc vào tay xem xét là một viên đ i ê khắc tinh mỹ ngọc thế mọi rợ sản vật như vậy phong phú sao ngay cả thiên hộ con bài nga đều là ngọc khí thật xa xa vương văn phụ trong ấn tượng mọi dợ biên chế kế tục võ ân vương triều mình bách hộ con bài n g ả là làm bằng đồng mà cố thiên hộ con bài n g ả thì là bằng bạc mọi dợ không có lý do không dựa theo này làm khả năng thật sự là quá giàu có bất quá nhiệm vụ thiết yếu đã hoàn thành mặc kệ nó vương văn phụ nghĩ đến sau đó phải làm liền là thiên hộ sở an bài giải cứu mật thám cái này quang xét đánh không mưa a vương văn phụ cũng không rõ ràng thảo nguyên khí hậu trước đó coi là sắp trời mưa có thể tốt hơn che giấu hành tùng của mình không nghĩ tới tiếng sấm đã dần dần đi xa không thấy một giọt mưa nước vương văn phụ đi ra l ề u vải chuẩn bị đem mật thám cứu ra cùng một chỗ đi ra ngoài vừa tới nửa đường chỉ thấy một người xông phá ấm dạng đánh lấy bó đuốc hướng phía lớn thứ hai lều vải hô to báo thiên hộ đại nhân chúng ta phát hiện có gì thường tình huống lập tức cái kia trong lều vải chuyển đến đinh linh cây bán g thanh âm tựa hồ là đổ thứ gì vương văn phụ nghe càng là kinh ngạc thiên hộ cái này thiên hộ sở bên trong có hai cái thiên hộ với lại đối phương làm sao phát hiện có tình huống mình rõ ràng đem thi thể giấu rất tốt người này kêu to đem phụ cận người bừng tình doanh địa trong lúc nhất thời tiếng người huyên áo vương văn phụ lúc này cũng chỉ có thể trước d ừ n g bước trước ẩn tàng bắt đầu lêu và bị phân phật một tiếng giật ra bên trong đi ra một cái đen kỷ thám n tử tráng hán mặc toàn thân khảm đinh dắt ra bên ngoài còn phụ lấy một tầng vải dày vương văn phụ chú ý tới bên h ô n g hắn treo lóe sáng ngân sắc con b à i ngà tình huống như thế nào ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích không phải đưa ngươi ngũ mã phanh t h â i man tộc t i ê n hộ bực bội nhìn xem rối bời doanh địa loại thời điểm này là nguy hiểm nhất cái này tiếng ồn ào lại đến điểm động tính khác chị sợ muốn phát sinh phiếu bất quá người đến này là lòng của mình bụng giờ phút này cãi lộn hẳn là xác thực phát hiện cái gì trong h h cho cho doanh trại không có khả năng có binh sĩ đối ân người đồng tình chỉ có thể là còn có cái khác mật thám ẩn vào tới mang tộc thiên hộ nhữ mày tiêu hóa thủ hạ tin tức kiểm kê nhân thủ đem danh địa vây quanh đào sâu ba thước cũng phải tìm đến cái này người xâm nhập hắn cho thủ hạ phó quan ban bố mệnh lệnh bộ này quan tuân lệnh về sau chạy đến bên cạnh đi chỉ chốc lát sau chung quanh liền truyền đến tiếng chó sủa trong bóng t ố i vương văn phụ lần này không ở lại được nữa mẹ có chó chương 42. h ỏ a thiêu danh o khiếu chương 42. h ỏ a thiêu danh o khiếu ẩn nấp thân hình mặc dù có thể đem mùi của chính mình che giấu một bộ phận nhưng nơi này cũng không phải rừng rậm trong rừng rậm có đủ loại sinh vật mùi hỗn tạp cùng một chỗ mà bên này là rộng lớn danh o địa mùi chó rất dễ dàng phát hiện xa lạ khí thức húng chi vương văn phụ nhìn một chút bên hông túi vật kia đã dịn ra màu tươi loại này nồng đậm mùi căn bản là không có cách vận tàng sợ lấy trong tay ngọc thế vương văn phụ cảm giác giống như tự chọn sai mục tiêu bất quá bây giờ mục tiêu chân chính ngay tại trước mắt mình cái tiêu nhất định phải đem nhiệm vụ hoàn thành như hiện tại phát sinh đánh nhau thanh âm khẳng định sẽ khiến người chung quanh chú ý vương văn phụ cũng không muốn bị ngàn người vây đánh có biện pháp nào khả năng hấp dẫn chú ý của những người khác được đâu vương văn phụ ánh mắt nhìn về phía tiêu đốt đống lửa đã không mưa cái k i a lửa liền có thể dẫn đốt Hưu lưu hưu. lưu Vài tiếng tiếng xe gió xe hắn cảm giác chui vào người liền tại phụ cận nhưng đưa mắt nhìn lại căn bản m u ố n không gặp thân ảnh thiêu đốt khối gỗ lăn xuống đến lều vải hoặc cái khác đầu gỗ bên cạnh rất nhanh liền dẫn đốt một mảnh địa khu t r u n g thiên ánh lửa chiếu sáng hắc cá màu trời đêm trong lúc nhất thời trong doanh địa tiếng ồn ào lớn hơn cháy rồi nhanh dập lửa thanh em đầu tiên văng lên người phía sau cũng đi theo hô cái kia nằm cho phó quan hô to có địch nhân tìm nhập một nửa người đi trước dập lửa một nửa người đi tìm địch nhân vừa mới bắt đầu mệnh lệnh còn bình thường bất quá chuyền hương vị liền thay đổi là địch nhân tại pháo hỏa chúng ta bị đánh lén m ư ờ i n g à nửa n người địch nhân có mười ngàn người à n n g chúng ta xong đời giữ chạy mau a một người dẫn đầu liền kéo theo phía sau trong lúc nhất thời hỗn loạn bắt đầu từ xưa đến nay doanh k h i ế u là đáng sợ nhất tiếng kêu to tiếng la khóc đem chung quanh bình thường thanh em ra lệnh âm toàn bộ ước tới đ ừ n g hô phó quan nhanh ngăn lại bọn hắn phó quan người đâu m a n tộc thiên hộ muốn gọi phó quan của mình duy trì trật tự nhưng nhìn về phía chung quanh phó quan sớm đã bị đám người tách ra chung quanh đều là tứ tán chạy đám người căn bản không người để ý mình lựa trợ gió thổi không người không chế thế lửa càng đốt càng lớn rất nhanh ánh lửa đem chọn cái doanh địa n u ố t hết man tộc thiên hộ đứng tại chỗ cũ vẻ mặt hốt h o à n g một cái ơn người liền đem mình quân trận đ ả o loạn làm sao có thể hắn còn chưa kịp n g u y ệ n rủa cái thằng trời đánh ra hỏa phía sau liền chuyển đến tiếng hồ gầm vương văn phụ từ man tộc thiên hộ phía sau phát động tập kích đặc tính bên trong tật phong bộ phục kích đặc tính trong nháy mắt bắt đầu dùng lưới lao thẳng b ư ớ c đối thủ cái cổ man tộc thiên hộ phản phất bị buộc ra giải mã gen adn đồng dạng dùng vượt qua thường nhân phản ứng nhóm chân lên đem thân thể của mình toàn bộ bên trên g ơ lên một đoạn vốn nên chặt đầu cắt ngang chặt tới bờ vai của hắn. sắt thép va chạm âm thanh về sau man tộc thiên hộ tay phải bị chặn đ ứ t vương văn phụ hoành đao cắm ở đối thủ xương sơn bên trên dừng lại đây chính là luyện cốt sao trước đó cùng cố quận tường đối lấy lúc song phương đều không có thương cân độ cốt cố quận tường tự biết không cách nào thủ thắng chủ động thối lui ra khỏi chiến đấu nhận thua cao kết ngụy lăng phong lần kia chiến đấu địch nhân cũng là bị một đao đâm xuyên trái tim tránh đi xương sườn nếu là người bình thường ăn vương văn phụ một đao kia quét ngang chắc là phải bị chặn ngang chém đức luyện cốt võ giả chỉ ném một cánh tay tố chất thân thể cao nhiều lắm bất quá chặt xuyên qua áo g i á p hòa luyện xương võ giả làn ra xương cốt đã để đối phương nguyên khí đại thương vương văn phụ cổ tay chuyển một cái lưới đao liền muốn lách qua xương s ư ờ n đâm vào ngực man t ộ c thiên hộ cũng là n g o n nhân gặp không cách nào tranh né đỉnh lấy ngực bị gọt đi một miếng thịt đại giới thừa cơ xoay người lại đối mặt vương văn phụ hắn khó chịu dùng tay trái rút ra bên hông dài nhỏ má đao hét lớn một tiếng lao đến man t ộ c thiên hộ muốn lấy một đ ổ i một tư thái cùng vương văn phụ đồng uy vũ tận hắn hoàn toàn không để ý thương thế chính là muốn một đao đổi một đao đổi cái những người khác có thể muốn bị cái này không muốn mạng trước đó tìm cố quận tường đối luyện cũng là bởi vì đao pháp lúc ấy sắp thăng cấp phục hồi đao pháp đại thành nhìn về phía k ỹ n ă n g bảng vương văn phụ biết ý nghĩ của đối phương hoàn toàn thất bại man tộc thiên hộ một chiêu một thức bị mình hoàn toàn không chế đại khai đại hợp đấu pháp càng làm cho hắn thương thế tăng thêm man tộc thiên hộ trơ mắt nhìn l i ề u mạng đao pháp bị thiếu niên từng cái hóa giải mỗi lần xuất thủ không có làm bị thương đối thủ không nói trên người mình còn nhiều ra từng đạo vết thương máu chạy rầm rề những vết thương này ra tốc khí huyết tê lạc man tộc thiên hộ mỗi lần vung đều cảm thấy trên tay mã đao nặng một điểm rốt cục hắn rốt cuộc c băng xuống trên mang tiên phun cùng làm. Mã mặt, một đao đất ra rớt tộc cuối hộ hơi. vương văn phụ nghĩ h a n h đến m đeo đầu, bộ t chung a đi, t h tiện quanh thế lửa đã càng lúc càng lớn nóng rực không khí để hắn hô hấp đều có chút khó khăn nhiệm vụ chủ yếu đã hoàn thành hiện tại nên tìm đến cái kia mật thám hy vọng hắn có thể trong lúc hỗn loạn sống sót vương văn phụ thả cái này lựa là vì mình trước có thể còn sống sót mình còn sống mới có cơ hội để mật thám cũng sống không phải hai người đều phải táng thân cái này mênh mông bắt ngát trên thảo nguyên được không đ ù mất lần theo vết tích vương văn phụ rất nhanh liền tìm được mật thám vị trí mật thám bị đem đến một cái vắng vẻ trên tảng đá lớn tay chân bị trói lộ thiên để đó đoán chừng liền cùng phó quan kia nói tới chuẩn bị muốn lên đại hình chỉ bất quá phó quan kia phát hiện dị thường sau liền chạy đem hắn nhét vào cái này hỏa thiêu không đến chung quanh hắn đám người hỗn loạn cũng không có đem đặc nát dùng đao cầm dây trói chém đứt vương vương văn phụ viện toàn thân sủi lơ mật thám hỏi chả còn không được mật thám hơi khôi phục một điểm có thể nói chuyện nhưng vương văn phụ cảm giác hắn khoác lên mình bả vai cánh tay đều không có khí l ự c gì bất đắc dĩ vương văn phụ đem mật thám vác tại phía sau hướng ra phía ngoài chạy đi lắc lư động t á c để mật thám đau đến thẳng hừ hừ bất quá hắn cũng biết cái này không có cách nào chí ít trước có thể còn sống sót mật thám trong ánh mắt lần nữa có q u o n mang trước đó bị bắt lại hắn cho là mình thi thể ngay cả chôn vùi ở quê hương đều làm không được không nghĩ tới có người tới cứu viện hơn nữa còn là vị tinh anh tao thủ hắn nhất định là một trong trăm, cao cấp chiến tướng a một người đem man tộc danh o địa quay đến lòng trời lở đất mật thám chịu đựng đau đớn trong đầu tràn đầy huế y tưởng vương văn phụ cũng không có tinh lực nghĩ đông nghĩ tây hạn tại trong ngọn lửa cực lực phân biệt phương hướng đại h ỏ a đem hết thệ tiêu chí vật t h ô n vệ phóng tầm mắt nhìn tới chỉ gặp từng đoàn từng đoàn quang mang trói mắt thật vất vả đem mật thám mang ra ngoài trước mặt hắc cám thảo nguyên so phía sau ánh lửa càng làm cho vương văn phụ thích ứng ngựa ta giấu ở cách đó không xa đoán chừng đi cái hơn mười phút đã đến chống đỡ vương văn phụ cho mật thám đánh lấy khí đối phương nhẹ nhàng ân một tiế nhưng những n à y man tộc hẳn là trong thời gian ngắn tổ chức không d ậ y nổi hữu hiệu đ ổ i bắt vừa đi chưa được hai bước chỉ nghe thấy phía sau vang lên cộc cộc tiếng vó ngựa sau đó cộc cộc biến thành ầm ầm p h ả n phất thiết kỵ vượt q u a n ai còn có thể trong lúc hôn loạn trọng trình bắt đầu sĩ khí còn cường đại như vậy vương văn phụ nhìn lại một đại đội kỵ binh sát tướng mà đến ánh lửa chiếu sáng bọn hắn vặn bèo gương mặt người người dơ mã đao ngao ngao kêu la giết chết cái này đất người cho vương tử đại nhân báo thủ nguyên lai、like、là trước đó cái kia đội muốn mai phục kỵ binh của mình vương văn phụ hồi tưởng lại đến vương n g ư văn phụ nhớ kỹ trong danh địa có một cái chuồng ngựa trước đó trông về phía xa điều tra thời điểm thấy qua thế lửa càng ngày càng vượng cũng không biết bên kia còn có hay không ngựa trò còn lại ngọn lửa đốt lây vương văn phụ làn ra chuyển đến trận trận nói nói hắn dựa vào ký ức xuyên qua nguy hiểm đám cháy m a n tộc kỵ binh ngựa e ngại lên hỏa cho dù là bọn kỵ binh đá mạnh ngựa bụng những n à y ngựa cũng tê minh lấy không dám tiến lên trước một bước không có cách m a n tộc kỵ binh tiểu đội chỉ có thể vây quanh doanh địa tuần tra cái này đất người nếu như không ra đến cũng muốn bị thiếu chết vương văn phụ đỉnh lấy ngọn lửa vọt vào trong chuồng ngựa nhìn xem rộng mở đ ạ i môn trong lòng giật mình ngựa đã bị bọn kỵ binh cơi đi cho dù còn lại cũng bị đại hỏa doạ chạy chẳng lẽ muốn bước xuống phía sau mật thám mình chạy trốn sao vương văn phụ tự hỏi trong đó lợi và hại có phải hay không muốn đem thi mình nhất định có thể dựa vào luyện ra cảnh giới từ đám cháy chạy trốn ra đến bên ngoài trực diện man tộc kỵ binh lời nói cũng không phải không thể thoát thân chỉ bất quá đám bọn hắn nếu như áp dụng mệt nhọc chiến thuật chỉ đi theo mình không ngừng phát động cái dối mà không phải chính diện đối quyết liền khá là phiền thoái với lại bọn hắn còn có thể phân ra một số người đến cho đại bộ đội chỉ dẫn phương hướng để đại quân đến vây quét mình Trăm trận, Vương Văn phụ có lòng tin trận, thể Văn mạng. người Vương lòng ngàn người trận cũng không phải không đi, phải liều Phụ phá có c dần dần mượn hồng ự a quang vương văn phụ thấy rõ ràng bộ kêu huyết đồng chủ nhân là một thất sáng màu đen tuấn mã bóng loáng phản quang da lông tại ánh lửa chiếu rọi xuống cảng là diễm lệ cái này ngựa độ cao vượt qua vương văn phụ đã thấy ngồi cưỡi ngựa trình độ cách mặt đất trên lệch độ cao không nhiều một m tám hát ma đối với đốt tới họa diễm hoàn toàn không sợ đứng được thẳng tắp đối mặt thiêu đốt không nghĩ tới man tộc trong doanh địa có dạng này một thất tuyệt thế chiến mã đây chính là vương văn phụ một mực tâm tâm niệm niệm chiến mã hắn nghĩ đến dựa vào ngự a mã thuật đem ngựa biến thành của mình không nghĩ tới vừa tới gần cái này ngựa liền giơ lên móng trước hướng về phía trước đá một cái nếu như không phải vương văn phụ thân hình nhanh nhẹn lẫn mất nhanh cái kia hai gót sắt liền in lên lồng n g ự a của mình vương văn phụ cũng tới khí thời khắc mấu chốt này còn tới một thất khó chơi ngựa khó trách những kỵ binh kia không có đem c ư i đi nguyên lai、like、là thất liệt mã rất tốt ta liền rỡ t h í c liệt vương văn phụ vượt khó tiến lên hiện lên lần thứ hai đa kích tới gần hắt mã người cái này còn không phân rõ lớn nhỏ vương để ngươi kiến thức một chút kinh khủng đứng thẳng vợn thực lực vương văn phụ liền đứng tại hắc mã trước mặt một cái đấm móc b à ảnh hắc mã bị đánh chung cái cảm công kích này lực lượng để nó đầu vang long long thân thể cũng không bị khống chế hướng về sau ngã lật q u ẳ n g xuống đất vương văn phụ kịp thời thu lực sợ đem cái này ngựa cho đánh phế đi còn tốt sốt mặt đất hấp thu lực trung kích để hắn không đến mức ngã thương vương văn phụ nhìn thấy cái này ngựa ngã lật về sau phản phất bị ủ y khuất cứ như vậy nằm trên mặt đất trong mắt mọc lên nước mắt đầy mắt h u á n nhìn xem mình người còn ủ y khuất、lên. không nghĩ tới cái này ngựa còn như thế tình cảm phong phú cái kia nhỏ biểu lộ đều theo kịp tiểu hài ta là chủ nhân của ngươi có biết hay không hạ k ỵ mạ còn dám đá n g ự i thật sự là đảo n g ư ợ c thiên cương thích ăn đòn vương văn phụ đối với tất cả nuôi trong nhà động vật đều một cái thái độ nhân loại mới là trong nhà chủ nhân động vật dám leo đến đầu người đi lên đều là thiếu ăn đòn hắc mã cũng không biết người này miệng bên trong hạ k ỵ mạ là cái gì dù sao nó từ nhỏ đã tại sùng ái bên trong lớn lên mọi người nhìn thấy nó cái kia thân thể trắng kiện q u ă n tới đều là ánh mắt hâm mộ nếu muốn ép buộc cái này hắc mã di động cái kia cường tráng đi đứng đá chết đá hại nhân loại là chuyện thường xảy ra ngay cả thập lục vương tử đều đúng cái này h ắ t mã càng thêm dặn dò thuần phục ngựa người không thể thô bạo đối lại nó cho nên cái này h ắ t mã một mực đem người coi là thấp mình nhất đẳng tồn tại không khiến người ta tới gần càng đừng đề cập cưỡi tại trên lưng không nghĩ tới vương văn phụ gặp mặt liền cho nó một truy để nó sinh ra bản thân hoài nghi nhân loại trước mặt t h ư ợ n h ư là đẳng cấp cao hơn tồn tại vương văn phụ cũng không có thời gian phân tích cái này ngựa tâm lý hoạt động vừa rồi một c u ộ kia giống như ngựa mã thuật kỹ năng tăng một mạng lớn nhìn cái này ngựa còn tại trên mặt đất nằm lấy vừa v nhảy đ nhắm ngựa bộ đến trên á ngay thời cơ vương văn phụ kẹp chặt bộ ngựa để thấp trọng tâm ghé vào lưng ngựa bên trên hát mã một cái nhảy vọt vượt qua một người cao vây ly xông ra biển lửa ở ngoại vi hoạt động man tộc kỵ binh t r o n g t h ấ i ánh lửa chói mắt bên trong lao ra một thất tuấn mã màu đen nó trên lưng trở đi cái mặc lớp v ả y màu bạc trắng non thiếu niên cái này một đen một trắng đụng s ắ c tạo thành rất lớn tướng phản là cái k i a ân người giết hắn những kỵ binh này là mang theo thập lục vương tử đi vào thiên hộ sở hiện tại vương tử đầu một nơi thân một n ẻ o bọn hắn trở về cũng là chết còn không bằng giết tên hung thủ này mang theo hai người thi thể trở về nhìn đại vương có thể hay không để cho bọn hắn lập công chủ tội chỉ bất quá cái này hắt mã tốc độ quá nhanh những n à y man tộc kỵ binh căn bản đu cái này sức chịu đựng còn ra loại bật tụy bọn hắn dưới hông ngựa đều thở hồn hện tốc độ trở nên chậm thiếu niên kia hắt mã lại một mực nhanh như đ i ệ n chớp lão đại làm sao bây giờ m a n tộc kỵ binh gặp vương văn phụ càng ngày càng xa trong lòng gấp nếu để cho cơ hội lập công chuộc tội chạy cái kia đại vương thủ đoạn thế nhưng là có thể làm cho thảo nguyên tiểu nhi dừng khắp đêm bảo trì tốc độ ra hỏa này khẳng định phải về thành tường bên kia đi chúng ta chỉ cần xa xa xuất hiện ở cuối chân trời bên trên ân người cũng không dám khai môn thả hắn đi vào kỵ binh đầu lĩnh mình cũng có thảo nguyên thợ săn kinh nghiệm đối tìm dấu v đến lúc đó chúng ta ngay tại ân người nhìn soi mói tại ngoài trường thành đem hắn vây chết hành hạ đến chết vương văn phụ nhìn lại man tộc kỵ binh đã không thấy cái này h ắ t mã thật sự là thần kỳ thân cao chân dài một bước đỉnh những con ngựa khác hai bước với lại thân thể khỏe mạnh đoán chừng đến lúc đó thật có thể cho nó chế tạo một thân thích hợp áo lót quay đầu ngựa lại vương văn phụ trước đem trước đó ẩn tàng lên s á m ngựa thu hồi tại dọc đường cũng tìm được một chút thảo dược hắn nghiền nát cho mật thám n ầ m lấy ổn định lại thương thế hoan mỹ thậm chí vượt mức hoàn thành nhiệm vụ vương văn phụ tâm tình thật tốt không ngừng nhiệm vụ hoàn thành vẫn phải một thất hắn túi người sờ lên dưới hông hắc mắc ổ cái sau thoải mái phỉ mũi ra một hơi cố quận tường đứng tại trường thành vọng lâu bên trên hai tay ôm ngực chờ đợi tin tức vương văn phụ một ngày chưa về hắn liền phải một ngày trông coi trường thành thế nhưng là có giảng cứu vì phong ngừa địch nhân đánh lén chốt mở môn nhất định phải có thủ dụ mới được nếu như hắn đi vương văn phụ gọi là không ra môn cố h u n h ngươi thủ hạ này một người ra trường thành sợ là giữ nhiều lành ý ta trường thành viên trực thủ vệ là cố quận tường s ư đệ gọi nghiêm tuấn tài năm đó cùng tồn tại một trong trăm hiệu lực qua hiện tại cũng là thiên hộ ngươi cảm thấy hắn không về được cố quận tường nhưng g đầu nhìn về phía bên cạnh sư đ ệ mình trước kia cũng là nghĩ như vậy từ hướng v i n h cùng mình báo chiến q u ả thời điểm hắn còn tưởng rằng giá hỏa này đến rồi một mình phá thành d a n h trước phá cửa cái này đặt ở một cái không đến hai mươi trên người thiếu niên đơn giản không thể tưởng tượng thằng đến vương văn phụ đi vào quân doanh cố quận tường chậm rãi cải biến cái nhìn của mình tại rừng rậm trận kia đối luyện về sau hắn rốt có biết kim lân há lại vật trong ao vừa gặp phong vân liền hóa long hẳn là không về được hắn một trăm hộ muốn đánh rết cái kia man tộc danh địa thiên hộ còn muốn hung hăng ra trùng vây trở lại bên này n g h i tuấn tài cũng là tuổi trẻ tài cao tướng lĩnh hắn đương nhiên cho rằng tự mình làm không đến sự tình người khác cũng làm không được ta nhìn chưa hẳn cố quận tường nhàn nhạt nói câu có một số việc sắp thực đến phát sinh sờ sờ tại trước mặt mới có thể thay đổi biến những người khác cách nhìn h ừ nghiêm tuấn tài tâm cao khí ngạo không biết sư m i n h của mình vì cái gì đối một trăm hộ coi trọng như vậy tới cố quận tường kích động nói sau đó một mặt mừng rỡ đi đến phía trước nghiêm tuấn tài không rõ ràng cho lắm bước lên phía trước đi vào lỗ châu mai hướng phương xa nhìn chỉ kiến giải bình tuyến bên trên một cái cưỡi ngựa bóng người ẩn ẩn hiện, hiện. chương bốn mươi b ố kỵ binh đối sông chương bốn mươi bốn kỵ binh đối s ô n g vương văn phụ ngồi trên lưng ngựa tung hành phi nước đại sau lưng của hắn đi theo mật thám cưới cái kia thớt sáng ngựa một đoạn thời gian điều dưỡng đã để mật thám có thể cưới ngựa cho nên vì đi đường vương văn phụ để chính hắn cưới một thớt cái này sáng ngựa tốc độ so hắt m ã chậm vương văn phụ hơi giảm thấp xuống tốc độ trường thành cái kia cao lớn phòng quan sát đã xuất hiện ở phía trước thắng lợi đang ở trước mắt vương văn phụ tăng thêm tốc độ một ngựa đi đầu ta là vương văn phụ mười một vệ sở bách hội nhiệm vụ hoàn thành trở về nhanh h a i môn hắn rất nhanh tới đạt tường thành phía dưới cao giọng hô mật thám lúc này cũng theo、sau. chờ lợi trường thành đại môn mở ra trở về từ cõi chết kinh lịch để hắn thu hoạch rất nhiều cũng đối vương văn phụ có thật sâu cảm t ạ thiếu niên này vốn có thể không mang theo chính mình cái này vương hữu hoặc là chỉ cắt lấy đầu lâu láo xưng mật thám đã bị mọi rợ sát hại các loại cờ mở ngươi liền có thể tiếp nhận trị liệu đừng từ bỏ loại thời điểm này vương văn phụ còn tại cho hắn động viên tạ ơn mật thám con mắt tầm ức hắn vừa định nói tiếp đi liền bị càng lớn thanh e m đánh gãy không mở được mọi rợ kỵ binh đến đây trên lầu thủ vệ cùng kêu lên đáp lại nói cái gì vương văn phụ không nghĩ tới những kỵ binh này như vậy kiên nhẫn m trên, trên cổng i thành cái t nghiêm tuấn tài kinh ngạc nói tiểu tướng này một người liền dám sông kỵ binh trận phải biết kỵ binh tính cơ động nhưng so sánh bộ binh lớn hơn kỵ binh trận có thể phát huy kỵ binh ưu thế lớn nhất đem tính cơ động cùng lực t h ủ n g kích kết hợp mà mỹ chỉ là cái này hơn năm mươi người man tộc kỵ binh trận đoán chừng có thể phá tan mấy cái trăm người bộ binh trận nghiêm tuấn tài phát hiện sư huynh của mình đều không nói chuyện chỉ là an tĩnh nhìn xem lại nhìn ra ngoài cái kia tiểu tướng đã muốn cùng đội kỵ binh chính diện đụng phải vương văn phụ trực diện man tộc kỵ binh rút ra phía sau cung tiễn ba mũi tên đều xuất hiện ba cái mọi d ợ trong nháy mắt ngã xuống đất trận hình thêm ra một lỗ h ổ n g vương văn phụ xuất thủ lần nữa lại một cái tam sát dương cung cái tên lại một lần nữa tam sát còn không có đụng nhau mọi rợ kỵ binh liền tổn thất c h í người bọn hắn chui lên bổ đủ tổn thất trận hình tình thế không giảm hướng vương văn phụ xông lại khoảng cách đã đầy đủ vương văn phụ thu cung suất đao trong tay hoành đao giống lưới lê hướng về phía trước đột kích đinh đinh đinh cùng kỵ binh trận giao phong trong nháy mắt hắn liền đón đỡ nhiều lần đối với mình cùng ngựa công kích lưới đao hồn éo vương văn phụ hướng về sau khẽ nghiêng từ phía sau l ư n g đâm xuyên qua một cái m a n tộc kỵ binh m a n tộc kỵ binh trận hình bắt đầu chuyển động bắt đầu tốc độ này s o bộ binh quân trận nhanh lên không thiếu tương ứng công kích cũng nhiều hơn càng lăng lệ tại lưng ngựa bên trên chiến đấu không ngừng phục hổ đao pháp tại thăng cấp ngay cả ngựa vương văn phụ ở trong trận trúng sát đối thủ lần này đều là đ ị c h nhân hắn không có cố kỵ một đau một cái đem man tộc cả người lẫn ngựa chém thành hai nửa đối man tộc kỵ binh tới nói trận chiến đấu này là tử chiến bọn hắn nhất định phải cầm vương văn phụ trở về giao nộp đến thường mình thủ vệ bất lợi sai lầm đối vương văn phụ tới nói cũng là tử chiến hắn nhất định phải tại man tộc đại bộ đội đến trước đó trở lại trường thành bên trong song phương tử đấu đánh cho dị thường thắm thiết đại đội trưởng trên thành binh sĩ đều nhìn trận mắt hốc mồm bọn hắn chưa bao giờ thấy qua máu tanh như thế đấu tranh mỗi người đều dùng hết toàn lực của mình vương văn phụ trên thân dính đầy má trên người lân giáp cũng bị chém tan mấy chỗ đó là vì nhanh chóng giết địch t r ọ i cưng xuống vương văn phụ khí huyết liên tục không ngừng trước mặt man tộc kỵ binh cũng t ử chiến không ngớt cảnh giới của hắn đã nhanh muốn đạt tới hậu kỳ hiện tại chỉ thiếu một chút khoảng cách ký màu đen chiến mã tê minh lấy móng s a u đ ạ p một cái đem hậu phương man tộc kỵ binh đá bay xa mấy mét sau đó nó xoay người lại cho vương văn phụ nhường ra không gian vương văn phụ lưới đao xẹt qua hoa lệ đường vào cùng một đao đem xông tới man tộc kỵ binh ngay cả người mang binh khí chém thành hai đoạn kẻ này ghê gớm tại trường thành bên trên quan chiến nghiêm tuấn tài đã hoàn toàn bị chiến đấu hấp dẫn cũng không có chú ý mình nửa người nô ra t ư ờ n g thành vô cùng nguy hiểm quen thuộc cố quận tường nhìn như bình thản lại ánh mắt nóng rực xem xét tỉ mỉ vương văn phụ một chiều một thức hắn tại học nghĩ đến mình một ngày kia có thể đột phá luyện cốt bình cảnh mọi người ở đây chỉ cảm thấy qua hồi lâu nhưng lại cảm giác chỉ ở mấy hơi thở ở giữa hơn năm mươi người man tộc đội kỵ binh ngũ đã bị vương văn phụ khử trùng hầu như không còn cuối cùng còn lại một tên luyện cốt hậu kỳ đội trưởng kỵ binh tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vương văn phụ thở hồn hẹn lần chiến đấu này sắc thực so đột phá t r ă m người bộ binh trận càng vì nhốt h ơ n khó bất quá còn tốt trong cơ thể khí huyết sung túc mình tiêu hao qua bọn hắn cái k i a đội trưởng kỵ binh cắn răng trên người khảm đinh giáp ra đã rách nước gỡ giáp hắn hét lớn một tiếng giải khai trên thân không có chút nào lực phòng ngự áo giáp chỉ mặc một kiện bên trong thôn lao đến vương văn phụ cũng nâng lên tinh thần đối mặt cuối cùng này quyết đấu đối phương bỏ nặng nghề khôi giáp chính là vì thân thể linh hoạt phát động xả thân công kích chỉ bất quá vương văn phụ trên người áo giáp cũng sẽ không trở ngại thân thể hoạt động nhẹ nhõm tránh thoắt lần này công kích sau đó hoành bao hất lên đội trưởng binh hông ngựa bị nạo chân trước ngựa tê minh một tiếng đem đội trưởng kỵ binh văng ra ngoài cái sau không kịp phản ứng ngã chó đấp cất đội trưởng kỵ binh nằm trên mặt đất bị màu đen chiến mạ dẫm ở ngực k h u k h ú hắn phun ra một miệng lớn máu tươi yếu ớt nói người giết vương tử đại nhân đại vương sẽ không từ bỏ ý đồ vương tử đa tạ tin tức của ngươi vương văn phụ giơ tay chém xuống đưa cho hắn vĩnh cửu yên giấc nguyên lai、like、cái k i a cầm ngọc k h ế người là cái vương tử nhưng là ai nào biết người vương tử này sẽ chạy tới vắng vẻ man tộc vệ sở còn để cho mình cho đụng phải đâu với lại cái này thiên hộ còn đem mình lều vải lớn tặng cho hắn cu sự tình kết thúc vương văn phụ lại về tới trường t h à n h hạ mọi dợ đều tiêu diệt khai môn Tiêu một tiếng này đem t r ư ờ n g thành bên trên còn đắm chìm trong vừa rồi trong chiến đấu đám người đánh thức một người diệt sạch mọi dợ kỵ binh trận chúng ta vệ sở có người như vậy các binh sĩ thấy tận mắt một trận đặc sắc đối chiến nhao nhao không để ý quân kỷ thảo luận bắt đầu bất quá bây giờ cũng không có tướng lĩnh ngăn lại bọn h ắ n đồ nào bởi vì đem lĩnh nhóm cũng đang kịch liệt thảo luận người này như thế nào làm được năm nay một t r o n trăm tuyển phong xem ra ngươi đã có nhân tuyển nghiêm tuấn tài lắc đầu hán hiện tại xác thực chịu p h ụ chẳng trách mình sư huynh như thế lòng mang quan i ệ m nguyên lai là nhân tài như vậy khai môn cho đi cố quận tường để cho người đem cửa ngầm mở ra thả phía ngoài hai người tiến đến cố thiên hộ nhiệm vụ hoàn thành vương văn phụ nhảy xuống ngựa đôi cố quận tường làm vai trào Tốt. nhìn xem thiếu niên mang về chiến lợi phẩm cùng đằng sau tiến đến mật thám cố quận tường nhẹ gật đầu dịu ta xuống tới mật thám cũng tại binh sĩ nâng đỡ xuống ngựa lập tức tại vương văn phụ trước mặt quỳ xuống cảm tạ ân cứu mạng ta nọ gì cổ đẩy kiếp này làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đắc n g i vương văn phụ đem giút đỡ bắt đầu nghĩ đến mình chẳng qua là hoàn thành nhiệ chỉ bất quá luận việc làm không luận tâm cái này mật thám mệnh đúng là mình cứu được một tiếng này tạ cũng đáng được làm trâu làm ngựa cái gì coi như xong vương văn phụ cũng không phải là loại kia được một t ứ c lại muốn tiến một tấc l h ứ c người đối phương đang nhìn mình lúc này không nói thứ gì cũng không tốt ngươi gọi nọ gì cổ tràn đầy a nọ gì cổ đầy vương văn phụ trong đầu giống như mơ mơ hồ hồ đối cái danh xương này quen thuộc thật không phải gọi điện vì sao vương văn phụ rốt cục nhớ lại cái kia manh tướng danh tự vô ý thức thất r a đại nhân làm sao biết nhũ danh của ta chương bốn mươi lăm tuyển phong danh lệch chương bốn mươi lăm tuyển phong danh lệch người nhũ danh điện v i vương văn phụ không thể tin được mình cái này cũng không có bị xuyên việt đến đ ô n g h à n a nọ gì c ô đầy cười cười giải thích nói khi còn bé tương đối chất p h á t tình thế cấp bách thời điểm sẽ chỉ vi vi, vi hô cho nên lão gia nhân đều gọi ta điện v i kêu kêu liền thành điện v i vương văn phụ nhìn xem cái này mật thám dáng người nhỏ gầy suy nhược phảng phất gió thổi qua liền muốn ngược lại m a n tộc cha tấn để hắn ngay cả đứng đều đứng không vững đi hai bước đều hai chân phát run làm sao cũng không giống cái kia dũng m a n h cùng lực lớn vô cùng cổ chi át lai khả năng chỉ là cùng tên m ạ thôi coi như là cái trùng hợp a vương văn phụ đưa tiễn nọ gì c ô đấy để hắn h ả o h ả o dưỡng thương tiếp lấy củng cố quận tường làm chiến đấu báo cáo nghiêm tuấn tài cũng đứng ở bên cạnh chiến đấu mới vừa rồi hắn đều xem ở trong mắt phi thường để ý thiếu niên này tại ngoài trường thành đã làm gì chui vào man tộc danh o địa ám sát man tộc vương tử phóng hỏa dẫn phát danh o thiếu đánh lén man tộc thiên hộ vòng qua kỵ binh chặt đường cái này liên tiếp chiến tích nghe được hai người sửng sốt một chút ngay cả bên cạnh thủ vệ cũng bị đặc sắc có sự hấp dẫn tới nhưng ai lắng nghe ngươi ngươi nhưng có chứng cứ không nghiêm tuấn tài bị lượng lớn tin tức làm choáng váng đầu ó c không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này năng lực cường đại như thế còn tốt hắn là mình bên này không phải loại này cường đại lại biến thành kinh khủng đương nhiên là có vương văn phụ từ lưng ngựa bên trên cởi xuống thập lục vương tử cùng man tộc thiên hộ lại từ trong ngực móc ra bọn hắn con b à c h ngà nghiêm tuấn tài lập tức ngậm miệng trong lòng chỉ còn lại kính nghệ ngược lại là cố c ủ n tường hắn nhắm mắt hồi tưởng ưu u nói câu hòa thiêu danh o thiếu tựa hồ không có nhân chứng vương văn phụ gật gật đầu bất đắc dĩ nói lúc ấy mật thắm bị trói ở phía xa tự hình đài bên cạnh ta chỉ có man tộc binh sĩ hắn lại không thể đem màn tộc binh sĩ trộm tới chứng nhận chỉ có thể thành thật trả lời sớm biết lưu cái kỵ binh người sống bất quá những kỵ binh k i a cũng không có tận mắt nhìn đến mình phóng hỏa chỉ có thể coi là gián tiếp chứng cứ cố quận tường trầm ngâm một lát ngón trỏ cộc cộc gõ đài bàn ta sẽ đem chiến báo tập hợp chi tiết báo cáo về phần binh bộ như thế nào nhận định ta liền không cách nào can thiệp hắn vừa nói xong một cái sáng màu đen đầu ngựa liền vén lên màn sân khấu tiến vào lều vải đầu ngựa cọ lấy vương văn phụ bả vai khẩn cầu hắn vớt ve từ khi vào thành đến nay cái này ngựa vẫn đi theo vương văn phụ như hình với bóng vừa rồi ma phu muốn đem hắn mang rời khỏi. bị cái k i a huyết đồng chừng một cái lập tức n gây ra như phóng vương văn phụ bị cọ đến không có cách nào chỉ có thể xoa nhất trả sát đầu ngựa ngươi đây không chỉ quấy mọi d ợ doanh địa còn mang đi cái này thất s i n h đẹp chiến mã cố quận tường cười nói hảo hảo đối đ a i nó đi làm không tốt có thể thời khắc mấu chốt cứu ngươi một mạng vương văn phụ đem ngựa buộc ở bên cạnh làm vai trào cố thiên hộ lời nói tương đương với chấp nhận con ngựa này thuộc về vương văn phụ sẽ không bị thu về nghỉ ngơi thật tốt ngươi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ không ngừng binh bộ sẽ ban thường ngươi ta cũng có tương ứng ban thường rốt cục nhẹ nhàng thở ra cố quận tường mang theo vương văn phụ trở lại linh sơn huyện thiên hộ sở thiên hộ sở bên trong đã đại biến dạng trước đó còn hoang vu đất chống bên trên dựng lên nhiều tòa nhà gạch ngói kiến trúc võ quán tân nhiệm trưởng môn vì tiêu trừ cái khác kẻ h à m muốn ý nghĩ nhất định phải ôm chặt thiên hộ sở đ u ổ i cung cấp rất nhiều tài nguyên hiện tại cơm cũng có người chuyên phụ trách các binh sĩ ăn mặc chi phí cũng so trước kia tốt hơn đến c ầ m cố quận tường từ trong phòng xuất ra một quyển b ả n vẽ đưa cho vương văn phụ vương văn phụ mở ra xem là binh khí bản thiết kế không hổ là lao tướng liếc mắt liền nhìn ra công kích mình phạm vi gấp đón đỡ tăng lên sau này ngựa chiến rốt cuộc không cần lo lắng vũ khí chiều dài ngươi có thể tìm công tượng đem chế tạo ra đến vật liệu tìm ta là được đa tạ cố thiên hộ không cần cảm ơn ta còn có một tin tức phải nói cho ngươi cố quận tường mở ra nhật trình biểu nói ra tuyển phong quan vài ngày trước đã tới vệ sở bên kia tuyển phong sau khi hoàn thành liền sẽ đi tới nơi này một bên hẳn là không dùng đến mấy ngày tuyển phong quan vương văn phụ còn là lần đầu tiên nghe nói cái từ này không biết là có ý tứ gì tuyển phong quan là từ một trong trăm huấn luyện viên tự mình đặc nhiệm ở các nơi vệ sở chọn lựa hạt giống tốt cố quận tường giải thích nói mỗi cái thiên hộ có một cái danh n lệch ở chỗ này nhân t u y ể n của ta liền quyết định là ngươi đa tạ thiên hộ thưởng thức vương văn phụ thế mới biết mình vậy mà có thể thu được tiến bảo một t r ố n g trăm tư cách đã sớm nghe nói qua đại danh của bọn hắn không nghĩ tới cơ hội tới đến nhanh như vậy hào hào tu luyện ngươi bây giờ là cảnh giới gì chuẩn bị luyện ra hậu kỳ cố quận tường gật gật đầu thiếu niên này tiến độ có thể xưng ơ thần tốc luyện ra về sau là luyện cốt lại về sau là luyện thịt luyện tạng t h ư n g mạch ngươi bây giờ vẫn là bác hộ ta không thể vượt cấp cho ngươi luyện thịt công pháp với lại ta cảm thấy ngươi tiến bảo một trong trăm, về sau. từ bên kia tu luyện công pháp lại so với ta cho phổ thông công pháp tốt hơn nhiều luyện cốt về sau là luyện thịt à, rốt cuộc biết đến tiếp sau cảnh giới tên tại sao là trước luyện cốt sau luyện thịt đâu không phải là trước luyện thịt mạnh hơn sao vương văn phụ nghi vẫn hỏi nếu là trước tiến vào luyện đục cảnh giới xương cốt không chịu nổi bắp thịt lực lượng sẽ bẻ gãy cố quận tường giải thích nói những cảnh giới này đều là tổ tiên dùng sinh mệnh lục lọi ra tới tự nhiên hiện dùng không xương không xương, xương cốt liền là thân thể trèo chống đỡ đồng dạng nếu như không trước tu luyện làn g i bắp thịt phát lực cũng sẽ đem ra thịt xe rách nguyên lai luyện võ còn có loại này giảng cứu luyện ra không chỉ là đối kháng địch nhân binh khí cũng là đối tự thân bảo hộ vương văn phụ t h ủ giáo lĩnh ngộ tới cáo biệt thiên hộ vương văn phụ đi tới quen thuộc công tượng trải chuyến này có hai cái mục đích một là đưa trong tay bản v ẽ chế tạo thành có thể dùng binh khí hai là đem cái kia hai mươi lực chế tác hoàn chỉnh bởi vì lần trước sớm ra trường thành cái này chiến cung giờ công khẩn cấp rất nhiều nơi không có dạy dỗ tốt xúc cảm nát nhừ khó khăn lắm có thể sử dụng cho nên lần này liền ban cho nó hoàn toàn thể cũng đối về sau cung thuật có trợ giút văn phụ lại tới hình công tượng không có đối khách quen loại kia qua loa thái độ ngược lại vẫn như c ũ nhiệt tình hình công tượng cái này cung phiền phức giúp ta sửa lại đi đ ạ t ạ dễ nói lấy ra a vương văn phụ đem cung đưa tới sau đó lại đem bản vẽ đem ra thứ này ngươi có thể hay không làm được vật liệu cùng tiền công thiên hộ s ở ra hình công tượng tiếp nhận cung cùng bản vẽ đem bản đồ giấy triển khai cái này thiết kế đến không sai nhưng là quá bình thường không thích hợp ngươi còn có thể sửa lại hắn nghĩ nghĩ đem bản đồ giấy đặt ở bên cạnh chỉ vào vương văn phụ bên hông hành đao vương văn phụ hiểu ý đem đao đưa tới vỏ đao cũng muốn chữa trị nhìn xem đã bị thọc cái đại khe vỏ đao hình công tượng nói g i ả i binh binh k h í n g ắ n hình công tượng trong miệng lẩm bẩm nói trên tay tô tô vẽ vẽ còn thỉnh thoảng dùng quy thức lượng lấy hoành đao từng cái bộ vị vẽ xong b ả n vẽ hắn trước đem vỏ đao chữa trị trả lại cho vương văn phụ thỏa ta có cái mới thiết kế nhất định phi thường thích hợp ngươi hình công tượng tự tin nói xoa xoa tay trưởng kích động đại khái mười ngày cái này hai đồ vật liền có thể đến trên tay ngươi đa tạng vậy ta đi về trước vương văn phụ cáo biệt về sau đi ra đại môn đột nhiên hắn bị cổng người chen lấn một cái không có ý tứ không có ý tứ người kia nói liên tục xin lỗi chỉ bất quá vẫn là chen tại vương văn phụ bên người vương văn phụ xem xét lúc đầu người đến người đi đường cái bị thanh không một con đường c ò n chúng bị chen tại ven đường một đ á m thị vệ trên tay cầm lấy roi trong miệng hô to chi phủ đại nhân giá lâm còn chưa tránh ra chương bốn mươi sáu cũng không phải là hồng môn yến chương bốn mươi sáu cũng không phải là hồng môn yến chi phủ vương văn phụ nhớ tới cái kia vân hạc vo quán tiền trưởng môn ngụy l ă n g phong trước khi chết nói có cái chỗ dựa tới không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới cửa xem ra ngụy làng phong chết thật sự là cắt lấy chi phủ một khối lớn t h ị mỡ hắn đến cũng không ảnh hưởng vương văn phụ kế hoạch chi phủ là q u a n văn mình là võ tướng đối phương không có khả năng vượt qua giới tuyến đến chính mình với lại vương văn phụ uống ngựa rượu cũng coi như nửa cái hoàng đế lao nhi người cái này chi phủ hẳn là rõ ràng việc này rốt cuộc đợi đến chi phủ rời đi đường đi bị t r ê n tại góc đường còn chúng nhao nhao tản ra đám người một mặt phẫn sắc lại giận mà không dám nói gì có mấy cái tránh đến chậm bị roi quất thương người cũng chỉ có thể sờ sờ vết thương tự nhận không may vương văn phụ lắc đầu v â đến nhà đem theo ở phía sau hắt mã cái giảm cùng yên ngựa giải khai thả nó trong nhà tự do hoạt động gia hỏa này liền là không chịu đợi tại trong chuồng ngựa tự mình đi đến đâu theo tới cái nào không có cách chỉ có thể mang về nhà đến về sau mình vẫn phải nuôi cái này đại gia hỏa còn tốt nó chỉ ăn làm vương văn phụ lên nồi đ ố t dầu đem còn lại thịt hổ làm cùng cơm cùng một c h ô nấu đang c h ờ đồ ăn làm tốt đâu liền thấy cái kia h á t mã một mực nhìn lấy mình đói bụng vương văn phụ vừa rồi vốn định ở bên ngoài mua chút có khô nhưng chủ quán bị chi phủ thị vệ đ ạ t thương đóng cửa h á t mã đi đến trong góc m ó n g trước tại mặt đất bới đảo bên tiên là cất giữ còn thừa thảo dược địa phương nó thật đúng là xét t m ăn đi ăn đi vương văn phụ đem dược liệu lấy ra để lên bàn cung cấp hắn chọn lựa coi như là không có mua đến quả khô cho nó bồi thường dù sao đều là lao r a trong nhà cầm mình tạm thời cũng dùng không hết nhiều như vậy nhìn xem hắc mã c u ầ n huyễn dược liệu quý giá vương văn phụ nghĩ đến cho nó đ ặ tên t nhìn cái này ngựa toàn thân đen sa canh bóng loang tỏa sáng vương văn phụ nghĩ đến một thất danh câu nếu không bảo ngươi tuyệt thành a không biết có phải hay không nghe hiểu hắc mã nhẹ gật đầu cơm nước xong xuôi vương văn phụ bắt đầu luyện tập đao pháp kỹ năng thăng cấp chỉ có cách xa một bước đoan chừng một bộ đao pháp qua đi liền có thể viên mãn đi vào hậu viện tuyển ảnh rất tự giác dừng lại tại cạnh cửa không có ảnh hưởng vương văn phụ luyện công vương văn phụ thu thập tâm thần vận khởi khí huyết hậu viện phong bạo được khởi trong lúc nhất thời cắt bay đ á chạy một bộ đao pháp qua đi quả nhiên phục hổ đao pháp đi tới đạt đến n h ậ p hóa cảnh cảnh giới đồng thời luyện bị cảnh giới cũng đạt tới hậu kỳ kim thiết khó mở lần tiếp theo luyện tập chính là đột phá thời điểm nghe cố thiên hộ nói các loại t i ế n bảo một c h ố n g trăm về sau bên trong đỉnh cấp công pháp tùy ý chọn tuyển cũng không biết tuyển phong làm sao cái tuyển pháp với lại nghe nói các lần khảo hạch phương thức đều không giống nhau đao pháp luyện tập song thành vương văn phụ lại bắt đầu luy kỹ nhiều không ép thân với lại cái này một xa một gần đều làm mình phá địch chi pháp chính tu luyện bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa vương văn phụ thu hồi cung tiễn mở cửa phòng ngoài cửa là cái chưa thấy qua trắng non gã sai vặt gặp cửa mở hắn làm vai trào cao giọng nói ra nhà ta chi phủ đại nhân mời vương văn phụ các hạ đến huyện nha dự tiệc nói xong gã sai vặt túi đầu xoay người làm thủ thế mời cái này chi phủ động tắc vẫn rất nhanh chân trước vừa tới linh sơn huyện chân sau liền không kịp chờ đợi đã tìm tới cửa chỉ bất quá nhìn bộ dạng này tựa hồ kiên kỵ mình quan võ thân phận không dùng cường dù sao hơn mấy cái dùng sức mạnh mộ phần cỏ đã dài đi lên chi phủ hả đợi ta đi xem hắn xem xét m ờ i vương văn phụ thuận gã sai vật thủ thế cưới lên tuyển ảnh t hướng huyện nha đi đến gã sai vật liền nhắm mắt theo đôi theo ở phía sau ngựa một bước sánh được hắn m ấ y bước nhưng hắn thủy t r u n g túi đầu không dám nhìn thẳng vương văn phụ xem ra cái này chi phủ quy củ vẫn rất nghiêm từ g ã sai vật này nhát gan dáng vẻ liền có thể k h ẽ nhìn một hai huyện nha răng đèn kết hoa xem xét liền là huyện lệnh vì định nọ chi phủ ăn mặc bên ngoài người đến người đi đều là được mời tới uống rượu tịch thân hảo gã sai vật mang theo vương văn phụ đi qua đám người đi vào tận cùng bên trong nhất m ô n sảnh cửa bị mở ra bên trong có một cái bàn lớn có thể tại cái bàn này lên ngồi đều là linh sơn huyện nhân vật có mặt mũi c h i phủ ngồi tại chủ vị huyện lệnh chỉ có thể ngồi bên cạnh còn lại còn có cô thiên hộ vân hạc võ quán mới trưởng môn văn phụ lao đệ mời ngồi đi c h i phủ ngược lại là như quen thuộc mở miệng liền nhiệt tình chào mời t ạ c h i phủ vương văn phụ làm vái chào đưa tay không đánh người mặt tới cười với lại cố thiên hộ cũng an toàn ở vị nói do hai phe tạm thời không có v ạ c mặt ngồi ở cố thiên hộ bên cạnh cái sau khẽ gật đầu vừa rồi nghe cố thiên hộ nói văn phụ lao đệ thật sự là thiếu niên anh hùng à, đến ta mời ngươi một chén v ư ơ ngồi n g xuống c h i p h ụ liền lên đến mời rượu trong ngôn ngữ đều là kính nể c h i t ỉ n h vương văn phụ cũng không c h ầ m trễ lẫn nhau xã giao mấy lần rượu này số độ phi thường cao cửa vào thuận hoạt lại hậu kình mười phần bất chi bất giác khả năng liền uống nhiều quá bất quá vương văn phụ phát hiện giống như có hệ thống về sau rượu tê liệt tác dụng đối với mình hoàn toàn không có tác dụng ngược lại chỗ tốt ngược lại là hấp thu không thiếu tri phủ gặp vương văn phụ không ít rượu vào trong bụng sắc mặt như thường ăn nói tự nhiên biết thiếu niên này thật khó đối phó liền từ bỏ rót m n g ý nghĩ của hắn qua ba lần rượu tri phủ cười cười bắt đầu biểu đạt mình ý đồ đến văn phụ lao đệ ta bất tài từ huyện lệnh bỏ lên trên cái này tứ phẩm tiểu quan vị trí trong lúc đó cũng đắc tội không ít người cho nên nhu cầu cấp bách có thực lực người h ậ u ta biết thủ hạ sản nghiệp trưởng môn cùng ngươi có chút không thoải mái cho nên đặc biệt đến hóa giải thù hận nếu ngươi có thể theo ta đi thủ hạ ta võ quán võ học mặc cho ngươi lựa chọn với lại ta còn có mật không chuyển ra ngoài tám thuốc có thể cung cấp cho ngươi hắn nói xong nhìn về phía cố thiên hộ cùng tân nhiệm trưởng môn linh sơn huyện võ quán bị thiên hộ sở ảnh hưởng sự tình hắn tự nhiên biết ngụ ý chỉ cần vương văn phụ theo mình võ quán sự t ì n h tùy tiện dày v ò chỉ bất quá cầm một cái huyện thành võ quán đến đổi hoàng tử điện hạ thưởng thức lại có lời bất quá vương văn phụ nhìn về phía cô thiên hộ cái sau mặt mỉm cười ra hiệu tự mình làm lựa chọn chi phủ quá khen rồi ta đã uống hoàng đế bệ hạ ngự r ư ợ u thành người của hắn vương văn phụ muốn dùng hoàng đế đến từ chối văn phụ lao đệ lời ấy sai rồi ngươi suy nghĩ một chút cái này nắm chính quyền s ớ m tối là hoàng tử điện hạ ta cũng là h ắ n người người đi theo ta về sau nếu là bị hoàng tử điện hạ nhìn chúng chẳng phải là lên như diều gặp gió cho hoàng tử điện hạ làm việc không phải cũng chính là cho hoàng đế bệ hạ làm việc nhà bạc đại không được ngươi tri phủ đã sớm chuẩn bị sách lược ứng đối gặp vương văn phụ chối tử đem một bộ lời nói nói ra hoàng tử không phải thái tử vương văn phụ bén nghệ cảm thấy vị này tri phủ chỗ dựa giống như cũng không là đường t r i ề u thái tử mà là một người khác hoàn toàn mà lại nói ra loại này đại nịch bất đạo lời nói là muốn mất đầu người này lại quang minh chính đại nói ra tại tri phủ thưởng thức chỉ bất quá ta vẫn là cảm thấy cho bệ hạ phục vụ mới là chính đạo vương văn phụ làm bộ mặt mũi tràn đầy thống khổ một bộ bị bất đắc di dáng vẻ tri phủ biết trong n à y môn đạo lập tức nói ra chớ nóng vội cự tuyệt chúng ta cũng có đối ứng phương thuốc với lại thuốc của ta tắm cũng có thể cho ngươi dùng thử m ấ y phó ngươi thấy thế nào thật có thể dùng thử sao vương văn phụ gặp không cần đáp ứng liền có thể làm không tắm thuốc cớ sao mà không làm ngươi nếu là nghĩ ta hiện tại liền cho ngươi tốt tốt tốt cái này chi phủ còn không biết mình có thể xem thấu phương thuốc vương văn phụ trong lòng cười n ở hoa chương bốn mươi bảy thứ tinh liên tiếp chương bốn mươi bảy thứ tinh liên tiếp chi phủ gọi tới thủ hạ ở bên trong trong phòng đứng lên một cái thùng lớn gian phòng kia nhìn xem giống như là huệ lệnh bất quá chi phủ không thèm quan tâm huyện lệnh cũng chỉ có thể túi đầu không nói c h ỉ thị thủ hạ đem thùng lớn đổ đ ầ y nước ấm tri phủ đi ra phía trước thuốc này tắm giá trị nhưng so sánh ngang nhau b ệ n h ngân chuẩn bị hoàn tất h ắ n từ bên hông móc ra một bao vải xuyên vào trong nước trong bao vải dược liệu như thuốc nhuộm ở trong nước tan ra chỉ chốc lát sau liền đem thanh thủy nhuộm thành màu n â u đậm văn phụ lao đệ mời đi tri phủ chỉ vào còn tại bốc lên n h i ệ t khí thùng nước ra hiệu vương văn phụ ngâm vào đi sử dụng hết gói thuốc hắn cũng không có giữ lại mà là chen làm trình độ ném vào trong trậu than tri phủ giữ bí mật làm việc làm được thật đúng là n h i ê m n ặ t vương văn phụ cười nói một mặt đáng tiếc bộ dáng hiện tại liền muốn biểu hiện ra tranh quyền trục lợi d á n g vẻ mới có thể cho đối phương có thể thông qua lợi ích nắm giữ mình giả tượng đương nhiên đây chính là gia tộc bí mật bất truyền không phải hoàng tử cũng sẽ không đối t a h ủy thác trách nhiệm c h i phủ tự tin cười một tiếng cái này bí phương thế nhưng là bỏ ra mấy đời nhân tài nghiên cứu ra được người tới cho văn phụ lao đệ thay quần áo đi tắm hắn gọi tới hai nha hoàn phục thị vương văn phụ vừa mới bắt đầu vương văn phụ còn có chút không e n nhưng có người nhìn xem hắn không thể không biểu hiện ra một bộ hưởng thụ bộ dáng thống khổ như vậy xin nhiều đến điểm vương văn phụ rút đi trên người áo ngoài lộ ra rắn chắc đ u ổ i cùng tráng kiện cánh tay bọn nha hoàn nhìn xem mặt đỏ dần nhưng tri phủ ở bên cạnh chỉ có thể mượn cởi quần áo cơ hội lau một dầu chấm mút tri phủ đại nhân ngươi muốn nhìn lấy ta đi tắm vương văn phụ trên thân chỉ còn lại quần đ u ổ i cùng áo mỏng nhìn về phía vẫn đợi tại nguyên chỗ tri phủ gia hỏa này chẳng lẽ là muốn tham quan toàn bộ quá trình mình cũng không có bị nam nhân nhìn l ó a thể thói quen tri phủ cười cười kéo xuống rèm cửa rèm ngăn cách trong ngoài tầm mắt chỉ có thể xuyên t ấ u qua ánh đèn nhìn thấy cái bóng chỉ gặp hai cái trước sau lồi l õ m nhỏ nhắn sinh săn cái bóng tiền hậu giáp í c h giúp to con thiếu niên chút bỏ sau cùng quần áo mới vừa rồi là không phải nhìn thấy một đầu cự mãng chi phủ lại nhìn quá khứ thời điểm cái bóng bên trong cũng chỉ còn lại có cự thủng cùng thiếu niên đầu hắn lắc đầu trở lại trước đó ra phòng vương văn phụ đã ngâm đi vào làn da tiếp xúc đến tắm thuốc trong nháy mắt cũng cảm giác một trận gian da dược thủy thẩm thấu làn da năng lượng bàng bạc thậm chí có thể tăng cường trong cơ thể khí huyết dược t â này không ngừng cung cấp kỹ năng tăng thêm còn tại rèn luyện da của mình khó trách cái này chi phủ tràn đầy tự tin nguyên lai thuốc này tắm thật sự là độ tốt rất tốt chỉ bất quá bây giờ nó là của ta vương văn phụ tự động phân biệt tắm thuốc bên trong sử dụng dược vật ký ức bắt đầu trong này dùng dược tề kỳ thật cũng không quý máu chi phủ nói tới giá trị đều tại phương thuốc này bên trong khó trách bí mật bất truyền chẳng ai ngờ rằng những dược liệu này tăng theo cấp số cộng có thể tạo được như vậy thần kỳ biến hóa tắm thuốc trong lúc đó màu nâu dược tề bị hấp thu thay thế trong cơ thể cho khí thùng lớn bên trong nước chậm rãi từ màu nâu đậm trong trẻo biến thành hiện ra bọt mép màu đen nước bẩn vương văn phụ đứng lên đến đi ra thùng nước tắm thuốc qua đi phải dùng thanh thủy rửa sạch trên thân bám vào dơ bẩn vương văn phụ đứng vững nha hoàn g chủ động dựa vào tới thanh tẩy thân thể của hắn mềm n u tay nhỏ phất qua làn da có chút dễ chịu lại có chút nữa thân thể bị lau khô vương văn phụ khẽ vươn tay quần áo liền bọc tại trên người mình hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là áo đến thì đưa tay vương văn phụ trở lại bàn rượu gặp cố thiên hộ cùng chi phủ nâng cốc luân h o à n vốn nên là chủ nhân huyện lệnh ngược lại đứng ngồi không yên trong tay tiếp tục chống không ly rượu văn phụ lao đệ suy tính được như thế nào chi phủ h ư n g đến đỏ bừng cả khuôn mặt quay đầu nhìn thấy nhìn vương văn phụ một mặt ý cười đi tới hắn cho là mình một tề tắm thuốc liền thu mua lòng người đầu lưỡi lớn hỏi bắt đầu thật tình không biết mình bí phương đã bị người khác nắm giữ cái này mới là vương văn phụ cười nguyên nhân thuốc này tắm tốt thì tốt nhưng một lần cảm giác không thấy tư vị gì đoán chừng phải nhiều đến mấy lần vương văn phụ cũng không có chính diện trả lời chắc chắn đối phương ngược lại nói lên tắm thuốc sự t ì n h dễ nói lại cho ba bộ tắm thuốc cho ngươi chi phủ coi là đối phương chỉ là làm phiền cố thiên hộ trước mặt không tốt ở trước mặt đáp ứng cho nên chỉ nhắc tới tắm thuốc sự tỉnh hắn khoát k h o t a y tự cho là rộng lượng nói ngươi muốn liền đến t ì n ta chúng ta hảo hảo thương lượng một chút chờ lần sau hai người đơn độc gặp mặt không có cố thiên hộ cái này trở ngại vương văn phụ cái này chưa thấy qua việc đời thiếu niên còn không phải bị mình một mực khống chế sao đa tạ chi phủ đại nhân ta không thắng tự lực cáo lui trước vương văn phụ làm vai trào muốn thử dịp tăng thêm trở về đem cung thuật luyện đi t h ô n g thả ta chờ ngươi tin tức tốt chi phủ ý cười đầy mặt đối với mình tắm thuốc là mười phần c h ắ c chín thường qua dạng này ngon ngọt không sợ thiếu niên này không tìm đến mình còn tưởng rằng hoàng tử coi trọng người có bao nhiêu ý chí kiên định đâu không phải là mình tắm thuốc tù binh vương văn phụ cáo biệt qua đi đi thẳng tới thiên hộ sở luyện tập cung thuật bởi vì cái kia hai mươi lực cung tại hình công tượng cái kia gia công mình chỉ có thể tùy tiện tìm cái mười lực cung còn tốt cái này cũng không ảnh hưởng kỹ năng gia tăng thăng cấp cung thuật tiểu thành một n sáu trăm năm mươi thiện xạ địch không tránh được bắn nhanh thứ tinh liên tiếp thứ tinh liên tiếp dựa theo tiến độ này xuống d ư ớ i đến đạt đến nhập hóa cảnh không phải mới lục tinh liên tiếp mà thôi vương văn phụ nghe nói qua cựu tinh liên châu truyền thuyết biết lục tinh cũng không phải là cung thuật cực hạ chẳng lẽ còn có cao cấp hơn cung thuật hiện tại chỉ có thể là suy đoán vương văn phụ cũng không xác định về sau kỹ năng như thế nào chi huyện ném tới cảnh ô liu mình cũng không chuẩn bị tiếp nhận mình một cái võ tướng chạy tới quan văn bên kia không nói rất có thể còn biết cuốn vào hoàng thất tranh chấp tiến vào cái kia mạ vàng b ả o điện coi như thật muốn bị khấu trụ vương văn phụ muốn kéo lên một chi thuộc về mình đội ngũ mà không phải đi theo hoàng thất nhắm mắt theo đôi tuyển phong quan đoan trừng cũng nhanh tới đến lúc đó liền có thể danh chính nôn thuận cự tuyệt chi huyện hiện tại nha nhiều hưởng thụ một chút miễn phí tắm thuốc ca vương văn phụ chiến công được đưa đến minh bộ lại bị mấy phe thế lực thu h o ạ tất cự hình ngọc thạch điêu khắc thành trên l a nghỉ bày khắp kim sắc tơ lụa phía trên ngồi một cái tiều t ụ hình người thân thể của hắn khô quát gầy yếu, thiếu niên kia lại là công thưởng nhớ ký lượng thuốc gấp b ộ i muốn đem hắn một mực k h ô n g chế hình người dùng cùng thân thể không tương xứng to ngựa khí đối phía dưới quỳ lệ nhân mạng lệnh nói tuân chỉ phía dưới thụ mệnh người không phải người khác chính là lần trước cho vương văn phụ mang ngựa rượu lưu không sai tại cách nơi này không xa bảo điện bên trong tóc hai bù xù người trẻ tuổi dùng đồng dạng tư thế ngồi trên đế tiểu tử kia chẳng những không chết còn giết mọi v ợ vương tử cùng thiên hộ dựng lên chiến công đúng vậy điện hạ trường thành quân coi giữ còn chứng kiến hắn một người trùng sắt man tộc năm mươi người đội k i n h kỵ binh sách người trẻ tuổi khó chịu chật chật lưới miệng bên trong lẩm bẩm nguyền rủa lời nói bạch bào quan viên thấy mình chủ nhân khó chịu vội vàng bổ cứu nói chúng ta tốn hao đại đại giới đem thái y mua được hiện tại bệ hạ phương thuốc chúng ta cũng có thể phòng chế với lại ta phái thủ hạ tiến đến thu mua cái kia vương văn phụ không sợ hắn không đến ném đến lúc đó đại vương mang theo thiên binh tới hưng sư v ấ n tội chúng ta liền đem cái kia vương văn phụ giao ra tự tiện hành động còn xin điện hạ thứ tội người trẻ tuổi nhét miệng lên mỉm cười cất cao giọng nói không hổ là ta ái k h a chỉ có người nhất biết tâm ta chờ ta cùng đại vương chia cắt lao thất phù kia thiên hạ chi n n g g ư ơ t phủ vội vã không nhịn nổi hắn rõ ràng cảm thấy vương văn phụ đã căn câu nhưng sách cắn lại không cảm giác được trọng lượng một vương văn phụ xử suất cái chiến lược kéo dài đối thay đổi địa vị sự tỉnh không nhắc tới một lời t h i phủ cũng không có biện pháp chỉ có thể khoát khoát tay để cho thủ hạ đi an bài thưởng thụ hoàn tất vương văn phụ thần thanh khí sảng vạn eo bẻ cổ đi tới đã nhìn thấy tri phủ ngăn ở cổng đằng sau còn đi theo ba cái thị vệ luyện c ố t vẫn là ba cái vương văn phụ liếc mắt liền nhìn ra tới này chút thị vệ cảnh giới cái này tri phủ thật đúng là dốc hết v ô liếng dù n g loại này đội hình đến chắn mình cũng khía cạnh đã chứng minh hắn nói tới nhu cầu cấp bách nhân tài cũng là giả miệng đầy hoang l u ô n không có một câu nói thật thật sự là quan trường nhiều năm lão hồ ly tri phủ đây là vương văn phụ giả bộ như kinh nghiệm sống chưa nhiều xem không hiểu kiếm này dương nọ trương không khí ừ nói cũng đã nói thử cũng thử qua Hôm muốn một nay liền muốn ngươi chi â u có t e o hay không ta đ Chi phủ đã k h ô nói g đường đường thượng. không xuống không còn cục cao cao cấp cho cái bách hòa hòa ôn bản quan, vốn nên Nếu trên nhiệm hắn này nhỏ nhá n là loại lộ là đại tại thái phải tới mới Chi kêu phẩm hộ ra rốt tâm tứ áp độ, đâu. vụ, phủ sẽ gì vậy ta cho tới bây giờ chưa nói qua muốn nhờ cậy ngươi à là tự ngươi nói tắm thuốc có thể dùng thử ta mới tới vương văn phụ thấy đối phương không diễn cũng lời nói cái gì cho phải lời nói lấy cái này ba cái luyện quất thị vệ cương độ mình hẳn là có thể giết ra ngoài lẽ nào lại như vậy ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tri phủ chỗ nào bị đối xử như thế qua biểu lộ dữ t h n tức giận ngữ để nước miếng văng tung tóe sau lưng của hắn thị vệ cũng đều là các nơi thiên tài võ học nhưng mình mở ra hiện tứ phẩm quan thân phận những người này ba gõ chín bái liền đưa về mình rời trướng chỉ có cái này vương văn phụ mềm không được cứng không xong thực sự đáng giận đem hắn cầm xuống lưu một hơi ta mang về giao nộp là được tri phủ ra lệnh một tiếng thị vệ xông tới bọn hắn ma quyền sát trưởng l i ề n muốn tại chủ tử trước mặt hào hảo mà bày ra bản thân tri phủ đại nhân đao kiếm không có mắt ngươi bồi dưỡng một cái luyện cốt thị vệ nếu không thiếu tài nguyên a vương văn phụ tay vị trôi lao chờ lấy bọn hắn tiến vào phạm vi công kích ừ ngươi một cái bách hộ mà thôi bất quá luyện bị cảnh giới thả cái gì khoác lác chi phủ biết thiếu niên này có chút bản sự cho nên đem dưới tay mình mạnh nhất ba người đều mang đến người trước sống sót lại nói đừng chết quá nhanh ta không tốt giao nộp hắn ôm lấy hai tay giơ lên cái cảm g i á c hiệu thị vệ có thể độc thủ ba cái thị vệ lập tức rút ra bội kiếm bên hông đồng loạt công tới mọi người đều thấy được là bọn hắn ra tay trước vương văn phụ không biết đối với người nào nói một câu sau đó trong căn phòng nhỏ hẹp bốn người chiến làm một đoàn đồ dùng trong nhà vật trang trí bị đao quang kiếm ảnh toàn bộ xé nát ngay cả cửa sổ cũng không thể may mắn thoát khỏi ba người này từng người tự chiến không có chư pháp vương văn phụ chỉ có một người có thể không hề cố kỵ phát huy toàn bộ thực lực mà ba cái thị vệ có đôi khi ngươi cản ta ta để ngươi công kích tiết tấu hoàn toàn bị xáo trộn mượn nhờ vách tường che chắn vương văn phụ như giống như cá bơi du tẩu tại ba người ở giữa cho bọn hắn trên thân mang đến vết thương ba người sắc mặt đều từ ban đầu tự tin biến thành không nói ra được đắm chát cái này thật chỉ là luyện bị cảnh giới võ ra sao ai từng thấy luyện bị cảnh giới võ giả tại ba cái luyện cốt võ giả thủ hạ còn thành thạo đ i ề u luyện với lại thiếu niên này đao pháp tàn nhẫn phảng phất bách chiến lao binh lưới lao sẽ tử không tưởng tượng được địa phương b ổ tới cho dù kém một cảnh giới bọn hắn tiếp bắt đầu đều phí sức với lại gia hỏa này phảng phất sẽ không mỏi m ệ n h phảng phất động cơ vĩnh cửu rốt cục cái thứ nhất chỗ thủng xuất hiện cầm đầu người hầu đối mặt vương văn phụ nhiều nhất công kích thể lực tiêu hao lớn nhất tinh thần tan giã bên trong hắn thoáng nhìn một cái hổ g ữ ánh mắt nhiếp nhân tâm p á c h hắn gây người tại chỗ sau một khắc cái này người hầu bị đâm xuyên trái tim ngã xuống đất không dậy nổi chớ nhìn hắn con mắt cái thứ hai người hầu vừa nói xong lưới đao liền xuất hiện tại hắn trước mắt hắn vội vàng cầm đao đi cản trong dự đoán lực trùng kích cũng không có tới chỉ thấy đao q u a n g trên không t r u n g vòng vo cái chữ chi nhảy qua đón đỡ bội kiếm đem ngực róc thịt ra một cái miệng máu còn tốt tên này người hầu lui được nhanh lưới đao không có làm bị thương bộ vị yếu hại bất quá một đao kia cắt đứt bộ ngực hắn một miếng thịt máu me đầm địa còn để tay phải của hắn không làm được gì thủ hạ một chết một bị thương chi phủ trong lòng đ a n dỉ máu bồi dưỡng một cái luyện cốt võ giả tiền đầy đủ nuôi lên một chi ngàn người quân đội húng chi những người này v tương lai tiền đổ vô lượng đồng đội một chết còn lại hai tên người hầu có đầu rút khổ tại nơi hẻo lánh sống nương tựa lẫn nhau cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ công thủ dị vị mới vừa rồi còn lên tâm động niệm đem vương văn phụ đuổi bắt hiện tại cũng chỉ cầu mạng sống vương văn phụ quay người hướng tri phủ đi đến tri phủ quay người chạy trốn không nghĩ tới đâm đầu vào phía sau vết tưởng đông một tiếng trên đầu của hắn lập tức xưng lên một cái bọc lớn người muốn làm gì ta thế nhưng làm ệ n h quan triều đình hắn r ắ t cúng họng cùng vừa rồi bộ kia cao, cao tại thượng bộ dáng hoàn toàn khác biệt các ngươi ta cho các ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy mau tới cứu các ngươi chủ nhân nhà vương văn phụ liền cầm lấy nhỏ máu đ a o nhìn hắn buồn cười biểu diễn đường đường c h i p h ụ dọa thành cái này điệu giả tử còn thể thống gì ngoài cửa to giọng đem c h i p h ụ tiếng gào đánh gãy cố thiên hộ vượt qua đã thành mảnh vỡ lại môn đi đến đằng sau còn đi theo lưu khâm sai vừa rồi vương văn phụ lời nói nói đúng là cho hai người nghe cố thiên hộ lưu khâm sai vương văn phụ làm vai trào cùng hai người chào hỏi đem nơi này thu thập một chút đi chúng ta có việc cần lưu khâm sai chỉ vào tại nơi hẻo lánh âm thầm gạt lệ huệ lệnh để hắn quét dọn một mảnh hỗn độn gian phòng rõ ràng đây là huệ nhà huệ lệnh địa bàn m à huyện lệnh ngược lại tại tri phủ cùng khâm sai luân phiên đến chỉ huy dưới trở thành huyện nhà hạ nhân tiểu nhân cái này đi làm huyện lệnh ăn nói khép nép bắt đầu thu thập mình nhà chỉnh lý xong về sau bốn người quanh bàn mà ngồi tri phủ mặc dù ngồi cùng b ạ n nhưng sớm đã không có trước đó hào khí như là bị đánh gãy cuộc sống chó nhà có tang ở bên kia thở dài không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt lưu khâm sai cởi t ủ m tìm xuất ra chuẩn bị xong ngự rượu đưa cho vương văn phụ vương văn phụ biết tránh không khỏi xe nhẹ đường quen tiếp nhận ngự rượu dù sao mình có giải phương căn bản vốn không dùng lo lắng bị người dùng dược vật khống chế tiếp nhận rượu động tác có chút lớn có mấy giọt rượu tung t e đến ngực rượu k i a xuyên vào quần áo chạm đến viên kia tiếp thân để đặt nội đan nội đan đột nhiên chấn động một cái phản phất hạn hắn đã lâu gặp cam lộ lập tức đem rượu hút vào nội bộ vương văn phụ cũng cảm thấy kế thượng tâm đầu t r ầ m tính thật lâu nội đan có động tĩnh dù sao tạm thời cũng không biết như thế nào sử dụng không bằng thử một lần hắn đặt chén rượu xuống lấy tay gãi gãi ngực thế nào lưu khâm sai gặp vương văn phụ đem chén rượu cầm lấy lại đem thả xuống nghi vẫn hỏi đột nhiên trên người có chút nữa cào một cào vương văn phụ cười cười đem nội đem nội đ dấu ở lòng bàn tay Trưng Tống huấn luyện, viên. Chương 49. Tổng huấn luyện viên. vương i ê n văn phụ lần nữa cầm ly rượu lên l à m bộ muốn uống hạ ngự rượu trong tay nội đan hướng miệng chén tới gần đ ụ n g một cái đến rượu liền như là bọn biển hút nước đem hút khô rượu ngon vương văn phụ đặt chén rượu xuống tự rót tự uống bắt đầu kỳ thật những rượu này mỗi lần đều tiến vào trong tay bên trong nội đan cũng không biết trong lúc này đan hấp thu là rượu vẫn là đ ồ vật thử một lần tổng không có chỗ xấu vương văn phụ chỉ chốc lát sau liền đem một bình ngự rượu uống cạn đem chén rượu trả lại lưu khâm sai xem ra thiếu niên này còn không có phát hiện mạng của mình bị thêm lên lưu khâm sai hài lòng gật đầu đem rượu cố cất kỹ vương bách hộ không phải gọi ngươi phó thiên hộ lưu khâm sai xuất ra một khối đồng khảm bạc con bài ngà thay thế đi cái kia bách hộ đồng bài ngươi bây giờ là phó thiên hộ tòng ngũ phẩm quan võ hắn nói xong nhìn về phía tri phủ ý vị của nó không nói cũng hiểu hoàn tất h phân loạn đã là công khai bí mật cho nên hắn cũng biết có hoàng tử đang có ý đồ với vương văn phụ chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới toàn diện ngà bài thời điểm cho nên mọi người đều ở trong tối địa phân cao thấp phó thiên hộ mặc dù là toà ngũ phẩm nhưng võ chức nhưng so sánh quan văn giá trị cao hơn trong khoảng thời gian ngắn giống như này tiến bộ bệ hạ quả nhiên không nhìn lầm người đa tạ bệ hạ hậu á i hai người cười ha hả chưa từng nghĩ bên ngoài lại là một trận tiếng bước chân cùng tiếng ồn ào lao ra bên ngoài tới một đám quân gia nói là muốn gặp vương văn phụ hiện tại chính đi đến sông đâu huyện nha hạ nhân chạy vào đối huyện lệnh nói ra huyện lệnh nào dám phát ra tiếng những này đại nhân còn chưa lên tiếng đâu hắn nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút không biết là tìm kiếm chi phủ vẫn là khâm sai để bọn hắn vào a lự khâm sai vung tay lên nhận l tiểu y n nhà quyền cấu h y ngươi n nhìn một chút huyện lệnh, trong mắt t hắn bình h ờ n g v cũng tại a từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ được xưng là tống huấn luyện viên người một mặt dữ tợn h đi đến vỗ vô, vô cố thiên hộ bà vai cố thiên hộ tại trên tay hắn phảng phất một tên tiểu bối bị đập đến nghe răng trận mắt cũng không thể biểu hiện ra bất mãn tống huấn luyện viên ngươi là vì tuyển phong mà đến đi vị này chính là ta để cử người vương văn phụ vì chuyển di hỏa lực cố thiên hộ mau đem chủ đề dẫn tới vương văn phụ trên thân đây không phải một trong trăm tống huấn luyện viên à, đã lâu không g ặ p vương văn phụ không nói chuyện lưu khâm sai ngược lại là ra tay trước tiếng tống huấn luyện viên quay đầu nhìn về phía lưu khâm sai lại thấy được trong hộp rượu hắn lắc đầu khinh thường nói đây không phải lưu lao đệ ả ngươi vẫn là như trước kia làm lấy ti tiện thủ đoạn a lưu khâm sai cũng không b u ồ n mực ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ các ngươi dụng binh không phải cũng giảng cứu cái suất kỳ chế tháng sau tống huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng tự biết múa mép khua môi đấu không lại ra hỏa này chỉ có thể tránh không đáp ngươi chính là vương văn phụ hắn chuyển hướng đang ngồi vương văn phụ cái sau vừa đem nội đàn cất kỹ tống huấn luyện viên tốt vương văn phụ hữu lễ có tiết làm vai trào ta nghe nói qua ngươi ngày mai khảo hạch hy vọng thực lực của ngươi xứng với ngươi danh khí tống huấn luyện viên nói xong đi ra ngoài ta cũng về trước đi giao nộp vương văn phụ hy vọng chúng ta lần sau gặp lại lúc ngươi còn có thể bảo trì thanh tình lưu khâm sai mỉm cười để lại một câu nói cũng rời đi không nghĩ tới nho nhỏ linh sơn h u y ệ n tụ tập hoàng đế khâm sai hoàng tử thủ hạ còn có một trăm h u ấ n luyện viên với lại cũng là vì vương văn phụ mà đến trang diện này không thể bảo là không lớn có đồ vật gì đi chuẩn bị ngay đi tống huấn luyện viên tự mình đến đ o á n trường khảo hạch sẽ không quá nhẹ nhõm cố thiên hộ nói xong cũng đứng lên đến v ô v ô vương văn phụ đầu vai không biết hoàng tử điện hạ như thế nào đối đãi kẻ thất bại tri phủ đại nhân vương văn phụ trông thấy nghe được hoàng tử danh hào về sau lúc đầu không còn muốn sống tri phủ đột nhiên run dậy bắt đầu xem ra không cần mình ra tay mạng của người này cũng sẽ không tốt hơn vương văn phụ tiêu sái rời đi phía sau chuyển đến đông tiếng vang đồng thời nương theo lấy xương đầu vỡ vụn âm đi vào công tượng t r ả i hình công tượng đã đem vũ khí đều chuẩn bị xong cái kia chiến cung tự nhiên không cần nhiều lời so vừa mới bắt đầu cái kia thô phôi dáng vẽ tốt hơn nhiều t h ử một chút xúc cảm kinh cung không người có thể lấy ra hắn nhìn về phía một cái khác đồ vật là một cây nặng nghề côn sắt cái này giống như cùng bản thiết kế bên trên không giống nhau lắm vương văn phụ mặc dù không hiểu thiết kế nhưng đồ khẳng định là nhìn hiểu bản thiết kế bên trên rõ ràng là một cái cán dài đao đừng nóng vội đem người đao rút ra hình công tượng chỉ thị để vương văn phụ đưa đao cho hắn tiếp nhận đao về sau hắn cật lực dựng thẳng lên một người cao côn sắt đem c h ô i đao cắm vào giang d ắ c một tiếng c h ô i đao cùng côn sắt kết hợp đến kính kẽ hòa vào một thể phạm vi nhỏ vật lộn ngươi có thể đem đao đơn độc sử dụng giã chiến ngựa chiến liền đem cả hai hợp hai làm một hình công tượng giải thích nói khó trách trước đó đặt trước làm thời điểm còn muốn lượng hành đao kích thước nguyên lai là vì cái này vương văn phụ nhận lấy ước lượng chĩu nặng vũ khí mới vũ khí này linh hoạt đa dạng có thể đánh người trở tay không kịp duy nhất chỗ xấu là cả hai tăng theo cấp số cộng trọng lượng để người bình thường cầm lấy đến đều tốn sức càng đừng để cầm múa bất quá cái này trọng lượng đối vương văn phụ tới nói vừa vặn thậm chí càng nặng vũ khí đối thủ cảm giác tới nói xuất sắc hơn đa tạ hình công tượng vương văn phụ đem vũ khí vác tại trên lưng về đến nhà hắn vừa đóng tới cửa nhanh lên đem nội đan móc ra quan sát nó biến hóa vừa rồi tại bên ngoài nhiều người phức tạp không tốt đem thứ này gặp người dù sao tại không lộ ra ngoài nỗi đan hấp thu một bình ngự rượu qua đi mặt ngoài giống như trở nên càng bóng loáng n g ợ mạ hơn nữa còn từ ấ vàng nhắn sắc chầm dãi biên trắng ẩn ẩn có chân trâu loại kia rực rỡ không biết cái khác chất lỏng có hữu dụng hay không vương văn phụ nấu một tệ bổ huyết canh đem nội đ a n đặt ở trong dược không có phản ứng rót một chén rượu hồ cốt giống như cũng không có phản ứng thật chẳng lẽ là độc tố hấp thu sao vương văn phụ trong tay cũng không có chế độc công cụ với lại dược liệu cũng đều là bổ ích không có ngâm độc còn có vấn đề chính là hấp thu độc tố đi đâu đâu hấp thu xong làm như thế nào sử dụng đâu hy vọng hẳn là cái không đáy chỉ có vào chứ không có da sở lấy trong lúc này đan giống như làn da tiếp xúc cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng vậy liền tiếp tục đặt ở trên thân á vương văn phụ cưới lên t u y ệ t ảnh chạy về phía thiên hộ sở ngày mai sẽ phải tiến hành hảo hạch còn có thời gian có thể đem kỹ thuật cùng cung thuật luyện đi lên với lại mới vũ khí cũng muốn rèn luyện cán giải đao chuyên công kích cảm giác cùng phạm vi cùng trước đó đơn đao hoàn toàn không giống thiên hộ sở so trước đó nhiều rất nhiều gương mặt lạ tựa như là tống huấn luyện viên mang tới bọn hắn là m ộ ư ơ i một vệ sở từng cái thiên hộ giới thiệu người tuyển đều là căn cốt cực g a i hạt giống tốt diễn l u y trận sân tập bắn đều cơ bản bị chiế rất nhiều người không ngừng hâm mộ con ngựa này tốt tình a tuyệt thế danh câu cũng bất quá như thế có thể cưỡi loài ngựa này là cái nào tướng quân hắn giống như gọi vương văn phụ a một cái bách hộ có tài đức gì dùng dạng này chiến mã bây giờ người ta là phó thiên hộ ngươi nhìn cái kia con bài ngà ngắn như vậy thời gian liền lên trước cá nhân liên quan a không để ý tới người bên ngoài ước ao ghen tị ánh mắt vương văn phụ tung người xuống ngựa tìm cái không cái bia luyện lên tiến đến khảo hạch mà thôi tới đi chương năm mươi nhẹ nhõm khảo hạch chương năm mươi nhẹ nhõm khảo hạch sáng sớm ngày thứ hai tập hợp vương văn phụ đứng tại tuyển phong trong đội ngũ ở giữa t r u n g quanh đều là khuôn mặt xa lạ cái khác thiên hộ sở đám binh sĩ bị xếp tại đội ngũ hậu phương trên điểm tướng đài chủ vị cũng không còn là cố thiên hộ mà là tống huấn luyện viên lần này mười một vệ sở khảo hạch các ngươi có thể tự mình lựa chọn chí ít hai cái tiến hành tống huấn luyện viên ngón tay một điểm mọi người hướng phía chỉ hướng nhìn lại thiên hộ sở trong sân đã hoạch định xong c h u n g ngựa sân tập bán diễn võ trường đều có tương ứng huấn luyện viên tiến hành khảo hạch đừng tưởng rằng có thiên hộ danh sách đề cử liền có thể gối cao không lo tàn khốc khả Cho dù không có loa, cũng không loa, dù đ e một thanh âm r n t r a m ỗ i n g ư ờ i Một h làm võ ân vương triều tinh nhuệ nhất lực lượng tự nhiên không cho phép đội ngũ có thật giả lẫn lộn người tại cho nên khảo hạch liền là đối những người này chọn khảo nghiệm ngay cả khảo hạch đều không qua được cũng đừng nghĩ chống nổi chính thức huấn luyện khảo hạch trong vòng hai ngày hiện tại bắt đầu ra lệnh một tiếng đám người nhanh chóng tàn ra chạy về phía khảo hạch trang đ i ệ m vương văn phụ nhìn xem khảo hạch nội dung bên trong có thể nói bao hàm toàn diện một trăm quả thực là cái thế giới này siêu cấp bộ đội đặc trùng khảo hạch bên trong không chỉ có võ ký tương quan khảo hạch còn có phá hư ám sát điều tra hạng mục thậm chí ngay cả chắc chắn cùng chủ tính trung loại này hậu cần tương quan hạng mục đều cân nhắc đến đội ngũ này không đơn giản vương văn phụ đi trước diễn võ trưởng nơi này là võ ký khảo hạch địa phương tại luyện cốt cảnh giới huấn luyện viên t h ủ hạ chống nổi hai mươi hiệp ta nghe nói trước đó không phải mười hiệp là được sao người nhớ không lầm chỉ bất quá lần này là tống huấn luyện viên tự mình dẫn đội khảo hạch độ khó tăng lên vậy phải làm sao bây giờ sớm biết đợi chút nữa, nửa năm khảo hạch xếp hàng bên trong người ứng cử nhóm thảo luận cái trước ra sân người bị huấn luyện viên một cước đá đi ra tài nghệ này là thế nào bị các người thiên hộ coi trọng lan huấn luyện viên chửi ấm lên cái này xếp người ứng cử tại trên tay mình đều không đi qua m ư ờ i hiệp để nằm ngang lúc cũng là bị đào thải kế tiếp có tiền nhân t a o nộ hậu phương xếp hàng người ứng cử đều có chút không dám ứng chiến võ kỹ là võ tướng sống yên phận gốc dễ nếu như cái khảo hạch này đều không thông qua phía sau thì càng đừng suy nghĩ các ngươi mời một vệ sở người đều như vậy nút nhát sao huấn luyện viên thấy không có người dám cái thứ nhất đi lên cách nói các ngươi đều không lên a vậy ta đến chỉ gặp một thiếu niên đi lên phía trước cất cao giọng nói huấn luyện viên gặp rốt cục có người dám ứ n g chiến trong mắt tràn ngập t h n thưởng có đảm lượng đợi lát nữa khảo hạch trước mấy lần hơi thu chút lực để hắn vượt qua tốt huấn luyện viên nghĩ đến người này chính là vương văn phụ hắn cảm thấy không cần xếp hàng rất tốt tiết kiệm thời gian đằng sau còn có một đống khảo hạch muốn qua đây hắn muốn đem mình có thể thi đều thi một lần đứng lên diễn võ trưởng vương văn xuất ra phía sau cán d à i đao khảo hạch có quy định người ứng cử có thể chủ động công kích sao vương văn phụ hỏi ngươi còn muốn chủ động công kích huấn luyện viên bị vấn đề này hỏi mộng t huấn i ế niên này là không phải có cái gì bệnh nặng. Bình thường luyện ra võ giả có thể phòng ngự hạ mình 20 lần công kích đã coi như phải cái giả coi là là kích thể hạ gì có có ra r võ đã t m ạ h hắn còn muốn chủ động công kích. Không định, còn muốn động công năng có có quy định, có năng lực luyện ự c công ngươi liền đến đi. đây h ấ n l u viên nói xong mũi chân điểm một cái liền lào đến vừa rồi vốn định cho thiếu niên này hàng điểm độ khó không nghĩ tới đối phương như thế nói lớn không ngượng đã như vậy vậy liền nếm thử huấn luyện viên lợi hại a bang binh qua thương giao huấn luyện viên trong lòng giật mình trên tay chuyển đến lực đạo căn bản vốn không giống như là luyện bị cảnh giới nên có với lại hắn bắt được đối phương tại bị công kích sau cũng không có lùi bước ngược lại tìm đúng cơ hội một đao đâm tới đao quang loại lên huấn luyện viên phản ứng cấp tốc đầu l ệ c h qua một bên lưới đao sắt lông tơ xảy qua hắn đều có thể cảm nhận được kim loại cái kia cố l ạ c h b ư ớ c huấn luyện viên ra tốc khí huyết vận chuyển thôi động lực lượng toàn thân muốn đem quyền chủ động cầm lại vương văn phụ cũng không có cho hắn cơ hội mặc dù vũ khí trong tay lạnh nhạn nhưng luyện cốt cảnh giới còn chưa đủ lấy hoàn toàn áp chế mình hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi đã sớm vượt qua hai mươi hiệp người ứng cử nhóm cứ như vậy vây xem hai người chiến đấu há to mồn bọn hắn đều nhìn ra. huấn luyện viên đã đầu đầy mồ hôi hơi có vẻ vẻ mệt mỏi người quá quan huấn luyện viên kéo dài khoảng cách lúc này mới y hắn biết đến vương văn phụ sớm đã thông qua khảo hạch kế tiếp để vương văn phụ lui ra ngoài huấn luyện viên thở hồng hộp gọi tới người kế tiếp ta đến đi ra ta trước xếp hàng mọi người đều nhìn ra huấn luyện viên bị vương văn phụ tiêu hao không thiếu thể lực hiện tại là thông qua khảo hạch tốt nhất thời khắc các loại đằng sau cái khác huấn luyện viên đến dự bị liền không có dạng này cơ hội tốt mới vừa rồi còn rút lui người ứng cử nhóm nô nước tấp nập tiến lên nếm thử thông qua khảo hạch lúc này vương văn phụ đã đi tới sân tập bắn bên trên bảy mươi bước m ộ ư ơ i bên trong chín mũi tên còn nhất định phải trúng đích h ồ n g tâm đây đối với vương văn phụ tới nói quả thực là chút lòng thành hắn trực tiếp đứng tại ngoài trăm bước n g ư ờ i đứng s a i đây là trăm bước khoảng cách phụ trách khảo hạch huấn luyện viên còn ra âm thanh nhắc nhở không có việc gì ta thói quen khoảng cách này vương văn phụ hồi phục xong dương cung c ả i tên được thôi không thông qua khảo hạch đừng nói ta không có nhắc nhở qua ngươi huấn luyện viên lộ vẻ tức giận ngồi xuống lại liền nhìn xem vương văn phụ số mặt đông mũi tên thứ nhất trúng đích h ư n g tâm vẫn khí tốt mà thôi huấn luyện viên miết miệng mũi tên thứ hai mũi tên thứ ba m ộ ư ơ i mũi tên vững vàng cắm ở hồng tâm hình thành một cái vòng t r ò n hình mũi khoan người quá quan huấn luyện viên trần chờ một chút xác nhận vương văn phụ thành tích cứ như vậy vương văn phụ tuần tự đem ngựa thuật lục soát phá hư các loại khảo hạch toàn thông qua được một lần khảo hạch kết thúc thành tích của hắn cùng cái khác người ứng cử kéo ra một mảng lớn ngày thứ ba tập hợp người ứng cử đã bị đào thải không thiếu các ngươi có phải hay không cho là ta khảo hạch rất nghiêm khắc khiến người khác không được tuyển tấm huấn luyện viên tại trên điểm tướng này nhìn xem thưa thất đám người các ngươi hẳn là may mắn bởi vì đối thủ cạnh tranh biến thiếu đi liêu tổng đốc năm nay liền đem công thành lui t h ầ n các người có cơ hội trở thành hắn quan môn đệ tử liêu tổng đốc quan môn đệ tử liêu tổng đốc uy danh người người đều biết mà có thể lên làm hắn quan môn đệ tử cái kia sau nhất thiếu cũng là chỉ huy sứ chính tam phẩm quan võ a đám người lập tức nổ tung thảo luận bắt đầu vương văn phụ biết vị này liêu tổng đốc liền là võ ân vương triều khai quốc tướng quân hắn là hoàng đế bản thân cùng nhau khởi thế sau liền thành hoàng đế phụ tá đắc lực có thể nói là võ ân vương triều cao nhất sức chiến đấu cảnh giới đến nay không người biết được làm sao lúc này phải gấp lưu dũng lui thu hồi quan môn đệ tử tới vương văn phụ biết quá nhiều tên đem công cao chấn chủ tám a giết lửa án lệ bất quá đã có thể thu được trí cao vũ lực dạy bảo vậy khẳng định đến tranh thủ tống huấn luyện viên nói tới có cơ hội nói do cũng không phải là người người đều có thể được lựa chọn quả nhiên dưới đài chính thảo luận tống huấn luyện viên ho nhẹ một tiếng mọi người lập tức đình chỉ nói chuyện chờ đợi hắn g i ả n giải g lần này trở lại tổng doanh các ngươi còn có một lần đại thảo cuối cùng người thắng trận sẽ được liêu tướng quân tự mình chỉ đạo trở thành quan môn đệ tử đám người g e o họ bắt đầu báo lúc này thiên hộ sở truyền ra ngoài đến cộp cộp móng lựa đám người nhìn lại một cái truyền lệnh quan chạy nhanh đến truyền lệnh quan không đợi ngựa giám tốc độ liền nhảy xuống địa đến không có nắm giữ tốt quản tính trên mặt đất lăn mình một cái ngã một phát hắn không để ý chảy ra gương mặt tật nói man tộc quy mô s ầ m lấn hiện điều tất cả nhân viên đến trường thành nên địch chương năm mươi mốt huyền hồ chi huyết chương năm mươi mốt huyền hồ chi huyết quy mô s ầ m lấn ở thời điểm này trầm mặc đã nhiều năm man tộc rốt cục lộ ra mình r ă n g n a n h cũng không biết có phải hay không bởi vì cái kia thập lục vương tử mà đến hoặc là người vương tử kia chỉ là cái cớ vậy chúng ta làm sao bây giờ người ứng cử nhóm hỏi đến bọn hắn tương đương với đã là nửa b ư ớ c bước vào một chống trăm biên chế đã thoát ly vốn có vệ sở chúng ta muốn về đại doanh đại khảo đi hẳn là không cần tham gia có người lạc quan đoán chừng bắt đầu tống huấn luyện viên mỉm cười nhìn về phía cố thiên hộ cố thiên hộ cũng biết vị này lao huấn luyện viên đang suy nghĩ gì đứng dậy hắn điểm ra tám vị bách hộ ra khỏi hàng đi theo xuất trình chỉ để lại hai vị bách hộ làm phòng giữ đội tống huấn luyện viên cũng gọi tới thủ hạ thì thầm vài câu sau để hắn cơi khói mã đi ra các ngươi có phải hay không cho rằng có thể đợi tại hậu phương lớn không cần lên chiến trường hắn cho rất nhiều người lạc quan dội cho một đầu nước lạnh hoàn toàn tương phản chúng ta một trong trăm chính là muốn khiêu chiến giam chiến đại khảo trước đó trước theo ta đánh lui mọi d ợ tiến công tống huấn luyện viên vung tay lên đem hai mươi mấy người tập kết một cái chiến đấu tiểu đội từ hắn tự mình chỉ huy vương văn phụ cũng ở bên trong với lại bởi vì khảo hạch thành tích hữu dị trở thành đầu mâu thứ nhất thành tích của ngươi nổi bật ta coi trọng nhất ngươi tống huấn luyện viên vô vô v ư ơ n g văn phụ b ả vai vương văn phụ bị đập đến đau nhức khó trách cố thiên hộ ngay lúc đó biểu lộ đều không k è được gia hỏa này l ư c tay thật đúng là đại với lại hắn loại này đánh ra sẽ chỉ làm ngươi đau sẽ không để cho người thụ thương có thể thấy vương văn phụ hỏi hắn còn là lần đầu tiên nghe được còn có huyết mạch cái này một giảng cứu cũng không biết có phải hay không hệ thống mang tới tống huấn luyện viên lắc đầu trả lời cái này huyết mạch xác thực đ ỉ n h tiêm nhưng cùng với đẳng cấp huyết mạch cũng không ít ta đã thấy liền có ứng long chi huyết cùng thiên hồ chi huyết lần này nghe nói cái khác vệ sở bên trong ra cái bạch chạch huyết mạch người dị t h ư ờ n g c ứ n g hãn hẳn là cũng sẽ tiến vào lần này đại khảo là người đối thủ mạnh mẽ vương văn phụ gật gật đầu cái nào thời đại cũng không thiếu thi ê n tài tự nhiên có siêu q u ầ n bạt tùy người kiểm kê hoàn thành xuất phát cố thiên hộ hoàn thành mình đội ngũ kiểm kê toàn viên đến đông đủ tống huấn luyện viên cũng gật gật đầu một đội ngũ hướng phía trường thành đi đến đại quân áp cảnh cho dù nơi này không phải cái gì mấu chốt cửa ải ngoại thành vẫn là tụ tập đến không hết man tộc binh sĩ bọn hắn còn g ánh sáng toàn bộ quân đội nhìn lên đến đen nghịt một mảnh mây đen ép thành thành mướm vỡ vương văn phụ hiện trường cảm nhận được câu thơ này mị lực cho dù thân kinh b á c h chiến đối mặt nhìn không thấy bên cạnh đ ị c h nhân hắn vẫn là cảm giác gạ rền lìn tăng vọt những n à y man tộc có chuẩn bị mà đến thang công thành tòa nhà hình tháp sông xe đầy đủ mọi thứ là thập lục vương tử báo thủ báo thủ đoạt tiền đoạt lương đoạt nữ nhân đoạt man tộc binh sĩ、si、hô quát sóng sầu cao hơn sóng trước chấn nhiếp lỏng của mỗi người phòng đối diện giống như vượt qua mười ngàn người chúng ta cái này ba ngàn người thật có thể ngăn trở sao đầu người hơn bạn không thấy một bên nhân số ưu thế cũng là sĩ khí một bộ phận rất nhiều binh sĩ chưa chiến chức e sợ sợ đầu sợ đôi ta một người liền rách đối phương thiên hộ s ợ bọn hắn không đủ gây sợ vương văn phụ hời hở hờ nói cho người bên cạnh động viên tinh thần đê mê cần tăng lên một cái không phải thiên lý chi đê người là ai gặp có người nói chuyện bên cạnh binh sĩ liếc mắt xem xét lập tức chừng lớn hai mắt người là vương bách hộ vương bách hộ cùng chúng ta cùng một chỗ thủ t ư ờ n g thành vương bách hộ tới có thể đánh những binh lính này là thấy tận mắt vương văn phụ một mình giết bại man tộc kỵ binh cho nên đối với hắn vô cùng tin tưởng có dạng này đáng tin tướng lĩnh tại so thiên môn vạn ngữ càng yên ổn lòng người cái gì bách hộ bách hộ người ta hiện tại thế nhưng là phó thiên hộ tống huấn luyện viên đi tới nhìn thấy vương văn phụ một câu liền tăng lên các binh sĩ sĩ khí lập tức sinh lòng tán thành c h i tình đại nhân thứ tội chúng ta kiến thức ít không biết ngài lên t r ư ớ c các binh sĩ cởi bồi tội bắt đầu mới vừa rồi còn bị man tộc binh sĩ bao phủ mù mịt lập tức bị tách ra không thiếu có vương văn phụ áp trận quân tốt nhóm an lòng không ít không còn nói đủ giũ lời nói bất quá vấn đề thực tế vẫn là đến đối mặt những cái tiêu man tộc binh sĩ đã bắt đầu thăm dò tính công kích lập tức tiếng la rết vang động trời cố thiên hộ đích thân tới tiền tuyến dết địch đi mà tống huấn luyện viên lại tại chiến đấu trước khi bắt đầu mang theo đội ngũ thối lui đến hàng hai tống huấn luyện viên không phải nói muốn chiến sao làm sao hiện tại lui một tên người ứng cử không hiểu tựa ở trên tường thành hỏi các ngươi hiện tại muốn làm là nghỉ ngơi dưỡng sức đang dùng đến ngơi thời điểm tái phát vùng ra toàn lực tống huấn luyện viên an tọa điếu ngư đài nhìn xem trên tường thành phân chiến đám binh sĩ ai người ứng cử nhóm cũng là khí huyết phương cương tiểu hòa tử nhìn xem trên tường thành thường vòng không ngừng binh sĩ gấp đến độ thẳng thở dài vương văn phụ b ò lên trên hậu phương phòng quan sát xuất ra chiến cung dù sao mình thể năng dồi dào nơi này cách tường thành khu giao chiến đại khái hơn một trăm năm mươi bước còn tại bên trong phạm vi công kích dương cung c à i tên vương văn phụ bắt được một cái dựng lấy thang c ô n g thành từ góc tường vượt lên tới mọi d ợ ba một tiên phá không cái kêu mọi d ợ vừa nhô ra nửa người liền bị trọng tiến đánh xuyên qua cái này mọi d ợ ngay cả háo giáp cũng không mặc là thuần chính pháo hồi bộ đội trọng tiến không có áo giáp trở ngại thậm chí trực tiếp đem mọi rợ xuyên qua mang máu tống i ệ n hướng về sau bay t t một k h o ả c c á huấn mới rơi trên mặt rơi kia trên rớt đất. Tên kia thẳng tắp x ố xuống n tường thành, nện man nhân. Tống g mặt chờ h vào u đợi luyện viên vì sao hắn có thể công kích gặp vương văn phụ xạ kích cái khác người ứng cử biểu thị bất mãn tống huấn luyện viên chừng lên m ị mắt nghĩ đến vương văn phụ huyền hồ chi huyết lực lượng vô cùng vô tận nhàn nhạt, nhạt trả lời người có năng lực như thế cũng có thể đi lên có người không phục cũng bỏ lên trên phòng quan sát dương cung cài tên muốn xạ kích leo lên thành tường lọt lưới ma tộc nhưng một trăm năm mươi bước khoảng cách người nhìn xem liền một viên trừng hạt gạo người kia lôi kéo công tiễn chậm chạp không dám vung tay bên bị kéo cung cũng là khảo nghiệm lực lượng sống người kia rốt cuộc không kiên trì nổi n ố i lòng dây cung mũi tên vạch lên đường vòng cung bay ra ngoài trúng đích bên cạnh tường đá tường đá bắn ngược mũi tên quẹt làm bị thương trường thành phòng thủ binh sĩ gương mặt binh sĩ kia quay đầu hướng phía vừa rồi xạ kích người một chỉ miệng bên trong hùng hùng hồ hộ thứ môi ngữ liên xem đoán chừng mắng không phải cái gì tốt tử lần này rốt cuộc không ai dám ném loạt tiễn chỉ có thể ngoan ngoãn hoặc đứng hoặc ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức chậm đợi xuất kích thời khắc vương văn phụ một mực đang tháp quan sát bên trên đem man tộc cá lọt l ư ớ i từng cái đếp đoán chừng lần thăm dò thử này tính tiến công sắp kết thúc quả nhiên đối phương thổi lên c ạ n lệnh man tộc bắt đầu rút lui không lâu sau đó chính là lần tiếp theo tiến công chương 52, du kích chiến chương 52, du kích chiến quả nhiên một đợt thăm dò tính tiến công qua đi man tộc cường độ công kích đột nhiên lên cao cũng còn chưa kịp đem thang công thành móc chém nước đợt tiếp theo cái thang lại dựng tới đồng thời nương theo còn có tòa nhà hình tháp cùng sông xe ngay tại lúc này lên thành lâu tống huấn luyện viên ra lệnh một tiếng đã sớm ngứa tay khó nhịn người ứng cử nhóm mấy cái cú sốc liền x u n g tới lần này tiến công man tộc binh sĩ đều mặc lên giáp ra cầm trong tay chất gỗ khiên tròn trừ cái đó ra man tộc còn đem bọn hắn bách hộ tạo thành công thành đội chuyên môn tại trên tường thành đánh ra lỗ hổng binh lính bình thường ở đâu là những n à y luyện ra bách hộ đối thủ thường xuyên vừa đối mặt liền bị chém giết tại cái khác man tộc binh sĩ t r ợ công dưới công thành đội rất nhanh tại trường thành bên trên chiếm lĩnh một góc nếu để cho bọn hắn đứng v g ư ỡ n g góc chân tường thành đem rất nhanh t h ấ t thủ vương văn phụ liếc mắt liền thấy được phòng tuyến lỗ thủng cho tống h u n luyện viên đưa cái ánh mắt cái sau gật đầu biểu thị đồng ý hắn cấp tốc đi vào bị man tộc mở ra lỗ hổng, một cầm đầu man tộc bách hộ còn không có kịp phản ứng liền bị cán d à i đao đấm xuyên hiện tại luyện bị cảnh giới võ giả, đối với mình tới nói liền là một bữa ăn sáng huống hồ những n à y man tộc nhất định phải duy trì lấy mình c h ậ n vị không thể truy kích đi ra vương văn phụ liền là đánh mang chạy mỗi lần công kích đều có thể mang đi mấy tính mạng con người sau đó xoay người đi nhanh để man nhân không thể làm gì phía d ư ớ i man tộc vệ chỉ huy căn bản vốn không biết trên tường thành xảy ra chuyện gì vẫn còn đang muốn đem người đưa lên càng không ngừng đưa vương văn phụ không n g ừ n giết dần dần man tộc vệ chỉ huy cũng phát hiện dị thường đưa nhiều như vậy bách hộ đi lên lẽ ra cầm xuống một đoạn tường thành mới l à làm sao chống cự còn đang tiếp tục hạn tự mình leo lên tường thành chỉ gặp một cái thiếu niên mặc giáp bạc tại mình bách hộ bên trong giết tiến giết ra bách hộ nhóm như bị gặt lúa mạch chém giết hoàn toàn không phải địch ân người lại có cao thủ như vậy man tộc này g thường quay dày mục đích liền là điều tra võ ân vương triều võ tướng thực lực quay dối đội ngũ bên trong hòa với mật thám đem võ ân vương triều mỗi cái tướng lĩnh cảnh giới đẳng cấp các loại tin tức từng cái ghi chép tạo sách có thể nói man tộc đối võ ân vương t r i ề u lực lượng quân sự nắm giữ khả năng đều vượt qua đại đa số binh bộ quan viên nhưng duy chỉ có bọn hắn không có vương văn phụ tin tức dựa theo tình báo bộ đội của mình cầm xuống một đoạn này tưởng thành không có vấn đề gì cả nhưng thiếu niên này làm rối loạn an bài tiết ấu đem cân bằng phá hư hắn là từ đâu xuất hiện ân người võ tướng sổ ghi chép bên trên căn bản không có nhìn xem mình bách hộ bị cắt cỏ sát hại man tộc vệ chỉ huy nạp cổ tư ngồi không yên tiểu tướng ngươi dám tuy nói từ không nắm giữ binh nhưng thủ hạ tại trước mặt bị từng cái chém giết hắn vẫn là thịt đau không thôi làm luyện n ụ c cảnh giới cơn giả nạp cổ tư rút ra chiến bắn c u n g hướng vương văn phụ hai mũi tên tề phát cho dù tiểu tướng này có thể hóa giải cũng sẽ chật vật không chịu nổi thảo nguyên tướng lĩnh xạ thuật nhất lưu bọn hắn kỵ xạ thậm chí để phương tây kỵ binh hạng nặng đều chịu nhiều đau khổ cung tên của đối phương vừa rời dây cung vương văn phụ kịp phản ứng rút ra chiến cung thứ tinh liên tiếp đối mặt nạp cổ tư công kích hắn lựa chọn trả lại gấp đôi nạp cổ tư liền nhìn xem mình mũi tên bị không trúng tàn rơi sau đó còn lại hai chi phá giáp tiến nhanh chóng bắn mà đến vốn định một tiến đem tiểu tướng này bắn ré mũi tên này mũi tên tới vừa nhanh vừa vội bất đắc dĩ nạp cổ tư chỉ có thể rút ra đại kiếm hai tay ngăn tại trước người k e n keng tế mai c h â m tại trọng kiếm trên thân đánh ra thật sâu vết lõm vệ chỉ huy cung thuật thế nhưng là xếp hàng đầu bị cái này ân còn nhỏ đem bại hoàn toàn cái này một hiệp đấu pháp bị man tộc binh sĩ nhìn ở trong mắt vốn định tăng lên sĩ khí thủ đoạn ngược lại trở thành đối phương sân khấu tự c h u ố t nhục nhã nạp cổ tư không thể không vận khởi khí huyết muốn đem tiểu tướng này một kiếm chém nát vệ chỉ huy nhìn đối phương con b ạ n nga vương văn phụ nghiêm túc bắt đầu dựa theo võ ân vương triều biên chế vệ chỉ huy ít nhất là luy nạp cổ tư vung lên trọng kiếm quét ra cương p h ò n g đem bên cạnh binh sĩ thổi lật trung tâm phong bạo vương văn phụ cầm đao đó nữa binh khí tương giao phát r a đình thai nhức góc tiếng phá hủy vương văn phụ liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình cắn răng vớt vớt run lên hồ khẩu quả nhiên là luyện nhục cảnh giới cái này lực buộc phát cùng tốc độ áp chế hiệu quả hòa luyện xương trên lệnh cảnh giới quá lớn còn tốt mình khí huyết dồi dào kiến thức cơ bản vững chắc không phải lần này đoán trừng vũ khí đều muốn bị đánh bay nạp cổ tư cũng không hài lòng công kích, của mình hiệu quả, hắn lần này công kích vậy mà không có miểu sát cái này luyện ra tiểu tướng mặc dù chiế man tộc các binh sĩ ngược lại trông thấy một đ a u quá khứ ân còn nhỏ đem bình yên vô sự luân phiên gặp khó nạp cổ tư khí huyết cấp trên liều mạng sau trận hình xông thẳng lại hắn cùng hậu phương công thành đội hoàn toàn tách rời mục tiêu chỉ có vương văn phụ một người vương văn phụ quan sát một cái chính diện đối quyết khẳng định sẽ bị cái này mà tộc vệ chỉ huy hoàn toàn áp chế nhưng bọn hắn leo tường mà đến chỉ có thể bộ chiến hắn trong nháy mắt có phương án h i ể u suỵt để tay ở trong miệm thổi cái h u ý sáo chỉ nghe thấy hậu phương cọc cọc tiếng vang vương văn phụ nhìn cũng không nhìn trực tiếp hướng về sau nhảy một cái vững vàng ngồi tại lưng ngựa bên trên màu đen t u y ệ t ảnh mang theo vương văn phụ vòng qua nạp cổ tư phạm vi công kích hướng phía công thành đội phóng đi man tộc bách hội nhóm bình thường đều là cưới ngựa sông địch nhân trận nơi nào thấy qua ngựa cao to hướng mình vào tới cho dù chỉ có một người kỵ binh lực trùng kích vẫn là để người sợ hãi t u y ệ t ảnh nghiêng người cất vó trực tiếp đá bay một tên bách hộ vương văn phụ như là chui vào cá m ọ i bảy cá mập đồng dạng man tộc bách hộ tránh không kịp đao q u a n g trên dưới t u n g bay binh rít gào mã minh có cán dài đao về sau vương văn phụ phạm vi công kích lớn hơn một vòng có khi một đao thậm chí có thể mang đi hai cái man tộc bách hộ thấy mình bách hộ lại tại bị giết, vương văn phụ nhìn hắn tới gần lại giục ngựa thoát ly nạp cổ tư bị kiềm chế được đến vừa đi vừa về về không được hắn pháp cái này gọi du kích chiến chưa thấy qua vương văn phụ lại ném lăn hai tên bách hộ chạy như một làn khói ngươi đây là tiểu nhân diễn xuất cho ta đường đường chính chính quyết đấu nạp cổ tư tức giận đến giơ chân lúc đầu lấy hắn luyện nhục cảnh giới tu vi cầm xuống cái này một người một ngựa không nói chơi nhưng t ấ t hắc mã này phảng phất trở t h à n h tinh tốc độ lại nhanh lại linh hoạt cái kia tiểu tướng cũng như cá trạch đồng dạng chân trượt một kích t ứ đi liền là không chính diện ứng chiến ngươi lấy cảnh giới đ ạ người liền là đường đường chính chính vương văn phụ vừa nói vừa đem công thành đội trận hình lần nữa giật ra cái này gọi địch tiến ta lùi địch chú ta nhiễu chiến đấu thắng bại cũng không thể quyết định chiến dịch thắng lợi đã chính diện đối quyết ở vào hạ p h o n g vậy liền khai thác chiến thuật du kích tìm cơ hội sát thương những n à y bách hộ đem bọn hắn kéo tại nguyên chỗ chỉ cần công thành đội không thể phát huy tác dụng những phương hướng khác binh sĩ là có thể đem man tộc đổi ra trưởng thành vương văn phụ ý nghĩ không có sai không có bách hộ dẫn đầu rất nhiều man tộc binh sĩ từng người tự chiến rất nhanh liền bị tiêu diệt từng bộ phận đổi ra khỏi từng thành những n à y công thành đội cùng vệ chỉ huy liền bị vây ở bên trong lấy vệ chỉ huy trình độ Giết ra khỏi t ra r ù nhưng g vây vẫn là có t ể bất quả h đã đã vương, vương văn phụ không cho hắn cơ hội quay đầu ngựa lại hướng nạp cổ tư phóng đi nạp cổ tư đương nhiên biết phía sau người tới nhưng lúc này trở lại ứng đối cái kia đường thoát thân liền muốn quan bế rơi mất hắn quay đầu nhìn về phía phía sau chỉ gặp đao quang đập vào mặt vương văn phụ vận khởi toàn thân khí huyết một đao chém về phía nạp cổ tư cổ nạp cổ tư nâng lên cự kiếm hướng về sau v u n g vẩy nếu là cả hai vũ khí chính diện đụng vào cái kia tiểu tướng khẳng định phải hướng về sau lùi lại vương văn phụ đương nhiên không định đón nỡ đao trong tay dán cự kiếm chui hướng nạp cổ tư cổ tay nạp cổ tư vì đào mệnh lựa chọn đón nỡ lưới lao xuyên qua hắn cẳng tay đâm vào trong thịt l u y n n ụ c cảnh giới đánh nhục thề cầm đồ nạp cổ tư tốc độ không giảm mắt thấy là phải nhảy lên đầu tường bỏ trốn mất dạng vương văn phụ tranh thủ thời gian dẫm lên lưng ngựa tuyệt ảnh cũng biết chủ nhân muốn làm gì phi nhanh bên trong một cái nhảy vọt vương văn phụ tựa như dẫm lên cầu nhảy nhảy lên đi vào nạp cổ tư trước mặt trước đó nạp cổ tư còn muốn lấy chính diện cùng vương văn phụ quyết đấu hiện tại hắn lại không nghĩ tiểu tướng này đứng ở trước mặt mình bất đắc dĩ hắn dùng hết khí lực toàn thân muốn đem vương văn phụ đánh bay đối mặt đột kích cử kiếm vương văn phụ không tránh không né quả thực là tiếp nhận quét ngang lần này dưới chân hắn như làm ọ c dễ đồng dạng sừng sưng không、ngã. bất quá đón đỡ công kích như vậy thân thể cũng không tốt đẹp gì hiện tại hắn trong cơ thể khí huyết c u ầ n c u ộ n hổ khẩu cũng vỡ ra một đầu vết thương t i ế t hầu nổi lên dị s á c vị hơn nữa còn hướng ra ngoài và tới vương văn phụ ngạnh s i n h s i n h đem chế trụ l i ê n cơ hội này tống huấn luyện viên rốt cuộc đến hai người chiến thành một đoàn vương văn phụ thở hổn hển mấy hơi thở h ư n g hộp hồ, hơi khôi phục một chút tống huấn luyện viên cùng nạp cổ tư cảnh giới tương xứng trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại vương văn phụ bắt đầu tìm cơ hội từ phía sau lưng đánh é n kiềm chế nạp cổ tư lực chú ý nạp cổ tư thụ thương cánh tay liền thành vương một đ cái này tiểu đao cắt thịt để nạp cổ tư tức giận không thôi trước mặt có một cảnh giới giống nhau người kiềm chế còn muốn cẩn thận giống như quỷ mị xuất hiện vương văn phụ gia hỏa này chuyên môn tìm mình phòng thủ lỗ thủng vừa có cơ hội liền cắn xuống một miếng thịt cho dù là luyện nhục cảnh giới nhục thể cũng chịu không được không ngừng mà chặt thương nạp cổ tư tay đã máu me đầm địa mỗi lần dùng sức dâng trào máu đều gắn một chỗ trước mắt của hắn dần dần mơ hồ trên tay lực lượng không ngừng yếu bớt rốt cục kiệt lực nạp cổ tư vệ chỉ huy bị tống huấn luyện viên đâm xuyên trái tim tháng, tháng các binh sĩ g e o hò bắt đầu bọn hắn không thể tin được cái này ba ngàn người vậy mà đánh lùi man tộc binh sĩ tiến công còn đem một cái vệ chỉ huy chém g i ế t chỉ có vương văn phụ cùng tống huấn luyện viên trao đổi một ánh mắt cái này vệ chỉ huy chỉ là mấy vạn người trong đại quân quản năm nghìn người tướng lãnh cao cấp mà thôi bên ngoài chân chính quan chỉ huy còn chưa có chết leo lên tường thành xem xét quả nhiên đen nghịt man tộc quân đội như cũ tại cái kia cũng không có bởi vì vệ chỉ huy chết mà phát sinh cái gì vương văn phụ biết luyện bị cảnh giới nhất định phải đột phá ngay cả vệ chỉ huy đều có thể áp chế mình chớ nói chi là chỉ huy sứ thậm chí là lanh binh quan Tống huấn luyện vương i ê trên n thân n h n mang luyện cảnh g gì giới là có mang cái gì luyện cốt cảnh giới thư sao? thư v văn phụ cũng kiên định nói hiện tại nhất định phải đem thực lực tăng lên không phải ai biết còn có hay không tống huấn luyện viên loại này cứu binh người là học đao pháp t ổ n g huấn luyện viên đưa trong tay trường kích đóng ở trên mặt đất sờ lên cái cảm liêu tổng đốc cũng là dùng đao các ngươi thật đúng là có duyên t ổ n g huấn luyện viên làm sao mà biết được ngươi khoan hay nói năm đó ta vừa mới nhập một trong trăm linh i ê n thiếu ham chơi tại trong đại doanh khắp nơi chui t ổ n g huấn luyện viên nhớ lại niên thiếu chuyện cũ cười cười lúc ấy nghe được phụ cận có múa đao âm thanh t h i ế u kỳ đi xem một chút liền thấy liêu tổng đốc đang luyện đao pháp cái kia hiên ngang d i á m vẽ để cho ta bị hắn thật sâu mê hoặc đến tận đây ta liền thể vĩnh viễn đi theo l i u tổng đốc luyện đao pháp vương văn phụ bắt được mấu chốt tin tức tống huấn luyện viên n giải ư ơ còn đốc Có phục khắc đi ra? Có thể là có có của chậm chạm nhớ tổng không nhưng không có pháp môn, sự tiến bộ của ngươi sẽ phi thường chậm chạp Tống huấn luyện viên pháp thể hay thể thể, pháp phi rõ ra? liêu là đi g đào sao? sự sẽ A. bộ thích nói hắn sợ cái này tiền đổ vô lượng người trẻ tuổi làm trễ mải luyện võ tiến độ c h ơ i sập có ta đỉnh lấy đến lúc đó ngươi tự mình đi thỉnh giáo liêu tổng đốc không phải tốt hơn thời gian cấp bách còn xin tống huấn luyện viên dạy ta vương văn phụ hai tay ô quyền làm b a i trào tiến độ chậm chạp cái từ này nhất không thích hợp đặt ở trên người mình chỉ cần có thể đem độ thuần t h ụ luyện bắt đầu không có phát môn làm theo có thể đột phá nếu như lần sau gặp lại tình hình nguy hiểm tống huấn luyện viên cũng có thể thêm ra người trợ giúp hiện tại thiếu liền là lâm môn m ộ t cước vương văn phụ thanh âm thành khẩn ngữ điệu rõ ràng Thuất ra, hy vọng đừng làm cái này hạt giống tốt. Tống trong tổng tượng trong một một thức thậm chí đều tự động nhảy tiến trong đầu. Hai tay mắt Trường hy huấn hồi pháp. khắc chí nhớ chiêu chí nhảy Hai hắn cầm kích, hai mắt khép hở.、Trường、kích luyện đầu, đầu liêu quá sâu, kêu đều đầu. ra, đao của này vọng viên vì đừng ngươi giống năm ấn bên động đó đốc lầm lắp mức cầm ước cái Bởi tống huấn luyện viên một c h i luyện một lần nhìn về phía vừa mới hoàn thành động tác vương văn phụ thế nào ta nói đi không đúng phương pháp môn tiến độ tu luyện là rất chưa vừa nói xong hắn liền thấy vương văn phụ lại một lần lặp lại vừa rồi đào pháp lần này chiêu thức hơi nhanh chóng một điểm chỉ bất quá chiêu thức dính liền vẫn còn có chút không lưu loát một bộ công pháp đánh xong vương văn phụ có thể thấy được trên đầu toát ra mồ hôi đây là thật muốn dạng này đột phá tống huấn luyện viên nhìn vẻ mặt nghiêm túc vương văn phụ lui qua một bên cho dù là có thể cưỡng ép đột phá quá trình này cũng là cực kỳ thống khổ võ học hô hấp thân pháp nội công đều có tương ứng giảng cứu không phải những người khác dựa vào học trộm đều có thể học cái võ sư đi ra không phải thiên hạ đại loạn đáng tiếc cái này hạt giống tốt tống huấn luyện viên lắc đầu thở dài vương văn phụ thật không nghĩ nhiều như vậy trong lòng của hắn kìm nén m ộ t hơi cái này không có pháp môn võ học s á t thực luyện khó chịu vừa lặp lại một lần trong phổi tựa như ghim kim khó chịu thân thể khí huyết phản g phất bị rút sạch bình thường b ằ n g bạc khí huyết hiện tại không nổi lên được một điểm gợn sóng chỉ bất quá cố gắng đều là có hiệu quả vương văn phụ nhìn về phía kỹ năng liệt biểu càn khôn nhật n g u y ệ t đao pháp chưa nhập môn kinh nghiệm bốn m ư nhìn thấy thiên đ i ệ luân chuyển nhật nguyện cùng sáng chi áo nghĩa phong mang chữ lộ tiềm long vật dụng chương n ă trước trận đột phá chương n ă trước trận đ tống huấn luyện viên nghe cạnh lệnh biểu lộ phức tạp nhìn xem còn tại luyện tập vương văn phụ hãn nội phục quyết tâm của thiếu niên này nhưng thời gian không chờ người bình thường đột phá đều cần thiên thời địa lợi nhân hòa còn muốn rửa tể nguyên liệu nấu ăn các loại bạo tại tương trợ nhưng nơi này ngoại trừ chùi lủi tường thành không có cái gì hơn nữa còn muốn lưu tâm bay tán loạn tên i lạc đánh lén man tộc làm sao có thể sau khi ổn định tâm thần đột phá không cần miễn cưỡng man tộc lớn như thế quy mô tiến công binh bộ khẳng định tại tăng giờ làm việc phân phối vệ i binh tống huấn luyện viên nhìn xem đã đến gần quân địch nhẹ giọng nói ra vương văn phụ cũng không có đáp lời vẫn tại một chiêu một thức đem đao pháp đánh ra đến không khí t r u n g quanh hắn phảng phất ngưng trệ đồng dạng mỗi lần động tác đều tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh tống huấn luyện viên rủi rủi con mắt xác định mình không có nhìn lầm vương văn phụ lăng lệ công kích xuất hiện ở phía trước tàn ảnh vẫn còn duy trì vận sức chờ phát động tư thế thật nhanh tống huấn luyện viên lần đầu cảm thấy nhìn người khác đột phá có thể làm cho mình khẩn trương như vậy hắ ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong tống huấn luyện viên mọi dợ lần này tiến công quy mô lớn hơn cố thiên hộ thỉnh cầu trợ giúp một cái truyền lệnh quan chạy tới tìm tới tống huấn luyện viên không có cách tống huấn luyện viên chỉ có thể mang theo chiến đấu đội đi trước cứu hỏa lần này m a n tộc quân đội xuất động tòa nhà hình tháp đây là một cái phía dưới mang bánh xe cự hình một tháp một tháp so tường thành còn cao hơn một đoạn phía trước còn có một cái ván cầu chỉ cần tòa nhà hình tháp đến gần vừa đủ đem ván cầu vừa để xuống m a n tộc binh tướng liền có thể từ phía dưới liên tục không ngừng x u n g tới chúng ta xe nọ đâu tại ố n huấn luyện g nhìn trong h c kho hàng quan tiếp liệu không nung nói đều khai chiến vì cái gì còn đem quân giới khóa tại trong kho hàng tống huấn luyện viên giận không chỗ phát tiết bắt lấy quan tiếp liệu áo giáp liền để bắt đầu quan tiếp liệu tăng thêm áo giáp không sai biệt lắm nặng hơn hai trăm cân bị hắn cứ như vậy một tay nhấc cách mặt đất đại nhân tham mạng cái này cho ngài mở ra ngài trước bung tay qua n tiếp liệu từ bên hông rút ra chìa khóa định lọt mà cười cười tống huấn luyện viên thở dài rốt cuộc biết loại rượu này túi gói cơm là thế nào leo đến vị trí này nhanh lên hãn tướng quân cần q u a n bỏ dây điện cái sau hấp tấp hướng khố phòng chạy tới mở ra khố phòng một trận b ù i bặm đập vào mặt tống huấn luyện viên thầm nghĩ không ổn nhìn vào bên trong quả nhiên trong kho hàng xe nọ cùng xe bắn đá bởi vì không ai bảo dưỡng đầu gỗ sớm đã dỉ xét c h ó ra kim loại linh kiện toàn đều không cánh mà bay hơn phân nửa là biển thủ mẹ nó tống huấn luyện viên cho dù là hàm dù dưỡng là l biết cao hơn, đối mặt t n hiện huống vẫn là phát nổ thô. Những vẫn nổ này là rách xuất huấn tác trách thể nhét trong tống ra đi vậy y là l không có tác dụng, khó trách chỉ có thể nhét vào trong kho dụng, hàng. có có vào Gặp viên biết hiện tại ư n g kích dịch, giết quan tiếp liệu cũng không làm nên chuyện gì chỉ có thể áp lấy hắn trở về tường thành tòa nhà hình tháp đã đệ lên bỏ ra bóng ma bao phủ trên tường thành võ ân quân coi giữ tâm cung tốt nhóm đem hết toàn lực trong tay cung tiễn đều xoa đến bốc khói nhưng tòa nhà hình tháp nặng nề g h tầm ván gỗ vô tình đem mũi tên nuốt hết chỉ có thể dựa vào nhân mạng đến đ i ề n sao tống huấn luyện viên biết không có hạng nặng khí giới rất khó đem thứ này phá hư hiện tại duy nhất có thể làm liền là dựa vào nhân mạng ngăn chặn khối kia v ă n cầu để man tộc không cách nào mở rộng chiến quả tống huấn luyện viên nhìn về phía tòa kia cao ngất phong hòa đài phía trên động tĩnh hoàn toàn bị bên người tiếng la giết phủ lên chẳng biết lúc nào hắn muốn đ lấy lại tinh thần hắn cảm thán mình có phải hay không giả loại hy vọng này quá mức hư vô mờ mịt cho dù đột phá thiếu niên kia cũng là luyện cốt cảnh giới hòa luyện thịt cảnh giới còn có một đoạn trinh l ệ n h khoác lác tòa nhà hình thắp ván cầu đã trực tiếp đập vào trên tường thành phát ra tiếng vang từ bên trong tuân ra như trùng triệu đồng dạng man tộc binh sĩ mặt lộ v ẻ hùng quang hung thần đắc s á c phía trước nhất hai cái thình lình lại là man tộc hai cái vệ chỉ huy ván cầu tiếng vang cũng truyền đến vương văn p h trong lỗ thai chỉ bất quá bây giờ hắn tạo đột phá mấu chốt giai đoạn làm thân thể đã thành thói quen đau đớn về sau ngược lại có thể tập trung tinh thần đem động tác trôi chạy hoàn thành độ thuần thục đề cao để hắn hành động càng lúc càng nhanh đột phá chỉ thiếu chút nữa nhanh kết trận trên tường thành võ ân quân coi giữ coi như nghiêm trình huấn luyện nhìn thấy có võ tướng tới cấp tốc kết thành quân trận bất quá quân trận cần nhân số ưu thế hiện tại có ưu thế cái kia mới có thể là ma tộc lấy hai vị man tộc vệ chỉ huy là đột phá đầu mâu bọn hắn nhẹ nhóm đem trên tường thành võ ân quân coi giữ chia cắt thành hai bộ phận tống huấn luyện viên biết mình lại không ra tay không được cho dù đối phương là hai cái cùng giống như mình cảnh giới võ giả tại lúc trước h ắ n t ba tên h h thiên hộ đã bên trong cố á i luyện c thiên hộ tình huống là tốt nhất bởi vì hắn tiếp cận nhất luyện nhục cảnh giới ngẫu nhiên có thể cùng man t ộ c vệ chỉ huy cân sức ngang tài nhưng hắn hiện tại cũng khỏe miệng chảy máu tươi trên tay vết thương không dưới một mươi nơi đông hoa v u đơn chí trên tường thành thế yếu đồng thời Man tộc sông xe cũng tộc xe phá cửa chỉ là vấn đề thời gian. đột ớ i n ặ n n g g h t i ế n g đánh đ một m con á i ngựa ô tê minh bắt đầu tống huấn luyện viên nhận ra đó là vương văn phụ tọa kỵ tuyệt ảnh lúc đầu bị buộc tại cọp buộc ngựa bên trên một cái man tộc binh sĩ mắt thấy tâm hỷ muốn đem hắn chiếm làm của riêng không nghĩ tới cái này có thể giải mở tuyệt ảnh trói buộc nó một cước đá chết đến gần man tộc binh sĩ sau đó bay thẳng hướng cái kia phong hỏa đài trường t h a n h tu kiến đến đầy đủ rộng rãi tuyệt ảnh ở phía trên chạy vội không có bất cứ vấn đề gì chỉ thấy nó nhảy lên tường thành vọc thẳng tiến vào phong hỏa đài bên trong đây chỉ là phân loạn trên chiến trường một cái khúc nhạc dạo ngắn man tộc tiến công còn tại tiến lên tống huấn luyện viên vừa rồi phân thần để trên mặt của hắn nhiều một đạo vết thương võ tướng quyết đấu chính là như vậy làm song phương đều thế lực ngang nhau thời điểm bắt lấy đối phương sai lầm liền là đột phá khẩu hiện tại hắn bị man tộc vệ chỉ huy chế trụ bên cạnh ba tên thiên hộ cũng liên tục bại lui các vị không có ý tứ lợi đâu thiếu niên thanh em không、lớn. nhưng rõ ràng đến mỗi người đều có thể nghe được phong hỏa đài bên trên ẩn nấp xuống một đạo trắng đen sen kẽ cái bóng một vị thiếu niên mặc giáp bạc cưới tại màu đen n g ử a cao to bên trên một âm một dương hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh t r ư ơ n g năm mươi năm kim cương chi thể t r ư ơ n g năm mươi năm kim cương chi thể cảnh giới đột phá để vương văn phụ phảng phất giành lấy cuộc sống mới lúc đầu bị móc sạch khí huyết khôi phục một điểm năng lượng chuyền đao hoa hắn trông thấy tuyệt ảnh phi nước đại đi lên dẫm lên đi nhanh tuyệt ảnh tại vương văn phụ trước mặt dừng lại dùng đầu cọ lấy lồng ngực của hắn vương văn phụ mỉm cười, như là thần binh trên trời rơi xuống vương văn phụ cưỡi ngựa trực tiếp vượt qua phong hỏa đại tường đống tiến vào trong chiến trường thiếu niên này thật dựa vào ta vẽ đ a o pháp tăng lên cảnh giới tống huấn luyện viên lần này không còn dám phân thần đi xem chỉ là trong lòng rung động thật lâu không thể bình tĩnh gặp hắn thần sắc dị thường m a n tộc vệ chỉ huy c ư ờ i gian bắt đầu làm sao rốt cục nhận rõ quân ta thực lực sớm một chút đầu hàng lưu n g ư ơ i một cái mạng chó ngươi dạng này thân thể sẽ là cái rất tốt nô lệ tống huấn luyện viên không để ý đến người này kêu gạo tướng lĩnh kiên kỵ nhất liền là nhật huyết sông lên đầu gặp rác rời lời nói không có hiệu quả man tộc v chúng ta còn có một tên luyện nục cảnh giới vệ chỉ huy không có đậu thủ chỉ huy sứ càng là luyện tạm cảnh giới các ngươi phản kháng không dùng được tống huấn luyện viên tâm như chỉ thủy thừa dịp đối phương nói chuyện công phu phán kích trở về cái này vệ chỉ huy ngược lại bị lời của mình xáo trộn tiết ấ u bị đánh lui mấy bước văn phụ trước xử lý bên kia tống huấn luyện viên thu được ngắn mùi t h ở dốc lập tức la lên vương văn phụ bốn cái luyện cốt cảnh giới người hẳn là có thể kiềm chế lại một cái luyện nục ả n h giới vệ chỉ huy đến lúc đó mình thu thập trước mặt man tộc lại trợ giúp bọn hắn tống huấn luyện viên là nghĩ như vậy chỉ ít hiện tại mục tiêu là trước đem chiến tuyến ổn định lại hắn chỉ làm vương văn phụ vừa tới luyện cốt cảnh giới hy vọng có thể ngăn chặn cái k i a vệ chỉ huy lâu một chút hiểu rõ vương văn phụ không biết tống huấn luyện viên suy nghĩ chỉ nghe được để cho mình xử lý sạch trước mặt cái này màn tộc tướng lĩnh mỉm cười hắn kẹp chặt bụng ngựa tuy ệ t ảnh thần giao cách cảm vượt lên chân dài chạy vội mà ra vương văn phụ trong tay cán dài đao kề sát mặt đất tiếp cận địch nhân trong nháy mắt phát lực chọc lên man tộc vệ chỉ huy chính đem ba vị thiên hộ áp chế ở góc tường chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa cùng tiếng xe gió hắn tranh thủ thời gian lấy mình tiếp nhận cái này lôi đỉnh một kích anh, vũ khí tương giao phát ra lôi bạo đồng dạng tiếng vang m a n tộc vệ chỉ huy bị sung kích lực tung bay lui về sau mấy bước mới dừng thân thể ngựa ra sau từ đâu tới tiểu tướng càng như thế cường thế bị đánh bay m a n tộc vệ chỉ huy nắm chặt lại như nhút i a ngón n g tay lần trước tổn thất một thành viên vệ chỉ huy tình báo truyền về trong trận bọn hắn lập tức bắt đầu phân tích nội thành tình huống đồng thời căn cứ trốn về đến binh sĩ miêu tả giết chết vệ chỉ huy chính là một tên luyện thịt v õ tướng từ hình dạng vũ khí cùng áo giáp phân tích là ân nhân tinh vệ bộ đội một trăm huấn luyện viên có dạng này tình báo lần này bọn hắn quyết định phái ra hai tên luyện t h ị kỷ vệ chỉ huy đến công thành một người cuốn lấy người huấn luyện viên này một người khác đến đột phá trật u y ế n vừa mới bắt đầu kế hoạch tiến hành coi như thuận lợi không nghĩ tới nửa đường đánh tới một cái tiểu tướng vương văn phụ gặp một kích thành công không ngừng cố gắng tiến vào luyện cốt kỳ về sau thân thể động tác trở nên càng thêm c ấ p tốc với lại thân thể có khả năng tiếp nhận lực lượng mạnh hơn vừa rồi cùng man tộc tướng lĩnh so chiêu về sau đã không còn cánh tay bị chấn động đến bùn dùng tình huống đột phá đến luyện cốt cảnh giới tiêu hao lực lượng mặc dù lớn nhưng khôi phục điểm này khí huyết cũng so võ giả bình thường hơn mấy lần lưới lao lần nữa vung hướng man tộc vệ chỉ huy đối phương cắn chặt răng vững vàng đón đỡ l khó i n n g ư ờ trách đáng, người này vũ khí là một cái lang nha bổng phối hợp với cái này tráng kiện cánh tay có thể đánh ra không tầm thường tổn thương ta kim cương chi thể để cho các người ân người kiến thức một chút man tộc vệ chỉ huy nói xong cánh tay nện cho một cái mặt đất thả ra sóng xung kích sóng chấn động quá cảnh không ít người hai chân run lên một chút hạ b ả n bất ổn bình sĩ tức thì bị đánh n ã đ i ệ p kim cương chi thể nhìn xem cái k i a phản xạ kim quang làn ra vương văn phụ xông lên phía trước kim không kim cương thử một chút liền biết l ư ỡ i lao hướng phía cổ của đối phương về tới cái k i a man tộc dùng cánh tay chặn lại công kích tại trên tay hắn lôi ra một đầu dài ánh lửa hh ắ c ắ c vô dụng man tộc vệ chỉ huy phi thường hài lòng thân thể của mình nói đến kích động chỗ dùng hai tay lấm ngực người công kích sóng a vậy ta tới nhìn vương văn phụ đang quan sát hắn tay chân cùng sử dụng têu to bỏ tới nặng nề g h thân thể thùng thùng dẫm lên nhịp trống sau đó tay phải cơ bắp bạo khởi lang nha bổng đánh mà đến vương văn phụ giục ngựa kéo dài khoảng cách nhìn xem như giống như xe tăng đối thủ tăng cường cánh tay để ra hỏa này có thể phòng ngự ở chính diện mà đến công kích nhưng dạng này tăng cường mang tới là xoay người chậm chạp với lại nếu như hắn có thể toàn thân vũ khí phòng ngự vậy liền sẽ không dùng tay tới chặn đao của mình nói rõ ra hỏa này cái gọi là kim cương chi thể cũng chính là luyện được cánh tay mà thôi vương văn phụ cứ như vậy vòng quanh cái này đại tinh tinh xoay tròn tìm đúng cơ hội công kích hắn hạ bàn dạng này đầu nặng chân nhẹ đối thủ hạ bàn dị thường yếu đuối quả nhiên cái này man tộc cũng biết n h ư ợ c điểm của mình ở đâu cảnh giác dùng hai tay phòng thủ đi đứng bất quá cuối cùng vẫn là nặng nề nửa người trên liên lụy vương văn phụ một đao đâm về phía man tộc bàn chân hừ đối phương đau hừ một tiếng vung vậy đại đ ồ n g quét ngang tới vương văn phụ công kích thắng lợi lách mình rời đi đồng thời biết giá hỏa này miệng có căn t ỏ hắn hai đầu cánh tay lực lượng không cách nào kéo theo toàn thân chỉ có thể làm nhìn xem vương văn phụ nhìn hắn động tác càng ngày càng chậm trong tay công kích ngược lại không ngừng tăng tốc rốt cuộc mang tộc vệ chỉ huy cũng đã không thể bảo trì cái trạng thái này thân thể giống xẹp khí cầu sụp đổ hắn vốn cho rằng có thể sử dụng kim cương chi thể đem vương văn phụ miễu sát không nghĩ tới kéo tới khí huyết suy kiệt nếu như hắn bắt đầu liền cùng vương văn phụ chính diện đối quyết khả năng còn có thể chống đỡ lâu một chút vương văn phụ vừa đột phá khí huyết không đủ song phương thắng bại khả năng ngay tại một ý niệm nhưng cứ như vậy một bước sai từng bước sai vì cầu t ố c thắng hắn hiện tại khí huyết thấy đáy cũng không tiếp tục là vương văn phụ đối thủ vương văn phụ một đao xuyên qua man tộc vệ chỉ huy yết hầu đem chọn trên không trung địch tướng đã bị ta c h é m giết một m a n này chấn nhiếp tác dụng nhưng so sánh hô mấy ngàn câu rác rời lời nói hữu dụng nhiều gặp tướng lĩnh bị chạm không thiếu man tộc binh sĩ tan tác như chim ông ngay cả cùng tống huấn luyện viên đối chọi man t ộ c vệ chỉ huy cũng sợ mất mật đồng đội thực lực hắn vẫn là rõ ràng mặc dù vẫn là luyện lục cảnh giới sơ kỳ nhưng bằng mượn kim cương chi thể cũng có thể cùng trung kỳ võ giả đấu một trận chẳng ai ngờ rằng dạng này cường giả sẽ bị ngân giáp tiểu tướng c h é m giết còn giống bị thương cờ t r ọ n trên không trung ý thức được mình sắp hai mặt thù địch còn sót lại man t ộ c vệ chỉ huy lo nghĩ bắt đầu này lên kia xuống tống huấn luyện viên chậm rãi n ắ m giữ thượng p h ò n g mắt thấy là phải cướp đoạt thắng lợi đông một tiếng vang thật lớn mọi người mới chú ý tới lần tiếp theo va chạm cửa thành tất phá